Trước Thí 105, đây là học viện đối với các ngươi một loại khẳng định cũng là một loại vinh dự cấm tới đặc biệt giấy lái xe chứ có thể giữ lại cơ giáp bên ngoài khi các ngươi sau khi tốt nghiệp đây cũng là một hạng trọng yếu lý lịch quan hệ đến năng lực của các ngươi nhất định cùng về sau từng cái đơn vị bộ môn đối với các ngươi tài nguyên nghiêng cho nên trọng yếu như vậy sự tình không phải ta một người có thể quyết định la diêm g ậ t đầu tỏ ra là đã hiểu ngụy phong hoa ho khan vài tiếng rồi nói ra chúng ta sáng sớm ban giám khảo các lao sư liền chuyện này triển khai thảo luận tạ quang diệu cùng mấy cái khác lao sư đều cho rằng ngươi có tư cách cầm tới giấy lái xe bất quá hoàng dũng long tú lưu quan minh mấy cái lao sư lại cầm tương phản ý kiến cuối cùng chúng ta đạt h à n h trung nhận thức nếu như ngươi muốn cầm đến đặc biệt giấy lai xe liền cần tại công chúng trước mặt chứng minh ngươi có cầm tới bản này giấy chứng nhận thực lực la diêm trực chỉ yếu điểm chứng minh như thế nào nếu như ngươi đồng ý như vậy thứ hai tại đại hồ khu sau mặt đất thăm dò quân đoàn sân luyện tập bên trên khiêu chiến một đầu chung d à i cự thú chỉ cần ngươi có thể tê liệt con cự thú kia năng lực tác chiến hoặc là chém giết liền coi như hợp cách nhưng toàn bộ quá trình sẽ tại quảng lăng thị bên trong phát sóng trực tiếp mỗi một cái cư dân đều là ngươi người chứng kiến ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói ra trước đó trường học sẽ miễn phí thay ngươi sửa chữa tốt bạch long cũng phân phối sung túc đạn dược cùng nhiên liệu nguyên bản ta muốn thay ngươi tranh thủ đến bạch long thăng cấp với lợi nhưng bị đánh trở về liền ngay cả hiệu trưởng cũng cho là nếu như đem bạch long tăng lên ước định đẳng cấp nói như vậy công khai khiêu chiến liền không có ý nghĩa gì hiệu trưởng cho là bạch long hẳn là duy trì cấm địa khảo nghiệm tiêu chuẩn mới có sức thuyết phục đương nhiên để cho ngươi cùng một đầu trung giai cự thú đơn đà độc đấu từ đầu đến cuối có chút không công bằng cho nên ngươi có thể lựa chọn cự tuyển sau đó tại hạ nửa học kỳ lại tham dự thực chiến khảo thí vẫn như cũ có cơ hội cầm tới đặc thù giấy lái xe đến lúc đó hẳn là liền không có người sẽ phản đối la diêm không chút nghĩ ngợi nói ta tham gia thứ hai công khai khiêu chiến ngụy phong hoa thận trọng mà hỏi thăm ngươi xác định la diêm trọng trọng gật đầu hắn c h ờ không được lâu như vậy Tốt, vậy ta liền đem quyết định của ngươi báo cáo đi lên ngụy phong hoa nhân xuống mở vai của hắn mấy ngày gần đây nhất hảo hảo tu luyện quan tưởng thuật cùng c h i ế n kỹ đến xuống buổi trưa trường học sử dụng công cộng mạng lưới cùng phát thanh công bố kỳ này thực chiến khảo nghiệm kết quả lần này thực chiến khảo thí một năm a tổ thành tích thứ nhất la diêm tư nhân lấy được học phần liền có ba nghìn bốn trăm lại thêm đoàn đội cống hiến cuối cùng bản thân hắn lấy được học phần tổng cộng là bốn phân làm h ạ n nhất một năm a tổ ba tên cơ giáp sư thu được một hạng đặc biệt ban thưởng chờ bọn hắn có được chính mình cơ giáp sau sẽ thu hoạch được một viên c ự thú hoạch tầm đồng thời học viện sẽ vì bọn hắn miễn phí lắp đặt siêu hoạch ma trận về phần tổ khác viên cũng tất cả đều cầm tới hai trăm học phần khen thưởng thêm cái này khiến một năm a tổ thành viên đều hoan hô đứng lên tên thứ hai là hai năm a tổ người thứ ba thì là một năm b tổ lý tí đ ạ t giết cô lấy được chim để bọn hắn thu hoạch được hai nghìn học phần về sau mặc dù cùng sinh viên năm thứ hai liên thủ cũng chưa đều học phần nhưng cuối cùng được phân bọn hắn so năm thứ hai nhiều hơn một phân cuối cùng hai năm b tổ hạt chót mặt khác hai năm a tổ bên trong lưu nhược hàm cùng một vị khác cơ giáp sư trần đ ị n h thịnh lấy được đặc thù giấy lái xe từ đó bảo lưu lại chính mình lái cơ giáp tại công bố những tin tức này lúc học viện còn công bố tại hạ chú nhất la diêm đem tham dự một trận thí luyện thí luyện học cách la diêm đem đồng dạng cầm tới đặc thù giấy lái xe đến lúc đó thí luyện quá trình đem toàn thành phát sóng trực tiếp lấy cam đoan công chính công bằng tin tức này giống một viên tạc đạn nặng ký ở trong học viện dẫn phát các loại thảo luận trừ công bố cấm địa khảo nghiệm tin tức bên ngoài học viện còn công bố một cái khác thông chi nhưng thông chi này cùng học sinh không quan hệ thứ hôm nay miễn trừ hoàng dũng lao sư hết thẻ chức vụ tăng sơn nhìn xem mặt phẳng đến trường viện công cộng trên internet tin tức ngầm đầu hoàng lao sư bị đuổi la diêm ngồi tại cửa sổ không có phản ứng hắn đối với lạc bắc thần đạo sư không có hứng thú mặt khác hắn mơ hồ đoán được hoàng dũng bị khai trừ nguyên nhân lúc đó cứu trở về n g phong hoa sau chính mình đạo sư mặc dù không có nói đến quá rõ trắng bất quá có nâng lên hoàng dũng tại liệp ưng trong căn cứ nhiều lần cùng cao duệ gặp mặt nói không chừng hoàng dũng nói thứ gì không nên nói lời nói cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua la diêm mặc dù cầm bốn học phần trong túi cũng giả bộ năm trăm năm mươi một vạn công điểm nhưng cũng không có điên c u ồ n g tiêu phí hắn đã tính xong muốn đem công điểm cùng học phần đều dùng tại cơ giáp thăng cấp cùng mình trên việc tu luyện chỉ là trước mắt hắn còn không có cầm tới cơ giáp công điểm tạm thời không dùng được tài nguyên tu luyện p h ư ơ diện mới từ s ử hạo đình cái t i ê cầm một nhóm tinh hoạt t học phần tạm thời cũng không dùng đến đảo mắt đi vào cuối tuần la diêm không có tu luyện hắn ngồi đoàn tàu hạng nhẹ đi vào nội thành thông qua hướng dẫn tìm tới một gian chuyên bán xe xỉ cổ t à n đại lý xe la diêm hoa một năm trăm công điểm mua một cỗ hai tay hai vòng xe máy tiếp lấy vừa tìm được ở vào quảng lăng thị bên trong bất dạ thiên q u o e rượu nhưng bởi vì là sáng sớm q u o e rượu nhìn còn chưa mở cửa buôn bán dáng vẻ la diêm xa xa nhìn thoáng qua liền mở ra xe máy rời đi toàn bộ ban ngày la diêm mở ra xe máy đem quảng lăng thị bên trong dạo qua một vòng lợi dụng phá chướng pháp nhãn mạnh nhớ hắn đem tòa này địa thành giao thông mạng lưới toàn bộ ghi xuống trừ một chút quá mức vắng vẻ không tồn tại ở hướng dẫn bên trên vô danh đường nhỏ la diêm không rõ ràng bên ngoài cái khác hắn thuộc nằm lòng chỉ sợ tăng sơn loại này tại quảng lăng thị ở ba năm người hiện tại cũng không có la diêm nhận ra đường rốt cục địa thành trên không ảnh toàn ký tấm biến thành hoàng hôn quan sát để cả tòa thành phố dưới đất nhiễm lên một mảnh vỏ quýt la diêm tùy ý tìm cái phòng ăn đuổi bữa tối tiếp theo tại một gian không cần đăng ký thân phận quán trọ nhỏ bên trong mở cái gian phòng cầm chìa khóa tiến vào một cái vẹn vẹn thả xuống được giường trong phòng la diêm đem một cái va ly sách tay mở ra bên trong chử để đặt lấy một thanh tạo hình thô c ậ súng ngắm bên ngoài Còn có mười ộ bộ t từ trong hắn hàng sáng sớm mua cửa đ ợ c màu bâu đỏ áo không bâu áo cùng, một tấm màu trắng, không khóa d chính chính. giờ tối bất dạ thiên p h ả rượu la diêm mang theo mặt nạ mặc màu đỏ áo không bâu áo khoáo dài mở ra xe máy đi vào phụ cận hắn đem xe máy đặt ở một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh lại để cho xác nhận trên xe máy không có bất kỳ cái gì có thể cùng hắn sinh ra liên hệ sự vật sau la diêm tài cầm lên cái kia chứa súng ngắm nặng nề cái dương đi hướng p h rượu buổi tối hôm nay hắn muốn lấy thân phận của tên sát thủ kia xuất hiện nhìn có thể hay không tại trong quán b a phát sinh đầu mối gì tìm tới muốn giết người của mình vĩnh trừ hậu hoạn vì để cho chính mình coi trọng đi tận lực tiếp cận tên sát thủ kia la diêm phi nhưng mang lên vũ khí của hắn mặt nạ mua sắp xỉ áo khoác còn tại trong giày tăng thêm mấy khối đáy giày gắn đạt tới để cho mình từ thân cao ra ngoài hình đều tận lực tiếp cận tên sát thủ kia giờ phút này la diêm đẩy ra quẹt rượu cái kia phiến nặng nghề cửa lớn lúc này một cỗ hỗn hợp có cồn cùng nó hương vị s ó n nhiệt liền trao lên mà đến trong quán b a khách hàng vậy mà không b t nhìn quần áo phần lớn là t ầ n g dưới c h ố t công nhân đang bận rộn một ngày sau đó bọn hắn ở chỗ này dùng cồn tê liệt chính mình hút thuốc uống rượu vung lòng đằng sau bọn hắn sẽ về nhà ngủ một giấc tiếp lấy ngày mai lại lặp lại giống nhau làm việc trong quán rượu có chút lờ mờ cái này khiến la diêm thời khắc này hoa trang sẽ không quá làm người khác chú ý có mấy cái từ bên cạnh hắn trải qua tuổi trẻ nữ lang chẳng biết tại sao s ắ c mặt đều trở nên tái nhuận sau đó vội vàng rời đi la diêm dựa theo kế hoạch của mình đi vào quầy ba phía trước hắn cho là tên sát thủ kia giữ lại quầy rượu này tấm thẻ có lẽ sẽ là khách quen dạng này người hầu rượu hẳn là nhận biết sát thủ như vậy hắn liền có cơ hội thu hoạch được manh mối kết quả la diêm tải đi vào quầy ba vừa cho khách nhân khác đổ xong rượu người hầu rượu xoay người nhìn thấy bây giờ la diêm lập tức đi tới nhỏ giọng nói xích ưu tiên sinh ngươi có thể cuối cùng trở về n g ư ơ i khách nhân kia đã tại bài trong phòng chờ ngươi đã lâu ngươi nếu lại không xuất hiện ta sợ hắn muốn đem quầy rượu đốt đi ố t đ khách nhân la diêm tại trong mặt nạ hai mắt có chút h i p bên dưới sau đó nhẹ nhàng gật đầu giữ yên lặng nhìn về phía địa phương khác rất mau tìm đến một gian đóng kín cửa bài phòng hắn dẫn theo nặng nghề cái dương đi qua mở cửa liền thấy có cái nam tử trung niên ngồi tại một cái bàn tròn trước chính tự mình uống vào rượu b ồ n tại bên cạnh hắn lại có cái giống trợ lý giống như nam nhân nghe được tiếng mở cửa nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn đến người này khuôn mặt ngay ngắn mày g dấm mắt to chính là ngô thiết quân phụ thân ngô trường thanh ngô trường thanh đến trường học tìm phiền thoái đêm hôm đó la diêm mặc dù không có nhìn thấy hắn nhưng sau đó có nghe nói việc này thế là la diêm thói quen làm bài tập tìm được ngô trường thanh h n h chụp thậm chí hắn đơn giản tư liệu Biết bộ bộ đệ đệ. Tại, tại h ân còn phải mang hộ bên trên thê tử của hắn người một nhà tôi luôn luôn đến tể tể chỉnh chỉnh mới tốt lúc này nô trường thanh đã vượt lên trước nổi lên hắn đông nhiên đứng dậy đem chén rượu nện ở mặt đất phẫn nộ quát ngươi còn không biết xấu hổ trở về lúc đó ngươi là thế nào cùng ta vỗ ngực cam đoan tới nói cái gì đảm bảo cái kia họ la t i ể u t ử không về được quảng lăng kết quả đây người ta một sợi tóc cũng không thiếu trở về ngươi còn dám nói mình là quảng lăng cấp cao nhất sát thủ ta nhổ vào ngươi chính là cái rắt rưởi là cái phế vật là diêm nghĩ nghĩ không có trả lời nắm tay va li bỏ lên trên bàn đánh tiếp mở đem bên trong súng ngắm đem ra đ ô n g nhiên nhìn thấy súng đ g ắ m nô trường thanh lui ra phía sau mấy bước cái kia trợ lý thì đưa tay vào ngực như muốn lấy ra súng ống la diêm túi đầu xuống đem súng ngắm t ử va li s á c h tay bên trong lấy r a bỏ lên trên bàn giảm thấp xuống tiếng nói nói xảy ra chút ngoài ý m u ố n ngoài ý m u ố n nô trường thanh khí diễm bị trôi kia thô k h súng ngắm ngăn chặn không có vừa rồi k ê u ngạo như vậy hắn giật bên dưới chính mình nơ sau đó hỏi ngoài ý muốn gì la diêm không có trả lời chỉ là làm lên súng ống bảo dưỡng hắn cảm thấy cái này gọi xích cựu sát thủ mang theo mặt nạ khẳng định không phải loại kia ưa thích xã giao người loại người này bình thường trầm mặc ít nói bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc nô trường thanh bị mất mặt lại kiên g kỵ cây súng bắn t i ể u kia vì vậy nói ta mặc kệ tóm lại ngươi thù ta tiền đặt cọc ngươi liền phải thay ta đem tiểu tử kia xử lý sạch ngươi cho ngươi một tuần không ba ngày b à n g không mà nói nô trường thanh hừ một tiếng đến cùng vẫn là không dám uy hiếp trước mắt tên sát thủ này lo lắng cho mình đi không ra b à i phòng cửa hắn làm thủ thế liền cùng trợ lý rời đi la diêm lập tức lấy xuống mặt nạ thoát áo khoác đem những vật này cùng súng ngắm một mạch nhét vào va và ly sách tay bên trong tiếp lấy nhấc lên cái dương rời đi bài phòng khoe rượu tia sáng lờ mờ la diêm lại thay đổi trang căn bản không có người chú ý tới hắn hắn dọc theo chân tường mà đi đi tới cửa trông thấy n g ô trường thanh chui bên trên một cỗ không phù hợp thân phận của hắn ô tô la diêm nhớ kỹ xe dáng vẻ sau các loại ô tô biến mất tại trong tầm mắt hắn mới thẳng đến xe máy để đặt chỗ sau đó hắn theo đuôi chiếc xe hơi kia theo dõi đối phương trên đường n g ô trường thanh tại một tòa cầu vượt bên dưới đ ổ i chiếc xe con màu đen cuối cùng đến một tòa biệt thự la diêm xe máy đứng tại giao lộ xa xa nhìn xem xe con màu đen tiến vào biệt thự cỡ lớn nô trường thanh biệt thự này phản g phất kiểu dáng châu âu tạo hình nóc nhà là rơi sườn núi thức tạo hình còn có một cây màu đỏ ống khói hết sức rõ ràng la diêm nhìn c h ầ m c h ầ m một lát sau lái xe rời đi thẳng đến nửa đêm hắn sử dụng mở ưu vòng thu liễm toàn thân khí tức giống như ưu linh tiếp cận nô gia biệt thự mở ra p h á trướng p h á p nhãn nô gia biệt thự tại la diêm trong tầm mắt biến thành một tấm g i ả n b ú t họa xuyên thấu qua những vật kia đường cong la diêm nhìn thấy trong biệt thự có một ít sinh vật ánh sáng xám trong đó đại bộ phận là nhân loại có hai đoàn ánh sáng xám thì là hộ viện chó chỉ lúc này có người chính nắm c h o dọc theo trong biệt thự bên cạnh đi một vòng hẳn là biệt thự bảo an la diêm ánh mắt cuối cùng rơi vào biệt thự tầng hai trong một gian phòng toàn bộ tầng hai liền gian phòng kia có hai đoàn sinh vật ánh sáng s á m từ vị trí đến xem đó là biệt thự phòng ngủ chính ở trong đó hai đoàn sinh vật ánh sáng s á m dĩ nhiên chính là n g ô trường thanh cùng thê tử của hắn la diêm liền muốn triển khai hành động nhưng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy biệt thự còn có tầng hầm mà ở tầng hầm bên trong có một đoàn rõ ràng không phải nhân loại cũng không phải mèo chó hảo quang màu xám vật k i a chó con lớn nhỏ từ hình dạng đến xem càng giống là một loại nào đó côn trùng la diêm con n g ư ơ i có chút khuất trương c ự thú ký sinh trùng nô trường thanh lại có chăn nuôi c ự thú ký sinh trùng ham mê nhìn xem t ầ n g hầm đoàn k i a côn trùng ngoại hình hào quang màu xám la diêm ở trong lòng lạng yên điều chỉnh kế hoạch hành động c h ư ơ n một trăm linh bảy tử vong chi dạ c ầ u phiếu nô trường thanh ngủ được không quá an ổn hắn liên tục làm mấy cái mộng ở trong mơ mộng thấy nhi tử nô thiết quân mặt mũi tràn đầy máu tươi chất vấn chính mình vì cái gì không cho hắn báo thủ nô trường thanh quát to một tiếng tỉnh lại hắn thở phì phò nhìn xuống bên cạnh đồng hồ điện tử t r ờ i vừa dạng sáng ba mươi năm phút bên cạnh thê tử ngủ rất say liền ngay cả hắn kêu to cũng không có bị đánh thức nô trường thanh xuống giường đi tới một bên rót chén nước lộc cộc lộc cộc vốn xuống nước cửa sổ chưa đóng bên ngoài ảnh toàn ký tấm mô phỏng ra ánh trăng chiếu vào giữa phòng để ngô trường thanh bóng dáng tại dậy đặt trên mặt thảm kéo đến rất dài nếu là trong ba ngày không có giết chết cái kia họ l a ta liền đi tìm người khác nô trường thanh trầm giọng nói yên tâm đi nhi tử ta nhất định báo thủ cho ngươi hắn để ly xuống đang muốn về giường đột nhiên nhìn thấy mình tại cái bóng dưới đất bên phải trên bờ vai không biết thế nào chính mình núp nhích đứng lên thật giống như trên vai của hắn mọc ra cái đầu thứ hai nô trường thanh đông nhiên hướng vai phải mình nhìn lại còn tốt nơi đó cái gì cũng không có nhưng tại lúc này tại nơi khỏe mắt lại có một tấm tái n h ợ t mặt người hiện lên nô trường thanh toàn thân lông tơ lập tức liền dựng lên hắn cấp tốc quay người nhìn thấy mở ra cửa sổ trên bệ cửa sổ để đó một khối đấm máu thịt trâu nô trường thanh sừng sốt một chút tiếp lấy lại nhìn thấy bên cạnh cửa sổ trong bóng tối hiện ra một khuôn mặt người nhìn không ra là nam hay là nữ khi mắt đang cười một giây sau một đoàn đồ vật đánh tới nô trường thanh còn chưa kịp phản ứng vật kia đã rơi xuống trên mặt của hắn nô trường thanh chợt thấy trên mặt đau xót có đồ vật gì đâm vào trong da hắn vừa m u ố n gọi liền có một cỗ tanh hôi lại mang theo mánh liệt vị chua chất lỏng d ố t vào trong mồm nô trường thanh con mắt lập tức chừng đến thông tròn hắn chỉ cảm thấy trong miệng giống như bị người lấp một đám lửa mà lại đoàn lửa kia đang nhanh chóng dọc theo thực quản tiến vào thể nội nô trường thanh đưa tay loại bắt đụng phải cái chén cái chén rơi xuống đất không có vỡ nát dây đặc thảm để cái chén hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là bên trong uống còn lại dòng nước chạy xuống đến ngô trường thanh rất nhanh ngã sắp xuống tại cái chén bên cạnh cái chén tỏa ra ánh trăng phản chiếu ra ngô trường thanh thân ảnh chỉ gặp ngô trường thanh thân thể không ngừng c o p ắ p qua vài giây đồng hồ sau liền rốt cuộc bất động ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn rơi vào ngô trường thanh trên thân thể nếu như thê tử của hắn trương tiêm tiêm hiện tại tỉnh lại liền sẽ nhìn thấy chồng mình trên khuôn mặt lại còn mọc ra mặt khác một hồn mặt người đáng tiếc trương tiêm tiêm ngủ được quá nặng căn bản không có phát giác thế là ngô trường thanh trên đầu mặt người tia đột nhiên động trương ti tấm kêu mặt người quỷ dị từ n g ô trường thanh trên thân thể tuột xuống khi nó di động thời điểm mới nhìn đến thứ này giống phóng đại vô số lần m ã n trùng phần lưng hoa văn tự nhiên đ a n dẹp ra một tấm h i ế p mắt cười t à quỷ dị mặt người c ự thú ký sinh trùng mặt người mãn về phần n g ô trường thanh đầu của hắn đều nhanh nát không có hắn bị mặt người mãn rót một miệng lớn sinh vật t a xích mạnh cả khuôn mặt đều nát lộ ra bộ phận xương đầu mặt khác n g ô trường thanh cổ ngực cũng đang nhanh chóng hư thối tản mát ra để cho người ta buồn nôn hôi thối t h ư n h ư là đại lượng chứng thối phát tán đi ra mùi cái mùi này rốt cục để trương tiêm tiêm m í mắt động bên dưới tiếp lấy nàng nói khẽ mùi vị gì t h ú i như vậy lao nô g ngươi ngửi được không có lao nô g trương tiêm tiêm tỉnh lại chờ mình không thấy được chồng mình nàng nghi ngờ ngồi dậy liền thấy n ô trường thanh nằm trên mặt đất không chờ nàng nhìn cẩn thận trương tiêm tiêm đột nhiên trông thấy chân mềm nâng lên một cái bao sau đó nâng lên bộ vị tại di động hướng phía nàng di động nàng đ ỗ n g nhiên vén chân lên liền thấy có dương âm trầm mặt người quỷ dị dán tại nàng trên đ i trương tiêm tiêm lập tức hét dầm lên mặt người kia cũng bắn lên mặt người mãn đồng dạng nhào tới trương tiêm tiêm trên khuôn mặt ngăn chặn miệng của nàng sắp bén túc chi đâm vào trương tiêm tiêm mặt mọc đầy gai ngược túc chi để trương tiêm tiêm vô luận như thế nào cũng vô pháp đem người mặt mãn ặ t m cho dật xuống đồng ế n người mãn Sau đó, đ mặt dạng đưa cho nàng một phần sinh vật acid mạnh acid mạnh một cửa vào trương tiêm tiêm đầu lưới liền bị ăn mòn sau đó toàn bộ khoang miệng bắt đầu thối giữa acid mạnh dọc theo thực quản hướng xuống để nàng chỉ cảm thấy phản phất bị ực một hớp nham tương biệt thự phía dưới một cái trực đêm bảo an hướng lầu hai mắt nhìn ta vừa rồi giống như nghe được phu nhân tiếng tê、ực. bên trong một cái khác bảo an cười bên dưới nghe được tiếng kêu không phải rất bình thường sao ta khuyên ngươi b ấ t lo chuyện người tiếp lấy hai bảo vệ lộ ra hiểu ý dáng tươi cười ngay tại ngô ra biệt thự chỗ trên con đường này tại một tòa không người ở lại phòng ốc lầu hai chỗ la diêm chính mang lấy súng đắm cùng sử dụng phá trướng pháp nhãn giám thị lấy ngô trường thanh phòng ngủ lúc này đột nhiên có cõi cảnh sát tại trên đường phố văng lên mấy chiếc lính bảo an địa phương cục xe nhanh như điện chấp l á i tới bao vây biệt thự trong biệt thự bảo an vội vàng đi ra hỏi thăm một tên lính bảo an địa phương cục nhân viên công tác lấy ra giấy chứng nhận rồi nói ra chúng ta nhận được báo cáo Các n g ư lập tức lính bảo an địa phương cục trị an viên nhanh chóng hành động có đến trên đường phố kéo dây cảnh giới có đi sơ tán cư dân phụ cận có bao vây ngô ra biệt thự phòng ngừa ký sinh trùng đào tẩu cũng không lâu lắm ký sinh trùng liền cho đánh chết sau đó lính bảo an địa phương cục đã điều tra biệt thự phát hiện biệt thự tầng hầm có chăn nuôi ký sinh trùng khí cụ cùng t h ờ ký sinh trùng dùng ăn đồ ăn lần này chứng cứ vô cùng xác thực chờ bọn hắn muốn đi bắt bắt n ô trường thanh lúc lại phát hiện vợ chồng hai người đều là chết thảm trong phòng ngủ hai người thi thể độ cao hư thối từ đầu đến khoang cơ hồ đều rửa nát hết liền tứ chi bảo tồn được coi như hoàn c h ỉ n h ngày thứ hai la diêm ngồi tại trở lại trường đoàn tàu hạng nhẹ bên trong tối hôm qua lính bảo an địa phương cục thời điểm xuất hiện hắn liền thu thập đồ vật rời đi trước đó hắn tiềm nhập lòng đất phóng thích mặt người mãn cùng sau ử dụng chăn i khi rời ù n g n đi m n g ư mặt hiện trường t la diêm còn tiêu hủy hết thẻ cúng xích cựu tương quan sự vật bao quát chiếc kia vừa mua hai vòng xe máy lấy bảo đảm sẽ không bị người cha được trên đầu của mình làm x o n g sau chuyện này hắn dễ dàng không ít sau đó hắn muốn đem tinh lực đặt ở thứ hai thí luyện bên trên đúng lúc này la diêm cảm giác hai mắt nữa hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ bên dưới lại mở mắt mở lúc bất chi bất giác đã khởi động phá t r ư ớ n g p h á p nhãn nhưng lần này trừ thế r ơ i biến thành giản b ú t họa người bên cạnh xuất hiện sinh vật ánh sáng s á m bên ngoài la diêm còn chứng kiến tại những sinh vật kia ánh sáng s á m trên đỉnh đầu nhiều từng cây thất thải rực r ỡ tuyến c h ư ơ n một trăm linh tám đúng như trí nhãn lúc này la diêm nếu là chiếu kính tử liền sẽ nhìn thấy hắn cặp kia con mắt màu đỏ bột phía một chút xíu ngân bạch nhanh chóng kiềm chế tại con ngươi vị trí bên trên tổ hợp gia thập tự t r ạ n g đồ án cái này màu bạc thập tự tựa hồ thành la diêm con ngươi một bộ phận theo la diêm con ngươi di động mà di động la diêm tùy ý nhìn về phía một cái đầu đỉnh có thất thải quang tuyến nữ nhân khi hắn l ự c chú ý tập trung ở nữ nhân kia trên thân lúc trên đỉnh đầu nàng cái kia đạo đủ mọi màu sắc tia sáng liền sẽ đột nhiên bành trướng tiếp lấy một chút tin tức hiện lên ở mảnh kia quang mang rực rỡ bên trong lưu diễm ba mươi sáu tuổi y tá la diêm nhịp tim lập tức gia tốc hắn lại có thể nhìn thấy thông tin cá nhân la diêm không khỏi nhìn quanh b u n xe Nghĩ t h Chẳng ầ m la ẽ những đầu người đầu i k trên tin tức. đỉnh sáng, người bọn hắn đều giải cái là La của diêm tùy ý nhẹ ì n hướng một nam nhân Khôn, điện n khác. Chu h sư. một Diêm tuổi, tử T. La kỹ nhàng hít vào một hơi hắn có thể khẳng định chính mình phá chướng pháp nhãn đã đ ộ t phá tựa như trước đó vọng khí đồng tử lột sắt thành phá chướng pháp nhãn một dạng hấp thu thái sơ đá bể phía sau cần mấy ngày mới có thể phát sinh biến hóa la diêm nhớ tới từ ngụy phong hoa sử cầm tới thần tăng bách khoa ở trong đó liền có nâng lên phá chướng pháp nhãn giai đoạn kế tiếp tên là đúng như trí nhãn giai đoạn này năng lực là nhìn rõ chân thực căn nguyên đối với những năng lực này thần tang bách khoa thảo luận đến không phải rất kỹ càng chỉ có chút ít mấy lời nhưng bây giờ kết hợp chính mình nhìn thấy la diêm đối với đúng như chi nhãn năng lực mơ hồ có cảm giác trên thực tế hắn còn điều tra đúng như hàng nghĩa đúng như một từ xuất từ phật giáo là phật giáo thuật ngữ yoga bảy mươi hai quyển năm trang lây cỡ nào làm thật như vị pháp không ta chỗ lộ ra thanh trí đi không phải hết thể lời nói an túc xử sự, sự biểu dương quyển sáu một tầm â y đúng như người vị pháp không ta chỗ lộ ra thanh trí đi hết thể nói lời chỗ không thuận theo chỗ hôn tạp thang ngậm trải qua hai mươi mốt viết lấy một thừa đạo chỉ toàn chúng sinh cách lo bờn đến đúng như pháp tất cả phật học kinh điển lại hoặc thông tục dễ h i ể u phật pháp từ điển đối với đúng như đều có tương tự giải thích thật người chân thực c h i nghĩa như người như thường c h i nghĩa lại chỉ đúng như người tức trải rộng tại trong vũ trụ chân thực gốc dễ thể là tất cả vạn cũng có căn nguyên thông qua những giải thích này kết hợp hiện tại nhìn thấy l à diêm cho là chính mình đúng như c h i nhãn đầu tiên có thể nhìn do đến mỗi người tin tức tri tuyến thứ yếu có thể đọc đến tương ứng thông tin cá nhân đôi này ứng chân thực nhưng căn nguyên tạm thời không rõ lắm la diêm lại muốn chứ đơn giản thông tin cá nhân bên ngoài chính mình phải chăng có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn thế là hắn đem l ự c chú ý đặt ở buồng xe đối diện một nữ hài trên thân nữ hài đỉnh đầu cái k i a đạo lóe ra các loại màu sắc tin tức chi tuyến đ ố n g nhiên bành trướng phóng xuất ra một chút tin tức lâm nghệ thuần hai mươi hai tuổi sân khấu văn viên la diêm tập trung tinh thần tưởng tượng chính mình chính xâm nhập mảnh kia lộng lấy yêu kiểu tin tức trong hải dương tại thử mấy lần đằng sau quả nhiên có tin tức mới hiện hiện trạm tiếp theo còn phải bao lâu a hôm qua mới tới nam đồng sự thật là đẹp trai bên cạnh cái này đại t h ẩ m bữa sáng khẳng định nhát đỏi đối diện nam nhân kia chuyện gì xảy ra ra nhìn ta c h ầ m c h ầ m đỉnh đầu nhìn a ánh mắt của hắn là đỏ là đỏ độc mang theo người sao nhân viên tàu là làm ăn gì làm sao để đỏ độc mang theo người lên xe thật buồn nôn la diêm vội vàng nhắm mắt lại đại khái lần thứ nhất sử dụng đúng như chi nhãn hắn còn có chút không quen chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi con mắt cũng có chút nói, nói. thế nhưng là thu hoạch chân đấy hắn quả nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn mà lại cái kia tựa hồ là lòng của cô bé âm thanh là riêng nghĩ nghĩ cho là đúng như chi nhãn có thể trực tiếp lấy ra mục tiêu sóng điện não từ đó tại sóng điện não bên trong giải đọc ra càng nhiều tin tức hơn đến nếu là như vậy có lẽ đúng như chi nhãn còn có thể nhìn rõ đến mục tiêu trong lòng bí mật cái kia có lẽ chính là căn nguyên vận dụng vận dụng đến chiến đấu bên trên lúc thì có thể thông qua nhìn rõ đối phương suy nghĩ từ đó biết đối phương bức kế tiếp muốn làm gì chính mình liền có thể tính nhắm vào tiến hành phản chế v ề phần càng nhiều vật dụng khả năng còn cần phát hiện cần đóng b c nhưng so với phá chướng pháp nhãn h i ể n nhiên đúng như chi nhãn tại tin tức phương diện lợi dụng có tiến một bước gia tăng mặt khác đúng như chi nhãn duy trì trước giai đoạn năng lực la diêm vẫn có thể quan sát được sinh vật ánh sáng s á m các loại trị số các loại tin tức hắn máy mắt tùy ý quét về phía trong buồng xe hành khách tại trải qua buồng xe phần đôi một vị nữ tử tuổi trẻ thời điểm la diêm nhìn đến trên đỉnh đầu nàng xuất hiện dạng này tin tức sở lâm hai mươi ba tuổi cựu phượng tổ chức thành viên la diêm trong lòng a âm thanh cựu phượng tổ chức hắn bất động thanh sắc ánh mắt không tại cái kêu gọi sở lâm nữ từ bên trên dừng lại nhìn hướng nơi khác nhưng ở trong lòng lại hiện lên liên quan tới cựu phượng tin tức sơn hải kinh đại hoang bắc trải qua bên trong nói đại hoang bên trong có tên núi viết bắc cửu tủ nước biển bắt chú chỗ nào có thần chín cái đầu mặt người thân chim tên là cựu phượng đơn giản tới nói cựu phượng là loại người mặt thân chim chín đầu chim mà cái này thì để la diêm nhớ tới một sự kiện đó là cùng lạc bắc thần đánh xong chết lôi sau cuối tuần đi tăng sơn nhà kết quả ban đêm xuất hiện cựu thú ký sinh trùng t ă n g sơn mẫu thân bị cước ép nhưng mà cước ép người lại bị người diệt k ẩ u lúc đó chính mình đuổi theo ra đi lúc nhìn thấy hung thủ lái trên xe máy liền có một cái chín đầu chim tiêu chí nghĩ đến cái này la diêm nhược không kỳ sự nhìn về phía cái kia sở lâm trên đỉnh đầu muốn đọc đến sóng não của nàng đợt một lát sau một chút tin tức hiện hiện b á c h chiến học viện cũng nhanh đến đi thật là xui xẻo lần trước hành động lại bị một học sinh nhìn thấy nhưng cái này cũng không thể trách ta liền ngay cả quan tiểu thư cũng là tại hậu kỳ điều lấy hành động lộ tuyến bên trên ca m ra giám sát mới phát hiện có người đang ngó chứng ta phiền phúc chết hiện tại còn phải đi học viện d ị khẩu người học sinh kia gọi là cái gì nhỉ ta nhớ được quan tiểu thư có làm điều tra nghĩ tới gọi la diêm b á c h chiến học viện học sinh diệt k h ẩ u la diêm túi đầu nhắm mắt lại đến một lần để hai mắt nghỉ ngơi thứ hai suy tư muốn hay không thừa cơ hội này giết nữ nhân kia cái này gọi sở lâm nữ nhân nguyên lai、like、chính là ngay lúc đó sát thủ cái k i a chín đầu chim tiêu chí chính là cái gọi là cựu phượng tổ chức chính mình không có hướng địa b ả o cục lộ ra tin tức của bọn hắn nhưng những người này vẫn không chịu bông tha chính mình vậy mà tìm tới học viện đến đòi diệt cầu nghĩ đến cái này la diêm đã có quyết định không thể bỏ qua nữ sát thủ này mà lại còn muốn diệt trừ toàn bộ cửu phượng lúc này trong buồng xe vang lên phát thanh đoàn tàu phải vào đứng la diêm l ặ n g y ê n không một tiếng động vận dụng bí pháp mở ưu vòng kiềm chế khí tức của mình trong cơ thể hắn nguyên lực tầng tầng thích chặt phản phất một cái không ngừng nắm chặt lò so an tính chờ đợi bộ phát một cái trước mắt c h ư n một trăm linh chín cửu phượng đoàn tàu đến trạm xe dừng lại đến sau la diêm cùng cái khác hành khách một dạng đều đứng lên cái này chạm điểm xuống xe người tương đối nhiều cái kêu gọi sở lâm nữ tử cũng ở trong đó la diêm điệu thấp đi đến phía sau nàng sắt thủ bản năng để n ă n g hướng một bên tới gần đồng thời thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía m ư ờ i phân cảnh giác lúc này phía trước có cái nam nhân tựa hồ dẫm lên một người hành khách góc chân hai người tranh chấp phát sinh một chút hỗn loạn người phía trước bản năng muốn rời xa hai người thế là lui về sau làm cho sở lâm chỉ có thể chính mình hướng la diêm bên cạnh đụng la diêm vô thanh vô tức n lần g đầu hai tròng mắt đỏ nổ bên trong sát cơ lộ ra không thêm che giấu ngưng sử dụng mở ư u vòng bí pháp nhưng không có chuyển hướng khai nguyên vòng để tránh nguyên lực không nhận không tràn thể lao nhanh kinh động mục tiêu nhưng sở lâm làm sát thủ bản năng cảm giác được bầu không khí biến hóa nàng không quay đầu lại mà là hướng trong đám người chen tới có thể l à diêm ngay tại phía sau nàng khi nàng phát giác được không thích hợp lúc đã tới đã không kịp la diêm cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể trào lên bay vút lên có ý thức dẫn đường lấy bọn chúng tuân hướng tự mình hoàn thành thối cốt tay phải nắm chặt nắm đấm mượn song phương tiếp h thân trong nháy mắt vô cùng nhỏ biên độ hung hăng nện ở sở lâm trên lưng sở lâm con mắt chợ to không cách nào tự quyết hướng phía trước đánh tới đ ụ phải cái khác hành khách làm cái gì đi đường không mang theo con mắt sao không nhìn thấy nhiều người a chen cái gì chen hành khách ngao nhau phàn nàn lại không nhìn thấy sở lâm đeo giống như là mất đi xương cốt trèo trống giống như nghiêng về một bên vô lực n g ã p mặt nàng há hốc miệng ra nhưng không có phát ra âm thanh tại hướng phía dưới khuynh đ ả o thời điểm nàng nhìn thấy một bóng người lạnh lùng từ bên cạnh trải qua đó là cái t u ổ i không lớn lắm thanh niên hắn có một đầu hơi nghi ngờ s ố c x ế p tóc đen cùng một đôi xích hồng đồng tử đây là sở lâm đời này nhìn thấy cuối cùng hình ảnh các loại la diêm đi ra đoàn tàu lúc bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc nàng thế nào Các n g ư ơ i nhìn nàng giống như là không có xương cốt vừa rồi nàng còn nếm đẹp làm sao lại chết đừng nói nữa mau gọi người a đoàn tàu bên trong loạn thành một đoàn đi ra nhà ga la diêm không có lập tức trở về học viện hắn gọi điện thoại cho địch trinh vệ binh tiểu lý sau một lát hắn liền nhận được địch trinh điện báo la diêm đem cựu phượng sự tình nói cho địch trinh địch trinh nghe xong trầm mặc một lát sau đó nói về trước trường học ban đêm ta đi tìm ngươi kết thúc thông tin la diêm thu hồi điện thoại trở lại trường học vừa đi vào trường học liền thấy lầu dạy học trên màn hình lớn chính phát hình cấm địa khảo nghiệm thu hình lại thu hình lại bên trong la diêm nhìn thấy chính mình một tổ kia ba đài cơ giáp phối hợp với nhau công kích tới cô lấy được chim cho ăn năm nhất đột nhiên có cái thô kệ n h thanh âm vang lên la diêm quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là học sinh năm thứ ba hà hạo hà hạo hai tay vây quanh đứng nghiêm cái k i a cao lớn cường tráng thân hình khiến cho phụ cận trải qua học sinh đều không tự giác đường vòng đơn đấu chung g i a i cự thú đối với người mà nói còn quá sớm ta khuyên ngươi từ bỏ cũng không phải không có cơ hội lấy thêm đến đặc thù giấy lái xe nói xong hà hạo cũng không đợi la diêm đáp lại xoay người rời đi lúc này la diêm trong lòng hơi đ ộ n g liền nghe đến tăng sơn thanh â m vang lên lao la to con chạy chậm tới vỗ nhẹ lên la diêm cánh tay hôm qua ngươi đi đâu la diêm không có trả lời tăng sơn biết hắn tính t ỉ n h cũng không có truy vấn chỉ vào màn hình lớn nói nhìn là chúng ta thu hình lại đêm hôm đó chúng ta phối hợp đến thật tốt ta đáng tiếc để bê tổ đoạt đầu người hiện tại ta ngẫm lại trả lại khí tăng sơn đột nhiên vỗ đầu một cái đúng rồi hắn tiến đến la diêm bên thai nhỏ giọng nói ta nghe nói thứ hai ngươi trận kia thí luyện đã cho cầm lấy đi đánh cược hiện tại trong thành phố những cái kia đen sòng bạc đều cho ngươi mở ra một bồi ba tỷ lệ đặt cược dù cho dạng này vẫn có không ít người mua n g ư ờ i thắng la diêm lộ ra không hiểu biểu lộ tăng sơn cười bên dưới nói cũng không biết là ai bày kế trận này phát sóng trực tiếp tóm lại mấy ngày nay chúng ta cấm địa khảo nghiệm một chút thu hình lại đều cầm tới trong thành tuyên truyền tuần h o à n phát ra đặc biệt là liên quan tới ngươi làm ngắn đặc biệt nhiều cái này khiến rất nhiều người đối với ngươi có lòng tin mặt khác bởi vì tỷ lệ đặt cược cao ngươi suy nghĩ một chút một bồi ba đâu cự thú tỷ lệ đặt cược chỉ có một năm la diêm nhànt mở miệng bọn hắn không sợ ta đánh thua thăng sơn a tiếng nói ta biết một cái ma bài bạc hắn nói hắn áp chú cho tới bây giờ chỉ nhìn một vật tỷ lệ đặt cược hắn chỉ áp tỷ lệ đặt cược cao chơi chính là nhịp tim tiếp lấy tăng h sơn lại một mặt đứng đắn nói ngươi cũng đừng nghĩ đến đi mua chính mình thắng học viện cấm cự vô luận lao sư học sinh một khi phát hiện lập tức khai trừ la diêm không khỏi một mặt thất vọng thăng sơn khỏe miệng co giật xuống ngươi quả nhiên muốn áp chính mình sau đó nói đi thôi gần trưa rồi ăn cái gì đi đi vào nhà ăn la diêm còn không có mua cơm l i ê n bị người ngăn lại đường đi một cái học sinh năm thứ ba nhìn chung quanh tiếp lấy xuất ra một cái điện thoại di động nói la diêm đồng học nhận cú điện thoại có chỗ tốt của ngươi la diêm nhìn hắn một cái liền lách đi qua người học sinh kia sắc mặt lập tức âm c h ầ m xuống cũng không dám phát tác nếu như không phải cầm người ta chỗ tốt hắn thật không muốn cùng la diêm loại này sát tinh liên hệ người học sinh này cầm lên điện thoại bạch tiên sinh hắn không chịu nghe ân t ố t hắn tự hồ thu hoạch được cái khác chỉ thị lại tiến lên hai bước la diêm đồng học bạch tiên sinh nói nếu như ngươi chịu nghe điện thoại hắn lập tức cho ngươi đánh một mươi điểm la diêm nhìn về phía cửa sổ bên trên thực đơn nói mà không có biểu cảm gì một trăm linh hắn không biết ai muốn cùng chính mình đối thoại nhưng hắn hiện tại không có tâm tình thế là tùy tiện ra cái giá muốn cho đối phương biết khó mà lui không ngờ người học sinh kia một trận báo cáo sau lại nói ra có thể sau đó đưa điện thoại di động đưa tới la diêm không có đi cầm nhìn chằm chằm ba năm này cấp sinh thấy hắn run dậy lúc la diêm mới nói đánh trước khoản sau một lát cá nhân hắn tải khoản quả nhiên có bút một trăm linh không điểm vào trướng cái này khiến la diêm không khỏi hiếu kỳ đến cùng là ai nguyện ý tốn một trăm l i n không không không liên vì cùng chính mình thông điện thoại la diêm là cái thủ t í n g người nếu người ta đem tiền đánh vào tới hắn liền nhận lấy điện thoại cho ăn hắn đạo trong điện thoại di động lập tức vang lên một trận tiếng cười ôi la đ ồ n g học cùng ngươi thông cái nói thật là không dễ dàng a chúng ta nói ngắn gọn ta gọi b ạ c h đạo ta làm sửa sang đương nhiên đây là ta nghề phụ nghề chính đâu không sợ nói cho ngươi là s o n g bạc không sai lần này ngươi công khai thí luyện ngươi tỷ lệ đặt cực là so sánh ba ta quyết định bởi vậy ở chỗ này ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. la diêm đồng học có thể hay không xin ngươi thua trận trận thí l u y ệ này n c h ư n g một trăm mười cộng đồng lợi ích thua trận tranh tài nghe được cái này tự xưng bạch đ à o nam nhân như vậy yêu cầu la diêm có chút h i ế p mắt lại con ngươi hắn rất ngạc nhiên đối phương ở đâu ra lực lượng dám yêu cầu mình thua trận tranh tài lúc này bạch đào tiếp tục nói đương nhiên sẽ không để cho người p h i công chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức cho ngươi hai mươi vạn tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm tám mươi vạn tổng cộng một triệu một triệu không phải số lượng nhỏ nhưng cũng không khó coi ra lần này đem thẻ đánh bạc gáp trên người mình không ít người tiền đặt cược tuyệt đối vượt qua một triệu nếu không bạch đào sẽ không như thế đại phí chủ trương trong điện thoại bạch đào tiếp tục nói la đồng học ngươi nếu là cảm thấy con số này không lý tưởng còn có thể bàn lại nếu không đêm nay ban đêm chúng ta gặp một lần la diêm không có trả lời để điện thoại di động xuống ném còn cho cái k i a học sinh năm thứ ba học sinh năm thứ ba sửng sốt một chút chỉ gặp la diêm đã xoay người bắt đầu gọi món ăn hoàn toàn không có phản ứng bạch đào ý tứ uy la cưng học ngươi nói thế nào trong điện thoại di động bạch đào còn không biết rõ tình hình học sinh năm thứ ba chỉ có thể chi tiết hướng bạch đào báo cáo bạch đào trầm mặc bên dưới sau đó cười lạnh một tiếng cúc điện thoại ba n h ì n cấp sinh nhìn la diêm một chút đi từ đầu đến cuối la diêm không nói một lời hắn chỉ đáp ứng nghe điện thoại lại không có cam đoan nhất định phải hồi phục cái gì về phần bạch đào đề nghị hắn căn bản không có ý định nghe cơ giác bạch long hắn tình thế bắt buộc mặc kệ người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn đánh đồ ăn sau la diêm cương tòa h ạ dương lập giai liền đến hắn hai tên tùy tùng đem tăng sơn cho gật mờ sau đó ngồi tại la diêm đối diện dương lập giai vẻ mặt tươi cười la đồng học thứ hai ngươi cần phải hào hào đánh ta mua một triệu á p ở trên thân thể ngươi la diêm ngoại ý muốn nhìn hắn một cái không phải nói học sinh không cho phép tham dự là cược dương lập giai giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì nhỏ giọng nói dĩ nhiên không phải dùng của ta dưới danh nghĩa chú ta dùng chính là một cái không ký danh tài khoản truy t r a không đến trên người của ta thế nào la đồng học ngươi có muốn hay không cũng cho chính mình áp một chút la diêm lần đầu nghiêm túc đánh giá hắn trong lòng tính toán tên này đến cùng muốn từ trên người mình được cái gì vì sao tìm kiếm nghĩ cách cho mình đưa tới các loại c h ỗ t ố t dương lập giai để la diêm thấy không được tự nhiên đặc biệt là tầm mắt của đối phương đã bắt đầu trên người mình những cái kia trí mạng bộ vị lúc r u t đầu dương lập giai biết chính mình nếu là lại không hiện ra một chút thành ý rất khó thu hoạch được người ta tín nhiệm thế là nắm tay ho khan tiếng nói ta cùng la đồng học không đánh nhau thì không quen với ta con người của ta đang thu luyện cùng điều khiển cơ g i á p phương diện thiên phú có hạn không thành được việc đại sự gì bất quá ta tự nhận đầu tư ánh mắt vẫn phải có la đồng học từ nhập học đến thực chiến khảo thí biểu hiện h u dị đặc biệt là trước đó không lâu cấm địa khảo thí thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt cho nên ta quyết định tại la đồng học trên người ngươi làm chút đầu tư trước đó ta tại liệp ứng căn cứ thời điểm liền muốn nói cho ngươi ta ở trường học bên ngoài đầu tư một cái dược tề nguyên vật liệu công ty chuyên môn đến trong cấm địa thu thập dược liệu nguyên liệu cũng nắm người chạy quan hệ trên cơ bản có thể cầm tới quảng lăng thị thu thập giấy phép hòa hợp tác h ợ p cùng nhưng bây giờ tại điều kiện phương diện còn thiếu một chút muốn đi vào cấm địa hái thuốc công ty chỉ ít cần phải có một bộ cơ giáp cơ giáp ta là thật không có biện pháp lấy tới cho nên ta mớn nếu là la đồng học ngươi có thể cầm tới đặc thù giấy lái xe chúng ta là không phải có thể cân nhắc hợp tác lâu dài đương nhiên cụ thể các loại la đồng học ngươi cầm tới giấy lái xe sau lại nói cũng không mượn nghe dương lập giai lời nói này la diêm ngược lại tin tưởng hắn s ắ p thực nói la diêm càng tin tưởng cộng đồng lợi ích cái này nhưng so sánh một chút lời hay đáng giá tín nhiệm hơn mà lại dương lập giai đầu tư công ty hắn cũng cảm thấy rất hứng thú cấm điện hái thuốc lời như vậy không thì có cơ hội tiến vào mê vụ hẻm núi thu về những cái tia tụ nguyên hoa nghĩ đến cái này la diêm lật đầu tiếp lấy nói khẽ giúp ta đặt cược dương lập giai liền nói ngay không có vấn đề áp bao nhiêu la diêm nhàn nhạt mở miệng giống như ngươi ta đem tiền chuyển cho ngươi dương lập giai k h o á t k h o á t tay không cần không cần ta trước giúp ngươi đặt cược một triệu m à thôi chút lòng thành thế là việc này liền định ra như thế đến ban đêm địch trinh tới hai người đang huấn luyện quán gặp mặt khuôn mặt đường con lạnh lùng thăm dò đoàn trường đi thẳng vào vấn đề nói cựu phượng là cái nguy hiểm tổ chức bọn hắn p h n g sự tình báo buôn bán cùng ám sát nghiệp vụ địa thành, thành biểu đều có mạng lưới tình báo của bọn hắn cùng mạng lưới quan hệ Kiểu Phượng phận chức thủ lĩnh một mực thân phận không do, bộ An toàn tổ một mực do, đồng i biết ai. hiện mối Kiểu nhiêu người thủ lĩnh, cái này ám hợp 9 đầu chim ề u qua đầu tra vượt thủ Từ phát một chút thủ nay của manh bao nghĩa. bọn bọn hắn năm, đến cũng không lĩnh hắn đến Phượng năng lĩnh, này hàng khả hợp đã đ xem, ám có là thời an toàn bộ điều tra khoa nhân viên cho là cửu phượng thủ lĩnh thậm chí thành viên đều là nữ tính la diêm nhớ tới mình tại trong buồng xe gặp phải nữ sát thủ không khỏi gật đầu nói tiếp đi địch đoàn trưởng n g ư ơ i biết mạch đào sao địch trinh lập tức nhìn lại biết người này mặt ngoài kinh doanh một nhà gọi xa đảo công ty sửa sang nghiệp vụ bao quát sửa sang đổi mới cùng phòng ốc giữ gìn các loại trên thực tế hắn không chế toàn bộ quảng lăng sòng bạc ngầm địa thành bên trong phát sinh các loại sự kiện đều có thể dùng để làm đánh bạc hạng mục hắn đi tìm ngươi la diêm không có dầu diếm giữa t r ư a hắn đi tìm ta muốn ta tại thứ hai thí luyện bên trong thua trận hắn sẽ cho ta một triệu làm thù lao địch trinh khỏe miệng dơ lên bạch đào người này chúng ta hoài nghi hắn cùng phái bảo thủ bên trong một vị đại nhân vật nào đó có quan hệ nếu như không có đạt được ủng hộ hắn không có khả năng không chế toàn bộ sòng bạc ngầm hắn tới tìm ngươi cũng không vẹn vẹn là vì đánh cược đây cũng là đại nhân vật nào đó ý tứ tựa như ta trước đó nói mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ngươi đã c u ố n vào hai cái phe phái đấu tranh bên trong la diêm nhẹ nhàng gật đầu lúc trước hắn cũng đã đoán b ạ c h đào sự kiện phía sau còn có mặt khác một tầng h à g nghĩa mặt ngoài là muốn chính mình thua trận t h í luyện trên thực tế vẫn là hướng về phía đả kích địch trinh mà đến la diêm không khỏi hỏi phái bảo thủ trừ lạc thiên ý bên ngoài còn có cái gì đại nhân vật địch trinh một bên bẹ ngón tay số vừa nói trừ lạc thiên ý bên ngoài còn có đương nhiệm thành chủ lưu hạo đảng trên cơ bản phái bảo thủ bên trong có thể được xưng tụng đại nhân vật chính là trở lên mấy vị nhưng ở trong đó lưu hạo đảng thành chủ chúng ta binh đoàn láo trịnh thuộc về phái bảo thủ bên trong phái trung lập bọn hắn chỉ là không tán thành ta nói ra ý nghĩ cùng đề nghị nhưng không dính vào hai cái phe phái ở giữa đấu tranh bọn hắn là khu vực màu xám cũng là giám sát không gian chương một trăm một mươi một tuyệt địa chiến trường huấn luyện quán bên trong địch trinh đứng ở cửa sổ nhìn xem địa thành ảnh toàn ký tâm chiếu ảnh đi ra n u h ò a ánh trăng cựu phượng sự tình ngươi không cần đi quản trước khi đến ta đã cùng bộ an toàn bắt chuyện qua sau đó trong khoảng thời gian này bộ an toàn khoa điều tra hẳn là sẽ cắn bọn hắn không thả bọn hắn không có nhàn công phu đến nhằm vào ngươi cái này binh đoàn trưởng dừng một chút lại nói về phần bạch đ ả o bên kia ta sẽ cho người trong bóng tối bảo hộ ngươi nhưng mặt ngoài chỉ có thể dựa vào chính ngươi la diêm lần đầu nhìn xem cái này binh đoàn trưởng như có điều suy nghĩ nói ngươi muốn cha ra bạch đào phía sau kim chủ là cái nào địch trinh cười bên dưới không có chính diện đáp lại hắn đứng lên nhấn xuống la diêm b ả vai nói đem l ự c chú ý đặt ở thứ hai thí luyện bên trên đó mới là hạng nhất đại sự chờ ngươi cầm tới đặc thù giấy lái xe ta sẽ an bài một chút nhiệm vụ để cho ngươi mau chóng quen thuộc cơ giáp sư sinh hoạt ta rất chờ mong có một ngày có thể cùng ngươi một khối tiến vào tuyệt địa chiến trường hy vọng ngày đó có thể sớm ngày đến la diêm trong lòng hơi đậu tuyệt địa chiến trường trừ cấm đ ị a bên ngoài còn có mặt khác chiến trường la diêm không có hỏi tới hắn tin tưởng nên hắn biết đến thời điểm địch trinh sẽ nói đồng dạng tại ngày này ban đêm một gian tia sáng trong phòng mờ mờ qua tuổi bốn mươi bạch đào ngồi tại một cái bàn trước trên mặt bàn trưng bày từng cái hộp đồ ăn bên trong tất cả đều là từ phòng ăn vừa đánh tới đồ ăn bạch đào ăn đến đầu đầy mồ hôi đột nhiên bên cạnh điện thoại di động vang lên đứng lên hắn cầm khăn tay lao đi miệng nghe điện thoại đại ca bạch đào kêu lên trong điện thoại di động có cái thanh âm dạng hỏi tiếp sự tình làm được thế nào bạch đào hừ một tiếng nói danh con kia từ đầu tới đôi u không rên một tiếng lao tử cầm một trăm không không không công điểm để hắn nghe ta một trận điện thoại hắn thật đúng là liền nghe thấy đại ca nếu không chúng ta tìm cựu phượng làm hắn để hắn thứ hai không có cách nào thí luyện điện thoại bên kia trầm mặc một hồi mới nói a đảo ngươi theo ta cũng nhanh hai mươi năm ngươi niên kỷ cũng không nhỏ đều đã là bốn mươi người làm việc còn như thế xúc động bạch đào đứng thẳng xuống bả vai trong điện thoại di động người tiếp tục nói ta muốn để hắn thua trận thí luyện là vì chút tiền này sao mục đích của ta tính toán nói ngươi cũng sẽ không hiểu như vậy đi ngươi tìm người dày v ò một chút hắn đừng để hắn quá dễ chịu cái này cũng phù hợp logic nếu như ngươi cái gì cũng không làm ngược lại sẽ để địch trinh hoài nghi bạch đào trong mắt lóe lên lệ sắc đại ca ánh sáng dày vào hắn có phải hay không quá tiện nghi tiểu thử kia trong điện thoại di động người kia cười lạnh ngớ ngẩn người tin hay không hiện tại địch trinh làm không tốt đã phái người bảo hộ hắn trong tay ngươi chút người này cũng chỉ có thể làm chút bất nhập lưu tiểu động tác muốn thật muốn động đến hắn liền phải dùng ta bên này người nếu quả như thật làm như vậy địch trinh liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem quan hệ của chúng ta hiểu rõ bạch đào cái chán lập tức toát ra một mảnh mồ hôi lạnh tuyệt đối không nên xem thường địch trinh trong điện thoại di động nam nhân kia nói ra nếu là hắn như vậy dễ dàng cho vân ngã lạc thiên ý liền sẽ không đau đầu như vậy người theo ta nói lời đi làm nhớ kỹ đừng làm chuyện dư thừa bạch đào vội vàng đáp ứng ngày thứ hai chủ nhật la diêm hòa t h ư ờ n g này g gấp rút tu luyện hắn đã bắt đầu một cánh tay khác thối cốt trước mắt đã hoàn thành m ộ ư ơ i khối tổng cộng thối cốt bốn mươi khối tốc độ này không tính chậm nhưng muốn đem hai trăm linh sáu khối xương toàn bộ rèn luyện một lần còn cần một đoạn thời gian trừ tu luyện bên ngoài la diêm còn xuất ra một đoạn thu hình lại lật qua lật lại không rời mắt đây là ngày mai hắn muốn kêu chiến con tự thú kia chiến đấu g i chép danh hiệu â m đồng tinh khiết như đẳng cấp trung dai hai cấp loại hình sâu gióm đặc thù huy áp trệ không khống mộc đi nhanh con c ự thú này tổng thể ngoại hình như là một đầu phóng đại vô số lần con mai mọc ra bốn cái như là linh dương giống như mọc sừng mặt khác nó có như cùng nhân loại cánh tay giống như chi trước chi sau thì là đùi ngựa cái này khiến nó đã có thể dùng cả tay chân chạy nhanh cũng có thể đứng thẳng người lên dùng hai tay tiến hành công kích con c ự thú này lông tóc cùng sừng dê bên trên còn quấn nở hoa dây leo nó có thể điều khiển những dây leo này thậm chí cảnh vật chung quanh bên trong chỗ tồn tại thực vật đây là mặt đất thăm dò binh đoàn dùng để huấn luyện cự thú bị nuôi nốt ở đại hồ khu phía sau cơ giáp sân luyện tập tựa hồ bởi vì nuôi nốt quan hệ tại ngụy phong hoa cung cấp luyện tập thu hình lại bên trong con cự thú kêu tiếến công dục vọng không phải rất mạnh nhìn như vậy so sánh la diêm gặp qua những cái kêu hoang dại cự thú đ ầ u n à y như tại thời điểm chiến đấu tổng cho người ta một loại không tình nguyện cảm giác đào mắt đi vào thứ hai sáng sớm học viện phái xe đưa la diêm tiến về mặt đất xe trường học chạy tại trên đường lớn la diêm nhìn thấy trong thành kiến trúc lớn nhỏ trên màn hình đều đã tại phát hình hôm nay trận thí luyện này tương đương tin tức đặc biệt là cự thú như chiến đấu thu hình lại càng là ở trên màn ảnh lặp lại phát ra la diêm nhữ mày không hiểu rõ lắm chỉ là một trận thí luyện tại sao muốn trắng trận tuyên truyền ngồi tại la diêm bên cạnh ngụy phong hoa ho khan hai tiếng vừa cười vừa nói người mới đến địa thành cho nên sẽ không lý giải mặc dù địa thành bên trong có ảnh toàn ký rắn lúc diễn toán 24 giờ chiếu ảnh ra mô phỏng mặt đất phong quang hình ảnh nhưng cái này thủy chung là ở dưới nền đất ở vào lòng đất ba trăm l i n c h ỗ sâu trường kỳ ở tại nơi này chúng tiếp xúc không đến ánh nắng địa phương dù là có thể thông qua dược vật bổ sung nhân thể nguyên tố vi lượng nhưng nơi này ngụy phong hoa vỗ nhẹ nhẹ bên dưới lồng ngực của mình nơi này là không cách nào dùng dược vật điều tiết trường kỳ ở tại địa thành mọi người sẽ cảm thấy kiềm chế cảm xúc không chiếm được phong thích dân già liên sẽ đối địa thành sinh sản thậm chí các phương diện sinh ra ảnh hưởng bất lợi cho nên thường cách một đoạn thời gian địa thành sẽ tổ chức tương tự hoạt động dùng để điều tiết trong thành thị bầu không khí mọi người mặc dù không cách nào tới đất biểu đi nhưng nhìn thấy ngươi trên mặt đất chiến đấu bọn hắn sẽ cảm động lây sẽ đem mình thay vào đến nhân vật của bạn sẽ vì ngươi gieo họ vì ngươi khổ sở từ đó sinh ra vi diệu phản ứng hóa học có lợi cho ổn định trạng thái tinh thần của bọn hắn la diêm trầm mặc không nói hắn xác thực không biết nguyên lai trong lòng đất dạo chơi một thời gian quá dài sẽ có nhiều như vậy mà v ậ đúng lúc này bên ngoài vang lên động cơ tiếng gầm gừ la diêm nhìn ra ngoài nhìn thấy mấy chiếc rõ ràng đã sửa chữa lại xe việt giã gào thét lên từ phía sau đuổi theo đi tới phụ cận lúc này một chiếc việt giã xa bên trong có cái đem tóc của mình nhiễm đến đủ mọi màu sắc nam nhân hướng la diêm phun ra đánh lấy lơi ư đinh đầu lưỡi dựng thẳng lên hoa văn đầu lâu nó giữa tiếp lấy đem một cái xương mủ bình ném qua chân một trăm m ư ơ i hai la diêm đáp lại đi chết đi thối tiểu quỷ lông còn chưa n ọ c đủ học người mở cái gì cơ giáp cho lão từ chết tại cái này đi chết đi chết trên chiếc xe việt giã kia bốn năm cái mặc kỳ trang dị phục hoặc nhuộm tóc hoặc văn xanh vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn gì ra hỏa đối với la diêm một trận tiêu gạo trừ cái kia ném sương mù bình bên ngoài còn có cầm r a thương xuất ra khảm đau hướng la diêm khoa tay uy hiếp la diêm vươn tay tiếp nhận cái kia sương mù bình lại đem nó ném đi trở về ném vào trong xe việt giã lập tức để trong xe sương mù tràn ngập ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói chúng ta có hộ vệ xe để bảo an khu trục bọn hắn là được ngươi đừng siêu tiếng gió trợn nổi lên ngụy phong hoa nói còn chưa dứt lời la diêm đã nhảy ra cửa sổ xe ở trên cao nhìn xuống hạ xuống xe việt giã giữa không trung la diêm thần sắc lạnh lùng nâng lên liệt tinh ra khỏi vỏ sắc trong tiếng kiếm reo trường kiếm vỡ vụn nương theo lấy la diêm quét ngang động tác b ắ n ra thành ngàn vạn lưu tinh gào thét mà đi trong xe việt giã tài xế lái xe vừa ngầm đầu liền thấy ánh sao đ ầ y trời vẩy xuống hắn bỗng nhiên phía sau lưng lạnh lẽo têu lên chờ chút chúng ta kỳ thật suy suy suy mấy tiếng nhẹ vang lên trong xe việt giã những nam nhân kia nhìn thấy lái xe hai mắt trở lên trên mặt cổ không ngừng vẽ lên huyết tiễn lập tức từng cái mặt đều tái rồi nhao nhao kêu lên đ ừ n g giết ta ta chỉ là ta có mắt không t r ỏ n g ta xin lỗi cứu mạng trong tiếng kêu ầm ĩ từng đạo huyết tiễn phun lên giữa không trung những nam nhân này có đầu r ắ t xuống có cổ nợ hoa bất quá một cái hô hấp công phu tất cả đều chết tại trên xe la diêm rơi xuống trong xe dùng một chân dẫm lên tay lái không để cho xe việt d ã mất khống chế đồng thời gây dựng lại liệt tình trả lại kiếm tại vỏ hắn không có đi nhìn cái này đẩy xe thi thể không có đi suy đoán mục đích của những người này không có suy nghĩ bọn hắn phải trang bị người sai s ử tóm lại tất cả dám khiêu khích hắn cho tới bây giờ chỉ có một loại đáp lại Giết. hắn không đi nghĩ cái gì đại cục không đi cân nhắc cái gì lâu dài hắn chỉ biết là chỉ có máu tươi cùng thi thể mới có thể ngăn chặn một ít người r ụ c dịch suy nghĩ nếu như đối phương không dừng tay đó chính là giết đến không đủ nhiều kết ấn dây thừng đen la diêm một lần nữa trở lại trường học xe riêng bên trong không dính một dầm máu lại đằng đằng sát khí ngồi xuống trần nhớ cá n ă n bạch đào ngồi tại một cái bàn trước đang lúc ăn lớp lạnh đổ biển kẹp lên mỏng như cánh ve lát cá sống dính một chút xì dầu chính là vô thượng mỹ vị tại quảng lam thị không phải là người nào đều có thể ăn được cá không phải là người nào đều có thể ăn vào đồ biển bạch đào có thể hắn cũng tốt ngủ này cho nên thường thường sẽ quang lâm nhà này càng ăn càng ăn lão bản một nhà run lẩy bẩy n ú t ở nơi hẻo lánh không dám lên tiếng lúc này một người có mái tóc nhiễm đến kim hoàng nam tự đi tới tại bạch đào bên t a i nói vài câu bạch đào con mắt chừng lớn chết chết hết đã được khẳng định ngồi phục sau bạch đào để đua xuống nhắm mắt lại ngồi hai giây sau đột nhiên s ố c hết lên cái bản đứng lên mắt nhìn cá ngăn lao bản hôm nay cá không mới mẻ có đất hủi tanh mấy tên thủ hạ liền đi đi qua bạch tiên sinh lần sau sẽ không lần sau khẳng định t ô i mới a không nên đánh cha ta tiếng kêu thảm thiết tiếng thét trói thai tiếng khóc vang thành một đoàn bạch đào xuất ra chính mình tấm thẻ suốt mười nghìn công điểm đến cá ngăn tài khoản bên trên ngồi xe rời đi đồng dạng tại cái này sáng sớm quân hảo câu lạc bộ phòng khách quý bên trong lạc thiên ý mỉm cười ánh mắt ở trên ghế s a lon mấy người này trên thân sẽ qua bọn hắn là sinh ý đồng bạn cũng là lạc thiên ý người ủng hộ tiếp xuống thành chủ đại tuyển bên trong còn muốn dựa vào những người này ở đây các khu cho hắn kéo phiếu bầu lúc này con cả lạc nam tinh chính kêu gọi những khách quý này đối với đại nhi tử này lạc thiên ý rất hài lòng hắn đơn giản tựa như cùng chính mình là một cái khuôn đúc đi ra biết tiến thối h i ể u ẩn nhẫn có ánh mắt lạc thiên ý thông qua tương tự xã giao hoạt động chính tướng trong tay đại quyền một chút xíu thả ra một chút xíu để nhi tử tiếp nhận đúng lúc này có tiếng bước chân văng lên tiếp lấy tiếng cười truyền đến các vị s ớ m a lạc thiên ý dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt bởi vì đây là hoàng viễn hàng thanh âm càng bởi vì buổi sáng hôm nay tụ hội này hắn không có m ờ i hoàng viễn hàng cái này vô lại không m ờ i mà tới lạc thiên ý cấp tốc điều chỉnh xoay người thời điểm đã mặt mày hớn hở l à ngọn gió nào đem hoàng tổng thổi tới hoàng viễn hàng ngoài miệng lẩm bẩm lấy một cây xì gà vừa đi vừa nói đương nhiên là một trận gió đông lạc thiên ý vây tay đem lạc nam tinh kêu tới nam tinh đây là hoàng tổng lạc nam tinh một mặt cung kính hoàng tổng tốt hoàng viễn h à n g nhìn từ trên xuống dưới lạc nam tinh cảm khái nói ra lạc huynh ngươi nhi t ử này thật sự là tuấn tú lịch sự à. đáng tiếc hoàng mẫu không có nữ nhi không phải vậy chúng ta có thể thân càng thêm thân lạc thiên ý con mắt có chút hiếp bên dưới nói tiếp là nam tinh không có cái này phúc khí hoàng viễn h à n g cười ha ha một tiếng nói buổi sáng hôm nay công khai thí luyện lạc huynh ngươi đặt cửa không có lạc thiên ý lắc đầu nói lạc mẫu không thích đạo này hoàng viễn h à n g cười lên vậy ngươi có thể ít đi rất nhiều niềm vui thú ngươi đây thế chất lạc nam tinh cười bên dưới nói ta ngược lại thật ra có áp một chút xíu a ngươi áp một bên nào không phải là cơ giáp sư đi hoàng viễn h à n g ha ha cười nói đừng nói hoàng bá bá không có cho ngươi để tỉnh một câu hôm nay con cự thú kia khẳng định thắng lạc thiên ý a âm thanh hoàng tổng làm sao chắc chắn như thế hoàng viễn h à n g nhỏ rộng tại lạc thiên ý bên thai nói ra bởi vì ta mua được cự thú chăn nuôi viên để hắn hôm nay cho con cự thú kia ăn được vài tấn thuốc kích thích nghe lời này lạc thiên ý thần sắc có chút run lên hoàng viễn h à n g mua được chăn nuôi viên cho cự thú nạp điệu ngược lại là việc nhỏ nhưng từ chuyện này không khó coi ra mặt đất thăm dò binh đoàn lại bị cái này họ hoàng thẩm t ấ u cũng không biết tay của hắn có thể ngả vào bao、xa. lúc này có người kêu lên muốn bắt đầu nhìn cơ giáp đã vào sân đại sành một mặt chiếu ảnh trên tường một máy màu bạc trắng cơ giáp tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống đang nhanh chân đi tiến cách đấu tràng cái kia ngân bạch thân máy chiếu lấp lánh trong con mang như là chiến thần giáng lâm p h n g trần uy phong lẫm liệt chính là bạch long lúc này đại hồ khu sau binh đoàn trong cách đấu tràng la diêm nhân tại bạch long trong phòng điều khiển nhìn phía s a n một mảnh ngụy trang ngọn núi từ từ mở ra lộ ra phía sau thông đạo đường hầm to lớn bên trong có mấy chiếc mã lực kinh người xe tải mở đi ra bọn chúng cùng một chỗ kéo lấy lấy cái l ồ n g thú đầu kia t r u n g dai cự thú như ngay tại trong lồng cự thú liền như làm miêu tả như thế thân hiệu bùn góc nhân thủ móng ngựa nó c u ộ n thành một đ o ạ n tựa h ồ ngay tại ngủ say tại trên người nó có cắm từng cây giống cây cột giống như ống kim ống kim bên trong có chứa thuốc can thần có là dùng để tỉnh lại cự thú dật vật chương một trăm mười ba thí luyện bắt đầu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt la diêm sừng sững bất động cái này đã có từng tràng đại chiến tích lũy kinh nghiệm cùng lòng tin cũng có bản thân tâm tính cho phép la diêm đã đem như thu hình lại lặp đi lặp lại nhìn mấy chục lần đã ở trong lòng không biết thôi diễn qua bao nhiêu lần hôm nay chiến đấu mặc dù như là trung giai cự thú nhưng nó không có chiến ý thu hình lại bên trong đã nhìn ra được nó đang cùng binh đoàn cơ giáp thời điểm chiến đấu luôn luôn không tình nguyện thương đương qua loa đối với dạng này một đầu cự thú la diêm có lòng tin đem nó giết chết theo cự thú vào sân cự thú trên người thuốc gan thần đình chỉ r ó t vào đổi mà r ó t vào tỉnh lại d ư c t h tại những cái tia to lớn ống kim bên trong có mấy c â lại dót vào không có ghi chép dược vật lúc này mấy chiếc xe tải tách ra cùng lồng thú kết nối trở về ngọn núi công trình bên trong lồng thú cũng bắt đầu mở ra trong lồng như chậm rãi mở mắt ra trong mắt của nó dần dần bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh cái kia c u ố n quanh ở bốn cái sừng dê bên trên cùng trên da lông dây leo cũng dần dần t ạ n ra hướng trong không khí lan tràn những thực vật kia bên trên từng đoá từng đoá hoa tươi kết nối nở rộ vàng đỏ lam tím năm màu rực rỡ đ ỗ n g nhiên như hoàn toàn đứng lên phát ra một tiếng hiệu ê trên người nó dây leo lập tức giống mãng xà giống như dâng lên lan tràn hướng bốn phương t h ẳ n hướng giống như khổng tức xoay bôi la diêm không nói nhảm trực tiếp nâng lên súng trường liền hướng cự thú đầu một điểm bán tại máy vi tính phụ trợ bên dưới một thương này trực tiếp trúng mục tiêu cự thú mi tâm để con đại lộc kia đầu toàn bộ c h ấ n bên dưới nảy ra một đạo huyết tiễn bạch bạch bạch như liền lùi lại mấy bước tiếp lấy như la diêm dự liệu như thế nó dùng cả tay chân nhanh chóng hướng về đi qua không hổ là có đi nhanh đ ặ t t h ủ cự thú như tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới mang theo từng mảnh từng mảnh mơ hồ tàn ảnh để cho người ta khó mà bắt bất quá la diêm đã sớm chuẩn bị tại như sông lên thời điểm hắn liền khống chế cơ giáp lưng ngang sau đó dự phán giống như họng súng quét ngang hướng phía trước đó cơ giáp vị trí đối với không khí nổ súng một giây sau như nào tới cơ giáp trước đó vị trí đạn đánh t r ú n g vào nó đáng tiếc bị trên người nó những dây leo kia ngăn cản bên dưới như trên người dây leo cực kỳ tính bền d ẻ o cho dù bị viên đạn đánh gãy nhưng cũng lên cực lớn giảm sốc đạn lại đánh t r ú n g như trên người da lông t r ú n g kích đã nhỏ đi rất nhiều chỉ là đưa nó cơ bắp đánh cho lõm lại ngay cả ra cũng không có xe rách không có nhào chúng đối thủ ngược lại cho đánh mới phát đại lộc quay đầu nhìn về hướng cơ g á p hai mắt bỗng nhiên dấy lên lục diễm bầu không khí bỗng nhiên nghiêm trọng la diêm chỉ cảm thấy ngực khó chịu giống như bị một tòa núi lớn đẻ ở trên người giống như loại này đáng sợ cảm giác áp bách để hắn cơ hồ phải quỳ xuống đi uy áp như phát động năng lực của nó t ừ trên tinh thần áp bách đối thủ của mình áp chế đối thủ sau như thân thể nghiêng về phía trước nó sừng bên trên trên thân thể dây leo đột nhiên hướng phía cơ giáp phương hướng quét sạch tốc độ nhanh chóng giữa không trung dệt ra một mảnh màu xanh lá t h ắ t nước lúc này bạch long ngoại giáp nổi lên hiện ra một tầng như là đá núi giống như hoa văn minh hoàng quang hoa b ư c lên tại cơ giáp quanh người ngưng gia thiên sơn núi non trùng điệp h ư ảnh để cơ giáp có một tiên núi cao nguy nga hàm ý la diêm vận chuyển quan sơn hải dùng thuật này nặng nề g h hàm ý chống cự ở đến từ tinh thần áp bách đối mặt khí thế hung hung lục đằng hắn không đối phó kháng khống chế cơ giáp quay đầu liền chạy chạy ra xả hình lúc trước quan sát thu hình lại bên trong thông qua vật tham chiếu la diêm đạt được một cái kết luận nếu như chỉ là khống chế trên thân thể dây leo như chỉ có thể để trên người dây leo ly thể một m hoặc chừng toàn bộ cách đấu tràng đường tính phạm vi là hai m nói cách khác như trên thân thể dây leo nhiều nhất chỉ có thể công kích đến cách đấu tràng b á n kính bên trong sự vật la diêm trực tiếp để bạch long chạy tới 1 2 0 0 a i t m bên ngoài quả nhiên đ a n g mạng tạo thành thác nước căn bản không đụng tới la diêm cơ giáp l i ê n d ụ t trở về la diêm thừa cơ quay người d ơ lên s ú n g trường tại máy vi tính phụ trợ bên dưới hướng c ự thú đầu liên tục khai hỏa như dây leo với không tới bạch long nhưng thần uy s ú n g trường tầm bắn nhẹ nhóm đem điểm ấy khoảng cách bao quát trong đó phanh phanh phanh cực kỳ lực trùng kích tiếng súng ở trên trận văng lên đ ạ cao tốc phá không, cùng không khí kịch liệt ma sát mặt ngoài ấm lên phía hồng Tại、trên cách đấu tràng lôi ra từng đạo màu đỏ quý tích không ngừng đánh chúng cự t h ú đầu chúng bốn năm thương sau rút về dây leo tại như trước người dẹp ra một vách tường vách tường này không ngừng tích lũy t ă n g dày thàng đến thần uy súng trường đạn khó mà xuyên thủng bách chiến trong học viện lầu dạy học trên màn hình lớn chính trực truyền bá lấy trên cách đấu tràng tình hình chiến đấu học sinh năm thứ ba hả hạo hai tay vòng tại ngực ngầm đầu nhìn màn hình lớn một mặt trầm mặc bên cạnh hắn hợp tác tô cựu nói ta xem qua như chiến đấu thu hình lại trừ phi phối chi có súng phun lựa dạng này vũ khí nếu không vô luận súng trường hay là đạn đạo một từ khá xa khoảng cách vỡ nát phòng ngự của nó tương đối khó khăn dù là sử dụng đạn phá giáp hiệu quả cũng có hạn không phải vậy liền phải dùng tới chùm sáng loại vũ khí nhưng loại vũ khí này rõ ràng không phải sơ cấp cơ thể có thể phối trí hà hạo lúc này mở miệng khó cái rắm trực tiếp xông lên đi làm liền xong rồi đừng nhìn đồ chơi kia vừa rồi chủ động công kích nhưng ở ta xem ra thứ này không am hiểu cẩn chiến nó chủ động tấn công nhưng thật ra là một loại giả tượng vì mê hoặc đối thủ chế tạo áp lực để đối thủ chủ động kéo dài khoảng cách tô thự che miệng cười khẽ trực giác của ngươi thật sự là đáng sợ a Đáng đấu trong chiến đấu dễ dùng bên ngoài. Lúc khác, ngươi luôn luôn tiếc, trừ Lúc khác, dễ mặt một muốn chém gật rất thể nhịp. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai, muốn chém như, chỉ có thể búp lên chỉ h bị đầu, quái sai, có dối búp leo dây o c dây dương nguy hiểm. i ế dết chết. n hành cận thân dết chết. Mặt khác tô tửu h cái kia tinh khiết con ngươi sáng ngời có chút khép lại con cự thú kia trạng thái phản ứng cùng ta tại thu hình lại bên trong nhìn thấy giống như có chút không giống v ớ i quân h à o câu lạc bộ phong khách quý nhìn xem chiếu ảnh trên tường bạch long tựa hổ cầm cự thú không có cách nào có người thở dài có người lắc đầu có người phàn nàn hoàng viễn hảng cười ha ha tiếp nhận phục vụ lấy tới một chén rượu đỏ nhìn về phía lạc nam tinh đạo thế chất hy vọng ngươi áp chính là c ự thú thắng lạc nam tinh không có trực tiếp đáp lại mỉm cười liền tiếp theo nhìn xem chiếu ảnh tưởng lạc tiên h ý cầm lấy một cây phun ra nước hoa xì gà ha ha cười âm thanh chiến đấu vừa mới bắt đầu hiệu chết tay người nào còn khó mà nói hoàng tổng ngươi cảm thấy thế nào hoàng viễn hàng g á n g tươi cười không thay đổi khi mắt che giấu trong hai con ngươi chợt lóe lên băng lãnh lớn tiếng nói lạc tổng nói đúng nói rất đúng đúng lúc này có người kinh hô lên mau nhìn người điều khiển điên rồi đi hắn muốn chạy đi lên chịu c h ế t sao nguyên lai、like. trên cách đấu tràng cơ giác bạch long một bên duy trì hỏa lực c á p chế một bên hướng cự thú phóng đi lạc nam tinh có chút hợp nhắm mắt con người hắn muốn thông qua rút ngắn khoảng cách từ đó gia tăng đạn lực xuyên tấu chương một trăm m ư ơ i bốn nồng đậm sát ý một m ba mặt đất trên cách đấu tràng bạch long đang dùng súng trường xạ kích thời điểm la diêm liền mở ra đúng như chi nhãn cái kia đỏ tươi đôi mắt hiện hiện một cái màu bạc thập tự tinh khi no khóa chặt cự thú như lúc liền cùng ngày đó la diêm tại trong buồng xe quan sát những cái kia hành khách một dạng cự thú sinh vật ánh sáng s á m phía trên đồng d ạ n g xuất hiện một tia sáng chỉ là cự thú tia sáng cũng không phải là đủ mọi màu sắc mà là tại đen kịt bên trong c á i đỏ thấm la diêm ngưng xem cái tia đạo đỏ thấm tia sáng lúc tia sáng bỗng nhiên bành trướng hóa thành một mảnh để cho người ta nhìn xem không thoải mái màn sáng đỏ thấm ở trên màn ánh sáng này đỏ thấm chậm rãi chạy xuôi t h ư ợ n h ư là dội tại đen kịt trên vách tường màu tươi tại la diêm nhìn chăm chú bên dưới một chút tin tức theo hiện hiện uy áp đi nhanh không một c h không những này là cự thú như là thù đúng như chi nhãn có thể trực tiếp nhìn thấy cự thú năng lực mặc dù những năng lực này la diêm sớm biết nhưng đó là bởi vì như tại cự thú chiến lược p h ụ trong kho tài liệu có hồ sơ ghi chép nếu như gặp phải không có ghi chép cự thú cái kia la diêm năng lực này liền có thể phát huy tác dụng cực lớn hắn không cần giống người khác như thế thông qua quan sát lặp đi lặp lại chứng thực mới được biết cự thú năng lực mượn nhờ đúng như chi nhãn hắn sẽ trực tiếp nhìn rõ cự thú năng lực từ đó càng nhanh hiểu rõ cũng làm ra h ư n g lối la diêm tiếp tục nhìn chăm chú cự thú phía trên màn sáng đỏ thấm nếm thử thu hoạch cự thú sóng điện náo tin tức đại khái một hai giây sau la diêm quả nhiên thấy một chút tin tức dết dết sạch nhân tộc máu tươi tiến hóa từng tại mê vụ hẻm núi bên trong ngụy phong hoa cũng đã nói trung dai trở lên cự thú đã có linh trí có linh trí cũng đã là nói c h u n g nó sẽ có suy nghĩ sẽ có ý nghĩ hiện tại thử một lần quả là thế chính là cự thú ý nghĩ cùng suy nghĩ đều tương đối thô giáp biểu đạt tin tức cũng mười phần đơn giản nhưng chính là phần này đơn giản lại làm cho la diêm rung động trong lòng cự thú đối với nhân loại sắc ý đúng là như vậy ngay thẳng nồng đậm một cái kia dết chữ nhất bút nhất họa ở giữa phản phất có máu tươi tại lan tràn đang chảy huyết tinh khí t ứ c từ cái k i a thật đơn giản một chữ bên trong phát ra mặt khác nhân tộc vì cái gì không phải nhân loại chờ chút la diêm con người có chút mở rộng nhân tộc người vì cái gì cự thú sẽ có người khái niệm này bọn chúng có thể đem nhân loại cùng tự thân phân chia ra đến bọn chúng có thể phân biệt nhân loại cùng nó động vật bọn chúng phát tán đi ra s á c ý vẹn vẹn nhằm vào nhân loại mà không phải nhằm vào tất cả sinh vật la diêm chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lệnh cự thú đối với người nhận biết xa so với vương lỗi bộ kia bị quỷ phát k h ô n g chế cơ giáp càng quỷ dị ánh mắt một lần nữa trở xuống cự thú bên trên chỉ gặp con đại lộc kia huyết khí cơ hồ không có giảm bớt đột nhiên tại như đoàn kia sinh vật ánh sáng xám bên trong la diêm anh xem đến có một đoàn ngọn lửa m à u xanh lục hiện hiện cũng buộc vòng quanh một con m a i hình dáng đầu kia do lục diễm hội tụ hình thành con m a i tựa h ồ ngay tại đối với bạch long t ê minh tiếp lấy linh động n h ẹ vọn lấp loe mấy lần liền biến mất tại sinh vật trong ánh sáng xám la diêm thần sắc không có quá nhiều biến hóa nhưng trực giác nói cho hắn biết đầu kia do lục diễm tạo thành con nai tuyệt đối không đơn、giản. đây là hắn tại sinh vật ánh sáng sáng bên trong lần thứ nhất nhìn thấy có khác sự vật tồn tại đây là độc thuộc về như cà thủ hay là đúng như chi nhãn một loại năng lực nào đó la diêm không biết nếu dạng này chỉ có chính mình đi phát hiện t r ậ n tướng hắn nhìn qua như chiến đấu thu hình lại biết sử dụng thần uy súng trường loại vũ khí này đối với nó tác dụng không lớn nhiều nhất chỉ có thể quay r ố i cái khác đừng nói xử lý đại l ộ c liền ngay cả cắt giảm tinh lực của nó đều rất khó khăn la diêm á n h địa thân thể nghiêng về phía trước bạch long lập tức chạy vội bước chân nặng nề để đại địa vì đó lay động cơ giáp hướng về cự thú chạy đi theo khoảng cách rút ngắn nguyên bản bị tường gỗ đỡ được đạn bắt đầu có thể xuyên thấu tường gỗ nhưng tác dụng vẫn như c ũ không lớn chỉ là điểm ấy cũng tại la diêm trong dự liệu tại chạy lúc la diêm vận chuyển nguyên lực t r ú n g k í c h khiếu huyệt đợi đến kẻ mặt kia tường gỗ lúc bỗng nhiên bộc phát vê anh nguyên lực bốc lên sông tràn về bên trên khai nguyên vọng sử dụng bí p h á p sau cơ giáp tính năng đạt được toàn diện tăng lên tại la diêm điều khiển bên dưới trong máy mắt vạch long đầu tiên là một cái hướng ngang kiểm di lại nào về phía trốn ở tường gỗ phía sau cự thú như lập tức giải trừ tường gỗ những dây leo kia như mãng xà l o n vũ nhanh chóng quấn về bạch long đột nhiên bọn chúng như là đụng vào hàng rào vô hình giống như đứng tại giữa không trung nam hảo huyền thuật ống dẫn nguyên lai、like、đang nháy rời thời điểm la diêm liền đã ngừng bắn dựa theo kế hoạch kết ấn p h ó n g thích huyền thuật ngăn cản dây leo q u k y r ố i ngay sau đó l i ê n kiếm bắn ra cơ g i á p mãnh liệt hướng phía trước bước ra một bước dẫn đến mặt đất liên miên băng liệt tóe lên một vòng thạch lãng bạch long dơ cao liên kiếm liền muốn đánh xuống lúc như nhìn về phía la diêm hai mắt thiêu đốt lục hỏa vô hình lại ngưng trọng áp lực lần nữa rơi xuống la diêm trên thân huy áp nhưng lần này la diêm đã có tâm lý chuẩn bị đồng thời khai nguyên vòng trạng thái nguyên lực bộc phát đem như huy áp xông đến thất linh bắt lạc cùng lúc đó liên kiếm hóa thành một đạo kích điện mang theo khí thế bằng bạc giống như muốn bổ ra thiên đ ị a giống như chém về phía cự thú chiết kỹ kinh lôi ngay lúc này la diêm trong hai con nguyên ngân thập tự tinh bên trong đột nhiên chiếu dọi ra một chút màu xanh biết như sinh vật ánh sáng sáng chốt sâu đầu kia do lục diễm hình thành con mai lại nhảy ra ngoài nó tựa như ẩn thân tại trong giang hà con cá ngẫu nhiên mới có thể hiện hiện ở trên mặt sông mà theo cái này con mai hiện hiện cự thú trong hai mắt bắn ra liên cùng chi ý lại không để ý cái kia chém xuống liên kiếm đầu to d ơ lên bốn cái sắc bén như thương sừng dê hướng bạch long ngực chọn lấy đi qua la diêm diện không đổi màu kinh lôi vừa rơi xuống đến cùng liên kiếm từ cự thú cái cổ vị trí chém vào từ dưới cổ phá xuất để cự thú phun ra mảng lớn s n g máu ở tại bạch long ngoại giáp bên trên đem non nửa bên cạnh ngân bạch thân máy bôi thành đỏ sậm nhưng bởi vì góc độ quan hệ một kiếm này cắt đến không đủ sâu không có thể đem như toàn bộ đầu cho cắt đi con tự thú kia mọc sừng trùng đ i ệ p chọn tại bạch long trên ngực la diêm chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức kịch liệt không khỏi kêu dây nóng thanh cơ giáp thì cho chọn ly khai mặt đất sắc bén sừng nhọn xé nát bao trùm ở bên ngoài giáp thượng nguyên l ự c tầng tiếp lấy thổi qua cơ giáp chế tạo đốm l ử a tung tóe bạch long ném tới trên mặt đất la diêm lập tức làm ra quay cùng động tác sau đó bỏ lên lại tại lúc này t h n g cây dây leo cuốn lấy bạch long hai tay cùng cổ đem cơ giáp hai cánh tay kéo đến hai bên đem bạch long cổ từng khúc năm chặt lập tức trong phòng điều khiển la diêm chỉ cảm thấy hai cánh tay liền bị xé đứt một dạng đồng thời cổ n ắ m chặt khó mà hô hấp chương một trăm m ư ơ i năm căn nguyên phá diện hai ba bắt chiến học viện hỏng bét la diêm đồng học gặp nguy hiểm khống một như khống một năng lực xuất hiện lập tức khống chế được la diêm đồng học cơ giáp người chủ trì thật sự là cho la diêm đồng học lao vệt mổ h ô i a không biết hắn phải chăng có thể hóa giải lần này nguy cơ màn hình lớn bên trong người chủ trì thanh â m vang lên để quan sát phát sóng trực tiếp học sinh đều khẩn trương và phần năm thứ hai dương lập giai bắt lấy lan can cả người đều nhanh út sắp rào chắn bên ngoài dường như hận không thể chính mình ngồi lên cơ giáp đánh thay la đồng học ủng hộ a ngươi có thể tuyệt đối đừng thua ta ở trên thân thể ngươi áp mười triệu a ngươi nếu bị thua ta ngay cả đáy quân đều thua sạch bên cạnh trương hảo cùng mập mạp hai tên tùy tùng không khỏi hướng lão đại của mình nhìn lại lão đại ngươi không nói với người ta ngươi liền áp một triệu sao dương lập giai nghiến răng nghiến lợi nói ta không nhìn la đồng học cũng đặc t ư ợ n cảm thấy hắn hẳn là có năm chắc cho nên phía sau ta lại thêm vào chín triệu đó là ta tất cả tiền tiêu v à a nếu là không có ta h á i thuốc công ty cũng không cần mở hai tên tùy tùng hai mặt nhìn nhau lúc này trong màn hình lớn người chủ trì lại kêu lên mọi người mau nhìn như đứng lên nó đứng lên căn cứ dĩ vãng ghi chép đến xem như đứng dậy đại biểu cho nó muốn toàn lực tiến công dương lập dai vội vàng nhìn về phía màn hình lớn c h ỉ gặp trong màn hình con cự thú kia chính nhân lập mà lên mặt đất trên cách đấu tràng b ạ c h long trong phòng điều khiển la diêm xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn thấy cự thú đứng lên thân thể cao lớn kia như cùng nhân loại giống như đứng thẳng tản mát da kinh người cảm giác các bách lại thêm trên thân những dây leo kiệt như mãng xà giống x ú c tu một dạng bay múa càng thêm cự thú tăng thêm ba phần h u n g diễm như nâng lên hai đầu người cánh tay bốn phía dây leo một cây một cây tự hành v n kết hình thành từng đầu cao to cánh tay một giây sau cự thú hai tay làm giá huy quyền động tác cái kia từng đầu do dây leo hình thành cánh tay t h ư ợ n như súng máy bình thường từng cái n ắ m đ ấ m như l à n h ư mưa to rơi vào cơ giáp trên đầu ngực phanh, phanh phanh phanh phanh bạch long thân máy không ngừng chấn động ngoại giáp tầng ngoài nguyên lực ánh sáng lấp lóe không ngừng trong phòng điều khiển la d i ê chỉ cảm thấy bị quần đầu giống như mỗi một giây đều có vô số nắm đấm rơi vào trên người mình trừ phi tu luyện quan sơn hải mà lại đã là tầng thứ tư khiến cho la diêm thân thể dị thường cứng cỏi bằng không mà nói hắn hoài nghi mình sớm mất đi ý thức không thể thua la diêm cắn răng trong hai con người lấp lóe hung mang dù là như biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua dự kiến cùng chiến đấu thu hình lại hoàn toàn khác biệt nhưng la diêm cũng không có ý định dừng bước nơi này tại chống đỡ công kích đồng thời hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên một nắm cơ giáp đồng bộ động tác cầm nắm kéo cánh tay dây leo tiếp lấy nguyên lực lại bộ phát khai nguyên vỏng tại la diêm trong nhận thức hắn nguyên lực nhanh chóng tiêu hao đổi lấy lực lượng khổng lồ cái này khiến hắn có thể thu nạp hai tay cũng đem như dây leo giờ tới la diêm hai con ngươi huyết hồng giống như hai đoàn ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt hắn g ầ m nhẹ một tiếng hai tay hướng cùng một phương hướng khẽ động buộc chặt lấy cơ giáp hai tay dây leo theo nhất đẳng sau đó mang đến cự thú thân bất do kỷ mà hướng một bên di động a la diêm đồng học muốn làm gì hắn chuyển đi lên cơ giáp chuyển đi lên ta hiểu được hắn lợi dụng trói ở trên tay dây leo trái lại ảnh hưởng cự thú tại người chủ trì kích động trong tiếng kê、ước. trên cách đấu tràng bạch long ngay tại xoay tròn tốc độ do c h ậ m mà nhanh x ả động dây leo mang đến cự thú như đã không cách nào tự quyết đi l n g vòng không biết vòng vo vài vòng cơ giáp đột nhiên hai tay hướng lên mượn nhờ còn tính hô một tiếng đem cự thú quăng về phía giữa không trung sau đó bạch long trầm xuống lại nổi lên ngậy cơ giáp ly khai mặt đất cao hơn cự thú hai tay huy động đem cự thú vung mạnh một vòng lại hung hăng nện hướng mặt đất ẩm ẩm như là một viên cỡ nhỏ thiên thạch đập xuống đại đ i ệ toàn bộ cách đấu tràng nhấc lên một vòng đất đá gỡ sóng m á y liệt chấn động cùng sóng xung kích gào thét lên khuyết tán ra liền ngay cả xa xa hồ lớn mặt hồ cũng bởi vì chấn động mà khuyết tán ra vòng vòng g ầ n sóng kích thích sóng cả giữa không trung trong phòng điều khiển la diêm trong đôi mắt thập tự tinh xuyên tấu lấy phía dưới tràn ngập khói bụi khóa chặt như đoàn kia sinh vật ánh sáng s á m c ờ giáp rơi xuống liên kiếm chỉ vào cự t h ú đầu la diêm lần này cần đâm xuyên con đại lộc n à y đầu nhưng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy phía dưới sinh vật ánh sáng xám bên trong như thể nội cái kia do ngọn lửa xanh lục hình thành con mai lại từ ánh sáng xám bên trong xông ra la diêm trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu như công kích cái kia nhỏ con mai sẽ như thế nào qua trong giây lát cơ g i á p mang theo mánh liệt nguyên lực đập xuống gần hai tấn thân máy cùng mặt đất và chạm lúc lúc đầu đã ló mặt đất lần nữa đổ sụp cự thú như bị lực phản c h ấ n bắn lên để cho mình đón lấy cơ giáp đón lấy liên kiếm mà lần này như trong thân thể cái kia màu xanh lá con mai không gì sánh được rõ ràng ngay tại la diêm trước mắt phá liên kiếm g à o t h é t đâm tới mang theo một vòng ngân quang giống như kích điện như kinh lôi trong chốc lát đâm vào cái kia màu xanh lá con mai con mai lập tức ngưng ngừng đột nhiên nổ tung hóa thành vô số tin tức cùng ký hiệu kích xạ hướng bốn phương tám hướng sau đó tại la diêm trong tầm mắt những tin tức kia cuối cùng tổ hợp thành bốn chữ lớn căn nguyên phá diệt la diêm một trận mờ mịt một giây sau vô cơ giáp dây leo bắt đầu khô héo rút đi n h a n sắc cấp tốc hư thối bất quá thời gian trong nháy mắt thử dây leo bắt đầu đến cự thú toàn thân vậy mà từng khúc băng tán hóa thành bông bồ c ô n anh trôn vùi vào giữa không trung chỉ có một ít trọng yếu khí quan không xương mọc sừng móng đốt các loại số lượng không nhiều sự vật lưu lại xuống tới toàn bộ cách đấu c h ẳ n g hoàn toàn yên tĩnh người chủ trì nửa ngày nói không nên lời một chữ cái này không những bởi vì la diêm phản s á t cự thú càng bởi vì cự thú tử vong phương thức thực sự quá kỳ quái quá quỷ dị bình thường cự thú sau khi chết thi thể cũng sẽ giống phổ thông sinh vật một dạng phân giải nhưng cái này cần một cái giải quá trình nhanh nhất cũng cần ba tháng càng cao dai cự thú phân giải đến càng chậm cấp ba chủ cự thú thậm chí hơn một năm thi thể vẫn lưu lại hơn phân nửa nhưng bây giờ đầu này như vậy mà tại trong t r ư ớ mắt l i ê n phân giải thành sợi thô lông thật sự là trước chỗ mặt gặp sau một lúc lâu người chủ trì lấy lại tinh thần mới bắt lấy mịt rổ phồn kêu to lên t h ắ n g la diêm đồng học thắng ngược gió lập bàn tuyệt cảnh phản s á t quá kích thích đây là ta đã thấy nhất mạo hiểm kích thích nhất chiến đấu cá nhân ta cho là la diêm đồng học tuyệt đối là một tên ưu tú cơ g i á p sư chúng ta quảng lăng thị tuyệt đối cần la diêm đồng học người ưu tú như vậy tài la diêm đồng học thí luyện thông qua được sau một lát quảng lăng thị bên trong tiếng h u ý sáo tiếng gọi ờ mỹ tiếng thét trói t a i vang lên liên miên đặc biệt là những cái kia đem tiền đặt cược gáp tại la diêm trên người càng là kích động đến như cái tên đ i ê n c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu vạn chúng chú mục ba ba quân hảo câu lạc bộ một cây không có hút song xì gà rơi xuống đất hoàng viễn h à n g nhìn xem màn hình lớn trận mắt hốt mồm trước một giây bạch long cơ giáp còn bị áp chế sau một khắc cự thú như hóa thành bông bồ công anh biến hóa này tới quá nhanh quá đột ngột hoàng viễn h à n g tâm tình còn đắm chìm tại la diêm sắp bị đánh bại trong vui sướng trong lúc bất trợn cục diện liền phong hồi l ộ chuyển xoay chuyển hắn có chút phản ứng không kịp lạc thiên ý cuối người trên mặt mang ý c ư ờ i nhạt nhặt lên hoàng viễn h à n g rơi xuống xì gà nói ra hoàng tổng tiền tài chính là v ậ t ngoại thân thua cũng liền thua không cần để ở trong lòng hoàng viễn h à n g lúc này mới phản ứng được cười ha h a mấy trăm mười triệu mà thôi hoàng ngô còn không đến mức để ở trong lòng chính là vị này la đồng học thật gọi hoàng ngô ngoại ý muốn a h ắ n tự nhiên không phải đau lòng áp tại cự thú trên thân cái kia mười triệu mà là bỏ qua một lần đà kích địch trình cơ hội tốt hoàng viễn h à n g tùy ý chung q u n h nhìn về phía lạc nam tinh nói sang chuyện khác thế chất lần này vẫn khí tốt áp đối với bảo không biết thế chất áp bao nhiêu lạc nam tinh một mặt khiêm tốn một chút xíu một chút mà thôi hoàng viễn h à n g thuận miệng nói một chút xíu là bao nhiêu lạc nam tinh cười h i ế p mắt mở ra năm đầu ngón tay năm triệu hoàng viễn h à n g có chút ngoài ý muốn lạc nam tinh cười khẽ âm thanh năm mươi triệu ta tất cả g i a sản toàn áp lên đi hoàng viễn h à n g s ư ớ n g sốt một chút đi theo ho khan âm thanh người trẻ tuổi thực sự là thực sự là ha ha chúng ta tiến vào địa thành thời điểm tài sản là theo một so một tỷ lệ đổi thành công điểm thế chất gia sản này không y ta lạc nam tinh cười nói chưa đi đến địa thành lúc tại trên thị trường chứng khoán kiếm lời một chút để hoàng b á b á chê cười hoàng viễn h à n g lẩm bẩm nói ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm cũng không có bản lãnh này hắn đứng lên nhìn xem lạc thiên ý ta càng ngày càng ghen ghét là tổng lưu lại câu này không biết là thật hay giả cũng hoặc nửa thật nửa giả lời nói hoàng viễn h à n g đi lạc thiên ý nhìn màn ảnh bên trong cự thú không xương a tiếng nói hoàng viễn h à n g cũng là vận khí tốt cự thú kiểu chết như thế sau đó cũng rút ra không ra dược tề thành phần liền không có người biết hắn từng dở trò khá là đáng tiếc lạc thiên ý lại nhữ mày nhìn con cả một chút người gặp qua cự thú kiểu chết như thế sao lạc nam tinh láo thực lắc đầu kỳ quái đây là cái gì chứng kỹ ban đêm tìm cao lâm tiên sinh hỏi một chút lạc thiên ý lại xoay người tiếp đ á i lên hắn hợp tác đồng bạn xe trường học bên trong la diêm còn đang suy nghĩ lấy căn nguyên phá diện một chuyện cái kia màu xanh lá con mai chẳng lẽ là cự thú căn nguyên la diêm đang tra đi tìm tài liệu tương quan biết căn nguyên cũng chỉ bản nguyên cũng ngón tay cơ cơ sở nói cách khác cái kia lục diễm ngưng tụ con mai là cự thú như tồn tại cơ sở phá hủy cơ sở liên đủ để cho cự thú sụp đổ cùng chốt v ù i như vậy cao cấp hơn cự thú phải chăng cũng có thể nhìn thấy bọn chúng căn nguyên nếu như phá hủy bọn chúng căn nguyên phải chăng cũng sẽ như như giống như ban diện đáp án nếu là khẳng định cái k i a đúng như chi nhãn có thể nhìn thấy sinh vật căn nguyên năng lực cũng quá kinh khủng điểm vọng ký đồng tử có thể trông thấy sinh vật tán phát sinh mệnh ánh sáng s á m phá t r ư ờ n g pháp nhãn có thể thu hoạch được kỹ lưỡng hơn tin tức đúng như chi nhãn đến dòm vạn vật bản nguyên vậy kế tới đâu đáng tiếc quyền tiết thần tàng bách khoa bên trong ghi chép cũng vẹn vẹn đến đúng như chi nhãn mới thôi không có tiến một bước ghi chép người thông qua thí luyện chậm nhất ngày mai đặc thù giấy lái xe liền sẽ xuống đến lúc đó ngươi liền có thể cân nhắc cho bạch long thăng cấp ngụy phong hoa thanh âm để la diêm lấy lại tinh thần la diêm nhìn mình đạo sư ngụy phong hoa ho khan hai tiếng cười nói ngày mai ngươi đi tìm tạ quang diệu lão sư hắn sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào cho cơ g i á p thăng cấp trước đó các ngươi cấm địa khảo thí thứ nhất bởi vậy học viện sẽ miễn phí lắp cho ngươi siêu hạch mặt trận trừ bộ phận này bên ngoài cái khác thăng cấp ngươi cần lượng sức mà đi la diêm nhẹ gật đầu lúc này học viện đến xe trường học mới dừng lại ư ơ n đương đám nhiên i ta Diêm tới, không phải nói ngụy chủ nhập i không tốt nhưng ngụy chủ nhập thân thể không được tốt lão sư ta liền không giống với lúc trước chỉ cần ngươi cần l ã o sư ta có thể hai mươi bốn giờ cùng ngươi một đối một dạy học xe trường học cửa mới mở ra to lớn tiếng gầm liền vành t ạ c lấy la diêm lỗ thai hắn không nghĩ tới một lần thí luyện vậy mà để học viện thầy trọt như vậy nhiệt tình cái này khiến hắn nhễu mày hắn không thích bị người chú ý càng không thích trở thành tất cả mọi người tiêu điểm nội tâm bực bội hắn vô ý thức mở ra đúng như chi nhãn muốn tìm được khe hở chui ra đi la diêm nắm g nhìn một phía trong mắt hắn từng đạo hình người sinh vật ánh sáng xám dễ thấy những cái kia ánh sáng xám trên đỉnh đầu đều có từng cây sắc thái lộng lấy tin tức chi tuyến nhân loại tin tức chi tuyến nhan sắc lộng lẫy cùng tự thú loại kia tràn ngập áp chế đỏ thâm k i a sáng hoàn toàn khác biệt đúng lúc này la diêm phát hiện tại một chút sinh vật ánh sáng sáng bên trong toát ra từng cái màu sắc khác nhau nhưng đều phi thường bỏ túi tiểu nhân những cái kia tiểu nhân có mặc hơi giáp như là cổ đại võ sĩ có lười biếng nằm đong đưa một thanh quả giấy có mặc quần áo thể thao chạy không ngừng có trên thân trang phục không ngừng biến hóa cái này la diêm có chút híp mắt lại con người đây đều là căn nguyên tại la diêm nhìn về phía những cái kia căn nguyên đồng thời trong đám người có mấy cái quan tưởng thuật cảnh giới khá cao người cùng một thời gian đều sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm p h ả n phất bị một con hung thú để mắt tới tùy thời đều có thể mất mạng cái này như là một thùng nước lạnh rót xuống tới để bọn hắn tỉnh táo không ít cũng bản năng lui lại co lại hướng đám người hậu phương cái này khiến đám đông bên trong xuất hiện khét hở la diêm đem hai tay cắm vào túi láo để tránh chính mình nhịn không được cắt đứt những cái kia t r ắ n bóng lại không ngừng tại trước mắt mình thoảng qua cổ rất đẹp a thật k h c không được ta muốn bị hắn mê chết một chút to gan nữ học sinh thậm chí hướng phía la diêm thổi lên h u ý sáo đáng tiếc la diêm nhìn cũng không nhìn các nàng một chút chui ra đ á g người nên ngang rời đi ban đêm trường học nhà ăn la diêm mang theo khẩu trang đi vào mặc dù vẫn bị không ít học sinh nhận ra nhưng cuối cùng không có bị quấy dối hắn vừa dứt ngồi điện thoại di động kêu lên cá nhân trong tài khoản đã nhiều hai triệu công điểm rs sách còn tại sách mới kỳ cần duy trì xin mời dùng phiếu nện ta đi không cần khách ký c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bảy thăng cấp phương hướng một ba nhìn xem đầu kia tin nhắn la diêm biết đây là chính mình áp chú thắng tới tiền hạt tỷ lệ đặt cược là một bồi ba Chứ đi tiền vốn một triệu vào t r ư ớ n g hai triệu lại thêm trước kia hộ khẩu bên trên tiền hiện tại la diêm đã có bảy trăm năm mươi mốt vạn số tiền kia hẳn là đầy đủ cho bạch long thăng cấp nghĩ đến cái này la diêm khỏe miệng hơi có dương lên lúc này một chút thanh âm chuyển vào trong h a i thật khôi hại còn đeo lên khẩu trang cho là mình là đại minh tính a nhiều hiếm có giống như chẳng phải chém giết một đầu bị chăn nuôi cự thú ta nghe lão sư nói con cự thú kia sớm không có gì vãng h u n g diễm sức chiến đấu nát bét đội ta bên trên ta cũng có thể chém giết tiện nghi một năm này cấp sinh mới nhập học ba tháng liền lấy đến đặc thù giấy lái xe chờ xem có hắn cắm bủ nào thời điểm h i ệ n nhiên cũng không phải là tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy la diêm thông qua thí luyện rất nhiều người bởi vì chính mình không chiếm được liền không muốn người bên cạnh trải qua tốt xì sao bàn tán đây c i lòng á c ý hai đôi mắt t ừ n g đạo ánh mắt trốn ở trong góc gầm ngũ giống như rắn độc nhìn c h ầ m c h ầ m la diêm la diêm đang muốn đáp lễ một giọng nói vang lên là ai có bản lĩnh đứng ra quan minh chính đại đầy ra nói trốn ở trong góc nói ngồi châm chọc có gì tài ba la diêm lần đầu là dương lập giai gia hỏa này hồng quang đầy mặt giống một cái tiêu ngạo gà trống vây váo tự đắc chỉ vào bốn phía kêu lên ta nói cho các ngươi biết la đồng học là huynh đệ của ta đắc tội hắn chính là đắc tội ta dương lập giai đắc tội ta dương lập giai đó chính là đắc tội kiến thiết cục giải cha ta la diêm nâng lên đầu lại t h ấ p xuống cân nhắc nếu không đóng gói về ký túc xa ăn dương lập giai còn tại chẳng biết xấu hổ tiếp tục nói đắc tội cha ta đó chính là đắc tội toàn bộ kiến thiết cục vậy các ngươi tốt nhất kiểm chế một chút các ngươi hiện tại ở phòng ở khu phố chỉ sợ sau đó thường thường địa đô muốn cải tạo muốn trùng kiến đến lúc đó ta nhìn các ngươi ở cái nào v ớ t xuống lời nói này dương lập giai thẳng đến la diêm mà đến la đồng học ta thật sự là yêu người chết mất tâm hắn hoa nổ phóng hôm nay la diêm thành công thông qua thí luyện dương lập giai kiếm lời hai mươi triệu cái này khiến hắn kiên định hơn lập trường ôm chặt la diêm đ ổ i về sau không những có thể ăn thịt còn có thể ngủ ở trên kim sơn la diêm nhẹ nhàng đảo qua dương lập giai cổ không để ý đến hắn mua cơm dùng cơm dương lập giai phất phất tay để hai tên tùy tùng cho hắn mua cơm đi chính mình thì đi theo la diêm bên cạnh la đồng học hiện tại ngươi có thể giữ lại cơ giáp vậy chúng ta hợp tác sự tình ngươi cảm thấy thế nào la diêm t ò a hạ biểu lộ lạnh lùng nói bảy m ba mở ta bảy ư ơ i ba dương lập giai run lên tiếp lấy cười khổ nói la đồng học cái này có chút hung ác cá thịt không kịp ăn thang tổng đến làm cho ta uống một hụt đi lại nói ta là công ty lão bản ta nếu đối phó đồ vật có thể nhiều mà lại ta còn muốn giao nộp một bút tiền đặc cọc ngươi nhìn sáu ư ơ i bốn h ư thế nào ta sáu ư ơ i bốn la diêm không có trả lời ăn thịt đỏ cơm năm năm dương lập giai mở ra năm ngón tay không có khả năng nhiều hơn nữa lại nhiều ta thật không có cơm ăn la diêm ngầm đầu có thể cái này tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi vừa rồi công phu sư tử ngoạn chỉ là vì sau cùng điều kiện đối với mình có lợi một chút lúc này trương hảo cùng mập mạp đến đây la diêm n h ữ n g mày dương lập giai lập tức đứng dậy kêu gọi hai tên thủy tùng đến k h á c nơi h ẻ o lánh dùng cơm thế giới cuối cùng an tĩnh đến ngày thứ hai la diêm quả nhiên lấy được đặc thù giấy lái xe nói là giấy chứng nhận nhưng kỳ thật là một cái thẻ bằng vào tấm thẻ này la diêm có thể thu hoạch được không ít phúc lợi tì như ở trong học viện hối đoái vật tư tu luyện có thể giảm giá t ỷ như băng vào tấm thẻ này hắn có thể hướng quảng lăng thị xin mời đến một bút vô tức vay hạn mức là một triệu t ỷ như từ hôm nay trở đi la diêm có thể cầm tới đệ tam đẳng cấp đánh ngộ mỗi tháng cầm tới tám nghìn công điểm sẽ còn phân phối phòng ở phân phối phương tiện giao thông đương nhiên có chỗ tốt liền sẽ có nghĩa vụ bên trong một cái không thể cự tuyệt mặt đất thăm dò binh đoàn chỗ phân phối đến nhiệm vụ còn có tại quảng lăng thị gặp phải cự thú tập ít lúc cần về sau chuẩn bị người điều khiển thân phận đến xuất kích điểm trở lệ để tùy thời xuất kích ninh địch hai cái này là chủ yếu nhất nghĩa vụ không có thực hiện bất kỳ một cái nào đều sẽ tịch thu giấy chứng nhận hủy bỏ tất cả l ã h ngộ đồng thời v i n h viễn không lại thu nhận đem giấy chứng nhận thu lại ngụy phong hoa vỗ xuống la diêm cánh tay đi theo ta chúng ta đi cơ giáp thăng cấp nhà kho cơ giáp thăng cấp nhà kho cùng cơ giáp bỏ neo nhà kho nằm một khối gần trăm mét cao to lớn trong kho hàng hiện tại thản neo một bộ cơ giáp bất quá đây là đài mô hình cơ có học sinh chính cầm cái này mô hình cơ luyện tập học tập cho cơ giáp lắp đặt mới trở kiện đổi thành ngoại giáp điều chỉnh kết cấu khảm vào ma trận trở chút một cái lao sư đứng trên không trung trên cầu tàu chính thời gian thực chỉ đạo lấy học sinh lao sư kia chính là tạ q u a n g d i ệ u hắn nhận được mặt đất học sinh thông chi sau ngồi bậc thang lên xuống rời đi không trung đài chỉ huy trong phòng làm việc gặp được ngụy phong hoa cùng la diêm tạ lao sư la diêm liền giao cho ngươi ngụy phong hoa bắt chuyện q u a sau liền đi đầu đầu hói nhưng dùng mấy sợi tóc quật cường tre chắn tạ quang d i ệ u vẻ mặt tươi cười nói ra la đồng học ngươi có thể miễn phí lắp đặt một bộ siêu hạch ma trận tên của ngươi bên dưới nguyên bản liền có được một viên cự thú h ạ c tâm lại thêm cấm địa khảo thí trước mắt có thể điều động hai viên h ạ c tâm bất quá ta đề nghị trước lắp đặt cơ sở ma trận liền tốt coi như ngươi lại nhiều gia tăng một viên đồng loại hạch tâm kỳ thật đối với ma trận tăng lên cũng không lớn chúng ta tính toán qua muốn rõ ràng tăng lên ma trận tính năng hạch tâm số lượng tiết điểm trên cơ bản là ba bộ số cũng chính là khi ma trận khảm vào ba viên sáu viên chín quả đồng loại hạch tâm lúc đều sẽ có rõ ràng tăng lên la diêm gật gật đầu biểu thị nghe theo tạ quang diệu đề nghị tạ quang diệu vui vẻ gật đầu cảm thấy la diêm nho từ khiến cho lại hỏi vậy ngươi dự định lắp đặt cái gì cự thú hạch tâm la diêm suy nghĩ một chút nói ta hy vọng có thể tăng lên cơ giáp phòng ngự tính có thể ngoại giáp thăng cấp thời điểm cũng là ưu tiên phương diện này cân nhắc thứ yếu thì là tại động lực cùng phương diện lực lượng tạ quang diệu có chút ngoài ý muốn đại đa số cơ giáp sư thăng cấp cơ thể thời điểm đều sẽ ưu tiên cân nhắc lực công kích dù sao công kích chính là phòng thủ tốt nhất bất quá cân nhắc đến la diêm tu luyện là quan sơn hải tạ quang diệu lại có chút lý giải có thể kỳ thật hắn không biết la diêm cân nhắc là hắn có thể nhìn thấy căn nguyên phá diệt căn nguyên nói cách khác Có có h ắ gật gật như có ợ c có t h vậy siêu p được c hạch ma trận hạch tâm liền sử dụng xoáy rùa đi xoáy rùa có rác dày lạ đất ngự thủy độc trướng các loại đặc thù siêu hạch ma trận dù là cái thứ nhất đặc thù không phải giáp giày đạt được cái khác c ự thú đặc thù cũng không lỗ sau đó chính là ngoại giáp thăng cấp phương d i ệ n nếu truy cầu phòng thủ cao như vậy sử dụng xoáy mai rùa sát chế tạo bọc thép liền không có gì thích hợp bằng đồng thời xoáy rùa bọc thép cường độ thép độ cùng b ị kín tính đều tương đương ưu tú thay đổi ngoại giáp sau ngươi cơ thể có thể tại khu nước sâu hoạt động cùng chiến đấu nếu là siêu hạch ma trận thu hoạch được ngự thủy đặc thù vậy ngươi cơ thể thậm chí có thể tiến về danh biển tạ quang diệu xuất ra một cái máy tính bảng lợi dụng phía trên thăng cấp mô bản tiến hành thăng cấp mô phòng mặt khác nếu tăng lên bọc thép cơ giáp trọng lượng thế tất gia tăng đồng thời người thứ cấp yêu cầu là truy cầu cơ giáp động năng cùng lực lượng như vậy lò năng lượng cùng động cơ khẳng định cũng cần thay đổi nếu không không cách nào thỏa mãn cần đúng rồi dự tính của ngươi là la diêm suy nghĩ một chút nói công điểm phương diện ta có thể vận dụng bảy triệu học phần phương diện ta có thể đầu nhập ba phân tóc thưa thất tạ quang diệu nghe được khẽ giật mình tiếp lấy cời ư lên ha hả vậy liền đơn giản người chờ một chút hắn cầm lấy máy tính bảng go go đập đập một bên gõ một bên chính mình nói nói đem lò năng lượng đổi thành lòng tri tâm â không động lực đi lên không thay đổi một chút vũ khí phối kiện cũng quá keo kiện thân uy súng trường có thể làm thông thường phối trí tiếp tục sử dụng bất quá lại phối trí một môn chủ pháo mới đối nổi mới lò năng lượng tàn xem một chút liền nói đi thời ba rồng hạng nặng pháo tối có thể phát xạ viễn trình đường đạn đạn đạo mặc dù đối với cao giai cự thú tác dụng có hạn nhưng đối với trung đê giai cự thú ba lượng phát triển vẫn có thể đả đá thương đánh cho tàn phế t ố n hao cũng không n h i ề u tỷ lệ hiệu suất coi như có thể vũ khí lạnh phương diện thì càng đổi thành trọng khí cấp bậc phá quân đi đây là dùng tê giác độc giác chế tạo trường kiếm phá giáp tính năng nhất lưu dạng n à y một bộ tính được vượt qua bảy triệu lại thêm học phần miễn miễn c ư ớ g cưỡng còn tốt siêu hạch ma trận miễn phí nhưng cũng thiếu chút đúng rồi tạ quang diệu nhìn về phía la diêm ngươi tại thăm dò binh đoàn còn có một cái cự thú h o ạ tâm có thể hay không bán nó rồi la diêm không do dự gật đầu nói có thể Ta quang diệu một bàn tay quẳng trên đùi vậy liền không thành vấn đề hắn đem máy tính bảng đưa cho la diêm người xem một chút đây là ta cho ngươi thiết kế thăng cấp phương án phối trí xoáy rùa hạch tâm cùng ma trận phối hợp cùng long chi t â m mát lò năng lượng cơ quan g màu trắng tăng cường bản động cơ một bộ ngoại giáp toàn bộ thay đổi là xoáy rùa bọc thép gia tăng một môn hợi bá r ồ n g hạng nặng pháo tối lúc đầu liên kiếm đổi thành trọng khí cấp bậc phá quân đơn thủ kiếm hạch tâm cùng ma trận miễn phí cái khác nguyên bộ xuống tới cần tốn hao không ít nhưng ngưng nguyện ý bán đi thăm dò binh đoàn h ạ c tâm lợi như vậy trừ bảy triệu công điểm bên ngoài ngươi chỉ cần lại khấu trừ một nghìn tám trăm học phần là được rồi la diêm nhìn một phen mặc dù đau lòng tiền nhưng vẫn là đồng ý nói xin mời lão sư thay ta thăng cấp công điểm cùng học phần tại tài khoản của ta bên trong khấu trừ tạ quang diệu đứng lên đi cứ như vậy n g ư ơ i cơ thể thăng cấp x o n g chính là cao cấp cơ lại hướng lên thăng cấp chính là thần vệ bất quá ta đến nhắc nhở ngươi cơ giáp đẳng cấp càng cao giữ gìn tiêu hao phí tổn thì càng không ít ngươi nhưng phải có tâm lý chuẩn bị nếu là không có kiếm tiền phương pháp liền kéo xuống tài trợ đi một tài trợ người của ngươi cũng không thiếu hai ngày này hẳn là sẽ tìm tới cửa la diêm không có trả lời đổi mà hỏi lúc nào có thể hoàn thành thăng cấp tạ quang diệu ha ha cười tiếng nói lò năng lượng cái gì chỉ cần thay thế cùng lắp đặt vấn đề không lớn chủ yếu là thay đổi ngoại giáp tính toán đâu ra đấy thăng cấp lại thêm điều chỉnh thử làm sao cũng phải có cái m ộ ư ơ i ngày qua đi thăng cấp sau khi hoàn thành ta sẽ thông báo cho ngươi la diêm liền đứng lên chăm chú cúi đầu làm phiên ngươi tạ lao sư rời cơ giáp thăng cấp nhà kho sau la diêm khỏe miệng chậm rãi dâng ư lên rốt cục hắn rốt cục có được một máy thuộc về mình cơ giáp đồng thời m ư ơ i ngày qua sau liền có thể thăng cấp làm cao cấp cơ thể Trực、tiếp r ự c t nhảy qua trung cấp giai đoạn ngẫm lại cũng gọi người hưng phấn có thể tiếp lấy nghĩ đến giữ gìn nghĩ đến các loại tiêu hao la diêm lại cảm thấy tiền thái không trải qua hoa sớm biết thăng cấp sẽ tiêu nhiều tiền như vậy lúc đó tại trong cấm điện nên nhiều đoạt vài máy cơ giáp hiện tại đã không có loại cơ hội này chỉ có thể mong đợi tại dương lập giai dược liệu thu thập công ty đến xuống buổi trưa la diêm cương kết thúc tu luyện đi ra huấn luyện quán liền bị nguy phong hoa ngăn lại nguy phong hoa ho khan hai tiếng đem một đống thư mời danh t i ế p cái gì giao cho la diêm những này là trong thành phố một chút công ty hoặc cá nhân bọn hắn xuất phát từ các loại mục đích cần sử dụng cơ g i á p nhưng không có mua cơ g i á p quyền hạn cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này tài trợ những cái kia có được cơ thể nhưng bản thân điều kiện kinh tế học sinh bình thường nếu như ngươi đồng ý tài trợ như vậy ở trường trong lúc đó cơ g i á p một bộ phận phí tổn để cho bọn hắn gánh chịu sau khi ngươi tốt nghiệp thì cần muốn ưu tiên là những xí nghiệp này cùng cá nhân phục vụ đương nhiên là có kỳ hạn tóm lại bọn hắn có thể giải quyết cơ giáp sư tiền kỳ tồn tại một vài vấn đề ngươi có thể xem tình huống của mình mà định ra quyết định có tiếp nhận hay không tài trợ la diêm gật gật đầu mặc dù không có ý định tiếp nhận tài trợ nhưng vẫn là đem đồ vật lấy tới ngụy phong hoa lại hỏi thăm la diêm tiến độ tu luyện lúc này mới rời đi quảng l ă n g thị nô trường thanh trong nhà đã qua mấy ngày b ấ t quá đối với ngô trường thanh vợ chồng tử vong một chuyện còn tại điều tra nô trường thanh huynh trưởng bộ trưởng an toàn ngô x ử mặc cho là chuyện này không có đơn giản như vậy giao trách nhiệm ngô ra chỗ khu quản hạt lính bảo an địa phương cục tra rõ vì thế lính bảo an địa phương cục điều tra viên mấy ngày qua trên cơ bản là ở tại ngô trạch trạm vạn tối mấy tên điều tra viên còn tại ngô trạch lý cố gắng đột nhiên một cô bộ an toàn ô tô đi tới ngô trạch trước đại môn cửa xe mở ra từ bên trong xuống tới một người nam tính tóc lộn xộn như là cây rong đồng tử xích hồng ánh mắt lạnh lùng khoác trên người lấy một đầu tràn đầy lỗ rách trường bảo trường bào phía dưới tựa hồ mang theo rất nhiều bình bình lọ lọ đi trên đường đường đường vang lên không ngừng chương một trăm m ư ơ i chín phạm đi qua tất lưu n g ấ n nếu như không phải nhìn thấy nam nhân kia từ bộ an toàn trong ô tô đi ra mấy cái lính bảo an địa phương cục trị an viên đều muốn xua đổi hắn ra hỏa này ăn mặc rách tung tóe đơn giản giống như là mặt đất kẻ lang thang mà lại hai mắt huyết hồng rõ ràng cảm nhiễm đ ạ độc c ù n g đất thành hoàn cảnh không hợp nhau ngươi là một cái chị an viên muốn hỏi thăm thân phận nhưng này cái nam nhân đã gạt mở hắn đi vào biệt thự cho ăn ngươi không có khả năng dạng này đi vào mấy cái chị an viên muốn ngăn cản hắn phía sau có người nói hắn có thể vị này là triệu hình thương khoa trưởng là chúng ta bộ an toàn đặc biệt hành động khoa đầu cũng là ngô bộ trưởng mệnh lệnh hắn đến điều tra ngô trường thanh vợ chồng tử vong một chuyện có một tên giường như trợ lý nam nhân đi tới một bên đưa ra giấy chứng nhận vừa nói từ giờ trở đi chuyện này do chúng ta bộ an toàn phụ trách mấy cái chị an viên hai mặt nhìn nhau không dám ngăn cản trợ lý đổi kịp cái kia gọi triệu hình thương nam nhân nhỏ giọng nói ra lính bảo an địa phương cục những ngày thùng cơm tra xét mấy ngày ngay cả dùng được manh mối đều không tra được hay là đến triệu khoa trường ngại tự thân xuất mã mấy cái kia chị an viên nghe được lộ ra biểu tình không vui nhưng bọn hắn không dám lộ ra lại không dám kháng nghị dù s a o đó là một vị đại nhân vật mặc dù bọn hắn chưa nghe nói qua bộ an toàn có cái gì đặc biệt hành động k h a triệu hình thương ăn nói có ý tứ trâm mặc đi tới tầng hầm mấy cái điều tra viên nhìn thấy hắn tấm tôn dung này đều muốn ngăn lại nhưng đều bị cái kia trợ lý lợi triệu hình thương vừa tiến đến nhìn thoáng qua sau đó nói có gì phát hiện mấy cái điều tra viên lần lượt báo cáo nhưng đều không có được xưng tụng đầu mối đồ vật một cái điều tra viên nhỏ giọng nói chuyện này có lẽ không có ngô bộ trưởng nghĩ đến phức tạp như vậy đông nhiên triệu hình thương cặp kia âm lánh xích đồng liền hướng hắn nhìn lại thấy cái kia điều tra viên trong lòng gia tốc sau đó mới nghe nam nhân này âm trầm nói ra ngô bộ trương nếu cho là lần này sự cố có thể là người vì như vậy chúng ta nên coi nó là trưởng thành là xem như mưu sát đến xử lý giả thiết đây là mưu sát như vậy ký sinh trùng chính là hùng khí các ngươi lúc đó liền không nên đánh chết ký sinh trùng còn đem thi thể tiêu hủy ngu xuẩn các ngươi đây là đang đồng loã còn g tay hủy hùng khí mấy cái điều tra viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không có lên tiếng trong lòng lại xem thường lúc đó loại tình hùng kia không đánh chết ký sinh trùng chẳng lẽ còn muốn bắt sống coi như vật kia thật sự là hùng khí ngươi còn trông cậy vào từ một con côn trùng bên trên biết rõ ràng hung thủ là ai sao triệu hình thương không để ý đến bọn hắn hai tay chắp sau lưng ở tầng hầm bên trong dạo qua một vòng nếu như ta là hung thủ ta lợi dụng ký sinh trùng thay ta giết người ta muốn làm sao để ký sinh trùng tinh chuẩn địa tỏa định mục tiêu huấn luyện không có khả năng đây là trong nhà người chết chăn nuôi ký sinh trùng như vậy chỉ có thiết lập một đầu thông đạo bảo đảm ký sinh trùng có thể chuẩn xác đến hắn hy vọng vị trí người chết phòng ngủ triệu hình thương hiếp mắt lại con người đồ ăn các ngươi có thể có từ ký sinh trùng đồ ăn phương diện tiến hành điều tra hung thủ rất có thể dùng đồ ăn làm n ồ i nhử dẫn dụ ký sinh trùng tiến về người chết phòng ngủ mấy cái điều tra viên đều lắc đầu bọn hắn an toàn không nghĩ tới làm phương diện này điều tra triệu hình thương phất ngay lập tức đi tra tiếp lấy hắn đi vào mặt đất nhìn xem bốn phía lợi dụng ký sinh trùng giết người thật là một cái ý đồ không tồi nhưng nếu như giết người tất nhiên có động cơ nếu như là ngẫu nhiên giết người hung thủ không có khả năng làm nhiều như vậy bố trí từ đa số ngẫu nhiên giết người án lệ đến xem chuyện như vậy đều là lâm thời n ả y lòng tham hung thủ bình thường bạo khởi tập kích trước đó không có chuẩn bị không có che giấu tất nhiên lưu lại vô số manh mối nhưng nếu như là có ý định giết người như vậy hung thủ khẳng định sẽ trong bóng tối giám thị lấy bảo đảm nô trường thanh vợ chồng bị ký sinh trùng s á t chết nói cách khác hắn cần một cái có thể quan sát được nô trường thanh vợ chồng địa phương tại cái kia triệu hình thương lập tức chỉ hướng một tòa phong ố c đó chính là ngày đó la diêm địa phương bản thân sau một lát triệu hình thương đi tới một căn phòng hắn đứng ở cửa sổ nơi này có thể trông thấy n g ô trường thanh vợ chồng phòng ngủ triệu hình thương tại trên khung cửa sổ lao đi đầu ngón tay có dính cho bụi hắn lại đang một cái khác trên cửa sổ lao đi trên ngón tay tích lấy thật dây bụi hai cái cửa sổ cho bụi độ dày không giống với quả nhiên triệu hình thương nhẹ nhàng nói ra phàm đi qua tất lưu lại vết tích nô bộ trưởng cảm giác là đúng nô trường thanh vợ chồng chết không phải ngoài ý muốn mà là mưu sát hắn chỉ vào trợ lý đi thông chi díu để hắn đem nô trường thanh nửa năm qua tất cả thông tin ghi chép ngân hàng tài khoản giao dịch ghi chép cùng hắn gặp qua người nào đi qua những địa phương nào toàn diện t r a cho ta đi ra trợ lý vội vàng đáp ứng triệu hình thương nhìn về phía n ô gia v ệ tự nhỏ giọng nói ra trốn đi tranh thủ thời gian trốn đi đi con c h ộ t nhỏ nhưng ta sẽ tìm được ngươi là đêm bắt chiến học viện cùng tăng sơn một khối nếm qua bữa tối la diêm hai người mới đi ra khỏi phòng ăn liền bị người ngăn lại nguyên lai、like、là lưu nhược hàm buổi tối hôm nay nàng mặc một đầu tím n h ạ t váy dài dáng người rất mỏng tướng mạo tú mỹ mặc dù mặc váy nhưng không có cho người ta nhu nhược cảm giác đương nhiên có thể cầm tới đặc thù giấy lái xe người vốn là cùng yếu đuối không quan hệ la diêm có chút hiếp mắt lại con người nghĩ thầm nàng muốn làm gì đồng dạng có ý nghĩ này còn có dương lập giai dương lập g a i gần nhất tâm tình gọi là một cái mỹ hảo vừa thông qua la diêm kiếm lời hai mươi triệu hiện tại đi đường đều cảm thấy có chút nhẹ nhàng vừa đi ra phòng ăn liền thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần ngăn cản la diêm đường đi dương lập giai đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy toát ra vô số suy nghĩ nàng muốn làm gì nữ thần không nữ thần của ta chẳng lẽ ngươi phải hướng la đồng học tỏ tình cho nên trên sách viết tất cả đều là thật nữ nhân lại càng dễ là đã từng cường thế đánh bại qua chính mình khát phái cảm mến đây là bắt nguồn từ đối với cường già s u n g bái không cần a chẳng lẽ về sau bọn hắn cãi nhau ta muốn đi cầu la đồng học nói với nàng câu nói dạng này nữ thần tâm tình tốt mới có thể để ý đến ta bên cạnh dương lập giai hai tên tùy tùng trưng hào nhỏ giọng đối với mập m ạ p nói ngươi phát hiện không có mỗi lần khi lưu đồng học cùng la đồng học ghé vào một khối thời điểm lão đại biểu lộ liền sẽ rất phong phú ngươi xem một chút hắn hắn biểu tình kia ta đều có thể náo b ổ một màn vợ kịch lúc này lưu nhược hàm thanh â m vang lên la đồng học có dành không la diêm vòng qua nàng liền đi nữ nhân rất phiền phức nữ nhân xinh đẹp phiền p h i hơn tuổi trẻ lại xinh đẹp còn có tiền nữ nhân đơn giản chính là thái nạn la diêm không muốn dứt họa vào thân trừ phi lưu nhược hàm muốn cho hắn đưa tiền trông thấy la diêm không rên một tiếng đường vòng m à đi dương lập giai phản phất rơi xuống nước người bắt được một c u ọ n cỏ cứu mạng một mặt cảm kích thầm nghĩ la đồng học ngươi thật sự là quá giả nghĩa n g khí chỉ cần ngươi không để ý tới nữ thần của ta ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ ts ai diễn viên quần chúng nhận lãnh một chút mặt khác phiếu cho ta phiếu van cầu chương một trăm hai mươi không có tình cảm một ba đối với la diêm thái độ lưu nhược hàm không cảm giác ngoài ý muốn cấm địa chi hành nàng đối với la diêm đã có mấy phần hiểu rõ ngay sau đó cũng không dây dưa dài dòng xoay người lại la diêm học đệ muốn kiếm điểm ngoại khối sao la diêm ngừng lại nhắm mắt lại xoắn suýt mấy giây sau hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng làm sao cái kiếm lời pháp n ơ i xa dương lập dai giống như là bị làm định thân pháp không n ú c đ í c h kiếm lời ngoại khối nữ thần nữ thần của ta ngươi làm sao cũng biết la đồng học tốt cuộc này lưu nhược hàm thanh tiện cười một tiếng ta nghĩ ngươi làm bồi luyện mỗi ngày không mỗi tuần tốt mỗi tuần rút ra một đến hai cái giờ theo giúp ta luyện tập kỹ xảo chiến đấu la diêm lắc đầu ta không rõ loại chuyện này ngươi không nên tìm chính mình đạo sư sao lưu nhược hàm n â n g lên nhẹ vấn tóc kia cười nói không giống với vô luận lao sư hay là những bạn học khác bọn hắn đều sợ tổn thương đến ta cũng sẽ không làm thật nhưng la đồng học ngươi không giống với lần trước cướp đoạt ta cơ giáp lúc ta liền cảm nhận được điểm này trong mắt ngươi không có đồng học giới tính phân chia chỉ có địch nhân cùng đồng bạn phân biệt ta đã cầm tới đặc thù giấy lái xe sau đó thăm dò binh đoàn hẳn là sẽ cho ta phân ra vụ ta muốn đối mặt cự thú đối mặt càng nhiều sinh tử tri chi chiến ta không hy vọng chính mình cái gì cũng không chuẩn bị liền đi đối mặt cái này một chút cho nên ta hy vọng thông qua cùng ngươi luyện tập có thể tìm tới một chút sinh tử chiến đấu cảm giác đương nhiên lưu n h ư ợ c hàm mở miệng cười ta sẽ không k h ô n g công chiếm dụng thời gian của ngươi mỗi lần huấn luyện ta thanh toán ngươi mười vạn công điểm ngươi cảm thấy thế nào bất quá ngươi cũng không thể thẳng giết ta cũng không thể để ta trọng thương vết thương nhẹ có thể tiếp nhận tóm lại không có khả năng ảnh hưởng học tập của ta cùng sinh hoạt la diêm chăm chú suy tính tới đến mỗi tuần huấn luyện một lần không thể giết người không có khả năng trọng thương chỉ tiếp thụ vết thương nhẹ p h vi khó khăn nhưng la diêm liền muốn đáp ứng lúc có âm thanh kêu lên ta không đồng ý dương lập giai vội vội vàng vàng chạy tới đối với lưu nhược hàm đạo lưu đồng học cái này không thể la đồng học cùng những người khác không giống với người sẽ thụ thương lại nói ngươi làm gì là cái gì cơ giáp sư đâu ngươi dương đồng học lưu nhược hàm mặt nạ sưng ơ lạnh vừa rồi dáng tươi cười sớm không cánh mà bay tựa hồ dương lập giai nào đó câu nói bóc nàng b ạ y ngược nàng không vui nói nhân sinh của ta không cần ngươi vung tay một chân lưu nhược hàm quả quyết nhìn về phía la diêm ngươi nói thế nào có Chừng thể. Nào thì bắt nào đồng ầ đầu u Chuyện tốt như vậy đi đâu La đưa Diêm người tiền đi mà tìm gật vậy tốt đạo. đến đánh. đây. đ Có như bị thời hiện tại la diêm thiếu tiền mặc dù mỗi tuần chỉ có mười vạn có thể đó cũng là tiền a các loại cơ giáp thăng cấp sau hắn có là cần dùng tiền địa phương đừng nói mười vạn một vạn la diêm cũng nghĩ sau đó lưu nhược hàm sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút xế chiều ngày mai đi ta tới tìm ngươi sau đó nàng liền đi dương lập dai đau lòng đến không cách nào hô hấp nhìn xem la diêm cười khổ nói huynh đệ đến lúc đó đừng quá dùng sức ta sợ nàng đau la diêm kém chút ở trên mặt gạt ra một cái dấu hỏi nguyên bản không muốn để ý đến hắn nhưng nghĩ tới kế tiếp còn muốn hợp tác kiếm tiền thế là nhẹ gật đầu lúc này mới rời đi ngày thứ hai buổi chiều dương lập giai sớm liền đến đến la diêm huấn luyện quán nhưng ăn bế m u ô n canh dù sao cũng là một trăm linh một lần huấn luyện lưu nhược hàm không hy vọng nhận bất kỳ quái rời nào dương lập giai một mặt thất vọng ngồi xồm ở cửa ra vào trương hào nhỏ giọng nói lao đại trên đời này nữ nhân tốt còn nhiều rất nhiều nếu không chúng ta đổi một cái đi ta nhìn lưu đồng học đối với ngươi giống như không có ý gì dương lập giai chừng mắt liếc hắn một cái ngươi biết cái gì càng la khó đổi u mới càng có tính khiêu chiến lại nói lưu đồng học hình dạng thân thế cùng ta quá xứng đôi lại tìm một cái giống nàng dạng này khó a bàn tử ho khan đồng t h à n h có thể cứ như vậy phát triển tiếp ta nhìn lưu đồng học tám chín phần mười sẽ đổ vào la đồng học trong l g ự c lão đại ta đã cảm thấy không đáng ngươi cái này đều đổi bao lâu mỗi lần nhìn thấy lưu đồng học đều hỏi han ân cần nhưng người ta đâu nhiều nhất liền về ngươi một cái ân dương lập giai không chút suy nghĩ nói có đáp lại liền tốt ta mà lại ngươi không cảm thấy lần này cấm địa sau khi trở về ta cùng lưu đồng học quan hệ đã kéo gần lại không ít ta tin tưởng chỉ cần kiên trì một ngày nào đó nàng sẽ bị ta đả động trương hảo cùng bàn tử lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt đều cảm thấy mình l a o đại không cứu nổi huấn luyện quán bên trong lưu nhược hàm một thân kinh trang phát h ỏ a mỹ hảo đường cong nàng phát hiện la diêm đầu tiên là nhìn một chút lồng ngực của nàng tiếp lấy đi vào phần bụng ánh mắt dọc theo cái rốn hương xuống cuối cùng lại về tới trên cổ lưu nhược hàm bị hắn cái này tính xâm lược mười phần ánh mắt thấy hô hấp có chút gấp rút sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều về phần la diêm ngược thịt nhiều không xuống tử thủ lời nói thủ thương trình độ có hạn h ư n g chúng quy bất nhã p h ầ n b ụ n g lời nói nếu như không cần tính xuyên tấu h phương thức công kích ngược lại là không có có sinh mệnh nguy hiểm nửa n g ư ờ i dưới coi như xong cổ càng thêm không được ai mười vạn công điểm quả nhiên không dễ kiếm có thể bắt đầu lưu nhược hàm nói ra bởi vì là huấn luyện đồng thời nàng mục đích chủ yếu là vì thể nghiệm sinh tử một cái c h ư ớ c mắt cảm giác cho nên không có sử dụng nguyên lực la diêm cũng giống vậy nhưng lưu nhược hàm một hồ bắt đầu hắn liền chính diện tấn công cái kia hai tròng mắt đỏ ngầu chất chứa băng lãnh biểu lộ đạm mạc như là một khung không có tình cảm cỗ máy r ế t chóc lập tức vọt tới lưu nhược hàm trước mắt lưu nhược hàm lập tức cảm giác được phía sau lưng phát lệnh thấy l ạ n h cả người dọc theo sương sống tiến vào đại não lập tức khắp cả người phát lệnh la diêm trong mắt s ắ c khí thực sự quá nồng nặc thu sát khí chỗ t ú m nàng phản ứng c h ậ m lựa nhịp khi thấy la diêm b ả vai đong đ ư a lúc lưu nhược hàm mới có động tác cũng đã trễ phanh la diêm một q u y ề n đánh vào bụng của nàng lưu nhược hàm sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh thân thể bay lên vạch ra đường vòng cung cuối cùng giống đống cắt giống như rơi xuống đất lúc này nàng mới hét thảm một tiếng nhưng thanh âm chỉ phun ra một nửa liền biến thành n ô m ngựa đ ê m giữa chưa ăn đồ vật toàn phun ra la diêm đứng đấy bất động qua đường này lưu nhược hàm l a o trong mắt chất lỏng vưng bít lấy bụng dưới đứng dậy lại đến la diêm thần tình hơi có biến hóa nhìn xem lưu nhược hàm ánh mắt mang lên một phần k í n h y huấn luyện quán bên ngoài dương lập g a i lỗ thai rán cửa lớn chỉ nghe được bên trong không ngừng có âm thanh v a n g lên phanh a lại đến phanh phanh a kế tiếp tục phanh, phanh phanh ồ ta không được ta không động được hôm nay chỉ tới đây thôi mấy thanh em này dương lập giai lòng như đào cắt la đồng học không để cho ngươi điểm nhẹ thôi ngươi thế nào còn dùng tới khí lực lớn như vậy nhìn đem lưu đồng học dày vỏ ngươi thật sự là vô huyết vô lệ máy móc sao thương hương tiếp ngọc bên dưới sẽ chia ta c h ư một trăm hai mươi mốt bạch long đồi hai ba đảo mắt qua một tuần trong một tuần này la diêm lại đem lưu nhược hàm đánh bông nhiên thăng thêm lần đầu tiên tổng cộng kiếm lời hai mươi vạn công điểm trong lúc đó địch trinh tới trường học một chuyến dạy cho la diêm nhất chiêu sinh ra chiến kỹ toy quất sát ngoài ra la diêm còn cùng n g bị phong hoa học tập m ộ ư ơ i hào huyền thuật vô luận là cùng n ô thiết quân quyết đấu hay là cùng lưu nhược hàm chiến đấu cái này huyền thuật cho la diêm khắc sâu ấn tượng huyền sói có được tự chủ năng lực công kích có thể đưa đến quầy r ố i tiềm hộ dây dưa hấp dẫn lực chú ý các loại tác dụng thời điểm then chốt còn có thể dùng để cản thương trong biên chế hào một ư ơ i trở xuống huyền thuật bên trong tính thực dụng rất mạnh mà lại huyền thuật hiệu quả sẽ nương theo lấy quan tưởng thuật đẳng cấp tăng lên mà tăng lên la diêm mặc dù không có ý định học tập quá nhiều huyền thuật quyết định lấy chiến kỹ làm chính mình chủ yếu thủ đoạn chiến đấu nhưng vẫn là nhịn không được học được cái này huyền thuật cuối cùng một tuần này xuống tới hắn đã hoàn thành thối cốt năm mươi khối quan sơn hải tầng thứ tư tu luyện tiến độ kéo đến một phần tư tả hữu hiện tại la diêm nguyên lực có hai trăm hai mươi một đồng đều hp tăng lên tới sáu trăm ba mươi chín hơn hai trăm đồng đều nguyên lực đã đầy đủ la diêm tại một lần trong chiến đấu sử dụng đại khái m ộ ư ơ i lần tả hữu chiến ký hoặc huyền thuật chí ít có thể lấy liên tục buộc phát hai lần khai nguyên vọng lại thêm đúng như chi nhãn cung cấp tin tức duy trì tại cùng một cấp độ đại khái sẽ không có người là la d i ê đối thủ dù là sơ cấp đại viên mãn cũng là như thế hôm nay bên trên s ô n g tiết lý thuyết la diêm nhận được tạ quang diệu tin nhắn bạch long thăng cấp hoàn thành hắn lập tức chạy tới cơ g i á p thăng cấp nhà kho to lớn trong kho hàng tạ quang diệu cầm loa khuyết đại đang chỉ huy lấy học sinh làm sau cùng kiểm tra cho ta cước bộ bọc thép số liệu toàn hướng đà loa nghi kết quả khảo nghiệm đâu nhanh a ngoại giáp tự kiểm tiến độ đến đâu rồi cậu cảm hệ thống tiến hành một lần cuối cùng điều chỉnh thử tăng sơn đi theo la diêm một khối tới nhìn thấy cái này thăng cấp nhà kho hắn nhịn không được cảm t h ắ n nói thật hy vọng ta cũng có thể nhanh lên trở thành cơ giác sư sau đó đem kim cương lấy ra nơi này thăng cấp bên dưới la diêm nhìn hắn một cái sau đó hướng không trung đài chỉ huy phương hướng đi đến cấp trên tạ quang diệu trông thấy vẫy vây tay ra hiệu la diêm đi lên hai người tới không trung trên cầu tàu tạ quang diệu nhìn xuống trên máy tính bảng làm việc tiến độ sau đó kêu lên đi đều tránh ra đem đèn cho ta toàn bộ mở ra lập tức trong kho hàng ánh đèn toàn bộ triển khai giống như ban ngày sáng tỏ dưới đèn đuốc la diêm thấy được bạch long cho dù có làm chuẩn bị nhưng nhìn đến thời khắc này bạch long lúc hắn vẫn không khỏi là cái này tân sinh cơ giáp cảm giác rung động sâu sắc bạch long tạo hình tổng thể không thay đổi nhưng thay đổi xoáy rùa bọc thép sau cơ thể cảm giác dày đặc rất nhiều như cũng sử dụng màu trắng đồ trang bất quá bây giờ cơ thể ngoại giáp nhiều l ầ n phiến giống như đường v â n giống như trên thân phi cơ bao trùm lấy từng khối vải rồng tại cơ thể bên trái trên bờ vai nhiều một ngụm hạng nặng pháo cối cái k i a nặng nề g h thân pháo để cho người ta nhìn mà phát khiếp ngực bọc thép tạo hình phát sinh cải biến mơ hồ bày biện ra đầu rồng bộ dáng đầu rồng há hốc miệng cơ giáp động cơ chính ngay tại trong đó ngoài ra cơ giáp đầu cũng nhiều một tầng mũ giáp tạo hình ngoại giáp tại cái t i ê mũ giáp chỗ mi tâm khả một viên màu xanh s ố n tinh thể hình thòi bốn phía phân bố từng đạo hướng lên phía trên cùng trái phải hai bên kéo dài đường vân cuối cùng cơ giáp hai tay xử lấy một thanh trường kiếm trường kiếm nhan sắc xanh đen phía trên có tầng tầng rèn dập hình thành tự nhiên đường vân chỉ là lưỡi kiếm chiều dài liền vượt qua bốn mươi mét nhìn m ư ơ i phần sắp bén kiên quyết m ư ờ i phần tạ diệu đi tới chỉ vào đã thăng cấp qua bạch long nói ra ép, thỏa mãn ngươi truy cầu giáp dày yêu cầu nhìn thấy cơ thể trên đầu tinh thể kia cùng đường vẫn không có đó chính là siêu h ạ ma trận lắp đặt chính là xoáy r ù a hạch tâm số ngươi cũng may ma trận cơ sở đặc tính chính là giáp dày khởi động lúc lại tại cơ thể ngoại giáp tầng ngoài hình thành một tầng phòng hộ bình t h ư ớ n g lại thêm ngươi tự thân tu luyện quan sân hải ta nhìn coi như cao giai cự thú cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ ngươi phòng ngự của ngươi nhưng chớ khinh thường thật muốn gặp gỡ cao giai cự thú đề nghị của ta là tranh thủ thời gian chạy những vật k i a tạm thời không phải ngươi có thể ứng phó bọn chúng cũng sẽ không ngây ngốc cùng ngươi đối kháng chính diện đồng thời một chút cự thú có được có thể vòng qua phòng ngự thậm chí cơ thể ảnh hưởng cơ giáp sư năng lực bởi vậy đừng tưởng rằng chính mình thật vô địch có đôi khi một chút đ ê d a i trung d i a i cự thú cũng sẽ để cơ giáp sư l ậ n thuyền trong m ương nói xong tạ quang diệu lại chỉ vào cơ giáp trên bờ vai t r ọ n g t h á o thời ba d ô n g hạng nặng pháo tối phát xạ đường đạn đạn đạo không vận số lượng là b ố n phát nói cách khác sau khi đánh xong ngươi phải lần nữa bổ sung trường kiếm phá quân trọng khí cấp bậc có được phá giáp thuộc tính bản thân cũng đầy đủ sắc bén đồng thời nó rất kiên cố nhịn nhiệt độ cao kháng băng h à n không dễ hư hao mặc dù không có đặc thù cơ chế nhưng một mạng đồ vật thường thường mang ý nghĩa thuần t ú y rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện nó so với cái kia loại loại trọng khí dùng tốt cuối cùng cái trong lò năng lượng c ủ a long chi tấm m áp có được năng lượng cực lớn chuyển vận hoàn toàn có thể khu động hiện tại bạch long nó toàn công suất chuyển vận hình thức có thể làm cho cơ giáp tiến vào bạo tầu trạng thái dưới trạng thái này cơ năng đem tăng phúc gấp ba nhưng chỉ có thể duy trì m ộ ư ơ i năm giây hiệu quả kết thúc về sau năng lượng đem một giọt không dư thừa cụ thể làm sao vận dụng liền nhìn chín h n g ư ơ i la diêm cựu cựu nói không ra lời thăng cấp làm cao cấp cơ thể đằng sau bạch long so trước đó cường hóa thật nhiều đây chính là hơn ngàn vạn công điệm cùng gần hai học phần tích tụ ra tới sức chiến đấu nghĩ đến cái này la diêm muốn kiếm tiền tâm tư lập tức nhật hồ thiên a thật là một cái đồ tốt ta t thăng sơn cũng nghe được không ngầm m i ệ n g được cái này cải tiến thăng cấp sau cơ thể so sơ cấp cơ thể tính năng muốn mạnh hơn vô số lần cho dù là hãn bộ kia để phòng ngự tăng trưởng cơ giáp kim cương đối mặt hiện tại bạch long chỉ sợ cũng không chống được mấy hiệp mà giống lý bạch hàng loại kia hạng nhẹ cơ giáp nếu như bị la diêm bắt được cơ hội một kích liền có thể chớp nhoáng giết chết thật là lợi hại tăng sơn một mặt hướng tới nói nghe được ta cũng muốn đem kim cương lấy ra thăng cấp tạ q u a n diệu cười ha hả nói h o a n n ê n h o a n n ê n nếu như ngươi có ngàn vạn công điểm cùng hai nghìn học phần ta cũng có thể giúp ngươi thăng cấp một máy không sai biệt lắm tính năng cơ giáp đi ra bao nhiêu thăng sơn lập tức nhảy dựng lên ngàn vạn công điểm hai nghìn học phần học phần cũng là thôi ngàn vạn công điểm ta phải có ngàn vạn công điểm ta còn làm cái gì cơ giáp sư ta về nhà từ từ hoa không tâm sao chương một trăm hai mươi hai ban ba bốn đội ba ba giao tiếp cơ giáp rời đi nhà kho la diêm điện thoại liền văng lên có cái điện thoại tiền đến la đình đình trinh lời nói rất ngắn gọn ngươi cơ giáp đã thăng cấp xong Cái kêu buổi chiều buổi kêu đ ế n binh đoàn n t ổ g bộ đ ư a t i n đi, ta để tiểu lý đi đ tiểu ta lý ó cơ giáp Sau đ gần nhất tại thăng cấp cho nên hiện tại mới thông chi ngươi ta nghe nói năm thứ hai lưu nhược hàm cùng trần đình thịnh đã đi đưa tin qua lao la ngươi bây giờ là quân dự bị hưởng thụ đệ tam đẳng cấp đánh ngộ nếu là biểu hiện xuất sắc thăng làm binh đoàn lớp trưởng liền có thể hưởng thụ đệ nhị đẳng cấp hy vọng ta có thể đuổi được cước bộ của ngươi thăng sơn kiển cười hai tiếng la diêm tăng tốc bước chân muốn đi tìm n g ụ y phong hoa đi hai bước hắn bay đầu lại nói ủng hộ thăng sơn sửng sốt một chút đi theo n ế t miệng nở nụ cười đều xem trọng trọng điểm phía dưới buổi chiều mặt đất thăm dò binh đoàn tổng bộ ô tô đứng tại cửa chính la diêm xuống xe chỉ gặp trên đại quảng trường đứng bước một tòa cơ giáp pho tượng pho tượng dưới đáy là từng chiếc chiến xa từng cái chiến sĩ tòa này do chiến xa chiến sĩ cùng cơ giáp tạo thành pho tượng liên đại biểu lấy thăm dò binh đoàn bên này tiểu lý nhắc nhở hắn nhìn xem la diêm hơi xúc động la diêm là hắn đưa đến học viện không nghĩ tới hơn ba tháng sau chính mình lại đem hắn đưa tới binh đoàn tổng bộ tiểu lý nghĩ thầm đoàn trưởng ánh mắt quả nhiên không có sai hắn tử đáy lòng là la diêm trưởng thành cảm thấy cao hứng bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như tiểu lý nghĩ như vậy cho nên mang la diêm đi vào tổng bộ đại sành thời điểm hắn nhỏ giọng nhắc nhở ngươi là binh đoàn trẻ tuổi nhất quân dự bị phi công lúc này g định bỗng nhiên một loại rất mãnh liệt cảm giác gác bách rơi xuống la diêm trên thân la diêm lập tức tóc gáy dựng lên hô hấp nặng nề thân thể có chút ối lượng đây là tùy thời có thể lấy đập ra đi tư thái nhưng cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh tiếp lấy liền nghe đến tiểu lý nói nhìn tổng tham mưu trưởng cũng tại lưu ý ngươi đây la diêm cương muốn nhìn đi tiểu lý liền nhắc nhở đừng nhìn đi mau tiếp lấy vừa đi vừa nói tổng tham l ư u trưởng người này mặc dù rất nghiêm túc nhưng người rất tốt hắn mặc dù phản đối đoàn trưởng đối đ ị a biểu quá độ thăm dò nhưng cần hắn xuất lực thời điểm cho tới bây giờ đều không qua loa trong thành những phái trung lập kia đại đa số đều là loại thái độ này ngồi thang máy bọn hắn đi vào tầng năm la diêm vốn cho là tiểu lý sẽ dẫn hắn đi gặp bị trinh chí ít cũng đi gặp lương kiếm kết quả tiểu lý đem hắn dẫn tới binh đoàn thứ ba rõ rệt giải phòng làm việc đi vào đi đoàn trường đem ngươi phân phối tại thứ ba ban ngươi cái khác hai cái học sinh cùng trường phân biệt tại thứ hai ban cùng thứ nhất ban về sau nói không chừng sẽ một khối làm nhiệm vụ la diêm gật đầu t h ở sâu đẩy ra cửa lớn khi thấy rõ phòng làm việc này thời điểm la diêm có chút hoài nghi tiểu lý có phải hay không mang lầm đường trong văn phòng này được sưng tụng làm việc vật dụng đại khái cũng chỉ có một cái b à n cùng một máy máy tính những địa phương khác để đặt lấy máy chạy bộ sống động xe đạp tạ tay sức năm khí xa kép cùng một máy tổng hợp h ấ n luyện khí lúc này trên thanh song song một người nam nhân ngay tại làm lấy dẫn thể hướng lên mặc dù chỉ là một cái động tác đơn giản nhưng nếu như trên lưng thứ chi đều cột khối trì lời nói l i ê n biết động tác này làm cũng không đơn giản đại khái nghe được tiếng mở cửa nam nhân lớn tiếng kêu lên chờ một chút làm xong một tổ động tác sau hắn n g ả y xuống tới xoay người hai tay chống lạnh để sung mãn cơ b ắ p đường cong nổi bật không bỏ sót đồng thời nổi bật còn có cái k i a m ộ t thân vết thương nam nhân này cắt tóc h ú i cua mày dậm ắ t to toàn thân mổ hôi đầm địa hắn trên dưới đánh giá la diêm tiếp lấy lớn tiếng nói ta gọi nạp t r u n g tham dò binh đoàn ban ba bà lớp trưởng cũng là người lệ thuộc trực tiếp cấp trên nói cho ta biết tên của n g ư ơ i thân binh la diêm báo ra tên của mình n ặ n g tiếng t r u n g số lượng đ ề cao gấp đôi to hơn một tí ta nghe không được la diêm chỉ có thể lớn tiếng kêu lên ta gọi la diêm t r ư ở n g q u a n n ặ n g t r u n g lúc này mới nói tốt nhớ k ỹ cái này âm l ư ợ n g về sau trả lời vấn đề còn lớn tiếng hơn điểm mặt khác đừng gọi ta t r ư ở n g q u a n gọi ta lớp trưởng la diêm nhẹ gật đầu không có khả năng gật đầu còn lớn tiếng hơn trả lời la diêm trong lòng thở dài lớn tiếng trả lời là lớp trưởng n ặ n g trung lúc này mới gạt ra một đạo dáng tươi cười sau đó hỏi thân binh n g ư ơ i đưa thích kiện thân sao la diêm khỏe miệng có chút co quắp bên dưới lớn tiếng trả lời lớp trưởng ta mỗi ngày muốn lê khóa muốn tu luyện cùng luyện tập chiến kỹ huyền thuật không có thời gian kiện thân n ặ n g trung đưa tay sờ bên dưới đầu có đúng không thật đáng tiếc xem ra chúng ta không có cộng đồng chủ đề hắn quay người cầm lấy một phần báo cáo mắt nhìn nói tiếp ngươi đi tìm ban ba bà thứ tư đội trưởng của tiểu đội diêm văn bác báo cáo ngươi bây giờ bên tại bọn hắn tiểu đội nhanh nhanh, nhanh hành động. bọn hắn buổi chiều vừa vặn có nhiệm vụ ngươi liền theo bọn hắn một khối làm nhiệm vụ đi ngươi cơ giáp đã điều vận đến đây về sau trừ phi chính ngươi muốn ra ngoài nếu không cơ giáp sẽ bỏ neo tại binh đoàn trong căn cứ la diêm nhẹ gật đầu ép buộc chính mình để cao âm lượng nói xin hỏi diêm văn bác đội trưởng phòng làm việc là nặng trung trung khí mười phần trả lời tiểu đội trưởng không có phòng làm việc chỉ có một tiểu đội phòng nghỉ về phần ở đâu chính ngươi đi tìm đây cũng là cấp tốc dung nhập tiểu đội dung nhập binh đoàn một loại phương thức la diêm bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đi ra phòng làm việc la diêm đầu tiên là hướng trên tường mắt nhìn không tìm được chỉ dẫn hình chỉ có thể ngăn lại trên lối đi người hỏi bỏ ra mười phút đồng hồ hắn cuối cùng tìm được thứ tư tiểu đội phòng nghỉ la diêm đẩy cửa ra chỉ gặp cùng loại cầu thủ phòng nghỉ trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng tổng cộng có ba người hai nam một nữ ngồi tại trên ghế dài là một cái điểm đạm nho nhãn a m tử hắn mang theo kính mắt viền vàng đang xem sách một nam nhân khác đứng ở cửa sổ đúng là một đầu hiếm thấy tóc dài màu bạc hắn xoay người lại trong mắt màu đen bên trong lóe da nghi vấn q u a n mang cuối cùng là nữ tử kia nhìn không phải rất trẻ trung cắt tóc ngắn ánh mắt s ắ c bén thoạt nhìn như là nam tử nhưng nàng ngực lớn chân dài đồng thời dáng người không hiện tinh tế mà là hơi có vẻ cường tráng một loại kia la diêm kiền ho âm thanh nói ta tìm diêm văn bác đội trưởng nữ nhân kia cái thứ nhất quay đầu đi chỗ khác mở ra ngăn tủ trực tiếp liền đem áo khoác cởi ra áo khoác phía dưới không có cái khác quần áo chỉ có một bộ nội y y hẻ n à n g rất nhanh cởi sạch chỉ còn lại có quần lót tiếp theo từ trong tủ chén xuất ra y phục tác chiến m ặ c vào không có chút nào bận tâm nơi này có ba nam tính chương một trăm hai mươi ba phụng đồi tới cùng một ba ngồi tại trên ghế dài đọc sách nam tử treo nụ cười ấm áp đứng lên nói ngươi chính là la đồng học đi mau vào ngươi có thể vi phong trận tiết thí luyện chúng ta cũng nhìn nếu không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng ngươi chỉ là năm nhất sinh hắn giơ lên nhắm mắt kính nhìn ta đều quên tự giới thiệu ta gọi khang thuận đây là đậu cô trường tín khang thuận chỉ chỉ tóc dài màu bạc nam tử lại quay đầu mắt nhìn ngay tại m ặ c đồng phục tác chiến nữ tử phía sau vị này là lưu diễm d i ễ m tả là trong đội chúng ta tư lịch giá nhất d i ễ m tả lần sau ngươi đến trong phòng thay quần áo thay đổi trang phục đi lưu diễm chính kéo lên y phục tác chiến bó sát người ăn mặc càng nổi bận trước ngực nàng vĩ đại nàng nhìn khang thuận một cái nói sợ cái gì còn sợ lao nương ăn n g ư ơ i a yên tâm các ngươi những n à y gây bất lạc kỳ ra hỏa lao nương không để vào mắt làm việc đến một chút cảm giác cũng không có ta mới không có thèm khang thuận nghe được một mực ho khan đối với la diêm lung túng nói ra diễm tả nói chuyện khu khụ từ trước đến nay trực tiếp ngươi t ừ từ thói quen liền tốt cái tên đó cổ quái họ độc cô tóc bạc nam nhân h ừ một tiếng nói tốt nhất đừng quen thuộc đi cửa sau ra hỏa đều hướng chúng ta bốn đội nhét lớp trưởng làm chúng ta đây là cái gì giáp rưỡ vợ ve trai sao hắn khí áp rất thấp sắc mặt tâm trầm cương ngạnh từ la diêm bên người đi qua cũng cố ý đụng tới la diêm s o n g nhãn hơi đóng đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào phanh hai người đụng nhau đ ộ c cô trưởng tín ngược lại là không có thối lui thế nhưng không có đem la diêm đụng ngã n h ư ơ n g đường đ ừ n g giống như đầu gỗ xử tại cửa ra vào la diêm ngầm đầu tại đ ộ c cô trưởng tín trên cổ mắt liếc đ ộ c cô trưởng tín lập tức con ngươi co vào làm gì muốn đọc thủ la diêm trực nhìn hắn ngắn gọn nói ra lần sau nhất định hắn ý tứ là lần sau đọc cô trưởng tín còn khiêu khích chính mình vậy hắn nhất định đọc thủ la diêm chưa nói là nếu quả thật độc thủ nói không chừng sẽ thấy máu sẽ chết người hắn biết mình là người mới nhưng ai quy định người mới nhất định phải cho láo binh khi dễ không phục liền làm cái này không có gì đáng nói trong phòng nghỉ lưu diêm a âm thanh lẹ lơi ư liếm môi một cái đứa trẻ này ngược lại là có chút hương vị chính là quá nhỏ lao nương không ăn cỏ non khang t h u ậ n liền vội vàng tiến lên nói mọi người sau này sẽ là một c h i đội ngũ có chuyện hào hào nói chớ tổn thương hỏa khí độc cô trường tín trường khang thuật một chút dối trá sau đó nghiêng người trải qua cửa lớn nên ngang rời đi khang thuận đành chịu cười nói hắn người này có bộ dáng như vậy kỳ thật ta cũng lý giải hắn hắn có thể có hôm nay là dựa vào bản thân hai chân một bước một cái dấu chân đi tới ta là nắm người trong nhà sự tình ngươi là địch đoàn trưởng chỉ định trường tín trong lòng không thoải mái rất bình thường la đồng học ngươi cũng đừng để vào trong lòng đội trưởng cũng nhanh trở về đột nhiên hắn đứng nghiêm đội trưởng la diêm xoay người mới nhìn đến phía sau mình chẳng biết lúc nào đứng đấy cái nam nhân đại khái trường ba mươi tuổi tướng mạo được xưng tụng anh tuấn nhưng sắc mặt tái nhuận mắt thứ hai vòng thâm đen dáng người đơn bạc nhìn tội hồ thân thể không tốt làm dáng vẻ ngươi chính là phân đến đội chúng ta tân b ì n h không t ệ ể a đưa tin ngày đầu tiên liền dám cùng trường tín cái k i a thuốc nổ thùng b a vào ta xem trọng ngươi diêm văn bác vỗ xuống la diêm cánh tay mặc đồng phục tác chiến không có không có thì càn áo sau đó xuất phát cụ thể nhiệm vụ trên đường nói la diêm chính muốn đáp lại diêm văn bác biến sắc nói các ngươi đi trước xuất kích chỗ trở lệnh ta đi chuyến nhà vệ sinh sau đó liền đến nói xong vội vàng đi trong phòng nghỉ lực lớn chân dài lưu diễm đi ra thật hay tên kiên láo bà khổ sở đại khái không có thể nghiệm qua thỏa mãn tư vị nàng một bên lắc đầu một bên rời đi la diêm mặt không biểu tình khang thuận kiền cười t i ế nói g n ngươi đừng nghe d i ễ m tả nói bệnh đội trưởng hắn nhưng thật ra là tuyến tiền liệt không tốt cũng không phải thận hư hoặc cái khác mà bệnh la diêm nhìn hắn một cái nghĩ thầm ngươi cái này giải thích thật nhiều dư tiến về xuất kích chỗ trên đường khang thuận đại khái giảng giải dò xuống tắc binh đoàn kết cấu binh đoàn chia làm cơ g á p bộ chiến lược bộ bộ hậu cần sửa chữa bộ mấy cái bộ n g à n lớn la diêm bọn hắn những n à y ở vào một đường cơ g á p sư tự nhiên lệ thuộc cơ g á p bộ cơ giáp bộ có ba lớp mỗi cái ban có năm sáu tiểu đội phục dịch cơ giáp sư có bảy mươi người tả h ư u nhưng trước mắt có thể chiến đấu cơ giáp chỉ có năm mươi tám đài đương nhiên cái này không có đem la diêm những n à y hậu bị dịch tính toán ở bên trong hậu bị phi công có rất nhiều không xác định nhân tố cho nên không tại thống kê trong phạm vi hôm nay hẳn là thông thường nhiệm vụ ta xem qua thanh nhiệm vụ chỉ là một cái sáu cấp nhiệm vụ khang thuận kiên nhận giới thiệu nhiệm vụ đẳng cấp cùng đẳng cấp đãi ngộ một dạng sáu cấp là đẳng cấp thấp nhất bình thường là hộ tống vật tư bảo hộ sửa chữa tổ hoặc là mặt đất tuần tra một loại phong hiệp thấp làm việc đương nhiên ở trong quá trình này gặp phải cự thú sẽ căn cứ cự thú đẳng cấp đ ể cao tương ứng nhiệm vụ độ khó đ ớ c định tại sau đó sẽ căn cứ biểu hiện tính toán thù lao la diêm nghe vào trong lòng đi lại sau hỏi đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ là cấp mấy một cấp sao khang thuận cười nói không một cấp mặt trên còn có đ ặ c cấp đặc cấp phía trên còn có tận thế cấp bình thường việc quan hệ một tòa địa thành an nguy chính là một cấp nhiệm vụ quan hệ đến vài tòa địa thành chính là đ ặ c cấp về phần tận thế ngươi hẳn là đón được la diêm một mặt nghiêm trọng hắn đương nhiên đón được cái gọi là tận thế cấp chính là hẳn phải chết có đi không về nhiệm vụ đồng thời việc quan hệ nhân loại tồn vong khang thuận cười bên dưới nói yên tâm chúng ta địa thành còn không có tuyên bố qua một cấp nhiệm vụ liên kết nối lại lần đầu kia cao giai cự thú uy hiếp cũng chỉ là ba cấp nhiệm vụ mà thôi ngươi không cần quá lo lắng nói bọn hắn đã tới xuất kích chỗ xuất kích xử lý độc cô trường tín nhắm mắt chợp mắt lưu diễm thì vớt vớt một thanh truy thủ đội trưởng diêm văn b á c sau khi đến thăm dò binh đoàn t a m ban tứ đội xuất động bởi vì không phải khẩn cấp xuất kích nhiệm vụ la diêm bọn hắn không có sử dụng xuất kích r i ê n trời mà là ngồi tại cơ giáp xe vận tải bên trong đi vào mặt đất trên đường diêm văn bắc tuyên bố nội dung nhiệm vụ đây là một cái bảo an nhiệm vụ tam ban tứ đội muốn bảo đảm hồ lớn khu sau nhân viên công tác điều chỉnh thử tập quang trang bị lúc an toàn đội trưởng tuyên bố nhiệm vụ này sau đ ộ c cô trường tín liền bất mãn nói những hộ vệ này nhiệm vụ để học viện học sinh hoàn thành liền tốt làm gì đem những n à y trò trẻ con nhiệm vụ p h ả i đến trên đầu chúng ta nói xong hắn mở ra một con mắt quét la diêm một chút xem ra đoàn trưởng rất chiếu cố người nào đó a la diêm nhìn về phía trước ngoài mặt làm ngơ đọc cô trường tín khỏe miệch n h ế c nghĩ thầm tiểu từ này ngược lại là biết tẩn nhẫn nhưng tại lúc này lại nghe la diêm đạo ta nói qua lần sau nhất định như vậy cơ giáp chiến đấu hoặc võ lôi ngươi chọn lựa một cái chết lôi cũng được ta phụng đổi tới cùng trong bùng xe nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng chương một trăm hai mươi bốn đạp nát sơn hà hai ba la diêm là cái có tín dự người đặc biệt là tự nhủ qua nói thương đương phụ trách nhiệm trước đó nếu nói lần sau nhất định cái kia độc cô trưởng tín lần nữa mở miệng khiêu khích liên vạn không ẩn nhẫn đạo lý còn nữa hắn đã dùng đúng như chi nhãn xác định qua độc cô t r ư ờ n g tín nguyên lực cao hơn chính mình nhưng không nhiều h á thì không sai biệt lắm bởi vậy phán đoán đối phương quan tưởng thuật trình độ hẳn là tại trung cấp cũng không phải là không cách nào chiến thắng đối thủ la diêm càng tìm không thấy ẩn n h ẫ n lý do trong đồ xe độc cô t r ư ờ n g tín sắc mặt một chút khó coi tới cực điểm la diêm tên tân binh này cũng dám cùng hắn đối t r ọ i gay gắt điểm ấy quả thật làm cho hắn ngoài ý mớn đồng thời hắn cũng càng thêm khẳng định la diêm dám phách lối như vậy là phía sau có người thay hắn chỗ dựa nhớ tới chính mình tại học viện khổ tu khổ đọc thông qua vô số cố gắng chịu bao nhiêu đau khổ mới trở thành một tên cơ giáp sư có thể cái này họ la cũng bởi vì bị đoàn trưởng nhìn chúng liên c u n g khang thuận một dạng dễ dàng gia nhập đội ngũ không phục hắn không phục độc cô t r ư ở n g tín đứng lên lạnh mặt nói t ố t nhiệm vụ kết thúc chúng ta dùng cơ giáp luận bàn một chút khang thuận đứng lên muốn đánh giảng hòa sắc mặt tái n h ậ t diêm văn b á c lạc hắn một chút cười nói không quan hệ nam nhân mạ thông qua nắm đấm hiểu nhau rất bình thường cắt tóc ngắn lưu diễm nhìn về phía trên buồng xe không ngây thơ nhiệm vụ hôm nay rất thuận lợi thằng đến tập quang trang bị điều chỉnh thử hoàn thành cũng không có xuất hiện cự thú c h ạ n g v ạ n tối trời chiếu đem vạn vật bóng dáng kéo thành cô độc hình dạng độc cô trường tín điều khiển cơ giáp của hắn phi điện đứng tại trên đại điện phi điện tạo hình uy mánh đầu tạo hình độc đáo như là mang theo mũ giáp phía trên có tiêm thương trang trí suýt y lấy chùm t u ố đỏ như là cổ đại mạnh tướng độc cáo trường tín giỏi về dùng trường thương cơ giáp cũng thế tay cầm một thanh ngân thương mũi thương chẳng loá thân thương mang bàn long điều văn tên là mật rồng đại cơ giáp này một tay cầm thương hướng trên đại điệu như thế vừa đứng rất có vạn không chớ địch khí thế một bên khác bạch long cũng từ cơ giáp xe vận tải bên trong đi ra tiến hành thăng cấp cải tạo sau bạch long cơ thể khí thế bằng bạc bởi vì dùng xoáy rụa bọc thép lại có một loại mơ hồ nặng nề hàm ý khi thấy cơ giáp phía sau hạng nặng pháo c ố i cùng trong tay phá quân trường kiếm diêm văn bắt xuất ra một bình rượu thuốc nhấp nhẹ miệng cười hì hì nói khá lắm năm nhất sinh thế mà đem cơ thể thăng cấp đến loại trình độ này đây đã là đội trưởng cấp bậc cơ thể cái này cần đã kiếm bao nhiều tiền a khang thuật nhỏ giọng nói có phải hay không là đoàn trưởng tài trợ diêm văn bắc g a t i ế n g nói đoàn trưởng mới sẽ không làm loại chuyện này mà lại đoàn trưởng không có cái kia tiền nhàn rỗi phanh bạch long rơi xuống đất có tiếng đi tới phi điện chính đối diện hai đại cơ giáp cách xa nhau một tám trăm mét xa xa tương đối diêm văn bắc cầm lấy một cái loa phóng thanh đạo đánh về đánh nhưng yếu điểm đến mới thôi không có khả năng náo ra nhân mạng không có vấn đề nói vậy thì bắt đầu đi một câu bắt đầu phi điện dẫn đầu phát động công kích lo năng lượng toàn công xuất vận chuyển động cơ chính xuyên suốt ra hào quang tròi sáng cơ giáp nhanh chân chạy đi tại trời c h i ề u dư huy phía dưới giống như một đạo kinh điện đạo mắt đi tới bạch long trước người bạch long lúc này trên trán màu xanh sâm tinh thể phát sáng lên siêu hạch ma trận đạo đạo đường v â n tỏa ra ánh sáng phi điện đã tay cầm trường thương mặt rồng đâm ra từng đạo giống như như lưu tinh thương ảnh kín không kẽ hở bao phủ lại bạch long đầu cùng ngực các loại vị trí chính là độc cô trường tín chiến kỹ thương lưu tinh mà lúc này bạch long cơ r á c q u a người h n xuất hiện một tầng do hình t o i quần sáng tạo thành bình c h ư ớ bình c h ư ớ n à y độ dày kính người đến mức bên trong cơ thể nhìn đều có chút mơ hồ phi điện công kích rơi xuống cái này nặng nề trên bình c h ư ớ k í điểm điểm cái h này siêu hạch ma trận cơ sở đặc chất chính là giáp g à y cái kia cơ thể bọc thép ta nhìn cũng là thiên hướng về phòng ngự một loại nghe nói tiểu la tu luyện hay là quan sơn hải đó cũng là khuynh hướng cơ sở tốc độ phát triển chậm chạp nhưng có thể đánh có thể khiêng quan tường thuật ngoại giáp lại thêm ma trận đều là khuynh hướng phòng ngự trường tín mật rồng mặc dù có phá giáp t h u c tính thế nhưng rất khó đột phá ba tầng phòng ngự a phản phất tại xác minh lấy đội trưởng kết luận bạch long ngoại giáp nổi lên hiện lên đá núi hoa văn cơ giáp dâng lên vàng sáng nguyên lực ánh sáng tạo thành mơ hồ dây núi hư ảnh kể từ đó bạch long lực phòng ngự liền tăng lên tới một cái làm cho người liễu lưới tình trạng độc cô trường tín tựa hồ cũng biết nếu như không cần đòn sát thủ phổ thông chiến kỹ chính là đang cùng la diêm gãi ngương nữa thế là phi điện đột nhiên nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách bỗng nhiên cơ giáp đồng dạng dâng lên nguyên lực ánh sáng cũng mơ hồ hóa thành một đầu thanh giao hư ảnh, đầu này thanh giao hư ảnh hướng trường thương mật rồng con đi phi điện khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ khang thuận dọa nhảy nhìn về phía đội trưởng đội trưởng ngươi không ngăn cản hắn sao đó là phi tinh thức mở đầu đi đó cũng không phải là đùa dẫn a diêm văn bắc cười bên dưới nói yên tâm trường tín trong lòng nắm chắc ngươi nhìn hắn thanh giao hư ảnh chỉ là quân lấy thân thương mà không phải ngưng tụ tại thương nhận liền biết hắn không có toàn lực bộ c phát lúc này phi điện hai chân mở ra cánh tay phải q u ă n khuất làm ra ném mạnh động tác bỗng nhiên đem thanh trưởng thương này ném lên giữa không trung trường thương pha không trên thương thanh giao hư ả mồn phát ra y mắng gào thét giống như muốn độ kiếp hóa rộng trôi kia mật d ồ n g tại đến điểm cao nhất sau đ ỗ n g nhiên rơi xuống m ũ i thương trực chỉ b ạ c h long như là thiên thạch giống như khí thế hung hăng nện xuống đến đảo mắt đã đụng vào bạch long cơ thể tầng ngoài cùng năng lượng bích trướng năng lượng bình t r ư ớ n g lập tức trở nên vô cùng rõ ràng nặng nề g h lớp năng lượng cấp tốc lõm bị mật d ồ n g đâm rách tiếp tục mấy tức sau lớp năng lượng đ ỗ n g nhiên váy nát nổ thành một mảnh mánh liệt q có diễm biến mất không còn tam tích nhưng mật rồng trên thân thương quấn quanh thanh g a o hư ảnh cũng đồng dạng biến mất tiếp lấy trường thương đụng phải thiên sơn hư ảnh đâm đến la diêm dãy núi kia ngàn tầng hư ảnh một trận lắc lư ẩn có tiêu tán chi ý nhưng thủy t r u n g vẫn là kiên trì chịu đựng cuối cùng mật rồng thế tận ngay cả cơ thể ngoại giáp đều không có đ ủ liền rơi xuống mặt đất ép tới mặt đất lõm gặt ra vết rách đạo đạo trong phòng điều khiển độc cô trường tín đầu nao chính mình xuất ra đòn sát thủ tuy nói cũng không dùng hết toàn lực nhưng thậm chí ngay cả đối thủ cơ lúc giáp đều không có đ ủ n phải đây cũng quá vô nghĩa cùng lúc đó bạch long trên thân phi cơ bốc lên nguyên lực đột nhiên bộ phát thức bốc lên nhìn xem cái tiệ như là núi lửa bộ phát giống như dâng trào quang khí diêm văn bắc nói khẽ khai nguyên vọng hắn nói không sai la diêm nguyên lực s u n g h u y ệ t sử dụng bi pháp đổi lấy lực lượng tính chất bạo tạng cơ giáp động cơ p h u n ra nóng khói thân máy l ư ỡ n về phía trước cơ thể đ ỗ n g nhiên lao ra lấy đạp nát sơn hà giống như khí thế phóng tới phi điện chương một trăm hai mươi lăm cạnh tranh kịch liệt ba ba dưới trời chiều cơ giáp như là đuổi theo thái dương cự nhân lập tức đi tới phi điện trước người trong phòng điều khiển độc cô trường tín lấy lại tinh thần ngay tại toàn cảnh cửa sổ bên trong trông thấy địch giáp cắt vào chính mình phòng thủ p h ạ vi trong lòng của hắn run lên nghĩ thầm la d i đương nhiên a h v độc cô trường tín không biết cái này một chút hắn chỉ biết là bạch long gần ngay trước mắt mà chính mình mật rồng lại rơi xuống ở phía xa độc cô trường tín lập tức lui lại hắn muốn kéo dài khoảng cách vòng qua bạch long đi lấy vũ khí sau đó tập hợp lại chỉ là la diêm căn bản không có ý định để hắn đi gần sắt trong nháy mắt trường kiếm mật rồng quét ngang hóa thành một đạo kích điện như là muốn đem độc cô trường kiếm cơ giáp chém thành hai đoạn nhưng muốn chém bên trong cơ giáp lúc la diêm chuyển động trường kiếm dùng thân kiếm đập vào phi điện cơ thể bên trên đập đến phi điện liên tục lui ra phía sau bạch bạch bạch thối lui ra khỏi bảy tám bước mới dừng lại tiếp lấy n g ư một khối ngoại giáp chót ra khi một tiếng đập xuống đất ném ra lỗ thủ lớn độc cô trường tín kinh ngạc nhìn ngồi ở trong phòng điều khiển qua đường này mới cắn răng phun ra ba chữ ta thua trên mặt đất diêm văn bắc đứng lên vỗ tay nói rốt cục có thể đi về đi nhanh lên đi nhanh lên lão bà vẫn c h ờ ta về nhà ăn cơm đâu trở lại binh đoàn tổng bộ l à diêm rời đi trước đ ộ c cô t r ư ở n g tín bị đà kích lớn ngồi ở phòng nghỉ trên ghế giải đầu bông xuống đột cảm giác bị người nhấn xuống b ả vai ngầm đầu lại là đội trưởng diêm văn b ắ c sắc mặt tái nhật có vẻ bệnh đội trưởng Á âm thanh cười nói không cần khổ sở ngươi lần này thua không phải thua ở kinh nghiệm lực lượng hay là trên kỹ thuật là thua tại cơ thể tính năng bên trên Tiểu l đơn, đơn giản tới h nói đó là một máy cao cấp cơ thể cùng ta theo hộ là một cấp bậc nguyên bộ kia phi điện nhiều nhất cũng chính là trung cấp cơ thể còn không phải bởi vì thăng cấp cơ năng mà là sử dụng trọng khí mật rồng cùng lắp đặt một bộ siêu hạch mặt trận cho nên tại cơ năng bên trên căn bản không phải bạch long đối thủ nghe đội trưởng như thế phân tích đ ộ c cô trưởng tín tâm tình mới tốt một chút diêm văn bắc nhìn hắn một cái lại nói nhưng nếu như ngươi cho rằng tiểu la cơ thể là bởi vì đoàn trưởng quan hệ mới có thể tăng lên tới hiện tại trình độ vậy ngươi liền thật thua mà lại cả một đời lật người không nổi một loại kia tóc dài màu bạc nam tử nghe được câu này toàn thân chấn động mạnh một cái tiếp lấy hai tay đọc gương mặt của mình đứng lên nói ta không sao đội trưởng ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh linh hòa không dậy nổi gọn sóng diêm văn bắc lúc này mới gật gật đầu tiếp lấy biểu lộ biến đổi không nói ta đi trước chuyến nhà vệ sinh nói xong vội vàng chạy đào mắt một tháng trôi qua này thiên la diêm cùng dương lập giai cùng nhau rời đi trường học la diêm lấy cổ đông thân phận gia nhập dương lập giai công ty để dương lập giai rốt cục gom góp đi cấm địa hái thuốc tư cách một vòng chương trình đi xuống hôm nay bọn hắn rốt cục có thể xuất phát bởi vì la diêm lấy được đặc thù giấy lái xe bởi vậy không cần mỗi ngày đều lên lớp chỉ cần tại cuối kỳ khảo hạch có thể thuận lợi thông qua đã có thể hắn hướng n g phong hoa mời hai tuần ngày nghỉ liền cùng dương lập g a i một khối xuất phát trên xe dương lập giai thuận miệng hỏi la đồng học ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy a ta hôm qua đã đột phá hiện tại là sơ cấp tầng năm la diêm không có trả lời nhưng trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dương lập giai đã là sinh viên năm thứ hai vậy mà đến hôm qua mới đột phá tấn thăng sơ cấp tầng năm đây thật là thật bất khả tư nghị thượng như gia hỏa này nói hắn quả nhiên là tại ngồi ăn rồi chờ chết về phần la diêm chính mình một tháng qua hắn hiện tại đã thối cốt vượt qua một trăm khối lại có một hai tháng thời gian hẳn là có thể đủ đột phá đồng thời Bọn hắn lần này cần tiến về cấm địa là mê vụ núi. hẻm là La cấm về vụ mê địa dạng i ê m dự định t i thời điểm. cấm cơ địa đ Thừa ế cái kia sinh n t r ư ở ra tụ này g n hoa trên o n sơn động g tu luyện. đường phải có tình huống đột phá nào đó la diêm lập tức liền có thể xuất kích trên xe dương lập giai đem một cái máy tính bảng đưa cho la diêm chúng ta sẽ đi trước long thuyền căn cứ t r ì n h đốn tòa căn cứ này do hoàng l o n g công ty chủ trì cùng long thuyền căn cứ có lui tới trừ chúng ta quảng lăng thị bên ngoài còn có thanh dương thị cùng trường bình thị bởi vậy ở căn cứ sẽ có những thành thị khác nhân viên cùng công ty mê vụ hẻm núi bởi vì sản xuất có tụ nguyên hoa các loại đa số dược tế nguyên liệu cho nên h á i thuốc nghề này cạnh tranh phi thường kịch liệt ta cũng là phí hết sức lực mới cầm xuống bên này quyền khai thác cái này từ trên xuống dưới các mặt một phen chuẩn bị xuống tới có thể bỏ ra ta không ít tiền a nói dương lập giaiêm một chút hy vọng tại la diêm trên mặt nhìn thấy một chút đồng tình ánh mắt có thể la diêm mảnh mặt l à ngơ căn bản không quan tâm cái này một chút hai ngày sau đội xe đi tới mê vụ hẻm núi phụ cận dọc theo đường cái tiến về căn cứ lúc đột nhiên đường cái phía trước xuất hiện một loạt chiến xa trên chiến xa họng tháo họng súng đều chỉ vào dương lập giai đội xe này dương lập giai n h ữ n mày lại cầm lấy thông tin cơ để đội xe dừng lại tiếp lấy mở phát thanh báo lên chính mình tính danh còn có thông hành mã hóa lúc này bên kia đội xe đi tới một cái đại hán cường tráng cộng thêm hơn m ư ơ i người chiến sĩ dương lập giai h ừ một tiếng đứng lên nói la đồng học ngươi chở một chút、hút. ta đến xử lý hắn mở cửa xe đi vào phía trước đội ngũ vây vang đắc ý chống n ạ n h nhìn xem đi tới các nam nhân k é o lên các n g ư ơ i lô thai không dùng được sao ta nói chúng ta là hàm lập chế dược công ty chúng ta đã cầm tới long thuyền căn cứ giấy thông hành các n g ư ơ i mau đem xe dịch chuyển khỏi đừng lãng phí thời gian của ta ts diễn viên quần chúng trong lâu nhân vật trên cơ bản trận nhớ kỹ nhận lãnh sau đó tiểu manh tân cầu điểm phiếu ba chương một trăm hai mươi sáu không lưu người sống ở ba nếu như đây là đ à n quảng l ã n thị nhìn thấy dương lập giai phía sau có c h i ế n xa có c h i ế n xa có cơ giáp xe vận tải lại thêm thân phận của hắn người đã sống tản nhưng ở mặt đất ở chỗ này những nam nhân này không những không có bằng hữu tán đi ngược lại phủ lên khinh miệt dáng tươi cười cầm đầu cái kia đại hán cường tráng chỉ vào dưới chân nói tiểu thiếu ra ngươi đại khái không biết đầu này đường cái trước đó không lâu vừa bị cự thú phá hư là chúng ta đen đảo công ty các minh đệ không biết ngày đêm tăng giờ làm việc trò trải đi ra làm sao các ngươi dự định miễn phí sử dụng dương lập g a i tính ngay được đây là muốn thu phí qua đường hắn một bộ tài đại khí thô g á n g vẻ nói được được được muốn bao nhiêu tiền mau nói đừng chậm c h ễ công việc của ta đại hán cường tráng dội ra năm ngón tay năm triệu công điểm chúng ta có q u ả n g lăng thanh dương cùng trường bình ba trợ lớn tài khoản ngân hàng duy trì điện tử chuyển nợ lại hoặc là các ngươi lúc rời đi nộp lên một nửa dược liệu nguyên liệu cũng có thể dương lập giai cho là mình nghe lầm bao nhiêu năm triệu công điểm hoặc là một nửa n g u y ê n tài các ngươi làm gì không đi cướp n g à y đó tại cấm địa bị la diêm đoạt cơ giáp chuộc về cũng mới năm triệu công điểm hiện tại muốn qua cái đường liền muốn thu năm triệu đây không phải đoạt là cái gì đại hán cường trắng quát hoặc là dao hoặc là x é o đi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy dương lập dai cười lạnh ta nhìn các ngươi là con mắt n g có tin ta hay không dùng cơ giáp nghiền chết các ngươi đại hán cường tráng xem thường cơ giáp chúng ta cũng có có ngũ đ ạ i trung thực nói cho ngươi tốt chính là hoàng long công ty cũng không dám quản chuyện của chúng ta ta khuyên ngươi thức thời một chút mặt khác ngươi đã chọc giật ta hiện tại coi như muốn quay đầu không có năm triệu các ngươi cũng đ ư n g đi đại hán dọn không nhỏ xe cửa sổ cũng mở cho nên hắn nói tới mỗi một chữ La Diêm đều đ nghe ư ợ chuyện rất rõ ràng, n ư Dương n hắn không có hành động, bởi vì dương lập giai nói hắn ngay g Giai thử có bởi Diêm vì d Lập lý. La xử tại n nhập tập thể. Mà muốn dung nhập g thể, thể. h tập tập mà u c thứ nhất liền cần tin tưởng mình đồng bạn bên ngoài xe dương lập giai có chút nóng nảy hắn không nghĩ tới những người này lại có ngũ đài cơ giáp khó trách dám cản đường thu phí qua đường dương lập giai không khỏi quay đầu nhìn la diêm một chút hy vọng nhìn thấy la diêm có chỗ biểu thị đã thấy la diêm trong xe nguy và táo đang ngồi còn hướng chính mình nhẹ gật đầu một bộ tin tưởng mình có thể xử lý dáng vẻ dương lập giai đột nhiên muốn cho chính mình đến một bàn tay vừa rồi khoe khoang gì a nên n đem xe trong kia vị cùng một chỗ mang xuống đến không có cách nào dương lập giai đành phải nhắm mắt nói các ngươi biết ta là ai không quảng lăng thị kiến thiết cục lớn lên là cha ta các ngươi nếu dám đụng đến ta một cây lông tơ coi trường đầu của các ngươi tráng hán cười lên ha h a cha ngươi nếu là quân đoàn t r ư ở n g vậy chúng ta còn phải suy nghĩ một chút một cái kiến thiết cục dài có thể làm gì đến cho chúng ta làm cầu sửa đường sao hắn bỗng nhiên đem dương lập g a i dẫn tới dùng cánh tay t ì m chặt dương lập g a i cổ móc ra súng tay tự động đỉnh lấy dương lập g a i đầu đại hán cường tráng tử trong miệng phun ra mang theo mùi khói khẩu khí nói ra tiểu thiếu ra ngoan ngoan đem ngươi thẻ ngân hàng móc ra chúng ta chỉ cần tiền sẽ không cần mệnh của ngươi tiến đến sau trướng cúp nhanh lên đi về nhà tìm ngươi đại nhân khóc lóc kể lời đi nhớ kỹ mặt đất không phải là các ngươi những công tử ca này du sơn ngoạn thủy địa phương đừng tưởng rằng lấy tới đài cơ giáp liền có thể chạy khắp nơi dương lập giai công ty hộ vệ gặp lao bản lọt vào trong tay người khác vội vang khẩu súng g ơ lên chỉ vào đối diện yêu cầu bọn hắn thả người đen đào người của công ty không sợ chút nào dơ thương rằng co dương lập giai gấp đến độ đầu đ ầ y mồ hôi nhìn thấy la diêm vẫn ngồi ở trong phòng điều khiển không khỏi n ở nụ cười khổ tiếp lấy liên tục nháy mắt ra giấu ra hiệu la diêm cứu mình la diêm nghĩ nghĩ trước cùng cơ giáp cùng cảm giác tiếp lấy nhảy xuống xe vận tải chiếu tinh trắng đại h á n đi đến đại hán cường tráng nhìn thấy la diêm đi tới q u á t to không được núp ních la diêm nhìn xuống hắn chống đỡ tại dương lập giai trên đầu t h ư ờ n g ngừng lại hai tay vác tại phía sau sau đó đối với dương lập giai nói đưa thẻ cho hắn dương lập giai sửng sốt một chút đại hán cường tráng cười hát hát nói hay là bằng hữu của người thượng đạo nhanh đem thẻ ngân hàng lấy ra dương lập giai đành phải lấy ra một tờ màu đen thẻ ngân hàng đại hán cường tráng quay đầu kêu lên đem máy quét thẻ lấy tới muốn quảng lăng thị chính là hắn quay đầu trong n g á y mắt la diêm phát tiến lên đại hán g ầ m thét một tiếng ngươi dám vừa muốn nổ súng đột nhiên tay không nghe sai khiến chỉ xuống đất phanh một thương này mở tại trên mặt đất tại dương lập giai chân trước mặt đất đánh ra một cái vết đạn đại hán lúc này mới nhìn thấy trên cánh tay không biết lúc nào quấn lấy một đầu màu đen hư hảo dây thừng chính là nó đem tay của mình hướng xuống kéo dây thừng kia một mực kéo dài hướng la diêm một hào huyền thuật dây thừng đen la diêm vừa rồi hai tay phía sau lúc đã lặng yên kết tấn là phong thích dây thừng đen làm chuẩn bị súng ngắn một dịch chuyển khỏi dương lập g a i quát to một tiếng nguyên lực bộc phát đem đại hán hất tung ở mặt đất h á n đến cùng là tu luyện qua quan tường thuật thể năng thân thủ không phải bình thường chiến sĩ nhưng so sánh dù là đại hán này nhân cao mã đại cũng không chịu nổi dương lập g a i một cái quần ném đại hán rơi mắt nổi đom đóm chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm một đoạn trải rộng n ũ lam đường vân núi kiếm đã đâm vào trên mặt của hắn từ sau đầu pha xuất la diêm nhất kiếm đâm chết nam n h â này n lại rút ra liệt tinh hướng về sau m ộ ư ơ i cái đen đảo công ty chiến sĩ q u á c ngang trường kiếm chia ra thành vô số m ả n h vỡ gào thét lên sẹt qua những chiến sĩ này đem bọn hắn xuống trường chặt đứt để bọn hắn cổ nhảy lên s n g máu đem bọn hắn đầu mở ra liệu tinh gào thét mặc qua m ộ ư ơ i cái chiến sĩ gần như không phân tuần tự đổ xuống cho đến lúc này phía sau trong chiến xa nhân viên mới phản ứng được bọn hắn gầm thét n g u y ệ n rủa liền muốn khai hỏa đem la diêm cùng dương lập ra anh thành mạnh vỡ đột nhiên hậu phương cơ giáp xe vận tải bên trong ngồi dậy một đạo thân ảnh khổng lộ tiếp lấy cực kỳ lực xuyên t h ấ u tiếng súng vang lên phanh phanh phanh phanh để đại địa cũng theo đó lay động trong tiếng súng đen đảo công ty chiến xa một cỗ tiếp một cô ném đi vỡ nát bạo tạc người ở bên trong viên hoặc là cho nổ phá thành m ạ n g nhỏ hoặc là thân thể lửa bay ra rơi trên mặt đất lúc đã không cách nào động đậy bạch long dơ lên súng trường quất ngang có thể so với hạm pháo oanh kích dễ dàng liền đem cái này mời mấy chiếc chiến xa biến thành s á t vụn dùng đúng như chi nhãn liếc nhìn một phen xác nhận không có sinh vật ánh sáng xám tồn tại sau la diêm tài để cơ giáp nằm lại b u n xe giải trừ cộng c sau đó cũng không quay đầu lại trở lại trên xe nhắm mắt lại chờ đợi đội xe lần nữa khởi hành dương lập giai kinh ngạc nhìn trước mắt sói này tịch tràn diện trước đây sau không đến m ộ ư ơ i giây thời gian đen đảo công ty chiến sĩ cùng m ư ờ i mấy chiếc chiến xa cứ như vậy bị la diêm một người làm lật đồng thời một người sống đều không có lưu lại dương lập giai không khỏi hầu kết hoạt động đây là lần thứ nhất thể nghiệm đến la diêm tàn nhẫn trước 127, chân một trăm hai mươi bảy chân ngòi thổi gió hai ba trở lại trên xe dương lập giai vừa dứt tòa liền nghe đến la diêm nói để cho ngươi người chuẩn bị một chút dương lập giai có chút mở mịt nhìn la diêm một chút la diêm bình tĩnh nói đen đảo công ty ở căn cứ bên trong khẳng định có đồng đảng không muốn tại cấm địa thời điểm có phiên phức vậy cũng chỉ có thể la diêm làm cái chém đầu động tác dương lập g a i trong lòng lộn bộ tâm thanh cái này cùng hắn xuất phát trước sở thiết nghĩ hoàn toàn hai chuyện khác nhau hắn không có nghĩ qua ở chỗ này sẽ tao n g ộ đen đảo công ty càng không có nghĩ tới đến huyên náo lớn như vậy nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính dùng sức gật đầu bất quá dương lập g a i nói ở căn cứ bên trong chỉ sợ không thể đọc thủ ở căn cứ bên ngoài muốn làm gì đều được nhưng ở trong căn cứ giết người lời nói sẽ dẫn tới căn cứ phương diện can thiệp mà lại lần này chúng ta không phải lấy học viện thân phận học sinh ra ngoài thật có khởi sự đến người ta sẽ không để cho lấy chúng ta la diêm những mày cảm giác được bối cảnh tầm quan trọng tại quảng l ă n g thị tại liệp ưng căn cứ hắn có địch trinh cùng học viện che chở hành động tương đối thuận tiện hiện tại mất đi những n à y bối cảnh đến mặt đất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình hiện tại hiển nhiên thực lực của mình còn có chút không đủ chí ít không cách nào cùng toàn bộ căn cứ là địch la diêm nhìn một chút tay của mình âm thầm quyết định trở lại học v i ệ n trước thực lực nhất định phải lại tiến thêm một bậc thang lúc này đội xe khải hành dương lập giai lại nói tuy nói chúng ta ở căn cứ bên trong cầm đen đào người không có cách nào bất quá ta muốn hẳn là rất nhiều người đối với đen đào hận t ấ u xương chuyện này long tuyển căn cứ cũng đường hòng không đếm xỉa đến chờ đến căn cứ sau ta đi vòng một chút kích động dư luận cho căn cứ tạo áp lực để bọn hắn đem đen đào đuổi đi ra chỉ cần đen đảo người rời đi căn cứ hết t h ể liền dễ làm la diêm nhìn dương lập giai một chút cảm thấy hắn biện pháp này không sai nhẹ gật đầu cứ làm như thế không bao lâu đội xe đến long tuyền căn cứ đại khái bởi vì mê vụ hẻm núi có đông đảo dược liệu nguyên nhân cho nên long tuyền căn cứ muốn so liệp ứng căn cứ phồn hoa được nhiều cứ việc nơi này đồng dạng có đại lượng nhà liệu p h o n g sát bất quá cũng không ít cao lầu ngoài ra long tuyền căn cứ vị trí trước kia là một cái thành nhỏ đại bộ phận thành khu đã hoang phế hoặc biến thành phế tích bất quá căn cứ chỗ thành khu rất nhiều công trình vẫn bảo tồn lại bởi vậy có thể nhìn thấy không ít ca ú khu phố đường cái cũng có dữ đ ỉ n to to nhỏ nhỏ xe cộ lui tới thông suốt lấy ra giấy thông hành sau đội xe tiến vào căn cứ la diêm song nhãn hiện hiện ngân thập tự t ì n h mở ra đúng như chi nhãn tùy ý nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn một cái trên đường nổi trôi từng đạo đủ mọi màu sắc tin tức chi tuyến la diêm ngẫu nhiên đọc đến trong đó một chút tin tức chi tuyến từng đẹp trai hai mươi bảy tuổi bách lâm chế dược công ty mua sắm viên liệu tư tư hai mươi chín tuổi l a m thiên sinh vật kỹ thuật công ty kiểm tra đo lường viên trần tôn ba mươi tám tuổi phong lôi hộ vệ tiểu đội đội viên dư ca hai mươi sáu tuổi lục la dược tề hợp thành công ty đặc biệt mời cơ giáp sư quả nhiên giống dương lập g a i nói long tuyển căn cứ bên trong dược liệu công ty đông đảo xem ra không những quảng lăng thanh dương trường bình ba chợ lớn công ty chế dược đều có rất nhiều vào xem nơi đây chỉ sợ còn có cái khác địa thành dược liệu công ty cũng đối nơi này m ư i phần ư u hái như vậy xem ra đ e n đảo công ty phía sau hẳn là có chỗ theo cầm bằng không mà nói làm sao dám ở loại địa phương này thu phí qua đường đi vào căn cứ chỉ định bỏ neo đ i ể m sau la diêm liền bắt gấp thời gian tu luyện dương lập giai thì mang người ra ngoài đi lại đi như vậy đến trạm v à tối lúc trạm v à tối long tuyển cơ địa chỉ an quản lý sử chỗ quản lý người phụ trách là cái trung niên chính b u ồ n bực ngán n g ẩ m ngáp hắn ở căn cứ bên trong đảm nhiệm chỗ quản lý người phụ trách đã ba năm trong căn cứ chị an coi như tốt đẹp cứ việc mỗi ngày xung đột nhỏ không lớn bất quá đến cùng chưa từng xảy ra việc đại sự gì mắt thấy giờ cơm nhanh đến trung niên nhân đã tại kế hoạch ban đêm làm những gì tiêu khiển ân hải dông hội sở nghe nói tới một chút tố chất không tệ tiểu cô nương ban đêm tới xem xem đúng lúc này h ắ n nghe phía bên ngoài tiếng người h ê n áo tiếp lấy cửa ban công bị g ó vang trung niên nhân quát lên tiền đến liên có một cái chị an viên đầu đ ầ y mồ hôi chạy vào đầu không xong người mau chạy ra đây xem một chút đi trung nhiên nhân cao mày nói chuyện gì hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chị an viên chỉ vào phía ngoài nói liên thăng đông giao thái bình lệ châu tiên phong chờ chút nhiều vô số hai mươi mấy cái dược liệu người của công ty viên liên danh chống á n yêu cầu chúng ta đem đen đảo công ty trục xuất khỏi căn cứ lý do là đen đảo công ty ở căn cứ bên ngoài thiết lập trạm thu phí tổn thất cực kỳ lớn hại ích lợi của bọn hắn trung n i ê n nhân sờ một cái đầu n ụ nổi nó đen đảo công ty đám kia đồ chơi cũng không phải ngày đầu tiên làm loại chuyện này bọn hắn trước kia thế nào không náo lệnh chọn tại hiện tại náo coi như khiếu nại bọn hắn lại có thể thế nào đ e n đảo công ty cùng chúng ta tiêu chủ quản giao tình quá sâu cái này cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám thụ lý việc này à trung nhiên nhân chỉ vào cái k i a chị an viên ngươi lập tức đi tìm tiêu chủ quản đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết ta đi ra ngoài trước chống đỡ một hồi chị an viên liền vội vàng gật đầu trung nhiên nhân lại phân phó nhớ kỹ đi cửa sau đừng để người trò chặt lại sau một lát hắn đi tới đại s ả n h toàn bộ đại đầy áp người số lượng không nhiều mười mấy chị an viên cho đẩy ra trong góc nhìn thấy trung n i ê n nhân đi ra có người kêu lên sở trị an chủ quản đi ra chúng ta muốn một cái công đạo đen đảo công ty quanh năm ở căn cứ bên ngoài thu phí qua đường ta cũng không tin căn cứ không biết chúng ta yêu cầu khu trục đen đảo công ty căn cứ lập tức cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn quần t ì n h mách liệt trung n i ê n nhân lau mồ hôi miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười giơ tay lên nói các vị các vị ta là lâm dương là người phụ trách nơi này mời mọi người yên tâm ta nhất định sẽ công bằng công chính xử lý mọi người khiếu nại hiện tại mời mọi người xếp thành hàng từng bước từng bước đến ta sẽ cho người cho mọi người làm cái đ i chép để đưa ra cho căn cứ do bộ chấp pháp đến vì mọi người xử lý chuyện này trong đám người lập tức có người hô đừng nghe hắn đen đảo công ty có thể ở căn cứ bên ngoài thu lấy phí qua đường mà lại không phải một ngày đ ư a n g à y khẳng định cùng căn cứ có cấu kết lại có người kê u lên không sai bộ trị an chỉ là căn cứ một cái bài trí căn bản không làm chủ được để căn cứ người phụ trách đi ra để t r ê n một vào được người đi ra còn có người kê u lên ta duy trì để người phụ trách đi ra chúng ta mấy năm này để đen đảo công ty đoạt bao nhiêu tiền những cái kia đều là máu của chúng ta mồ hôi tiền a chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào cấm điện song việc thu hoạch còn muốn phân đen đảo công ty một nửa dưới gầm trời này không có đạo lý này trong đám người ngươi một lời ta một câu lập tức mọi người lại kích động lên trong lúc nhất thời ồn ào náo động dung trời lâm dương rất rõ ràng đen đảo công ty không phải vật gì tốt những năm này ở căn cứ bên ngoài thu phí qua đường không biết đã kiếm bao nhiêu tiền số tiền này lại có một bộ phận hiếu kính tiêu chủ quản tiêu chủ quản lại lấy ra một chút tầng tầng chia hoa hồng l i ê n ngay cả hắn hàng năm cũng sẽ ở đen đảo công ty phí qua đường bên trong cầm tới không ít chỗ tốt nguyên nhân chính là như vậy căn cứ mới đối đen đảo công ty một mắt nhắm một mắt mở mặt khác đen đảo công ty bản thân cũng thực lực mạnh mẽ chính bọn hắn liền có thu thập đội nhiều năm tiến vào cấm đ i ệ có được ngũ đại cơ giáp thực lực không thể coi thường mà bị đen đảo để mắt tới đều là một ít công ty những công ty này bình thường cũng liền có một bộ cơ giáp thậm chí nhiều khi là mấy cái công ty dùng được một bộ cơ giáp cho nên đối mặt đen đảo công ty bá đạo hành vi những tôm t é p này giận mà không dám nói gì nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra thế mà đều liên hợp lại chế tạo ra áp lực không nhỏ ngay tại lâm dương chân tay luôn cùng lúc bên ngoài vang lên từng tiếng âm thanh trói thai nguyên lai là bảy tám chiếc việt giã chiến xa đứng tại ngoài cửa lớn tiếp lấy mười mấy tên căn cứ chiến sĩ bao vây chỗ quản lý một cái giữ lại nam tử trung niên dâu cá chê đi đến hắn mau đem h áp lực gỡ đến tiêu vân phía bên kia mọi người lập tức nhìn về hướng tiêu vân xem đến phần sau võ trang đầy đủ chiến sĩ không khỏi có chút e ngại lúc này có người nói chúng ta không phải nháo sự chúng ta là muốn khiếu nại đen đảo công ty tiêu vân lạnh lùng nói đen đảo công ty ở căn cứ bên trong có thể có làm đ i ề u phi pháp tàn sát vô tội người n g ư ờ i không nói gì lâm dương vội và nói g n không có không có ở căn cứ bên trong đen đảo người của công ty viên tuân thủ căn cứ quy định tuân theo pháp luật tiêu vân lớn tiếng nói vậy các ngươi khiếu n ạ i cái gì đen đảo công ty ở căn cứ bên ngoài làm cái gì ta mặc kệ cũng không xem bảo các ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi trả thù hiện tại lập tức cho ta tản lại để cho ta nhìn thấy các ngươi nhạo sự có một cái bắt một cái lập tức người ngươi xôn xao căn cứ thái độ vậy mà như thế ác liệt thực sự khiến người ta thất vọng ngay sau đó liền có người kêu lên mặc dù đen đảo công ty là ở căn cứ bên ngoài thu lấy phí qua đường nhưng loại chuyện này nếu là không có căn cứ ngầm đồng ý bọn hắn dám làm như thế sao tiêu vân đương đã buộc phát ra một cấu nguyên lực ba động chấn áp tổng trường ai đứng ra cho ta căn cứ ngầm đồng ý các ngươi có chứng cứ sao không có chính là nói xấu một người nam nhân đứng dậy lớn tiếng nói ta đi ra làm sao có phải hay không muốn đem ta diệt khẩu đen đảo công ty ở căn cứ bên ngoài cách làm không phải một lần nửa lần là mấy năm nếu là long tuyển căn cứ không có bắt bọn hắn chỗ tốt ai mà tin a mọi người cũng không phải tiểu hài tử trận tròn mắt nói lời bịa đặt có ý tứ sao mọi người nhao nhao phụ h o ạ n chúng ta là không có chứng cứ a có thể các ngươi liền quyết tâm phải che chở đen đảo công ty sao đừng quên căn cứ có thể như thế phồn linh là ai mang tới là đen đảo công ty sao không là chúng ta nam nhân lớn tiếng hô h à o nói các vị các ngươi nói có đúng hay không nếu không có chúng ta những người này bọn hắn long tuyển căn cứ có thể có hôm nay phát triển sao hiện tại căn cứ tình nguyện bảo hộ đen đảo công ty cũng không nguyện ý bảo hộ chúng、ta. chúng ta còn ở nơi này làm gì ta tuyên bố nếu như căn cứ không đem đen đảo công ty đuổi đi ra cái địa phương quỷ quái này ta về sau không tới cũng không phải chỉ có mê vụ hẻm núi có thể hái thuốc cùng l ắ m thì lão tử bên trên khắp căn cứ đi nam nhân vừa mới nói xong liền có người hô ứng ta đông nguyên công ty cũng nói như vậy khoa chúng ta úc công ty cũng là như thế ngay sau đó thế mà ngay cả ngoài cửa cũng có người đang gọi chúng ta ngân hoa chế dược cũng là chúng ta linh chi đường cũng giống như thế tiều vân quay đầu nhìn mới phát hiện cao úc bên ngoài lại tới một nhóm công ty chế dược Bọn hắn cầm trong tay hành vi viết đuổi đi hắc đảo công ty một loại quảng cáo tiêu vân không nghĩ tới sự kiện lần này lại sẽ như thế nghiêm trọng lại còn nhiều như vậy công ty vậy mà liên hợp lại tiêu vân có chút hiếp mắt lại con người lúc này lâm dương chen c h ú c tới n h ọ giọng nói ra tiêu chủ quản nhiều người tức giận khó phá a tiêu vân trong lòng cảm giác nặng nề hôm nay chuyện này hắn không có báo cáo chuẩn bị tự mình xử lý nhưng bây giờ xem ra vạn nhất xử lý không tốt đuổi đi nhiều như vậy công ty long tuyền căn cứ danh dự thế tất rất xuống ngàn trượng nói không chừng hoàng lòng công ty chẳng mấy chốc sẽ bị khắc mặt đất xí nghiệp thay thế bởi như vậy chính mình liền muốn tiếp nhận công ty l á o b à n tức giận vì một cái đen đảo công ty được không bù mất ta ngay sau đó tiêu vân chỉ có thể hò khan vài tiếng giơ tay lên nói chư vị các ngươi tố cầu ta đã biết thôi ta chúng ta lập tức lệnh cưỡng chế đen đảo công ty rút khỏi căn cứ muôn đời không được lại tiến vào chiếm giữ long t u y ể n căn cứ cái này tổng hành đi trong đám người lại có người kêu lên cho chúng ta một cái chính xác thời gian đối với không sai chúng ta muốn một cái thời gian chính xác thời gian chính xác tiêu vân nghĩ t h ầ m dù sao đều muốn khu trục đen đảo cũng liền không k h á c h k h í lớn tiếng nói chúng ta bộ chấp pháp lập tức hành động ta hướng mọi người bảo hộ hôm nay trong vòng tất nhiên sẽ đen đảo công ty mời ra căn cứ lúc này đám người mới hoan hô lên có người kêu lên đi chúng ta đi đen đảo công ty cơ quan cho bọn hắn đưa cá biệt đây rõ ràng là vì giám sát bộ chấp pháp tiêu vân trong lòng thầm mắng mặt ngoài nhưng vẫn là cười nói đúng đúng, đúng đều ú n g đ đi qua đều đi qua đi mọi người lúc này mới thối lui lâm dương mới thở thảo liền nghe tiêu vân nói để cho người ta tra một chút hôm nay việc này là ai kích động tốt nhất đừng để ta điều tra ra nếu không trong mắt của hắn lãnh mang lấp lóe tiêu vân không búng ốc trước k i a đen đảo công ty làm sao làm đều không có người khiếu nại cho dù có cũng là lẹ tẻ một hai lệ nhưng hôm nay đột nhiên to to nhỏ nhỏ công ty liên hợp lại nếu là phía sau không ai tổ chức hắn mới không tin tìm tới kích động người cũng là cho đen đảo công ty một câu trả lời thỏa đáng dù sao cầm người ta nhiều năm như vậy c h ỗ t ố t chúc chuyện này vẫn là phải làm giao phó x o n g sau tiêu vân liền dẫn căn cứ chiến sĩ lên xe chạy đến đen đảo công ty ở căn cứ bên trong cơ quan chương một trăm hai mươi chín p h é p lối một ba la diêm tu luyện hoàn thành sau mới gặp dương lập giai trở về làm xong dương lập giai dựng lên cái ok thủ thế ta kích động trong thành to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà dược liệu công ty tất cả đều là mấy năm này để đen đ à o khi dễ thảm khổ chủ người biết không đen đ à o tại thu hoạch bút thứ nhất phí qua đường sau sẽ hướng khổ chủ đẩy ra ba o nguyện ba o quý ba o năm các loại chọn gói ba o nguyện chỉ cần nộp lên trên thu hoạch bốn thành ba o quý là ba thành ba o năm là hai thành những khổ chủ kia rơi vào đường cùng chỉ có thể mua sắm bọn hắn chọn gói thật là hoang đường bất quá đen đảo công ty ngày tốt lành đến cùng la tại ta kích động bên dưới mấy chục nhà dược liệu công ty đem căn cứ bộ chấp pháp bước đi ra bộ chấp pháp đã đồng ý hôm nay liền khu trục đen đảo công ty la diêm khó nén hiếu kỳ ngươi là thế nào kích động bọn hắn thân phận dương lập giai dương dương đắc ý dù nói thế nào ta cũng là thị chúng ta kiến thiết cục dáng dấp n h i tử ta dẫn đầu phát ra tiếng tự nhiên nhất hô b ằ n chứng la diêm nhữ mày sẽ bị điều tra ra dương lập giai cười ha ha một tiếng đó là khẳng định nhưng là không quan hệ điều tra ra sao căn cứ bên này chí ít không dám động chúng ta thậm chí càng bảo hộ chúng ta ở căn cứ bên trong an toàn lại nói chúng ta ở căn cứ bên ngoài xử lý đen đào người coi như ta không có đi kích động những công ty kia sớm muộn cũng sẽ tra ra bên ngoài trụ sở một phiếu kia là chúng ta làm la là diêm g ậ t gật đầu có loại nhận thức lại dương lập dài cảm giác lúc chạm vào tối từng chiếc ô tô chính hướng ngoài trụ sở mở đen đảo công ty ở căn cứ cơ quan nhân viên toàn bộ bị thanh lý ra căn cứ một chiếc xe hơi bên trong t r ư ơ n g thanh vẻ mặt nhăn nhó hắn chính là đen đảo công ty cơ quan người phụ trách chân thanh bốn mươi khen người dáng người công tráng bả vai khoán hậu dù là ngồi cũng cho người cực lớn cảm giác c áp bách bản thân hắn cũng có tu luyện quan tường thuật trước đó không lâu vừa đột phá tấn thăng đến sơ cấp ba tầng giờ phút này n ư ơ n g theo lấy hắn cảm xúc chập trùng từng tầng từng tầng nguyên lực ba động cũng tại trong buồng xe mánh liệt b ố c lên hắn là tuyệt đối không nghĩ tới căn cứ bộ chấp pháp vậy mà lại tự mình ra mặt đem chính mình đưa ra long thuyền căn cứ hơn nữa còn là bộ chấp pháp bộ trưởng tiêu vân tự mình chủ trì lúc đầu hôm nay chính mình tổn thất một nhóm thủ hạ cùng chiến xa trưng thanh ngay tại kế hoạch trả thù không nghĩ tới hắn chưa từng hành động lại bị căn cứ chạy ra t i ê u vân tên hôn đàn này hàng năm từ chúng ta cái này cầm nhiều chỗ tốt như vậy vậy mà giúp lên ngoại nhân trương thanh hừ một tiếng đối với tài xế nói nhanh chúng ta đi cấm địa cùng lý minh viễn tiên sinh tụ hợp hừ chờ chúng ta trở về nhất định phải làm cho những tên khốn kiếp kia để mắt đúng lúc này hắn đột nhiên sinh ra nguy hiểm dự cảm một giây sau có bén nhọn tiếng rít văng lên phía trước một chiếc việt giã xa bay lên giữa không trung bởi vì có đạn pháo tại gầm xe bạo tạc tiếp lấy trương thanh cưới chiếc xe này cũng mãnh liệt lắc lư không ngừng q a y cuồng xoay tròn trương thanh hạ nhiên lại có người tại chính mình rời đi căn cứ liền đ ộ n thủ thật sự là gan to bằng trời đồng dạng nghĩ như vậy còn có tiêu vân hắn tự mình dẫn đội tại mọi người nhìn soi mói đem trương thanh đưa ra căn cứ có thể trương thanh đội xe còn tại trong tầm mắt vậy mà liền tao n ộ công kích tiêu vân khỏe mắt có chút run r à y nhưng không có bất kỳ cái gì động tác hắn biết hiện tại nếu như mình gấp rút tiếp viện trương thanh an vị thực căn cứ cùng đen đảo công ty đồng lưu hợp ô c h u y ể n ôn cho nên hắn không có khả năng động trừ phi trương thanh chạy đến căn cứ hắn mới có lấy cớ một trận d o n h tạc đen đảo công ty đội xe tử thương hơn phân nửa sau đó một chi không biết từ nơi nào xuất hiện đội ngũ từng bước tới gần doanh sát lấy đen đảo công ty những người còn lại viên lần này chẳng cảnh chẳng những không có đổi lấy trong căn cứ mọi người lòng đồng tình tương phản có người lớn tiếng gọi tốt có thể thấy được đen đảo công ty như thế nào thần tăng q u ỷ y ế m t r ư ơ n g thanh ho khan từ trong cửa sổ xe leo ra hắn mặc dù không chết nhưng bị thương một đầu tay trái máu thịt bé bét thương cân đ ộ n cốt đã không cách nào động đậy chưng thanh tàng tại một chiếc xe hơi phía sau hết lớn là ai làm không rõ ràng có hộ vệ đáp lại trương thanh m a n g âm thanh xuân tài tiếp lấy kêu to đều cho ta chống đỡ hắn nói xong người lại rời đi đội xe phóng tới căn cứ phương hướng hắn biết hiện tại chỉ có chạy về căn cứ mới có một chút hy vọng sống trương thanh xa xa nhìn thấy tiêu vân liền đứng ở căn cứ cửa ra vào nhưng không có làm viện thủ ý tứ lập tức trương thanh đem hắn trên dưới m ộ ư ơ i tám đời tổ tông toàn ân cần thăm hỏi mấy lần dù vậy hắn cũng chỉ có thể vùi đầu phi nước đại theo hắn chạy trương thanh cùng căn cứ khoảng cách chính một chút xíu rút ngắn nhưng vào lúc này hắn đột nhiên dâng lên nguy hiểm dự cảm đ ỗ n g nhiên phanh lại bước chân liền có một băng đạn đạn từ chân hắn trước đó qua t r ư ơ n g thanh m á n h ngầm đầu trông thấy một bóng người cầm thương chạy tới dự định chặt đường chính là la diêm la diêm sử dụng đúng như chi nhãn t r ư ơ n g thanh tin tức trong mắt hắn hiện lộ không bỏ sót la diêm thậm chí đọc đến đến ý nghĩ của hắn biết hắn muốn chạy về căn cứ tìm kiếm che chở cho nên đuổi theo căn cứ lối vào t i ê u vân hơi hít mắt lại giờ phút này trời chiều như máu tại huyết sắt trong ánh nắng la diêm mà không biểu tình xích hồng đôi mắt chất động u mang giống r á ngoại sói con mắt văng lãnh hung lệ thiêu vân tại trong l ô núi khẽ hử nhẹ âm thanh la diêm ở ngay trước mặt hắn chặn đường trương thanh ít nhiều có chút không đem hắn để ở trong mắt cảm giác chỉ là hắn không có khả năng hỏng căn cứ quy củ căn cứ mặc kệ bên ngoài chuyện phát sinh trương thanh buộc phát nguyên lực tốc độ một chút bạo tăng bạch bạch bạch hướng căn cứ cửa vào phi nước đại la diêm sắc mặt như thường nguyên lực tại thể nội lao nhanh sông mở chỉ định thiếu huyệt sử dụng bị pháp khai nguyên vọng vê anh nguyên lực quang diễm sông tràn b ư c lên gào thét đi lên khí tức sôi trào phía dưới la diêm bỗng nhiên gia tốc từ trương thanh bên người đi qua một đạo hữu làm kiếm quang lấp lóe t r ư ơ n g thanh bỗng nhiên kêu thảm thân bất do k ỷ mà ngã nhào xuống đất hắn một đầu đ u ổ i phải từ đầu gối tận gốc mà đức rơi tại phía sau cách xa hai bước địa phương t r ư ơ n g thanh tiếng kêu thảm thiết để tiêu vân khỏe mắt run dày đến lợi hại hơn lúc này t r ư ơ n g thanh khoảng cách căn cứ cửa vào không đến ba mét nhưng cái này ba mét lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng đến không được t r ư ơ n g thanh n g n g đầu r ỗ i ra còn có thể hoạt động tay phải muốn bỏ qua đi kiếm quang lóe lên liệt tinh đâm vào trương thanh tay phải đem hắn găm trên mặt đất trừng thanh ngầm đầu nhìn về phía tiêu vân giống to cứu ta tiêu vân có chút hợp nhắm mắt con người từng chút từng chút nhìn về phía la diêm la diêm đi đến trương thanh trước người lại quay đầu nhìn về phía căn cứ cửa vào nhìn về phía tiêu vân song phương ánh mắt ở trong không khí cọ sát ra hỏa hoa tiêu vân chậm rãi mở miệng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng la diêm nhẹ gật đầu tiếp lấy rút ra liệt tinh tiêu vân có chút nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm tiểu t ử này coi như thượng đạo đến cùng bán mình mấy phần chút tình mọn một giây sau tiêu vân con người có chút mở rộng trông thấy la diêm tiên là một kiếm chặt đức trương thanh sương sống đi theo cầm lên trương thanh còn lại chân trái kéo đi rời đi nhìn xem trương thanh mặt trên mặt đất cọ sát ra một vệt máu tiêu vân rốt cục nhịn không được buộc phát một cấu nguyên lực ba động người quá phết lối t r ư ơ n g một trăm ba mươi bức cung hai ba có thể lên làm căn cứ chủ quản mà lại phụ trách bộ chấp pháp trọng yếu như vậy bộ môn tiêu vân tự nhiên không phải đèn đã cạn dầu hắn nguyên lực ba động vừa xuất hiện là d i ê m quay đầu đôi mắt hiện hiện ngân thập tự tinh đúng như chi nhãn mở ra tiêu vân nguyên lực và khí huyết nhìn một cái không sót gì cái này dâu cá chê chiến lược cùng độc cô trường tín không sai bị lắm quan tưởng thuật cảnh giới đều đạt tới trung cấp đừng nhìn giống như chẳng có gì g â y gớm nhưng đừng quên đây là đa n g mặt đất mặt đất người tu luyện không có đất thành nhiều như vậy tài nguyên có thể trên mặt đất tu luyện tới trung cấp đã rất không tầm thường ngoài ra trên mặt đất kiếm ăn người đều muốn so điệu thành hung ác được nhiều bọn hắn chính là một đám sói hơn nữa còn là đói khát sói có cơ hội liền sẽ ở trên thân thể ngươi cắn xuống một miếng thịt loại kia cho nên đối mặt tiêu vân la diêm bị đối mặt độc cô trường tín càng thận trọng hắn vẫn lôi kéo trương thanh chân nhưng hạ thấp trọng tâm không có kết thúc khai nguyên vọng mà là lần nữa bốc phát sơ cấp bốn tầng nguyên lực mãnh liệt dâng lên n ư ơ n g tụ thành ngàn tầng dây núi hư ảnh đúng như chi nhãn tìm kiếm đối phương căn nguyên làm tốt phá diệt căn nguyên chuẩn bị trong lúc nhất thời biết rất rõ ràng la diêm cấp độ không bằng chính mình có thể tiêu vân trên c h á n lại t o á t ra một viên mồ hôi hắn không rõ vì cái gì người trẻ tuổi trước mắt này lại sẽ cho hắn dị thường cảm giác nguy hiểm phán p h t chính mình toàn lực xuất thủ cũng không chiếm được chốt ố t còn có thể d ự n vào tính mạng mình nếu không có tận mắt nhìn thấy tiêu vân tuyệt đối không tin chính mình có một ngày sẽ bị một người xa lạ c h ấ n trụ lúc này la diêm mở miệng đây là đang bên ngoài trụ sở tiêu vân r u lên tiếp lấy minh m ạ c h la diêm có ý tứ là hắn không có ở căn cứ bên trong đ ậ n võ dựa theo quý củ tiêu vân không có quyền hỏi đến tựa như hắn chưa từng có hỏi đen đảo công ty làm những chuyện kia đồng thời đây cũng là cho song phương một bậc thang tiêu vân hơi làm cân nhắc sau đó a âm thanh nói cũng phải hắn chủ động thu liễm khí diễm để tránh tại khí cơ dẫn dắt phía dưới gây nên hiểu lầm dẫn đến không cách nào thu thập dụng đồng đương nhiên nếu như mình chết hoàng long công ty khẳng định sẽ vì chính mình đòi cái công đạo có thể chết cũng đã chết rồi coi như đòi lại một trăm cái công đạo thì như thế nào loạn thế không có cái gì so với chính mình mệnh quan trọng hơn la diêm nhẹ nhàng gật đầu dần dần kiềm chế nguyên lực nhưng không dám kết thúc bí pháp lo lắng tiêu vân sẽ không hổ thẹn đánh lén hắn quay tới mặt hướng tiêu vân lui về đem trương thanh kéo đi đáng thương trương thanh xương sống bị chặt đứt nửa n g ư ờ i dưới không cảm giác nửa n g ư ờ i trên cảm giác còn tại k h ô n mặt không ngừng cùng lộ diện ma sát đau đến hắn loa mà kêu to căn cứ cửa vào tiêu vân mí mắt có chút run dậy nghĩ thầm thanh niên kia đã tản nhẫn lại cẩn thận loại người này khó ứng phó nhất hắn hạ quyết tâm không thay đen đảo công ty ra mặt không đáng những người khác nghe trương thanh kêu thả một m đường đi xa đều cảm giác tê cả ra đầu tưởng tượng một chút liền biết đại khái trương thanh có bao nhiêu thống khổ mặc dù bọn hắn những người này nhiều năm hành t ẩ u mặt đất nhìn quen giết chóc cùng tử vong nhưng như cũ thấy kinh tâm tán đ ả m nhao nhao đều đang hỏi thăm la diêm đến tội cùng là ai tàn, tàn tiêu vân lớn tiếng kêu lên vây tay xua tan đám người thủ hạ của hắn nhỏ giọng hỏi tiêu chủ quản vừa rồi tiểu tử kia thái độ phách lối phải chăng muốn ta đi thăm dò bên dưới nội tình của hắn chúng ta quay đầu đem hắn hắn làm cái cắt thiết hầu động tác nguyên lai tưởng rằng ton hot cấp trên bắt được cơ hội biểu hiện sẽ có được tiêu vân nhìn với con mắt khác không ngờ tiêu vân đột nhiên một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn sách đến ly khai mặt đất thủ hạ này bị tiêu vân bóp đến khó mà hô hấp đồng thời nghe được tiêu vân lạnh lùng nói từ xưa đến nay có bao nhiêu đại nhân vật một thế anh minh cuối cùng lại đã chết không hiệu t h u ngươi biết tại sao không chính là có ngươi những này tự tác chủ t h ư n g mình trên thực tế lại vì chủ nhân mang đến h ọ a hại sổ tài nói xong g i a n g dác một tiếng thủ hạ bị tiêu vân bóp nát cổ doa đến một đám bộ chấp pháp nhân viên sắc mặt tái nhuận tiêu vân hơi lường bọn hắn thản nhiên nói không có ta mệnh lệnh không cho phép tự tiện hành động hắn đem thi thể ném một cái liền nhảy lên một chiếc việt ra xa nên ngang rời đi ngoài trụ sở trong một rừng cây chân g thanh giống như chó chết cho nhét vào trên mặt đất nơi này đen đảo công ty không chết người tất cả cái này bên trong một cái khuôn mặt trắng loăn nam nhân không ngừng cho dương lập dài dập đầu tiểu thiếu ra cầu ngươi thả ta đi ta cái gì đều chiêu ta cái gì đều chiêu lúc này trương thanh nghe được cố gắng g ơ lên hắn tấm k i ê m máu thịt bé bét mặt cắn răng nghiến lợi kêu lên lưu quý ngươi cái phế vật ngươi nếu dám nói một chữ nhìn lao t ử không giết ngươi dương lập giai cười hì hì đi tới ngồi s ổ n xuống nói nếu không ngươi cho ta nói một chút mọi người của các ngươi tại cấm địa địa phương nào vậy ta liền tha ngươi tấm này xanh cũng là có khí phách há mồm liền muốn hướng dương lập giai thổ hết nước dương lập giai biết cơ tránh ra tiếp lấy bắt lấy đầu của hắn đặt tại trên mặt đất dùng sức xoa xoa trương thanh lập tức phát ra giống rết h e o một dạng tiếng tê dương lập giai ngẩng đầu cười nói la đồng học còn lại ta tới đi ngươi đi nghỉ ngơi la diêm gật gật đầu hắn liên tục bộc phát nguyên lực tinh lực đều tiêu hao không ít xác thực không muốn lãng phí thời gian đang tra hỏi bên trên còn nữa muốn chính mình chuyện gì đều làm vậy còn có dương lập giai chuyện gì la diêm sau khi đi dương lập giai đem trương thanh đầu lôi kéo đứng lên vẻ mặt tươi cười địa đạo thế nào thay đổi chủ ý sao trương thanh đã nói không ra lời thế là hướng dương lập giai làm cái quốc tế thủ thế dương lập giai gật đầu đứng lên lấy ra súng ngắn trương thanh ngón tay kia nổ thành mảnh vỡ tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng rừng cây gọi là lư u quý dọa đến đúng quân đều ư ớ t kêu to lên ta biết ta biết lý minh viễn tiên sinh ở nơi nào bọn hắn tại khu thứ ba bọn hắn tại cấm địa khu thứ ba trương thanh đã nói không ra lời chỉ có thể hướng lư u quý ném đi một cái đ o á n hận ánh mắt cái này ánh mắt để dương lập dai cho là lư u quý hẳn không có nói dối thế là một thương kết thúc trương thanh tiếp lấy đem lư quý nâng đỡ vớt ve trên người hẳn lá cây mịm cưới nói lư tiên sinh đúng không ngươi yên tâm ta là giữ uy tín người sau đó xin ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi cấm đ i ệ chỉ cần các ngươi vị kia cái gọi là lý minh viễn tiên sinh tại khu thứ ba ta cam đoan ngươi sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về sau đó ngươi liền tự do lưu quý mặt lập tức bước không không không nếu để cho lý tiên sinh nhìn thấy ta hắn sẽ giết ta dương lập giai không có trả lời đưa tay làm thủ thế mười cái công ty hộ vệ lập tức đánh chết cái khác tù m i n h dương lập giai lúc này mới nói ngươi mới vừa nói cái gì lưu quý răng r u lên sửa lời nói ta nói ta nguyện ý cùng các ngươi đi cấm điện quá tốt rồi vậy chúng ta chính là bằng hữu dương lập giai vẫy vẫy tay cho lư u tiên sinh nước và thức ăn cùng một bộ sạch sẽ quần áo dương lập giai lại nói lư u tiên sinh ăn xong đổi qua quần áo sau chúng ta lại đến tâm sự các ngươi đen đào chuyện của công ty chương một trăm ba mươi mốt đục nước béo có ba ba la diêm tiểu nghỉ ngơi một lát nguyên lực cùng tinh thần đều có chỗ khôi phục l i ê n nhìn thấy dương lập giai tới hắn đặt mông ngồi xuống sau đó lấy ra cái túi giấy đưa lưng về phía la diêm cùng thổ một trận nôn qua sau dương lập giai sắc mặt tái n h u ậ dùng nước xúc miệng sở trường khăn lau mồ hôi cười khổ nói ta giết người ta ngay cả gà đều không có giết qua nhưng hôm nay lại giết người mặc dù một ngày này ta đã ở trong lòng diễn thử hồi lâu nhưng vừa rồi một thương băng đi xuống thời điểm nhìn thấy tên kia xương đầu cũng bay đi ra có trời mới biết ta là thế nào nhịn xuống không có nôn la diêm lúc này mới nói không có việc gì về sau liền tốt dương lập giai gật gật đầu chỉ mong đi bất quá đêm nay ta đoán chừng là không ngủ được hắn lại cô lô cô lô uống mấy nước b ọ t lao đi bờ môi nghiêm mặt nói gọi là lơ quý cơ bản đều c h i ề u đen đảo công ty xác thực có ngũ đại cơ giáp bất quá bây giờ nơi này chỉ có ba đài đồng thời tất cả trong cấm địa đen đảo công ty nhiều năm chiếm đoạt cấm địa khu thứ ba đó là một cái tự nhiên rực cốc sinh trường không ít kỳ hoa dị thảo nguyên bản vậy hẳn là thuộc về công cộng khai thác khu nhưng đen đảo công ty thế lực quá lớn thực lực quá mạnh những công ty khác chỉ có thể ngầm thừa nhận tình huống này trên thực tế loại tình huống này tại các cấm địa cũng tương đối phổ biến có thực lực có thế lực công ty luôn luôn có t h ị t ăn những người khác cũng liền hút chút nước nhặt điểm xương cốt bất quá đen đảo công ty làm được quá mức trong cấm địa ba chiếm rực cốc ấ m địa bên ngoài lại thu lấy phí qua đường tiền này tất cả đều để bọn hắn cho kiếm lời la diêm trực chỉ yếu điểm bọn hắn có cái gì nương tựa dương lập giai lại rót một miệng lớn nước bọn hắn là thanh dương thị thuộc về hồng minh thương hội một thành viên trong đó đen đảo công ty lão bản đinh dương lấy hồng minh thương hội hội trưởng n ữ ớ nhi bởi vậy chiếm cứ không ít tài nguyên hồng minh thương hội hội trưởng có cái bảo đ ệ gọi sở mặc là thanh dương thị ti tài chính giải cho nên đến lúc này h a i đi hồng minh thương hội t h ế lớn liền ngay cả đen đảo công ty cũng đặc biệt bá đạo bất quá bọn hắn xác thực có tư cách để bá đạo dương lập g a i hát súng nói hát đảo công ty bên t r o n có hai cái đại nhân vật một cái là lão bản đinh dương theo cái kia lư quý g i a phó bọn hắn lao bản có trung cấp tầng hai thực lực một cái khác chính là trước mắt tại trong cấm địa chủ quản lý minh viễn quan tưởng thuật cảnh giới sơ cấp đại viên mãn am hiểu huyền thuật cơ giáp ngọc kỳ lân là trung cấp cơ thể có khảm siêu hạch ma trận nhưng lơ q u ý không biết cụ thể là cái gì hạch tâm cũng không biết cơ sở đặc chất là cái gì trừ cái đó ra còn có hai đài sơ cấp h u y ề n cơ phối trí thông thường hỏa lực người điều khiển quan tưởng thuật cảnh giới đều là sơ cấp tầng hai ngoài ra lý minh viễn thần tàng là hệ thần bí tên thông thần nghe nói cái này thần tàng có thể không cần kết tấn liền có thể phóng thích huyền thuật đồng thời giảm bớt huyền thuật tiêu hao la diêm gật đầu lưu quý giao phó rất rõ ràng dương lập g a i cờ ư i bên dưới hắn dám không giao ra rõ ràng sao hắn lên từ thi thể ngay tại bên cạnh không có đem hắn h ụ t chết đều có thể nói tố chất tâm lý rất mạnh mẽ la diêm suy nghĩ một chút nói ngày mai tiến vào cấm địa ta sẽ nếm thử đánh giết lý minh viễn chỉ là sơ cấp cảnh giới đại viên mãn la diêm cũng không sợ phiền thoái duy nhất là lý minh viễn hiển nhiên nhắm vào mình thần tàng đặc điểm mà có khuynh hướng huyền thuật nắm giữ thông thần có thể không cần kết ấn liền phóng thích huyền thuật đồng thời giảm bớt huyền thuật tiêu hao cầm nô thiết quân làm tham khảo liền biết đối thủ như vậy một khi bị hắn kéo dài khoảng cách liền sẽ bị hắn dùng con diều chiến thuật t á p chế không khó tưởng tượng có được thông thần lý minh viễn có thể nói là một cái huyền thuật pháo đài xuất thủ nhanh thiêu hao thấp nếu như huyền thuật chi hình thành dính liền biết được bố cục cái kia kéo càng lâu la diêm lại càng bất lợi đối phó loại người này liền phải tìm cơ hội gần sát phá vi một k í c h miểu sát lúc này dương lập giai nói ngươi dự định làm một mình hắn không đợi la diêm trả lời lên đường la đồng học không đáng người một a coi như chúng ta xử lý lý minh viễn đem đen đào người đổi ra giữa cốc có thể chúng ta chỉ có một bộ cơ giáp chiếm lấy không được dự cốc đến lúc đó chúng ta loay hoay muốn chết muốn sống còn đắc tội đen đảo công ty cuối cùng tiện nghi những công ty khác loại thua thiệt này bản sinh ý chúng ta cũng không làm la diêm nhìn hắn một cái dương lập giai cờ ư i hì hì nói hôm nay ta kích động những công ty khác thời điểm thuận tiện sửa soạn cái đáy biết có chừng cái nào m ấ y nhà công ty thực lực còn có thể cùng chúng ta không sai biệt lắm hoặc là so chúng ta yếu một chút đợi lát nữa chúng ta về căn cứ ta liền đem những công ty này đi tìm đến kích động bọn hắn ngày mai cùng nhau đi dự cốc não sự đem đen đảo công ty đổi đi vạn nhất đ ộ c thủ cũng có những công ty này thay chúng ta chia sẻ áp lực đến lúc đó đen đảo công ty muốn trả thù vậy cũng phải cùng hưởng ân huệ không phải sẽ không chỉ xông lấy chúng ta đến ngươi nhìn có phải hay không cái này để ý tóm lại ngày mai chúng ta đem nước này trộn lẫn ngươi chờ ở bên cạnh lấy nếu có cơ hội sở soạn lý minh viễn con cá lớn này chính là la diêm nghe xong nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên nhớ tới ngụy phong hoa đối với dương lập giai đánh giá cảm thấy có chút đạo lý hai người lại thương lượng chút chi tiết liền trở về căn cứ hôm sau mê vụ hẻm núi khu thứ ba dược、Úc. giữa cốc biên giới trong doanh điệp một tòa trong lều vải lý minh viễn thỏa mãn tỉnh lại người trung niên này sắc mặt vàng như nến hốc mắt ham sâu thân thể gầy gò theo đạo lý tới nói tu luyện quan tường thuật tuy nói chỉ là sơ cấp nhưng đã tu luyện tới sơ cấp đại viên mãn người lại thế nào không tốt khí sắc cũng sẽ không kém như vậy nhưng lý minh viễn không gái không vui liền xem như tại cấm địa hai thuốc mỗi lúc trời tối bên người cũng cần có nữ nhân làm bạn thừa như hiện tại nằm trên giường hai nữ nhân tuổi tắc cũng không lớn dung mạo bình thường nhưng bộ ngực cao ngất hông cánh tay t r ò n t r i a vò n g e o tinh tế hai chân phong nòn dài dáng người thượng đẳng đồng thời hai nữ nhân này rất hiểu làm sao lấy lòng lý minh viễn bởi vậy mỗi lúc trời tối lý minh viễn lều vải đều lộ ra mười phần náo nhiệt mà điều này cũng làm cho lý minh viễn móc giống thân thể nói là đại viên mãn nhưng có thể phát huy ra thực lực cũng liền có thể đến tầng năm mà lại hiện tại chậm chạp không cách nào phá cảnh tấn thăng chỉ là lý minh viễn bản nhân cũng không thèm để ý điểm này lương t ự công ty một nữ nhân có nữ nhân muốn tiền có tiền lại là tại khu an toàn làm việc trừ phi gặp vận rủi lớn đục vào cao dai cự thú hoặc là cấm địa chủ nhân bằng không mà nói lấy thực lực của hắn hay là đủ để t ạ i cấm địa g ư ữ c cốc cùng lòng t u y ể n căn cứ đi ngang lý minh viễn sau khi rời giường uống một chút ngâm các loại bổ dưỡng đồ vật thuốc thang tiếp lấy hướng bên trong một cái nữ nhân bờ mông bấm một cái lúc này mới gượng cười đứng dậy đi ra doanh trướng chẳng nghe một trận ồn ào náo động từ đằng xa chuyển đến cũng có không ngất bụi m ạ c phi dương hình như có một chi đại quân hướng giữa cốc ra chương một trăm ba mươi hai thương lượng không có kết quả một ba làm cái gì lý minh viễn nhữ mày xuất ra một cái thông tin cơ nói ra chương lôi Hùng、bí. các người đi xem một chút chuyện gì xảy ra là cái nào mắt bị mủ chạy chúng ta d ư ợ cốc c tới một lát sau hai đài phổ thông loại hình huyền cơ liền hướng d ư ợ cốc c cạnh ngoài rừng rậm đi đến trừ cái đó ra còn có năm chiếc gấu đen chiến xa bọc thép ba chiếc chiến hổ xe tăng cùng nhiều chiếc việt giã chiến xa gấu đen chiến xa bọc thép đồ trang đen kịt phối chí có chín mươi ly hỏa pháo bốn mươi ly máy phát xạ lựu đạn hai mươi lăm ly pháo máy chiến hổ xe tăng thuộc về hạng n ặ c thản gần bảy mươi tấn trọng lượng tại cơ g i c không hỏi thế trước có thể xưng mặt đất trọng lượng cấp di động tái cụ một trong phối chí có tám mươi tám ly chủ pháo ly đường kính súng máy. tại t hai ê m xe cổ ệ p đài i Tại ệ p đ cơ giáp tả hữu xếp thành một hàng hoàn thành đả kích bố cục lý minh viễn cũng không có nhàn rỗi trở lại cơ giáp của mình ngọc kỳ lân bên trên cơ giáp ngọc kỳ lân t r ủ n g loại huyền cơ trọng lượng một bảy trăm hai mươi sáu tấn cơ thể đường cong trôi chảy đồ trang lấy ngân bạch làm chủ phân bố có màu tràm đường vân lớn nhất tiêu c h i độ là đầu của nó bọc thép đầu hai bên có sừng hiệu trang trí bên trong hàm ẩn thông tin thiên tuyến ở giữa thì là hỏa diễm tạo hình đường cong cơ giáp khởi động lúc những đường cong này chạy xuôi màu lam n h ạ t quan g mang quan g mang lấp lóe không yên thừ xa nhìn lại giống như một đoàn trắng xanh đàn sen h ỏ a diễm rất là l o a mắt bởi vì lý minh viễn am hiểu huyền thuật bởi vậy ngọc kỳ lân trên thân không có vũ khí h ạ n g nạo cơ thể thông thường thì vũ khí là một thanh súng trường một thanh thủy thủ dùng lý minh viễn lời nói tới nói nếu như hắn cần cận thân chiến đấu thời điểm liền đại biểu hắn đã thua lúc này coi như cho hắn một kiện trọng khí cũng vô dụng bởi vậy k i n h trang xuất trận còn có thể giảm bất cơ giáp trọng lượng tốc độ tăng lên ngồi tại ngọc kỳ lân trong phòng điều khiển xuyên tấu h qua toàn cảnh cửa sổ lý minh viễn nhìn thấy chi kia vô danh đội xe đã ngừng lại sau đó từng chiếc cơ giáp xe vận tải mở ra một n g h a i ba bốn bốn đài cơ giáp lý minh viễn có chút hiếp mắt lại con người nhìn xem bên kia vài máy cơ giáp đứng lên nhưng hắn không có để ở trong lòng những cái kia đều là cũ loại hình cơ giáp thậm chí bọn chúng còn không có khảm vào siêu hạch ma trận không đủ gây sợ cái kia vài máy cơ giáp nhanh chân đi đến đ e n đào hai đài nguy cơ trong đó một máy sử dụng ngoại phong công năng tiến hành phát thanh phía trước cơ giáp xin dừng bước nơi này là tư nhân lãnh đ i ệ là chúng ta đen đảo công ty hái thuốc căn cứ mời các ngươi rời đi cái kia vài máy cơ giáp quả nhiên ngừng lại đi theo có người đồng dạng đang tiến hành phát thanh nói tư nhân lãnh đ ị a cấm địa khu vực lúc nào biến thành các ngươi đen đảo công ty căn cứ c ự thú chiến lược phủ ban bố cấm địa khai phát điều lệ tất cả cấm địa đều đối ngoại mở ra cung cấp cho các tòa địa thành từng cái căn cứ thăm dò khai phát cùng thu về tài nguyên cấm địa cũng không thuộc về bất luận cái gì một tòa địa thành bất kỳ một cái nào đoàn thể các ngươi đen đảo công ty rất bá đạo a lý minh viễn hừ một tiếng đồng dạng mở ra ngoại phóng mở ra phát thanh là ai tại nói hiệu nói vượn ngươi nói là chiến lược phủ ban bố điều lệ vậy ta còn nói ngươi là lâm thời tạo ra đây này tóm lại nơi này là chúng ta đen đảo công ty lãnh địa có can đảm bước vào lãnh địa người đều coi là khiêu khích tự gánh lấy hậu quả thanh âm kia a thì nói vậy liền không có gì đáng nói các vị các ngươi đều nghe được đi người ta chính là bá đạo như vậy không những không đem chiến lược phủ ban phát điều lệ để vào mắt còn to tiếng không biết hẹn chiếm dụng cốc lũng đoạn nguyên tài thanh âm này là dương lập giai hạ tại một cỗ xe bọc thép bên trong sau khi nói xong xuất ra một cái khác thông tin cơ la đồng học thương lượng không có kết quả dựa theo kế hoạch đã định hành động thông tin cơ bên trong la diêm nhẹ nhà ngân đâm thanh một bên khác lý minh viễn cười ha ha một tiếng nói ra bá đạo cái thế đạo này nắm tay người nào lớn người nào định đoạt các ngươi những n à y còn sống ở thời đại trước phế vật lại nói nhảm một câu hôm nay liền để các ngươi chết không có chỗ trôn hắn không chế cơ giáp nâng lên súng trường hướng nơi xa đối phương đội xe tùy ý bắn một phát súng phanh to lớn tiếng súng bên trong có chiếc xe việt ra trực tiếp cho nổ thành mảnh vỡ người trên xe cũng chết thảm tại chỗ cách đó không xa dương lập dai dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh một thương này nếu là chệch ư ớ n g mười mấy mét người phải chết kia chính là hắn đúng lúc này bầu trời vang lên bén nhọn gào thét lý minh viễn các loại đen đảo công ty cơ giáp sư vừa ngầm đầu liền thấy giữa không trung hai đoàn bóng đen lôi ra màu đỏ diễm vĩ trong n g á y mắt rơi xuống chính giữa trừ ngọc kỳ lân bên ngoài hai đại h u y ề n cơ lý minh viễn con người một chút xíu mở rộng xuyên tấu qua toàn cảnh cửa sổ hắn nhìn thấy đó là hai viên đường đạn đạn、đạo. bọn chúng tại đánh tới cơ giáp sau thân đạn bành trướng sau đó rực sáng bạch quang tại đinh thai nhức q u ố c bạo tạc bên trong oanh minh sáng lên theo mà đến là kinh khủng sóng xung kích hai đài bị đánh trúng huyền cơ phía dưới từng chiếc chiến xa như là gặp phải cồn m á n h phong bạo xe tăng cùng xe bọc thép còn tốt những xe việt giã kia có một cỗ tính một cỗ đều bị nổ tung sóng xung kích cấp hiên phi người trên xe thét chói thai vang lên bị thổi ra ngoài rơi trên mặt đất lúc đều ho ra máu không chết cũng không đứng dậy được bạo tạc oanh minh chầm chậm biến mất lúc này lý minh viễn mới nhìn đến hai đài huyền cơ đã báo hỏng đối phương rõ ràng khóa chặt phòng điều khiển vị trí cơ giáp đầu bị tắt nát liên quan ngực động cơ bên trong lò năng lượng đều nhận nghiêm trọng phá hư tại ngã xuống trong quá trình lại phát sinh liên tiếp t u ấ n bạo trực tiếp biến thành sắt vụ ngã xuống đại địa áp đảo một mảnh cây cối lý minh viễn lập tức tìm kiếm một phía muốn tìm ra phát xạ đạo đạn cơ thể có thể lúc này phía trước cái kia bốn chiếc cơ thể đã triển khai hành động bọn chúng p h â n tán ra dùng trên tay súng trường vai pháo đạn đạo các loại đối với ngọc kỳ lân điên cuồng công kích mạnh liệt hỏa lực để lý minh viễn cái gì cũng không nhìn thấy còn tốt hắn tại hai đài huyền cơ bị tập kích thời điểm liền bản năng thả ra huyền thuật ống dẫn thân tàng thông thần để hắn không cần kết tấn liền phóng xuất ra huyền thuật đồng thời giảm bớt nguyên lực tiêu hao khiến cho lý minh viễn một cái động niệm ở giữa liền nhắc lên vài mặt hàng rào vô hình toàn phương vị bảo hộ ở chính mình khiến cho rất nhiều hỏa lực đều ngăn cách tại ống dẫn bên ngoài lý minh viễn một bên điều khiển cơ giáp một bên mệnh lệ còn chưa chết liền đứng lên cho ta oanh tạc những cơ giáp kia đầu gối khớp nối tê liệt hành động của bọn nó cơ năng xe tăng bên trong xe bọc thép bên trong đen đảo công ty chiến sĩ cuối cùng lấy lại tinh thần lập tức dựa theo lý minh viễn chỉ lệnh đi chấp hành thế là pháo minh thanh rất nhanh vang lên không ngừng có cơ giáp chân khớp nối nổ bốc cháy bóng trong đó một bộ cơ giáp tạm thời bung tha lý minh viễn súng trường hạ chỉ, hướng phía chiến xa xe tăng một trận bắn phá trước giải quyết những này đáng ghét con rồi thế là quyết định thắng bại mấu chốt một lần nữa về tới cơ giáp trên sân khấu này chương một trăm ba mươi ba tiêu hao chiến hai ba giữa cốc bên ngoài trong rừng rậm bạo t ạ n pháo minh tiếng súng cơ hồ không có n g ừ n g qua lý minh viễn một bên duy trì lấy ống dẫn một bên mượn nhờ dụng cụ quét hình cái k i a vài máy máy bay địch hiện tại ngọc kỳ lân bị tập kích toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt không phải bạo tạc hỏa diễm chính là màu đen khói đặc muốn bằng mắt thường khóa chặt đối thủ căn bản không có khả năng trên ra d a lý minh viễn nhìn thấy bốn cái máy bay địch tín hiệu ngay tại không ngừng di động lập tức minh bạch mấy cái này đối thủ là quyết định c h ủ ý phải dùng viễn trình hỏa lực tiêu hao nguyên lực của mình huyền thuật cái này khiến lý minh viễn nghĩ đến một vấn đề khác bọn g i a hỏa này làm sao biết hắn am hiểu huyền thuật tại cấm địa cũng tốt ở căn cứ cũng được hiếm khi cần lý minh viễn động thủ thời điểm về phần cự thú dưỡ cốc tại khu an toàn cũng liền thỉnh thoảng sẽ có một hai đầu đê dài cự thú vô ý xâm nhập c lý, lý, lý minh viễn tâm niệm đầu n khéo n đậu c n cứ c trừ n giáp bên người liền dâng lên hai đoàn nguyên lực ánh sáng ngưng tụ thành hình sói hình dáng nguyễn sói lý minh viễn lúc này chỉ huy hai đầu nguyễn sói xông ra hàng rào vô hình phong tới máy bay địch bên trong trong đó hai k h u n g quả nhiên giống hắn nghĩ huyễn sói vừa xuất hiện cái kia hai đài bị nhằm vào cơ g i á p không thể không đem hỏa lực tập trung ở làng thú bên trên cứ như vậy lý minh viễn áp lực liền trên phạm vi lớn yếu bớt nhưng ngay lúc lúc này dạ đ ạ o báo động một cái điểm sáng màu đỏ nhanh chóng tiếp cận đồng thời hắn nghe được bén nhọn âm thiếu đường đạn đạn đạo lại tới lý minh viễn không chế ngọc kỳ lân đ ỗ n g nhiên quay người mặt hướng đạn đạo hướng hy vọng bắt được đối thủ nhưng theo đã đạn đạo cùng ống dẫn va chạm bạo tạc hỏa diễm tre kín tầm mắt của hắn lý minh viễn chỉ tới kịp liếc về một vòng to lớn lại hùng tráng bóng đen trong tầm mắt liền tràn ngập h ỏ a diễm đạo đạn uy lực thoải mái mà bạo chết ống dẫn lý minh viễn mặc dù kịp thời lại thả ra vài lần nhưng đều bị nổ tung trùng kích phá hư ngọc kỳ lân bị sóng sung kích đâm đến giống uống say hán tử say giống như bạch bạch bạch ngã trái ngã phải lui về sau lý minh viễn ở trong phòng điều khiển cũng cho chấn động đến mắt nổi đom đóm không kịp phản ứng phía sau lại là chấn động n g u y ê lai thừa dịp ngọc kỳ lân ống dẫn phá t o á i hai đài cái khác dược nghiệp công ty cơ giáp thừa cơ nổi lên bọn hàn khoa chặt lý minh viễn trình vũ khí đều dùng tới phá máy súng trường đạn đạo có thể sử dụng toàn bộ dùng tới t u y ệ t không đau lòng vấn đề tiền khiến cho ngọc kỳ lân gặp mánh liệt hỏa lực tập kích đơn bạc phần lương bọc thép lập tức có chút chống đỡ không nổi lý minh viễn hử một tiếng điều chỉnh xong t r ư ớ c chống lên ông dẫn bảo vệ quanh thân tiếp lấy phát động siêu hạch o ma trận hắn ma trận sử dụng hạch o tâm là tê giác cơ sở đặc chất là sóng chấn động lúc này ma trận khởi động lý minh viễn xoay người hướng cái kia hai đài cơ giáp dùng sức đạp một cước ông mắt trần có thể thấy hơi mở sóng chấn động hướng phía phương hướng kia khuyết tán lan tràn song chấn động giống như nước thủy triều trào lên cái kia hai đài cơ giáp lập tức đem cái này một máy màu vắng đất một máy đỏ sậm tất cả đều thân máy pha tạp cơ giáp đánh ngã lý minh viện thừa cơ lại sử dụng bảy hào huyền thuật gió thương đồng thời là liên tục sử dụng lúc này trên không rừng dậm vang lên bén nhọn âm thiếu thường trôi do cao tốc xoay tròn k h í lưu hình thành trường thương liên tiếp bay vụt ra ngoài mật như như mưa to chúng mục tiêu cái kia hai đài cơ giáp để bọc thép hoặc lõm hoặc vỡ toang hoặc chót ra hai đài cơ giáp lập tức lại không lo được phản kích vội vàng hướng bên nhấp nhô cơ thể tránh đi sắp bén để tránh để lý minh viễn đem bọn hắn cơ thể sinh sinh nhuanh bạo một phen buộc phát sau lý minh viễn thở ra khẩu khí tiếp lấy những m ả y hiện tại phụ cận có bốn đài cơ giáp nơi xa còn có mặt khác một máy đang tìm kiếm thời cơ một đ ố i năm tình thế không ổn lý minh viễn nhỏ giọng nói lưu được núi xanh không sợ không có cửa đốt hôm nay rượu cốc này trước tặng cho các ngươi hãy đợi đấy ngọc kỳ lân giơ lên xuống trường hướng phía cái kia vài máy cơ giáp một phen bắn phá tiến hành một lần hỏa lực đ p chế cơ giáp quay đầu liền chạy thoát ly ống dẫn phạm vi nhưng ở lúc này trong không khí lại vang lên hiu hiu hiu thanh â m thường cây dùng để bắt cự thú liên tác phá không mà đến liên tác phía trước phá giáp truy lấp l o e thanh mang không ngừng rơi vào ngọc kỳ lân phía sau phá vỡ mà vào nó ngoại giáp bên trong từ nội bộ đem nó giữ chặt trong phòng điều khiển lý minh viễn toàn thân mãnh liệt lay động nhìn về phía máy tính tức giận đến giận mắng các ngươi đ á m k h ố n k i ế p này cho các ngươi mấy phần nhăn sắc còn mở lên s ư ở n g nhổn đúng không đi lao t ử hôm nay không phải rét sạch các ngươi hắn lần nữa dâng lên ống dẫn phóng thích do thương muốn thừa dịp đối diện hai đài cơ giáp dây dựa cơ hội của mình trái lại banh bạo b ọ n chúng lệ ở thời điểm này lại có r u ệ vang chuyển đến quả thứ tư đường đạn đạn đạo từ trên trời giáng xuống nở rộ trắng l o á q u a n mang không những đem lý minh viễn ống dẫn nổ tung còn đánh gây hắn liên tục p h o n g thích gió thương suy nghĩ lý minh viễn bị chấn động đến k e m chút ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra đồng thời luân phiên bị đạn đạo tập kích lại ngay cả đối phương cơ giáp dáng dấp ra sao cũng không biết cái này khiến hắn bực bội đến muốn mạng hắn không biết ngay tại đường đạn đạn đạo rơi xuống bạo tạc đồng thời nơi xa một tòa cô phong sau có thân ảnh khổng chạy vội ra bạch long la diêm đã đả quan g bốn mai đạn đạo cũng dựa theo kế hoạch tiêu hao lý minh viễn không ít nguyên lực cùng tinh thần thừa dịp hiện tại phá vỡ hắn vô hình hàng rào la diêm k h ô n g chế cơ giáp toàn lực chạy vội hắn lúc trước v ì để tránh cho bị lý minh viễn phát giác liên đã sử dụng bí pháp mở ưu vòng hiện tại chủ động xuất kích vừa xuất hiện liên hoán đổi thành khai nguyên vòng hai loại bí pháp tuần tự mở ra phía dưới b ạ c h long quanh người nguyên lực quang diễm giống như núi lửa bộc phát phóng lên tận trời cái t i ê thả ra nặng nề khí tức như là dây núi bình thường trực tiếp liền đặt ở lý minh viễn trong lòng mai mới chờ đến lúc đến ánh lửa cùng khói đặc hơi tán xuyên tấu h qua toàn cảnh cửa sổ lý minh viễn rốt cục thấy được bạch long nhìn thấy bộ cơ giáp kia quanh người nguyên lực quang diễm dâng lên bao phủ tầng tầng lớp lớp dây núi hư ảnh t ả n ra nặng nề g h nguy nga hàm ý lý minh viễn không dám thất lễ nguyên lực đổ xuống mà ra Trước dâng lên ba mặt ống dẫn lại ngưng ra một đầu h u y ế n sói ngay sau đó để từng đoàn từng đoàn không ngừng mặt mẹo biến hóa không nghỉ quang cầu như là như đạn pháo gào thép bay đi đó là hắn áp đáy hòm huyền thuật mười lăm hào huyền thuật n ư ớ mây đồng thời mồ hơi liền ngay cả thả ba phát tại lý minh viễn trong Còn không có đầu nào cự không nào đầu t lúc i này hắn nhìn thấy ngọc kỳ lân một phen thao tác ống dẫn gia hộ huyễn sói quấy rối nước mây chủ công ba loại khác biệt nghệ thuật liên tục phong thích một mạch mã thành để hắn không khỏi cảm thán thông thần cái này thần tàng quả thực là huyền thuật kẻ yêu thích tin mừng không cần kết tấn liền có thể phóng thích huyền thuật cộng thêm giảm bớt tiêu hao thật sự là một cái thần kỹ lý minh viễn thật sự là gặp vẫn may lại có thể thức tỉnh dạng này thần tàng bất quá những ngày an nhàn của hắn cũng chấm dứt lúc này một mảnh thợ nhẹ văng lên nguyên lai bạch long đang chạy trốn nâng lên x u ố n g trường chỉ vào ba phát nước mây khai hỏa sớm d ẫ n bạo vê a n v a n v a n tiếng nổ mạnh to lớn cơ hồ muốn bị phá vỡ m à n h ĩ dương lập g a i không khỏi bưng kín lốt a i liên gặp được ba đám quan g cầu nổ lên chói lọi hòa diễm sóng lửa không ngừng dâng lên hóa thành một vùng biển lửa trong biển lửa còn nguyên lực tuân gia bắn tung tóe đi ra như là như mưa to hướng bạch long bào phủ xuống mặc dù thanh thế kinh người bất quá nước mây kinh khủng nhất còn là lần đầu tiên bạo tạc cái này đến tiếp sau tuân gia bắn tung tóe chỉ là dạy hoa trên gấm dương lập giai khoẹ miệng có chút d ư ơ n g lên đáng tiếc ta đáng tiếc la đồng học đã nếm qua nước mây thua thiệt lại dùng chiêu này tới đối phó hắn hắn đã biết làm sao hóa giải lúc này cơ giác bạch long quanh người nhiều một tầng dày đặc bình chướng mặt tia do hình thoi quần sáng tạo thành bình t r ư ớ n g bên trong bạch long cơ thể đ ỗ n g nhiên lộ ra mơ hồ có thể thấy được bình t r ư ớ n g độ dày có bao kinh người dương lập gia i hiếp mắt lại con người đây là siêu hạch ma trận đặc chất sử dụng cái gì h ạ c h tâm hẳn là xoáy rủa đây rõ ràng là giáp d à y đặc tính khá lắm la đồng học đây là muốn đi phòng thủ cao cao công lộ tuyến a nếu như ta không nhìn lầm bạch long ngoại giáp cũng tiến hành đội thành đó là sử dụng cự thú tài liệu đặc trùng bọc kép đi chật c h khó trách dám định lấy người ta công kích sông vậy liền sông lên đi la đồng học sông lên a từ chính diện đánh tan hắn đi Phốc phốc phốc. bạch long đỉnh lấy như mưa to nguyên lực tuân r a công kích những cái kia nguyên lực tuân r a đánh trúng vào năng lượng bình t r ư ớ n g cũng chỉ là để bình t r ư ớ n g q u ă n g mang chấp lên nổi lên từng vòng từng vòng vợ sóng lại khó mà xuyên tấu h bình t r ư ớ n g bạch long đỉnh lấy tuân r a va và vào trong ngọn lửa một giây sau từ trong hỏa d i ễ m vào ra nó nửa người trên nghiêng về phía trước súng trường đã ném ở trên đại địa hai tay nắm chặt trường kiếm phá quân chiều dài kinh người phá quân mũi kiếm chỉ một đường cắt đứt không biết bao nhiều cây cối ở trong rừng dậm cậy ra một đạo rõ ràng vết tích trực chỉ lý minh viễn ngọc kỳ lân lý minh viễn tâm thần r u n động bị bạch đồng nhiên lý minh viễn trái tim trùng điệp nhảy một cái cả người đột nhiên có loại thoát lực cảm giác loại cảm giác này hắn tương đương lạ lẫm sau một lúc lâu mới biết được đây là nguyên lực sắp dùng hết dấu hiệu dù là hắn thần tặng có giảm bớt tiêu hao năng lực nhưng từ chiến đấu đến bây giờ hắn không biết sử dụng bao nhiêu huyền thuật mà liên t ạ i vừa mới hắn dòng dã dùng năm lần nước mây đây chính là số hiệu m ộ ư ơ i năm huyền thuật tiêu hao muốn so số hiệu một ư ơ i trở xuống lớn cho dù có thông thần giảm xuống tiêu hao lý minh viễn cũng không chịu nổi ẩm ẩm lần này hai phát nước mây đánh trúng bạch long năng lượng bình chứa nổ lên hoa mỹ xích hồng quang diễm cái này mãnh liệt bạo tạc để năng lượng bình chứa một chút tiêu hao không ít còn lại bình chứa đã không cách nào ngăn cản nguyên lực tuân g a xuyên thấu chỉ là xuyên thấu năng lượng bình chứa sau nguyên lực tuân g a đồng dạng có chỗ tiêu hao lại rơi xuống bạch long bốn phía cái kia ngàn trượng dây núi hư ảnh bên trong lúc cũng chỉ có thể để cái kia thiên sơn hư ảnh giống như tiếp nhận mênh mông mưa xuân cổ nước hồ mặt vẹn vẹn nổi lên điểm điểm g ợ n sóng lại không cách nào dung chuyển hư ảnh bất quá đầu kia huyễn sói ngược lại là thừa dịp bình t r ư ớ n g tiêu tán thời điểm đánh tới nào tới cơ giáp lại cắn lại xé đồng thời huyễn sói nào h vào cơ giáp ngực ôm lấy bạch long đầu hoàn toàn che lại toàn cảnh cửa sổ nếu như đội thành cái khác người điều khiển hiện tại đã không cách nào hành động nhưng la diêm trong hai mắt sớm đã hiện lên ngân thập tự tin tại hắn đúng như chi nhãn bên trong lý minh nguyên sinh vật ánh sáng sáng có thể thấy rõ ràng la diêm căn bản không thèm quan tâm cái k i a huyễn sói hiện tại bạch long huyễn sói đừng nói sẽ không ra thiên sơn hư ảnh coi như phá ra được cũng không cắn nổi tăng thêm xoáy rùa tài liệu đặc trùng bọc thép bạch long phi nước đại đào mắt đến ngọc kỳ l ầ n phía trước lý minh viễn hét lớn một tiếng không để ý tự thân trạng thái lại phóng thích một phát nước mây cái này rút sạch hắn cuối cùng một tia nguyên lực cũng làm cho tim hắn bỗng nhiên co lại tại trong mũ giáp liền phun ra một ngủ màu tươi cái tia phát n ư ớ mây như là như đạn pháo bay đi tính cả huyễn sói cùng một chỗ a n h tạc một tiếng ẩm vang hỏa diễn mục phát huyễn sói lập tức bị tạc thành mảnh vỡ nhưng bạch long n h ư n g từ trong ngọn lửa v ọ t r a cơ giáp quanh người ngàn trượng sơn ảnh mơ hồ ảm đạm ngoại giáp phiếm h ồ n g hiển nhiên là bị ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt đi ra nhưng mà bạch long cũng m ặ t như lý minh viễn hy vọng đình chỉ hành động tương phản cơ giáp ngược động cơ quang mang đại tác sau đó hai tay hoành vung phá quân rốt cục dơ lên thân kiếm điện quang nổ tung lôi ra một đạo dương nhanh múa vớt và ngấn phá vỡ không khí ngồi chỗ cối quét vào ngọc kỳ lần đầu trong phòng điều khiển lý minh viễn hô hấp dồn dập ánh mắt hãi nhiên hắn đeo to lên các loại sau đó liền thấy phòng điều khiển bên trái đột nhiên vỡ nát có ánh nắng từ mảnh vỡ khoảng cách bên trong chiếu nhập sau đó sán lạng ngời ngời điện quan g vào tới tại điện quan g kia bên trong là một đoạn màu xanh đen to lớn thân kiếm lý minh viễn thậm chí có thể nhìn thấy trên thân kiếm cái kia tầng tầng rẹn dập hình thành tự nhiên đường vân sau đó tầm mắt liền chia năm xẻ bảy g ư ơ n g dầm nơi xa dương lập d i a i hô hấp cứng lại nhìn thấy bạch long huy kiếm quất ngang đem ngọc kỳ lân toàn bộ đầu tính cả phòng điều khiển một kiếm chém vỡ vô số mảnh vỡ gào thét lên từ không trung bay qua bay ra mấy cây số từ trên đội xe phương trải qua cuối cùng t à n mát ở hậu phương cô phong cùng trong rừng rậm đột nhiên dương lập giai trên trán m ắ t lạnh hắn lao đi lại nhìn bàn tay lòng bàn tay một mảnh đỏ thấm dương lập giai vô ý thức nuốt nước miếng sau đó lẩm bẩm nói như thế rất tốt đều không cần cho lý minh viễn nhặt xác b ạ c h long một kiếm không những chém vỡ máy bay đ ị c h đầu đồng thời phá hủy phòng điều khiển bên trong cơ giáp sư tự nhiên phấn thân thoái cốt c h ư n một trăm ba mươi lăm tràn thảo trừ căn một ba la diêm ngồi tại trên một sườn núi nơi này gió thật to đưa tới cỏ xanh hương vị hắn ứa thích thứ mùi này dưới sườn núi tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp tại một khối huyên n á o dị thường đông nguyên khoa úc ngân hoa chế dược linh chi đường tứ ra công ty chiến sĩ phối hợp với cơ giáp đối với đen đảo công ty doanh địa làm s a o cùng chấn áp lý minh viễn đã chết đen đảo công ty sĩ khí ngã xuống đáy cốc sự phản kháng của bọn họ căn bản không có thành tựu rất nhanh người ở bên trong đã tuyên bố đầu hàng nhưng này bốn nhà công ty tựa hồ không có đến đây dừng tay dự định bọn hắn chân chính dự định là đội tận giết tuyệt đối với loại này chạm thảo trừ căn hành vi la diêm cũng mặc cảm thấy có gì không ổn nếu đổi lại là hắn cũng sẽ không để trong này bất cứ người nào rời đi nhất thời nhân tử thường thường sẽ mang đến rất nhiều thiết tưởng không chịu nổi hậu quả cho nên hoặc là không làm nếu làm liền muốn dọn dẹp sạch sẽ không cần cho mình lưu hậu hoạn p h a n h p h a n h p h a n h tại súng máy cao xạ bắn phá phía dưới trong doanh địa không ngừng tóe lên huyết hoa sau một lúc lâu đằng sau bên trong cơ h ầ nghe không được thanh âm gì lúc này trong một cái lều vải có nữ nhân hồ đ ừ n g nổ súng chúng ta cái này đi ra đặt được sau khi cho phép lý minh viễn hai cái đồ chơi không mảnh vải che thân đi, đi ra các nàng bưng bít lấy bộ ngực ngồi s ù n xuống, xuống. cứ việc các nam nhân cái gì cũng không thấy được nhưng bây giờ cái dạng này nhưng lại làm kẻ khác càng thêm huyết mạch sôi sục các nàng điểm đạm đáng yêu nói chúng ta là bị lý tiên sinh bắt tới c ầ u các vị yên tâm qua chúng ta đi nhìn xem hai nữ nhân này có chút nam nhân không khỏi dao động lúc này dương lập giai mặt không thay đổi đi tới dùng súng ngắn một người một thương đem hai nữ nhân băng rơi hắn nhìn quanh một vòng s á t mặt âm trầm nói ra làm sao các ngươi sẽ không muốn thả các nàng đi hoặc là bí mật giấu đi chơi mấy ngày đi muốn làm đại sự tốt nhất quả quyết điểm mấy cái công ty người phụ trách vội vàng nói thắc không có có thể trên thực tế vừa rồi có mấy người s á c thực đánh kim ốc tàng k i ể u chủ ý trên sườn núi nhìn xem dương lập giai la diêm thật sâu cảm t h ắ n lên người nhiều mặt tính nhìn một người quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy ở trong học viện cùng tại ngoài học viện dương lập giai tưởng như hai người mặc dù bây giờ hắn còn biểu hiện được có chút n g â y ngô nhưng cho hắn thời gian hắn sẽ hoàn toàn thuế biến sau đó d ự n g nghiệp công ty chiến sĩ tiếp tục thanh lý doanh n g h bọn hắn thành lập cách lửa mang sử dụng súng phun lửa đem thi thể cùng vật một khối tiêu hủy dương lập giai chạy đến la diêm bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống cười hì hì nói cùng bọn hắn thỏa đàm dược cốc này quá lớn đen đảo công ty khai thác cũng bất quá dược cốc không đến một phần ba địa phương bọn hắn quá tham lam không để cho người khác vào sân hưởng công trong thung lũng cái khác dược liệu chúng ta thương lượng một chút trừ đem đen đảo công ty tại khai thác khối kia tiếp nhận tới mặt khác còn lại địa phương mở ra cho cái khác công ty nhưng mà những công ty khác phải vào trận cần giao nộp một mươi ít lợi số tiền này đâu do chúng ta mấy nhà công ty tiến hành phân phối dù sao đen đảo là chúng ta đổi đi không thu nhập môn phí không thể nào nói nổi về phần t ạ i ích lợi phân phối phương diện công ty chúng ta chiếm ba mươi lăm phần trăm cái khác do mặt khác bốn nhà công ty đi chia chỉ bất quá cầm nhập môn phí chúng ta muốn cung cấp nhất định phục vụ đồng thời vì phòng ngừa dược cốc này cứ để công ty chiếm đoạt đi bởi vậy cần phối trí đầy đủ võ lực cơ giáp cũng phải lưu lại vài máy dương lập giai dùng cầm khoa tay xuống chỉ vào lý minh viễn bộ kia đặt ở trên cây cối cơ giáp đạo ta định đem cái đồ chơi này kéo về đi nó trên cơ bản không có gì tổn thương chính là đầu ổ một lần nữa lắp đặt một cái liền có thể phát huy được tác dụng đến lúc đó đại cơ giáp này thường trú cấm địa cũng tiết kiệm muốn la đồng học ngươi thường thường chạy tới la diêm gật gật đầu hắn cũng không muốn cũng không có việc gì hướng cấm địa chạy dương lập giai cắn một cọn c ỏ thân đứng lên nói tóm lại lần này chúng ta không hưởng công các loại chuyến này tiền đến nợ ta liền cho ngươi quẹt thẻ bên trong đi la diêm nói đi nói tiếp ta muốn đi một chỗ dương lập giai cũng không có hỏi đi đâu nói đi có việc ta sẽ liên lạc lại ngươi thế là la diêm liền lái bạch long đi tìm tới ngày đó h u y động tia chỗ chỗ phụ cận la diêm để bạch long một chân quỳ xuống hắn từ trong phòng điều khiển đi ra gió từ đằng xa thổi tới tại cấm địa chỗ sâu mảnh kia bị mê vụ bao phủ địa phương càng làm mơ hồ vang lên cự thú g à o thét la diêm nháy mắt ngân thập tự tinh hiện hiện ở trong hai con người hắn nhìn hướng phía dưới lúc đó hắn lúc rời đi dùng một tòa cô phong làm tiêu ký hiện tại cũng tìm tới phụ cận nhưng nếu như không có đúng như chi nhãn muốn tìm đến ngày đó huyện động kia vẫn rất không dễ dàng dù sao từ chỗ cao xem tết i đi dừng cây chỗ nào dáng dấp đều không k h ấ y sử dụng đúng như trí nhãn la diêm có thể trực quan xem đến nguyên lực phân bố tình huống từ đó tìm được một chỗ nguyên lực dị thường dày đặc chỗ đó chính là nợ đầy tụ nguyên hoa hang động chỗ bỏ ra một chút thời gian hắn đi vào phía trên hang động gỡ ra mặt đất lít nha lít nhít dây leo sau đó kéo trong đó một đầu tuột xuống phía dưới này vẫn là như cũ khắp nơi đều có tụ nguyên hoa nhìn xem những ngày kỳ hoa la diêm có có loại đang nhìn đầy đất tiền mặt cảm giác mặt đẳng hắn rơi xuống đất hắn trước hết một bước phát hiện đoàn sinh vật ánh sáng xám vật kia có cắp tại khi trước phát hiện cỡ nhỏ u n g n n phụ cận phát giác được la diêm khách không n ờ i mà đến này nó từ hoa tùng lý chui ra nguyên lai、like、là đầu gấu n g a nhưng nó so bình thường gấu ngựa phải lớn hơn một vòng không chỉ đồng thời ánh mắt hung ác con ngươi nhiễm lên có chút xích hồng rõ ràng tại ưu ngần ảnh hưởng dưới đã bắt đầu biến dị con gấu ngựa này gào thét một tiếng đ ỗ n g nhiên hướng la diêm đ á n h tới la diêm diện không biểu lộ nâng lên xuống trường chỉ vào đầu của nó chính là một băng đạn đạn quất tới gấu ngựa lập tức đầu n ở hoa lông ngắn bay múa có thể sinh mệnh lực cực kỳ ưng ngạnh vậy mà không chết tại la diêm trong tầm mắt hắn tin tưởng nhìn thấy con gấu ngựa này khí huyết có bốn m ộ t trận bắn phá đằng sau còn có hơn ba t n h o gấu ngựa một tiếng gào k h é t đứng thẳng người lên hai cái to lớn tay gấu chụp về phía la diêm la diêm tùng mở dây leo rơi xuống trên mặt đất gấu ngựa đập cái không ngược lại đem cái bụng bại lộ cho la diêm la diêm một đôi đỏ trong mắt không vui không buồn liệt tinh ra khỏi vỏ hang động bên trong lập tức sáng lên một đạo ưu lam quang vấn từng đoá từng đoá tụ nguyên hoa bay lên giữa không trùng cánh hoa không ngừng tàn ra u n g dùng phiêu linh gấu ngựa phát ra kinh thiên động địa tiếng giống bụng của nó đã nứt ra một lỗ hổng khổng lỗ la diêm nhất kiếm cơ hồ muốn đem nó chém ngang lưng dù vậy máu tươi k h í q u a n vẫn giống thác nước giống như từ bên trong bừng lên gấu ngựa khí huyết lập tức ngã xuống một mảng lớn còn lại cũng đang bay nhanh tàn biến con dã thú này lung la lung lay tựa hồ còn muốn lại đập la diêm một trường cuối cùng b ị c h một tiếng ngã ở la diêm trước mặt trên đầu con mắt chậm rãi khép kín cuối cùng lá tắt thở chân một trăm ba mươi sáu phá cảnh sơ cấp tầng năm la diêm bữa tối là tay gấu thứ này trước k i a c ũ n g không phải hắn có thể ăn đến đến sơn hào hải vị đẹp soạn đáng tiếc hắn không hiệu nấu nướng nơi này cũng không có công cụ đi lông rửa sạch đỡ trên lửa một nướng bắt đầu ăn cũng liền chuyện như vậy dùng qua bữa tối sau la diêm lấy ra tinh h ỏ a t ề chuẩn bị tu luyện hắn trước buông lỏng thân thể lắng động tâm thần cảm giác không sai biệt lắm đằng sau la diêm hút vào tinh h ỏ a t ề tiếp lấy vận chuyển quan sân hải phân phật la diêm phảng phất nghe được tiếng gió giống như trong sơn động nguyên lực như là như gió lốc chuyển động đứng lên cáo biệt trạng thái đ ứ n g im hóa thành từng luồng từng luồng nguyên lực chạy thẳng đến la diêm mà đến lập tức b a vào la diêm thể nội số lượng này quy mô này xa không phải bình thường nhưng so sánh tinh hoạ tệ dược hiệu một chút phát huy đi ra vay một tiếng la diêm thể nội phảng phất dâng lên một đằng ngọn lửa nóng bỏng đem nhập thể nguyên lực tiến hành chiết xuất la diêm thời khắc này thân thể tựa như là một khối khô cằn vào biển chiết xuất đằng sau nguyên lực lập tức liền bị hắn hấp thu t ạ i ý thức của hắn dẫn dắt bên dưới rót vào chỉ định xương cốt bên trong từ tế bào bắt đầu cải tạo rèn luyện khối xương n à y cách nguyên bản cần hai canh giờ thậm chí càng lâu mới có thể rèn luyện hoàn thành xương cốt lần này bỏ ra chưa tới một k h ắ c đồng hồ liền hoàn thành la diêm trong lòng mừng rỡ quả quyết rèn luyện lên một khối khác xương cốt thời gian dần trôi qua la diêm đắm chìm tại tu luyện trong trời đất tại cái này nguyên lực mật độ cao hơn nhiều địa phương khác trong sân đ ậ u từ bốn phương tám hướng v ọ t tới nguyên lực phảng phất vô cùng vô tận tại tinh h ỏ a tề tác dụng dưới dù là chết xuất sau số lượng có chỗ giảm bớt nhưng cũng là hắn bình thường lúc tu luyện mấy lần số lượng nguyên lực không ngừng quán thâu phía dưới la diêm thân thể có loại bành trướng cảm giác nhưng rất nhanh nương theo lấy nguyên lực rót vào xương cốt loại này bành trướng cảm giác lại cấp tốc biến mất một trướng có rụt lại ở giữa la diêm chỉ cảm thấy không gì sánh được dễ chịu phảng phất toàn thân cốt thậm chí tế bào đều chiếm được kéo dỗi loại cảm giác này sảng khoái không gì sánh được la diêm không biết là tại hắn lúc tu luyện trong sơn động này tụ nguyên hoa đô đang phát sáng bọn chúng tụ tập lại nguyên lực đều đổ la diêm sử đến mức tại la diêm quanh người vậy mà tạo thành một cái nguyên lực vòng xoáy la diêm ngay tại vòng xoáy này ở trung tâm bị mãnh liệt c u ố n lên nguyên lực chiều lãng chỗ bao quanh cứ như vậy la diêm mỗi ngày rút ra một chút thời gian đi giữa cốc thời gian còn lại ngay tại trong sơn động tu luyện đào mắt đã qua một tuần hôm nay la diêm hoàn thành cuối cùng một khối xương cốt rèn luyện hắn triển khai nội quan pháp chỉ thấy mình toàn thân cao thấp hai trăm linh sáu khối xương tất cả đều hiện lên đá núi bình thường vươn ra xương cốt mật độ là dĩ vãng mấy lần khiến cho xương nặng cũng tăng lên không ít đây chính là cái gọi là nặng xương có cái này giao nặng xương la diêm cường độ thân thể đã không phải là đồng cấp người tu luyện nhưng so sánh mà rèn luyện ra nặng xương chính là quan sơn hải sơ cấp bốn tầng đã tu luyện hoàn tất tiêu chí lúc này la diêm cảm thấy quen thuộc chướng ngại cảm giác phản p h ấ t thể nội có vô hình b i ế trướng tại hạn chế nguyên lực lớn mạnh la diêm nhất cổ tắc khí thúc đẩy nguyên lực đi va chạm tầm bình chứng này nguyên lực trùng kích không có kết quả như nước thủy chiều chạy trở về chứa đựng ở trong đan điển theo càng nhiều nguyên lực nhập thể nhiều lần va chạm chạy trở về la diêm trong đan điền nguyên lực càng ngày càng nhiều phán phất một mảnh nguyên lực c h i hải giống như không ngừng bành trướng theo nguyên lực c h i hải bành trướng mặt biển bên trên bắt đầu nhắc lên vận sóng la diêm có ý thức khu động mảnh này nguyên lực c h i hải sau đó phối hợp nhập thể nguyên lực trực tiếp nhắc lên một đạo kinh khủng biển tường mặt này biển tường hung hăng và chạm bình trướng vain v ù v ù tại la diêm trong ý thức vang lên đồng thời cảm giác được bình trướng xuất hiện từng k i a từng k i a kẽ nứt la diêm thay thế dứt khoát chuyên trú hấp thu nguyên lực lớn mạnh vùng hải vực kia đợi đến mảnh tia nguyên lực tri hải bành trướng hơn hai lần lúc la diêm mới nhắc lên kinh đảo hải lãng lần nữa xung quanh lần này nguyên lực sóng cả đục vào mặt kia bình t r ư ớ n g vô hình lập tức răng r ắ g răng rắc rung động trong nháy mắt lan tràn ra một mảng lớn vết dạng một giây sau một tiếng ẩm vang sụp đổ ra la diêm thể nội to lớn nguyên lực lại không trở ngại phá vỡ bình t r ư ớ n g dựa theo quan sơn hải công phu dẫn đường rót vào la diêm thể nội khí quan đây là quan sơn hải sơ cấp tầng năm tu luyện tinh yếu tại ra thịt gân x ư ơ n g đằng sau quan sơn hải tầng thứ năm gian luyện chính là trong thân thể ngũ tạng lục phủ các loại đem ngũ tạm lục phủ tổng cộng mười một kiện khí quan rèn luyện ra ngọc thạch giống như q u a n trạch liền coi như đại công cáo thành bởi vì đó là ngọc khí tiêu chí đến lúc đó la diêm có thể lựa chọn đột phá sau đó tu luyện quan sơn hải trung cấp công pháp cũng có thể tạm thời áp chế cảnh giới lựa chọn đem cơ sở đánh cho càng giám chắc từ đó để nguyên bản thiên sơn đứng sừng sững vậy thì là quan sơn hải sơ cấp đại viên mãn tiêu chí thời gian từng chút từng chút trôi qua khi la diêm cảm giác được thể nội nguyên lực đã không còn bánh trướng ngoại giới nguyên lực cũng không còn trước đó mánh liệt hắn liền thu công đình chỉ tu luyện trải qua một lát hắn mở mắt đột nhiên sửng sốt một chút chỉ gặp toàn bộ sơn động t h ư n g cây từng cây tụ nguyên hoa vậy mà toàn bộ khô héo cái này la diêm khổ cười bên dưới xem ra những ngày này tu luyện được quá mạnh điểm hấp thu không phải là trong sơn động nguyên lực ngay cả tụ nguyên hoa bên trong chứa đựng nguyên lực cũng không có bung tha đến mức một tuần xuống tới mặc dù phá cảnh tấn thăng nhưng cũng đem những ngày kỳ hoa cho tiêu hao sạch sẽ, sẽ được rồi la diêm nói khẽ có được có mất lại nói bọn chúng thành tựu ta cũng không tính lãng phí mà lại la diêm nhìn về hướng khối kia cỡ nhỏ u n g ẩ n u n g ẩ n coi như đánh nát cũng có thu về giá trị la diêm cũng không k h á c h ký lúc này cầm lấy liệt tinh khai nguyên vỏng b ộ c phát nguyên lực bạo một phát phía dưới hắn kem chút bị chính mình s ô n g tràn mà ra nguyên lực cho thổi bay la diêm phát hiện phá cảnh đằng sau hắn nguyên lực gần như tăng lên gấp đôi đến sơ cấp tầng năm quan sơn hải hậu tích bạc phát đặc điểm bắt đầu hiện hiện trừ cái đó ra tại nguyên lực ánh sáng chiếu rọi xuống da của hắn hiện lên một tầng mơ hồ đá núi hư ảnh cả ngươi phảng phất bị một tầng nham thạch khôi giáp bảo vệ giống như thiên sơn núi non trùng điệp hư ảnh cũng muốn so trước đó rõ ràng rất nhiều mà lại tại thiên sơn hư ảnh bên trong mơ hồ nhiều một chút vân khí nhàn nhạt, nhạt để hư ảnh này tại nguy nga nặng nề hàm ý bên trong lại nhiều mấy phần phiêu miệu cao xa hương vị la diêm chậm rãi rút ra trường kiếm b ộ c phát c h i ế n kỹ liệt tinh điện quang nổ tung theo la diêm chạm bù một đạo ngân bạch lôi đỉnh nổ ở u ngần bên trên u ngần tại chỗ chia năm xẻ bảy liền cả mặt đất cũng cho nổ một mảnh cháy đen vỡ ra đạo đạo lỗ hổng đồng dạng là kinh lôi có thể uy lực này so với la diêm cương học được lúc kia thứa có cách biệt một trời loại này rõ ràng cảm nhận được chính mình có rõ ràng tăng lên trở nên cảm giác cường đại để la diêm tâm tình k h o i trá có thể lập tức hắn phát hiện khối này cỡ nhỏ u ư n g gần bên trong không có thái sơ đá bể phiến không khỏi lại cảm giác thất vọng Trước 137, vật phẩm quý giá 33. Người phát đạt. thanh âm tại la diêm bên thai nổ tung. Thanh chút biết. phút tại trở trên tình một kết thúc Người Dương đường. cực cho học Cấm cơ có về viện lập phẩm mình hắn âm Diêm âm Diêm kém muốn quý giá Giờ ngay dai bên nổ lớn. này, bọn bản địa La La là sự ngắn hạn bên trong vô lực trả thù cấm địa khu thứ ba dự cốc hiện tại đối ngoại mở ra chỉ cần giao nộp đích lợi một m ư ơ đã có thể nhập cốc hai thuốc mà lại không có phí qua đường các loại danh mục so với đen đảo công ty đến không thể nghi ngờ còn dày rộng hơn rất nhiều bởi vậy cũng không lo không có khách hàng ngắn ngủi mấy ngày dương lập giai liền kiếm l ờ i không ít hắn a n bài một bộ phận nhân viên lưu tại căn cứ làm chính mình đại biểu sau đó cùng la diêm, trở về học viện. Biết la diêm mang về một nhóm vu ngần mạnh vỡ dương lập giai so la diêm còn h ư n ấ n kích động la to Ưu ngươi lúc này đi đằng sau lập tức đem u ngần h đưa đi thăm dò binh đoàn để địch đoàn trưởng thay ngươi báo lên đúng rồi ngươi tốt nhất trước thông chi địch đoàn trưởng nói cho hắn biết chuyện này để tránh công lao để cho người khác cho nhận la diêm gật gật đầu hắn mặc dù biết địa thành thu về u ngần nhưng không biết u ngần có thể đổi nhiều như vậy đồ tốt n h ư xác thực như dương lập giai nói tới cái k i a hoàn toàn chính xác hẳn là trước cùng địch trinh chào hỏi nếu không rất có thể xảy ra ngoài ý muốn thế là tại trở lại quảng lăng thị la diêm liền cho địch trinh gọi điện thoại kết quả là tiểu lý nhận nguyên lai địch trinh mấy ngày nay không trên đất thành muốn hai ngày nữa mới trở về địch đoàn trường không trên đất thành trong xe dương lập g a i suy nghĩ một chút nói la đ ư n g học n g u y ê phải tin từng chiếm đ ư ta l i ê n đem u ngần mảnh vỡ trước cất giữ trong ta ngân hàng tư nhân trong tủ bảo hiểm hai ngày nữa đoàn trưởng trở về lại lấy ra ta và ngươi một khối đưa đi la diêm nhìn dương lập giai một chút không do dự t ố t hắn cùng dương lập giai ra ngoài trong khoảng thời gian này đối với cái này sinh viên năm thứ hai có hoàn toàn mới nhận biết la diêm cảm thấy dương lập giai hẳn không phải là loại kia vì trước mắt điểm ấy lợi ích liền phản bội mình người thiên cận mà lại hắn cũng thực sự tìm không thấy địa phương cất giữ u ngần ném ở trong ký túc xá lại càng dễ xảy ra chuyện thế là việc này quyết định như vậy đi xuống tới đi vào ngân hàng dương lập giai phong phong hỏa lửa lao cái chủ quản đi ra cái kia chủ quản mang theo một cái bảo an đội ngũ cực kỳ thận trọng đem dương lập giai dùng cái dương chứa vào u ngần m ả n h vỡ đưa đến tư nhân trong tủ bảo hiểm làm tốt đây hết t h ả sau la diêm cùng dương lập giai hai người mới rời đi rất nhanh tới ban đêm cái kia ngân hàng chủ quản đi vào dương lập giai tư nhân kết sát trước đẩy ra bảo an mở khóa an toàn tủ đi vào cái kia chứa u ngần cái dương trước không có quan hệ ta chỉ cầm một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện ta cũng chẳng còn cách nào khác cả lại không trả tiền bạch đào những người kia liền muốn chặt tay của ta liền lấy một chút một chút liền tốt hắn mở ra nhãn hiệu bên trên viết có quý giá vật cái dương đột nhiên s ừ n g sốt một chút bởi vì bên trong không phải hắn tưởng tượng đồ trang sức hoặc vằn thỏi mà là một đống bất quy tắc sâu thẳm như là như thủy tinh sự vật đây là cái gì thủy tinh sao thủy tinh cũng không đáng tiền a dương công tử còn nói là vật phẩm quý giá hại ta tưởng rằng đồ trang sức hoặc là chính là vằn thỏi kết quả là những đồ chơi này chủ quản t h ở d à i xem ra lần này ta chết chắc hắn đang muốn khép lại cái dương đột nhiên lại dùng mang theo bao tay cao xu tay vỗ xuống đầu của mình lý xuân lai ngươi thật lạc hờ đến nhà a dương công tử là ai hắn sẽ đem một ít phế phẩm hướng trong ngân hàng thả sao đây nhất định là hiếm thấy c h â n bảo chủ quản lý xuân lai lập tức chọn lấy khối tiểu hài lớn nhỏ cỡ n ắ m tay dễ dàng cho cất giữ tinh thối phóng tới chính mình túi chỉ là thiếu một khối mà lại những vật này dáng dấp cũng không giống nhau sẽ không bị người phát hiện lý xuân lai vội vàng khép lại cái dương rời đi ngân hàng hắn chưa có về nhà mà là đi vào trong một hẻm nhỏ tìm được thường xuyên vào xem một nhà hãng cầm đồ phanh phanh phanh lý xuân lai dùng sức gó cửa không có treo bản tên càng không có buôn bán giấy phép hãng cầm đồ cửa mở ra một đường nhỏ có s o n g mắt tam giác trong môn một trận nhìn chăm chú lúc này mới mở cửa ra nha lý chủ còn a hớ ứ cựu không thấy ta còn tưởng rằng ngươi lên trước đâu trong môn một cái người lồn âm dương k h á i khí nói ra lý xuân lai cởi khan đồng thanh xuất ra bao lấy miếng vải đèn tinh khối đồng t r ư ở n g quỹ ta cái này có kiện sự vật muốn xuất thủ ngươi giúp ta nhìn xem đáng giá mấy đồng tiền người lồn leo lên một tấm ghế cao tiếp nhận lý xuân lai đưa tới sự vật xuất ra một cái kính lúc cẩn thận nghiên cứu ngươi cái này vật gì a nhìn thấy cũng không giống là thủy tinh a đúng lúc này kính lúc bên trong người l u ô n nhìn thấy tinh khối bên trong hiện hiện một chút khí tức cũng mơ hồ ngưng tụ thành g i ã thú hình dạng chẳng lẽ đây là người l u ô n buông xuống cái này tinh khối nhìn xem lý xuân lai thứ này ngươi cái nào có được lý xuân lai sốt r u ộ t nói không quan tâm ở đâu ra có thể đổi tiền không người l u ô n ha ha cười nói có thể là có thể nhưng ta muốn biết lai lịch của nó không phải vậy ngươi tìm người khác cũng thành ngươi đây không phải làm khó ta thôi ngoại trừ ngươi cái này ai còn dám thu đồ của ta lý xuân lai không có cách nào đành phải một năm một mười giao phó kiến thiết cục trưởng công tử dương lập giai cất giữ đồ vật người lùn gật gật đầu làm thủ thế đưa thẻ cho ta sau một lát lý xuân lai hài lòng rời đi hãng cầm đồ hắn không nghĩ tới cái kia không đang chú ý tinh khối vậy mà cho hắn lấy được mười vạn công điểm hãng cầm đồ bên trong người lùn bấm điện thoại bên kia cho ăn âm thanh sau người lùn cung kính nói ra trần cựu tiên sinh ta c á i này vừa thu một kiện ghê gớm sự vật a là cái gì hữu ngẩn ân một mảnh vụn trong điện thoại đột nhiên an tĩnh hai ngày sau đó sáng sớm la diêm cùng dương lập giai đi vào ngân hàng vẫn là lý xuân lai tiếp đãi nghe được dương lập giai muốn xuất ra hai ngày trước cất giữ cái dương kia lý xuân lai trên mặt cơ bắp có các bên dưới nhưng vẫn là cấp tốc giao phó cấp dưới đem cái dương kia lấy ra dương lập giai mở ra mắt nhìn cũng không có phát hiện bên trong thiếu đi khối đối với la diêm g ậ t gật đầu hai người liền lấy cái dương rời đi chờ bọn hắn sau khi đi lý xuân lai cả người kém chút tê liệt trên g h ế còn tốt còn tốt dương công tử không có phát hiện bên trong thiếu một khối kỳ quái vậy rốt cuộc là cái gì đồng trưởng q u ý tựa hồ cảm thấy rất hứng thú vậy mà cho hai vạn của ta công điểm để cho ta tại dương công tử tới lấy sự vật này thời điểm gọi điện thoại cho hắn đúng lý xuân lai đánh xuống chán của mình kém chút đem việc này đem quên đi hắn vội vàng lấy ra điện thoại c h ư n g một r ư ơ i tám ác nhân cáo t r ạ n trước hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động dương lập giai mở ra hắn mở đồng xe thể thao mang theo kính mát ăn mặc rất là sức tưởng tượng trên người có nhàn nhạt cổ long m ù i vị của nước hắn ngược lại là biết được nước hoa biết lưu nó đôi điều mới là tinh hoa cái này khiến ngồi ở bên cạnh la diêm chí ít không cần chém mũi tại phía sau bọn họ còn đi theo một cỗ xe t h ư ơ g i a dương lập giai công ty trợ lý sung làm lái xe bên trong để đó la diêm trước kia tràn đầy u ngần mảnh vỡ cái dương la đồng học ngươi nhìn ta cái này xe thể thao thế nào dương lập giai lớn tiếng nói la diêm qua loa gật đầu hắn không h i ể u xe càng không h i ể u tên này quý xe thể thao hắn xuất thân bần hàn trong nhà công cụ thay đi bộ trừ một cỗ xe điện chính là xe đạp với hắn mà nói xe thể thao vậy dĩ nhiên là cứ tốt dương lập giai vỗ xuống tay lái nói lắm nữa đi xong binh đoàn ta ngồi phía sau chiếc kia trở về chiếc này liền là của ngươi la diêm sửng sốt một chút tiếp lấy lắc đầu hắn không thích cao điệu như vậy mà lại hắn lo lắng dương lập giai lấy xe chống đỡ chia hoa hồng dương lập giai lớn tiếng nói ngươi yên tâm xe này a xem như công ty chúng ta phúc lợi ngươi nên cầm bao nhiêu tiền hay là bao nhiêu tiền mặt khác ngươi cũng đừng chê nó quá tiêu căng ta cho ngươi biết người này a có đôi khi nên cao điệu liền cao điệu cao điệu có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức chỉ ít ngươi lái xe này ra ngoài người ta xem xét liền biết n g ư ơ i dù sao cũng hơi thân phận địa vị vốn là muốn tìm ngươi phiền phức vậy cũng phải cân nhắc một chút dạng này trong lúc vô hình liền giúp ngươi ngăn lại rất nhiều không cần thiết sự tính tiền lòng ngươi nói đúng sao la diêm sửng sốt một chút đối với loại này học vấn hắn thật đúng là không hiểu bởi vì hắn cùng dương lập giai vốn cũng không phải là một cái giai tầng người ngay sau đó cảm thấy hắn nói tựa hồ có như vậy một chút đạo lý cứ như vậy đi dương lập giai mượn gió bẻ măng rèn sắc khi còn nóng đem xe này cứ như vậy kín đáo đưa cho la diêm đồng thời nghĩ thầm ăn người miệng ngắn bắt người nương tay ta cái này dùng sức đem chỗ tốt hướng la đồng học trong tay nhét cái này về sau nữ thần nếu là cùng la đồng học thổ lộ chút la đồng học nhớ tới ta tốt vậy khẳng định không có ý tứ đáp ứng á chiêu này gọi là cái gì nhỉ tính toán mặc kệ kêu cái gì tóm lại dương lập giai n g ư ơ i mẹ nó thật là một cái nhân tài la diêm lường bên cạnh dương lập giai một chút nhìn hắn khó hiểu cười lên nghĩ thầm không chừng vị học trưởng này có bệnh đúng lúc này một cỗ lại một cỗ xe con màu đen từ bên cạnh bọn họ chạy qua phía trước ba chiếc đột nhiên vượt mức quy định mở ra nơi xa tiếp lấy ngừng lại xếp thành một hàng ngăn cản đường đi dương lập giai lập tức thu hồi dáng tươi cười tao mày nói làm cái gì đồng thời chú ý tới những cái kia xe con trên có bộ an toàn tiêu chí hắn đành phải hãm lại tốc độ chậm rãi sang bên dừng xe còn lại mấy chiếc bộ an toàn ô tô tạm biệt tới đứng tại phụ cận hình thành vây quanh la diêm vô ý thức nắm chặt đặt ở bên cạnh liệt tinh sau đó chỉ thấy bộ an toàn xe c ổ cửa mở ra từng cái mặc áo đen mang theo kính mắt trên lỗ thai mang theo thai n g h e nam nhân hướng dương lập giai xe thể thao cùng phía sau xe thương ra vây quanh tới xuống xe tất cả mọi người tranh thủ thời gian xuống tới một cái có vẻ như tổ trưởng hành động trung niên giống to nước bọn bay từ phía rất là dọn người dương lập giai đứng lên các người chơi cái gì ngăn lại xe của chúng ta có ý tứ gì chúng ta nhận được báo cáo trên xe của các ngươi có dấu vi phạm lệnh cấm vật phẩm đây là lệnh kiểm soát chúng ta muốn tìm kiếm xe hắn lấy ra một tấm văn bản tài liệu nhưng không có để cho người ta thấy rõ liền lại thu vào dương lập giai mặt âm chồng nói ngươi cũng không nên ngậm máu phương người chúng ta trên xe từ đâu tới vi phạm lệnh cấm vật phẩm các ngươi đừng làm loạn nếu không ta cáo các ngươi xâm phạm tài sản riêng hắn một bên nói một bên lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại không ngờ điện thoại đánh không đi ra tín hiệu bị che giấu các ngươi che giấu tín hiệu dương lập giai lớn tiếng nói đây là vi phạm ta có quyền lợi hướng bộ an toàn xác nhận thân phận của các ngươi tổ hành động đội căn bản không dành để ý lớn tiếng kêu lên đem người mang về trong cục nếu có phản kháng một lần cảnh cáo hai lần đánh chết lúc này một chút bộ an toàn kiển viên đã tại trên mui xe mắc khung lên x u n g máy h ọ n súng chỉ hướng la diêm mấy người trong đó mấy cái kiển viên càng là đập ra xe thương ra cửa sổ cưỡng ép mở cửa xe tiếp lấy đem cái dương kia rời xuống tới mở ra u ngần mảnh vỡ lập tức bại lộ ở trong không khí cái kia tổ trưởng hành động hai mắt tỏa ánh sáng tiếp lấy hát lớn ngươi còn dám dạo b i ể n sao đây là u ngần mảnh vỡ là không cho phép dân gian nhân sĩ cất giữ vật phẩm phát hiện u ngần nhất định phải lập tức hồi báo cho địa thành đồng thời tất cả u ngần nên về địa thành tất cả hiện tại ta hoài nghi các ngươi d í n h l i ễ u mua bán hàng cấm cho ta thả thành thật một chút theo ta đi dương lập g a i hai mắt có chút hợp lại tháo xuống thái dương kính mắt ta hiểu được các ngươi trước kia biết trên xe của ta có cái gì các ngươi cũng trước kia biết ta là ai cho nên mới sẽ sớm chuẩn bị tốt tín hiệu che đậy trang bị vì cái gì chính là để cho ta không cách nào gọi điện thoại xin giúp đỡ tốt bộ an toàn lúc nào làm lên giặc cướp tới cái này quan g minh chính đại cướp đoạt người khác tài vật trả lại cho ta gắn một cái tội danh tay này ác nhân cáo trạng trước các ngươi xem như chơi tình chơi đã hiểu ta lặp lại lần nữa ta là dương lập giai dương chấn là cha ta ta xem ai dám đụng đến ta đồ vật trên xe la diêm âm thầm gật đầu xảy ra chuyện dương lập giai là thật bên trên mà không phải cùng chính mình phủi sạch quan hệ điểm ấy để hắn thật bất ngờ bất quá u ngần là chính mình không có lý do để dương lập giai một mình gánh chịu cho nên la diêm đứng lên x í c h hồng song đồng nhìn về hướng tổ trưởng hành động ngân thập tự tinh hiện hiện cái kia tổ trưởng hành động trên đỉnh đầu toát ra một nhóm tin tức thạch lỗi bốn mươi một tuổi an toàn bộ đặc biệt hành động khoa ba tổ tổ trưởng sau đó la diêm đọc đến tiếng lòng của hắn cái này họ dương tiểu t ử thật đúng là khó giải quyết ta còn tốt cấp trên người quyết tâm muốn cái này dương u ngần sau đó cho hắn ăn cái ngộ sát lại đẩy cá nhân đi ra gánh tội thay cũng liền xong hai cái tiểu tử một người tài xế giết cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian la diêm ánh mắt phát lạnh đây là bộ an toàn cao tầng không biết từ nơi nào biết dương lập dai trên tay có dương u ngẩn bọn hắn muốn ngăn lại đến theo là đã có đồng thời vì thế không tiếp giết người bộc phát không có bất kỳ cái gì điểm báo trước la diêm nguyên lực bước lên vòng vòng ba động lan tràn quyết tán vừa lên đến la diêm liền sử dụng khai nguyên vòng phóng xuất ra bạo tạc tính chất nguyên lực cùng không che giấu chút nào sắc cơ chứ một trăm ba mươi chín người chết an toàn nhất nếu biết những người này muốn giết mình la diêm đương nhiên sẽ không các loại đối diện nổi lên lại phản kích đây không phải là ăn no rừng mỡ về phần sau đó giải thích như thế nào đó cũng là sống sót chuyện sau đó đối với la diêm mà nói còn sống so cái gì đều trọng yếu hắn đông nhiên bắn v ọ n trải qua dương lập giai bên người lúc thấp giọng nhắc nhở ống dẫn tổ t r ư ở n g hành động thạch lỗi không nghĩ tới cùng dương lập giai cùng xem một thanh niên cũng dám chủ động xuất thủ những năm gần đây hắn nghĩ vào chính mình bộ an toàn tổ trường thân phận không ít chế tạo qua một chút oan án, án giả hắn đụng phải người bị chính mình vừa hô giật mình sớm hoang mang lo sợ dù là coi như chấn định cũng tuyệt đối không dám hướng về phía chính mình loại này đường đường chính chính phía quan phương nhân viên xuất thủ hôm nay la diêm việc này nhưng nói là độc nhất lệ thạch lỗi có thể lên làm tổ trưởng hành động cũng là có có chút tài năng ngay sau đó quát lên một tiếng lớn đồng dạng thôi động nguyên lực song t r ư ở n g hợp lại xử x u ấ t tay không tiếp bạch nhận công phu một đôi t h i ế t trưởng phanh một thanh â m vang lên tiếp nhận liệt tinh hắn vội vàng xuất thủ vẫn có thể tiếp được la diêm một kiếm này có thể thấy được dưới tay hắn cũng là có mấy phần công phu thật đáng tiếc hắn không biết la diêm để mạnh càng không biết liệt tính đ ặ c tính thế là hai tay mới tiếp được trường kiếm thạch l ố i liền cảm giác trong song trường trường kiếm run dày dữ dội tiếp lấy trước mắt cái kia một đoạn bại lộ ở bên ngoài thân kiếm trải r ộ n g ú lam đường vân đột nhiên t ó é nát nổ bắn từng khối mảnh vỡ bất quy tắc lôi ra ú lam q u o n g ấ n giống như phồn hoa nộ phóng bình thường phát họa ra để cho người ta hoa mắt quy tích những mảnh vỡ kia có xẹt qua thạch l ố i mặt có tiến đụng vào trong con mắt của hắn có cắt qua hắn nhất hầu thạch lỗi phía sau kiền viên nhìn thấy chính mình tổ trưởng toàn thân run dày không ngừng có huyết tiễn phun ra sau một lát l i ê n buông tay nhân gian đường cái yên tĩnh kết quả như vậy là bọn hắn những người này xuất động trước không sở hữu n g h ĩ tới bọn hắn chỉ biết là thạch lỗi đã phân phó sáng hôm nay trận này hành động không ghi lại ở làm việc bên ngoài trong ghi chép pham l à loại này không ghi lại ở trong hồ sơ hành động thường thường mang ý nghĩa có chất béo có thể kiếm bọn hắn những ngày kiền viên đã nghĩ kỹ ban đêm muốn đi đâu cái q u ỏ e rượu uống rượu muốn đi đâu cái hội sở ô m mỹ nhân về nhưng không có người sẽ nghĩ tới chính mình tổ trưởng vậy mà tại trận này trong khi hành động cái thứ nhất chết mất những người này đầu đầu tiên là cảm giác trống sau đó không biết hai kêu âm thanh nổ súng tiếng súng ngay tại trên đường lớn văng lên đạn gào thét lên từ bốn phương tám hướng oanh đến nhưng đi vào la diêm mấy người phụ cận lúc lại đụng phải hàng rào vô hình nổi lên điểm điểm g ậ n sóng nhưng thủy trung không có phá vỡ bình t h ư ớ n g dương lập giai đã dâng lên ống dẫn mà lại là m ấ y mặt đột xuất một cái sợ chết liệt tinh gây dựng lại thời khắc la diêm kéo kiếm hậu rút lui cùng dương lập giai tụ hợp dương lập giai kêu lên làm sao bây giờ thanh trảng giết sạch người sẽ nguyễn sói sao la diêm một bên nói đã vừa bắt đầu kết tấn dương lập giai đồng dạng kết xuất viễn sói đối ứng thủ ấn thật sự không lưu người sống la diêm giống như là nhớ ra cái gì đó trong mắt lóe lên dị dạng q u a n mang sau đó nói chỉ có người chết sẽ không vô hãm dương lập giai bừng tỉnh đại ngộ nếu như ở chỗ này thủ hạ bọn hắn lưu tỉnh lưu lại một hai cái người sống sau đó người còn sống sót chỉ cần cắn chết hai người bọn họ mà tránh nặng tìm nhẹ không hề đề cập tới cướp đoạt thu ngần lời nói hắn cùng la diêm rất có thể sẽ nhận thẩm phán nghĩ thông suất điểm này sau dương lập giai kết ấn tốc độ nhanh ba phần rất nhanh hai đầu viễn sói xuất hiện nào về phía những t h á n viên kia găm cắn, xé rách, xe đây t thương. g ra hỗn là o ạ n Liền muốn La Diêm thấy thế. t h chín hào huyền thuật thiết giáp tác dụng so như tại di động bản ống dẫn thiết giáp vừa lên la diêm liền lẹn ra ngoài mượn nhờ khai nguyên vòng bộc phát hắn nhanh như quỷ mị tiến đụng vào bộ an toàn nhân viên bên trong để từng cái kiển viên trên thân tóe lên huyết hoa lúc này la diêm thân thể một p í a hiện lên có thể thấy rõ ràng thiên sơn hư ảnh nó dày đặc kiên cố hàm ý dù là súng tay tự động đạn cũng vô pháp phá phòng chỉ có súng trường uy lực để gọi la diêm không thể không lẩn tránh rất nhanh cái này tổ thứ ba kiền viên đã chết mất hơn phân nửa la diêm xuất thủ chưa từng có người trọng thương chỉ có kẻ chết những n à y kiền viên không phải cổ bị b ô i mở chính là ngực bị đâm xuyên tất cả đều là vết thương trí mạng từ người chết bên người đi qua la diêm trên khuôn mặt trên thân trên thân kiếm đều đã dính đầy màu tươi hắn giờ phút này giống như từ trong núi thây biển máu đi ra một tôn tu la sắc khí trung t i ê n Rốt chúng ụ c có có kiện viên giết lên. Đừng Têu sợ. ta, ta đầu à n tinh người lên. g Liệt h sẽ qua, đầu người bay c ta sai,、chúng、ta của quang người. chúng đạc các không nên nghe Hàn nên trưởng đến tổ đoạt đồ là o lên, l nợ Chúng cổ hoa. ta bộ an toàn người các ngươi giết ta sẽ rất phiền phức trong được kiếm cấp tốc nhuồng đỏ la diêm hai con ngươi băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc đối với những này kiền viên cầu xin tha thứ nhận lầm uy hiếp ngoảnh mặt làm nơ dương lập giai lại phóng xuất ra một đầu huyết sói giúp la diêm phân tán rất nhiều áp lực hắn dành thời gian nhìn liếc chung quanh chỉ gặp t h â nằm khắp nơi rất nhanh cái kia hai cái chuyển ra ưu ngần k i ể n viên sắc mặt tái nhuận vứt xuống cái dương tiến vào một chiếc xe hơi bên trong cửa xe đang muốn đóng lại một bàn tay đặt tại trên cửa xe cửa xe liền không nhúc n í c h tí nào cái tay kia năm ngón tay thon dài chỗ đầu ngón tay có d ọ t máu rơi cửa xe mở ra la diêm ngồi vào trong ô tô chiến đấu kết thúc trên đường lớn n ộ n ngang lộn xộn lại thêm trong ô tô trọn vẹn nằm m ộ ư ơ i hai bộ thi thể la diêm đang dùng bố sát máu trên tay đương nhiên cái này lao không khô chỉ toàn hắn cũng không phải rất quan tâm dương lập giai an ủi phụ tá của mình đáng thương trợ lý này bị tràng diện này dọa đến bài tiết không kiềm chế hiện tại nút ở xe thương ra bên trong run l ờ y bẫy lau khô máu trên tay la diêm tìm tới tín hiệu che đậy trang bị phá hư đằng sau hắn lấy điện thoại di đ ộ n g ra gọi cho đ ị c h trinh dương lập giai đồng dạng gửi điện thoại phụ thân của mình nói rõ tình huống cũng không lâu lắm gọi cảnh sát gào thét từng c h i ế c lính bảo an địa phương cục ô tô đem hiện trường vây quanh trông thấy trên đường tròng xe thi thể những n à y lính bảo an địa phương cục nhân viên nhìn thấy tràng diện này kém chút không có mềm nằm dạp trên mặt đất liền ngay cả dơ thương chỉ vào la diêm mấy người động tác đều không ngừng đang r u n g g i y la diêm cùng dương lập giai ngồi một chỗ dâng lên lấy ống dẫn cũng không giải thích cứ như vậy cùng lính bảo an địa phương cục rằng có lấy không bao lâu lại có xe cộ khác đi vào đ ầ u n à y tiến về thăm dò binh đoàn tổng bộ đường cái đại khái còn không có náo nhiệt như vậy qua bị rất nhiều xe cộ chặn lại chật như nêm tối một tên bộ an toàn nhân viên đi tới đưa ra giấy chứng nhận lớn tiếng nói ta là bộ an toàn bộ trưởng phòng làm việc bí thư lâm vũ bây giờ hoài nghi hai người các ngươi dính liễu tàn sát ta bộ môn tiểu tổ thành viên mời các ngươi cùng ta trở về tiếng nói mặt rơi liền có người trầm thấp nói ra ai dám mang ta dương trấn nhi tử đi chương một trăm bốn mươi nhất mạch tương thừa trong đám người mấy đạo nhân ảnh chen l ấ n tiến đến vị tiêu bộ trưởng an toàn bí thư nhìn thấy không khỏi nhữ mày hắn tự nhiên nhận ra đi ở trước nhất mặc áo dài màu đen cổ áo đứng lên sợi dâu tỉ mỉ tu bổ qua trung niên nam tính chính là kiến thiết cục dài dương chấn tại dương chấn bên người một cái khác trung niên nhân, nhân tóc sàm trắng mang theo kính mắt treo người vật vô hại dáng tươi cười thì là mạng lưới bộ tin tức giải phương yêu lâm vũ còn nhớ kỹ chính mình lúc trước vừa mới nhậm chức bộ trưởng n ô sử mặc liền cho một phần danh sách đó là bộ an toàn tuyệt đối không được t r e o chọc nhân vật bên trong một cái danh tự chính là phương l i ê u lâm vũ đến nay không rõ đến cùng một cái tin tức bộ trưởng có cái gì theo cầm vậy mà để cho mình người lãnh đạo trực tiếp cũng không nguyện ý đắc tội không nguyện ý t r e o chọc về phần dương chấn cũng không tại danh sách kia phía trên dương lập giai nhìn thấy nhà mình lao cha tới lập tức đứng dậy kéo lại la diêm cha ta tới vậy liền không có việc gì nhà phương thúc cũng tới thật đúng là khách quý gặp la diêm không biết vị nào là phương thúc bất quá dương chấn hắn ngược lại là nhận ra dương gia phụ tử dung mạo thần ẩ n đều một cách lạ kỳ tương tự có thể nói dương lập giai trung niên về sau chính là cha hắn cái này giao bộ dáng dương chấn nhất đi vào dẫn đầu làm khó dễ các ngươi bộ an toàn dựa vào cái gì muốn dẫn đi con của ta hắc các ngươi còn không biết xấu hổ nói sao ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn các ngươi bộ an toàn tại sao muốn cạn con của ta còn đỡ thương các ngươi đây là ngưu b ứ c lên trời a làm sao cái này quảng lăng thị thì ra đến lượn các ngươi bộ an toàn đi ngang ngay cả ta dương mỗi nhân nhi tử cũng dám dùng thương chỉ vào không khó tưởng tượng Các người đ ố là, Thúc Thúc. Ta. Ta là la đồng học giết ta nhiều nhất chính là cho hắn đánh một chút ra tay phương liêu nhìn về hướng la diêm gặp hắn vết máu đầy người hít mắt hợp con mắt có chút mở ra một đường nhỏ trong náy mắt la diêm toàn thân tê dần phảng phất bị thiên địch để mắt tới bình thường nặng nề g lực áp bách để thân thể của hắn lắc lư bên dưới tiếp lấy toát ra mồ hôi lạnh ánh mắt có chút mơ hồ bên cạnh dương lập g a i thanh âm giống như là từ rất xa địa phương chuyển đến cảm giác như vậy hắn còn là lần đầu tiên còn tốt cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh la diêm đã khôi phục như thường tiếp lấy nghe được dương chấn c ầ m thét con của ta giết người thế nào ngươi bị nhiều như vậy thương chỉ vào ngươi không động thủ a vậy cái này khẽ động vào tay khẳng định có thương vong đao kiếm không có mắt ngươi không hiểu a tóm lại ngươi muốn đem hắn mang đi vậy dứt khoát đem ta cũng lĩnh đi được bất quá không trách ta không có cảnh báo ngươi muốn đem ta lính đi đánh trước nghe nghe ngóng nhà ta lão tử là ai la diêm đột nhiên minh bạch dương lập giai luôn yêu thích đem hắn cha mang lên đài là học của ai đây là nhất mạch tương thừa a lâm vũ bó tay toàn tập hắn sớm nghe nói kiến thiết cục giải dương chấn hộ con bê mà lại ưa thích hung hăng càng u á i hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền lúc này lại có người tới mà lại bộ an toàn cùng lính bảo an địa phương của người như lâm đại địch tất cả đều thối lui để một đội nhân mã tìm đến rõ ràng là thăm dò binh đoàn nhân mã lấy lương kiếm cầm đầu đại khái năm mươi người võ trang đầy đủ sai bước đi vào đi vào lâm vũ phụ cận vừa đến lương kiếm liền lớn tiếng nói là ai cho các ngươi bộ an toàn lá gan dám cấp đoạt chúng ta binh đoàn vật tư d á m binh đoàn phi công cái mũ này giữ lại lâm vũ biết hôm nay việc này đường đùa nội tâm của hắn cũng tại phần nàn bởi vì thạch l ô i nhóm này nhân căn vốn không có hành động ghi chép hoàn toàn không biết bọn hắn tại sao muốn chặn đường dương chấn nhi tử còn á o da lớn như vậy một sự kiện đến bây giờ không những đem kiến thiết cục lôi xuống dưới bộ tin tức dài cũng tới đến hiện, trường. hiện tại thăm dò binh đoàn cũng tới lâm vũ rất có không cách nào kết thúc cảm giác phía bên kia ba bên đối chất lớn tiếng ồn ào bên này phương niêu cười h í p mắt nói la đ ồ n g học có thể làm cho ta nhìn người tay sao la diêm một mặt m ở m mịt hoàn toàn không biết người này hiện tại làm sao còn có tâm tư nhìn mình tay lại nói nhìn mình tay làm cái gì chẳng lẽ hắn sẽ xem tướng tay bên cạnh dương lập g a i tựa hồ biết cái gì sợ bỏ lỡ cơ hội giống như bắt lấy la diêm tay nói phương thúc thúc ngươi nhìn ngươi tủy tiện nhìn phương niêu đầu tiên là nắm chặt la diêm bàn tay nhau nhẽo ấn ấn tiếp lấy lại đứng lên bàn tay h ư ớ n g phía sau đè p h cứ như vậy sau một lúc lâu đằng sau phương niêu bông ra la diêm tay cười không nói dương lập giai tiến tới nói thế nào phương thúc thúc la đồng học có phải hay không là ngươi muốn tìm người phương niêu không có trả lời nhìn hướng phía trước sau đó tiến dương trấn đi tới lúc này chuyện bên viện tựa hồ giải quyết dương trấn đi tới nắm chặt lên dương lập giai lỗ thai tiểu t ử thúi chỉ toàn gây phiền phái cho ta cùng ta trở về dương lập giai hô to gọi nhỏ cha công cộng trường hợp cho chút mặt mũi ta cho ngươi một bàn tay theo ta đi dương lập g a i kêu lên la đồng học ta không đổi ngươi đi binh đoàn toàn bộ xe ngươi nhớ ký lái đi hai cha con này sau khi đi tham dò binh đoàn lương kiếm cũng đi tới nhìn bên cạnh cái k i a m ộ t dương c n gần một chút nói khẽ trước cùng ta về tổng bộ trên đường thứ lương kiếm trong miệng biết được lần này bộ an toàn bức bách tại tham dò binh đoàn cùng dương chấn áp lực lùi một bước đáp ứng đem chuyện này xem như sự cố xử lý bất quá la diêm cùng dương lập giai nhận cấm túc xử lý trong khoảng thời gian này không có khả năng rời đi quảng lăng thị đồng thời cần phối hợp điều tra ngoài ra bọn hắn mặc dù bị phán định là phòng vệ chính đáng nhưng có phòng vệ quá hiểm nghi bởi vậy sẽ bị phát khoản cụ thể hạn mức sau đó mới biết sau khi nói xong lương kiếm nói ra ngươi không cần lo lắng chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong các ngươi mang về u ngần sự tỉnh hẳn là bị bộ an toàn cái nào cao tầm biết cho nên mới xuất hiện cuộc náo h kịch này sau đó hẳn là sẽ làm xử lý l ệ n h chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không không phải vậy thật nào đứng lên bọn hắn bộ an toàn sợ rằng sẽ nhóm lửa thân trên chỉ là như vậy đến một lần binh đoàn cùng bọn hắn quan hệ sẽ trở nên càng khẩn trương bất quá lương kiếm cười bên dưới quan hệ giữa chúng ta vốn là chưa nói tới hữu hảo lại khẩn trương điểm cũng không sao nhưng bởi vì ngươi chuyện này binh đoàn ra mặt xử lý cho nên ngươi u n g ẩ n đến lúc đó đổi được chiến lược phủ điểm cống hiến sau chỉ có thể cầm bậy thành còn lại ba thành vệ binh đoàn tất cả lấy triệt tiêu lần này vì ngươi ra mặt tiêu xài la diêm gật đầu thiên hạ không có cơm t r ư a miễn phí binh đoàn không có khả năng mỗi lần đều miễn phí thay hắn xử lý phiến phức húng chi lần này hiểu đợi u n g ẩ n cũng không phải là binh đoàn b ậ t tư thu lấy nhất định thù lao la diêm cảm thấy rất hợp lý chương một trăm bốn mươi mốt sợ tội tự sát một ba ngân hàng lý xuân lai tại trong phòng làm việc của mình k h a hát tâm tình không nói được thoải mái hai ngày thời gian mười hai vạn công điểm không những đem bạch đ ả o nợ rõ ràng mấy ngày nay ban đêm còn tại hương các qua đêm có mấy cái xinh đẹp cô nương phục dịch lý xuân lai cảm thấy nhân sinh của mình đã tới đ ỉ n h phong ban đêm để a i bồi giường tốt đâu mộng mộng hay là giao giao nhớ tới hương các cô nương lý xuân lai lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn lúc này tiếng đập cửa vang lên có người nói quản lý ngươi có khách ai vậy lý xuân lai chậm rãi đồng tiên sinh đồng trưởng quỹ lý xuân lai liền vội vàng đứng lên m o n mời cơ mở Vô danh hãng cầm đ ầ u n g ư ờ i lồn trưởng quỹ m cười hì hì nói lý tiên sinh hai ngày này trải qua hài lòng đi hài lòng hài lòng lý xuân lai nhỏ giọng đạo về sau còn xin đồng trưởng quỹ chiếu cố nhiều hơn a dễ nói dễ nói đồng trưởng quỹ cười đến hai con mắt hiếp mắt tại một khối từ trong túi móc ra một bình xứ nhỏ đặt lên bàn nói đây là ta nắm bằng hữu thu vào tay long dương phấn sau khi ăn đánh đêm thất nữ không nói chơi lý xuân lai a âm thanh hai mắt tỏa ánh sáng biết lý kinh lý gần nhất cần cố ý đưa tới đồng trưởng quỹ đem bình xứ nhỏ đẩy đi qua lý xuân lai á a đạo này làm sao có ý tốt không cần k h á c h khí chúng ta thế nhưng là bạn cũ đồng trưởng quỹ lại nhỏ giọng nói đúng rồi vật này tốt nhất hiện tại phục vụ lúc này phục vụ tráng dương đồ vật hiệu quả tốt nhất có đúng không lý xuân lai cầm tới có chút xấu hổ vậy ta ta thử một lần hắn đổ ra thuốc bột cùng thủy phục bên dưới hương vị không thơm cũng không t h i để ly xuống lý xuân lai lao đi miệng nói đồng trưởng quỹ dương công tử bảo bữa kia đến cùng là cái gì đồng trưởng quỹ cười bên dưới nói u n g ẩ n một loại chân quý vật phẩm rất nhiều đại nhân vật muốn đoạt lấy cái này không hôm nay mới làm phiền lý kinh lý ngươi cho m t báo không phải vậy bộ an toàn người làm sao có thể kịp thời ngăn lại dương công tử đáng t i ế ra bọn hắn vốn là muốn đem dương công tử diệt khẩu đọc bảo không ngờ ngược lại rết đi sạch sẽ lý xuân lai biến sắc hắn thật không nghĩ đến chính mình vậy mà liên quan đến đáng sợ như thế sự tình lập tức hai chân như nhô ra nghĩ thầm quay đầu dương lập giai muốn cha được đến không phải tra được trên người mình không thể hắn liền vội vàng đứng lên muốn cầu đồng trưởng quỹ bảo vệ mình không muốn vừa đứng lên đến hai chân mềm lún đầu chầm xuống ngồi ngay đó hắn nhìn về phía đồng trưởng quỹ chỉ cảm thấy chính mình m í mắt càng ngày càng nặng nặng ngươi đồng trưởng quỹ c h ầ m d ã i uống t r à là vậy căn bản không phải cái gì lòng dương phấn mà là đoạt mệnh tán lý kinh lý biết quá nhiều phía trên đại nhân vật lo lắng ngươi miệng không vững chắc bất đắc dĩ chỉ có thể xin mời lý kinh lý ngươi sợ tội tự sát nhìn di thư ta đều giúp ngươi viết xong đồng m ẫ coi như chu đáo đi đồng trưởng quỹ đeo lên bao tay từ trong túi xuất ra một cái túi giấy móc ra phong thư bỏ vào lý xuân lai trên tay cố ý để lý xuân lai cầm trong tay để trên phong thư rơi xuống trị ấn sau đó mới mang theo hai người thủ hạ rời đi toàn bộ quá trình lý xuân lai nói không nên lời một câu hắn đã không chịu được nổi hai mắt vừa nhắm trước mắt bỗng nhiên h tám tham dò binh đoàn tổng bộ la diêm gặp được cái trinh khuôn mặt đường cong lạnh lùng binh đoàn trưởng nói ra u ngần giá trị to lớn trong thành rất nhiều người đều nhớ nó nhưng có tư cách mang về u ngần người không nhiều cho nên lần này các người mới có thể bị chặt đường chuyện như vậy cũng không phải lần đầu phát sinh bất quá dám đem bàn tay tới đất thành quan viên ra thuộc trên đầu ngược lại là hồi một theo ta thấy cái tiêu ngân hàng chủ quản rất có vấn đề bất quá bây giờ còn muốn tìm hắn đối chất chỉ sợ đã muộn la diêm c ấ c thủ đối phương nếu ngay cả dương lập giai cũng dám động tất nhiên là quyền thế ngập trời chắc hẳn cái tiêu ngân hàng chủ quản đã bị diệt khẩu địch trinh thẳng như i nói chết cũng tốt nếu không cha được lời nói chưa chắc là chuyện tốt la diêm ánh mắt hơi động một chút địch trinh không có tiếp tục cái đề tài này đổi mà nói ta sẽ đem u ngần mau chóng giao cho chiến lược p h ụ nhưng điểm cống hiến cấp cho muốn một đoạn thời gian người cần kiên nhẫn chờ đợi la diêm gật đầu đúng lúc này đột nhiên cảnh báo vang lên tiếp lấy địch t r i n h phía trước bàn điện thoại vang lên địch t r i n h tiếp điện thoại sau đó trần mặt mở ra trên vách tường chiếu ảnh màn hình trong màn hình là mặt đất hình ảnh chỉ gặp đại hồ khu xa xa rừng rậm sau hình như có bùi bằm dương đ ậ u địch chinh để điện thoại xuống nói ra phát hiện có cự thú tiếp cận địa thành tất cả ban tiểu tổ muốn chuẩn bị xuất k í c h người đi đưa tin đi là la diêm vọt ra phòng làm việc tại tiếng cảnh báo bên trong chạy về phía chính mình tiểu tổ xuất kích điểm địch trinh thì tiến về trung tâm chỉ huy vừa đi hai của hắn cơ không ngừng v ă n g lên đã xác nhận c ự thú thân phận c ự thú danh hiệu mạnh cực đẳng cấp cao dai hai cấp loại hình sâu gióm đặc thù cương bỉ khống băng tận thân ngự thi nhược điểm mà biết một bên khác ban ba bốn đội xuất kích điểm la diêm đi tới thời điểm diêm văn bắc bọn người hơi kinh ngạc nhưng không nói gì sắc mặt tái nhật đội trưởng chỉ là nói nhanh tọa h ạ hiện tại chúng ta muốn đi trước nhanh chóng xuất kích riêng trời tiếp lấy hắn lộ ra nghiêng thai lắng nghe biểu lộ sau đó nói còn tốt nhiệm vụ của chúng ta là lưu thủ hậu phương phòng tuyến hôm nay ban hai tiểu đội thứ ba đang làm nhiệm vụ để cho bọn hắn dẫn đầu nên kích đ ộ c cô trường tín hừ một tiếng chuyện tốt liền không có chúng ta phần bên cạnh khang thuận cười bên dưới nói giữ vững hậu phương phòng tuyến cũng rất trọng yếu a diêm văn bắc cũng nói lần này tới cự thú thật không đơn giản là cao giai cự thú mạnh cực đ ộ c cô trường tín quyền trưởng tấn công nói chính là muốn dạng này mới kích thích mỗi ngày thu thập một chút đề giai chung giai cự thú chẳng k ó khăn gì lưu diễm nhỏ giọng nói một tiếng ngây thơ đ ộ c cô trường tín một cách lạ kỳ không có phản bác rất nhanh bọn hắn đến xuất kích giếng trời leo lên riêng phần mình cơ giáp tiểu đội trong tần số truyền tin khang thuận cười tiếng nói tiểu la là, là lần đầu tiên sử dụng xuất kích giếng trời đi ta cá nhân kinh nghiệm l à không cần t h ẩ n trương dùng miệng hô hấp la diêm đội nón a n toàn lên ân âm thanh liền coi như trả lời đang chờ đợi giếng trời số sắp xếp thời điểm la diêm mở ra một cái màn hình lơ lửng tại mệnh lệnh trên đài trong màn hình có thể nhìn thấy căn cứ các loại chiến xa pháo đài đạ đạo máy phát xạ đã bố trí xong mà tại lúc này rốt cục một đoàn sám trắng bóng dáng xuất hiện tại trong màn hình la diêm đem hình ảnh phóng đại thế là nhìn thấy một đầu tương tự con báo cự thú nó toàn thân sám trắng con mắt x a n h b i ế c trên người có màu đen điểm l ấ m tấm những điểm l ấ m tấm kia đang không ngừng làm ra biến hóa rất nhỏ đem những điểm l ấ m tấm này mở rộng đến xem nguyên lai là từng tấm mặt người chỉ là những người này mặt một mảnh đen kịt không ngừng làm ra các loại biểu tình dữ tợn lại nhìn cự thú kia trên thân tản ra từng sợi khói trắng những nơi đi qua đại địa cùng cây tối đều ngưng kết băng xương đồng thời mặt đất không ngừng chắp lên phá phất dưới nền đất có đồ vật gì muốn đi ra một dạng. tại r ư b c Kích h h Long, Suất ả Cảng sơn hải kinh bên ắ c Sơn Kinh quyền viết, thú, nó chẳng như báo, mà văn thân, viết, thái thú, đề t báo, bạch mà là là Mạnh Cực, trong ố t tử Tại t nằm, nó minh tử hô. Tại Sơn、hải、Kinh bên Hải hô. mạnh cực là một loại lớn lên giống báo g i á thú thân thể màu trắng mang theo đường vân giỏi về h ẩn nút ẩn nấp cái này cùng lúc này trong màn hình la diêm nhìn thấy cự thú rất tương tự khó trách sẽ bị mang theo mạnh cực tên tại cự thú bên trong mạnh cực hình thể xem như nhỏ nhắn xinh xắn cho nên tại đẳng cấp bên trên chỉ là hai cấp thú dù vậy mạnh cực độ cao vẫn có hơn bốn mươi mét nếu là đứng thẳng người lên đại khái tương đương với một máy huyền cơ độ cao nó trải qua địa phương đại đ ị a kết xuất băng xương hình thành một đầu màu trắng vùng băng giá mà tại đầu này vùng băng giá bên trên tại phụ cận trên đại đ ị a mặt đất không ngừng ngụy nước đồng thời từ bên trong có đ ổ vật gì trôi ra la diêm phóng đại bên trong một cái cục bộ hình ảnh liền gặp từ trong đất trôi ra ngoài lại là một đầu độ cao hư thối trâu rừng thi thể nó dường như nhận lực lượng vô hình triệu h á n từ minh giới trở về giống như rời đi bao vây lấy nó thi thể bùn đất lá m ụ đem chính mình bạch cốt chưa từng hoàn toàn phân giải ra lông c ũ n g không có thủy phân khí quan bại lộ trong không khí mà tương tự sự vật còn có rất nhiều châu rừng linh d ư ơ n g lợn rừng sói chó chim bay thậm chí nhân loại đủ loại thi cốt từ trong đại điệu bỏ lên đi ra lần nữa về tới nhân gian khi màn ảnh kéo viên chi sau liền có thể nhìn thấy mạnh cực quanh người cùng hậu phương vây quanh lít nha lít nhít thi thể cái kia số lượng nhiều đến làm cho người g i ậ n x ô i hàng ngàn hàng vạn bộ hải cốt chết lặng cơ giới đi theo cự thú thân thể t ả hữu tiến về không biết phương xa đây chính là mạnh cực ngự thi năng lực a nó có thể t r i ệ u hắn những cái kia đã tử vong thi thể cũng đưa chúng nó chuyển hóa thành chính mình binh sĩ đội trưởng diêm văn bắc thanh âm tại tiểu đội trong kinh nói chuyện vang lên sau đó đội viên lưu diễm nói ra hiện tại xem ra không cần cùng mạnh cực giao chiến thật sự là quá tốt ta có chứng sợ nơi đông đúc khang thuận cười âm thanh tiếp lấy nhỏ giọng nói vì cái gì không để cho mọi người cùng nhau công kích đâu dạng này hiệu suất không phải càng n h n h sao độc cô trưởng tín cười lạnh tiếng nói cho nên nói các ngươi những n à y xếp lớp thật nên trở về học viện một lần nữa học tập chiến thuật trên lớp lao sư không có đã nói với ngươi tham dự cơ giáp công kích càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm sao nhiều người có làm được cái gì cự thú cứ như vậy một cái có bao nhiêu người có thể đồng thời công kích đến nó còn nữa nếu như tất cả mọi người công kích cùng một cái mục tiêu lúc này xuất hiện thứ hai con thứ ba cự thú làm sao bây giờ khang thuận cười cười không có trả lời sau một lúc lâu hắn lại nói cao dai lời nói nếu như địch đoàn trường xuất mã hẳn là rất nhanh giải quyết đi diêm văn bác nói khẽ nói là nói như vậy nhưng toàn bộ địa thành không có khả năng tổng dựa vào địch đoàn trường một người đi tựa như trước đó vài ngày hắn làm nhiệm vụ rời đi địa thành khi đó coi như địa thành gặp nguy hiểm hắn cũng đổi không trở lại cho nên địch đoàn trường chỉ có tại tình thế không cách nào thu thập mới có thể xuất động bằng không mà nói hắn sẽ ở căn cứ chỉ huy từ đó để cái khác cơ giáp sư có tôi luyện cơ hội mặc dù trong quá trình này sẽ thụ thương sẽ chết trận nhưng ai đều l à như thế đi tới cho nên có câu nói nói sợ chết không cần kịp thời giáp sư bởi vì chúng ta mỗi ngày đều muốn cùng tử thần liên hệ lúc này la diêm màn hình bắn ra một cái cửa sổ bọn hắn tiểu đội muốn chuẩn bị tiến vào xuất kích giếng trời một chiếc xe hơi đứng tại cửa ngân hàng dư lập giai sắc mặt tâm trầm mang theo một đội nhân mã xông vào ngân hàng lý xuân lai ở nơi nào để hắn cút ra đây hắn chưa có về nhà nửa đường cùng phụ thân nói rõ tình huống sau liên điệu một đội nhân mã đến ngân hàng tìm lý xuân lai tính sổ đem u ngần trở về địa thành lại đến mang đến thăm dò binh đoàn trong quá trình này chứ hắn cùng la diêm ngoại có cơ hội tiếp xúc đến u ngần cũng chỉ có lý xuân lai dương lập dai sáng sớm bởi vì chuyện này kém chút ném mạng hiện tại kìm nén nổi giận trong bụng hắn đang nghĩ kỹ chỉ cần xác nhận là lý xuân lai để lộ bí mật bất kể như thế nào trước tiên đem hôn đản này đánh một trận lại nói sở di không giết hắn đến một lần bởi vì đây là địa thành không phải mặt đất thứ hai còn phải thông qua lý xuân lai bắt được hấp thủ phía sau màn mặt khác vì p h o n g ngừa đồng dạng ngoại ý muốn lần nữa phát sinh lần này dương t r ấ n đem hắn vương bài bảo tiêu điều tới thiếp thân bảo vệ mình nhi tử bà bối bởi vì cự thú cảnh báo quan hệ ngân hàng cơ bản đình chỉ vận hành nhưng nhân viên còn tại nghe được dương lập giai muốn tìm lý xuân lai ngân an bảo an phi nhưng không dám ngăn cản còn chủ động dẫn đường đi vào lý xuân lai phòng làm việc dương lập g a i phi lên một cước trực tiếp đá tung cửa ra lý xuân lai người quốc a đây cho ta quắt to một tiếng dương lập g a i nhanh chân tiến vào không ngờ lại nhìn thấy lý xuân lai nằm trên mặt đất hắn sửng sốt một chút sau đó làm thủ thế tự có người tiến lên xem xét công tử chết dương lập giai tức giận nói công tử không chết công tử ta tốt đây hắn tiếp lấy híp mắt lại con người gia hỏa này chết tên thủ hạ kia gật gật đầu không còn thở tiếp lấy hắn cầm lên lý xuân lai nắm một phong thư mở ra dương lập giai đạo một lát sau một phong di thư đi vào dương lập giai trước mắt trong di thư lý xuân lai thừa nhận chính mình bị ma quỷ ám ảnh động ý đồ xấu trộn một khối u ngần sợ sệt bị dương lập giai thu sau tính sổ bởi vậy uống thuốc tự sát v ô n g h ĩ a dương lập giai không chút nghĩ ngợi liền nói sớm tới tìm thời điểm gia hỏa này mặt mày hớn hở chỗ nào giống như là muốn tự sát dáng vẻ đáng chết chúng ta tới c h ậ m một bước lý xuân lai là bị tử giết thật sao muốn cắt đứt manh mối nghĩ hay lắm dương lập giai chỉ vào thi thể đi đem thi thể đưa đi trường pháp y lìa cái kia để hắn lập tức kiểm tra thi thể nhìn họ lý phục là thuốc gì đây lại truy cha độc dược nơi phát g i ta cũng không tin tìm không thấy manh mối mặt khác để cho người ta tại trương pháp y cái kia nhìn xem đừng để bộ an toàn người nhúng tay lính bảo an địa phương cục bên kia ta đi chào hỏi vung lời ra ngoài ai dám nhúng tay lão tử coi như hắn là đồng l õ a c h ỉ không chết hắn ta cũng muốn ở trên người hắn cắn k h i thịt xuống tới đúng lúc này đột nhiên thành hơi rung nhẹ xuống ánh đèn lấp lõe tiếp lấy dập tắt toàn thành tắt đèn tạm thời đình chỉ cung cấp điện tốt cung cấp cho gia kích thiên giếng sử dụng xuất kích giếng trời bảy hào khoang thuyền giá đỡ cố định đã kết nối cơ g i c hoàn toàn cố định bảy hào k h o a n thuyền xuất kích lộ tuyến cuối cùng tự kiểm kiểm tra hoàn thành đường công thông suốt nguồn điện sung túc t ừ n g đạo trong thanh âm la diêm cảm thấy khẩn trương đây là lần thứ nhất sử dụng xuất kích d i ê n trời tiểu đội trong kinh nói chuyện khang thuận cười nói t i ể u la thả lòng đ i e m nhớ kỹ ta trước đó đề nghị đi la diêm tại trong cổ họng gạt ra hai chữ nhớ kỹ l i ê n nghe phát thanh nói bảy hào khoang thuyền chuẩn bị xuất kích đến ngược bắt đầu mười chín tám ba hai một bảy hào khoang thuyền cơ giác bạch long xuất kích c h ư một trăm bốn mươi ba nhân loại hiện trạng ba ba ẩm ẩm mặc dù có cơ giác ngăn cách c h ó i hai kim loại tạp tâm vẫn như cũ chuyển đến để la diêm mảng nhĩ đau nhức phảng phất nghe được móng tay thổi qua bảng đen giống như duệ vang tiếp lấy cả người hắn có loại bị quăng lên tới cảm giác nếu như không phải dây an toàn đem hắn cố định tại trên chỗ ngồi la diêm hoài nghi hiện tại chính mình sẽ dán tại phòng điều khiển đ ỉ n h chót mách liệt lên cao làm cho hắn có loại muốn xông ra địa cầu đảo giác t â m mắt của hắn lập tức mơ hồ hắn không thể t h ở nổi nhưng hắn có nhớ kỹ khang t h u ậ n nhắc nhở thế là la diêm há to miệng dùng sức hấp khí cái này khiến hắn rốt cục chậm lại nhưng vẫn cảm giác trong dạ dày rời sông l bình thường mười mấy giây một chút liền đi qua nhưng bây giờ mười mấy giây lại trở nên vô cùng dài rốt cục la diêm cảm giác được xuất kích khoang thuyền tốc độ thả chậm cuối cùng chậm dãi đình chỉ xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ hắn nhìn thấy áp lực trang bị ngay tại vận hành theo máy thủy áp khí chuyển ra tiếng ầm ầm xuất kích khoang thuyền cửa khoang rốt cục mở ra la diêm hai mắt tỏa sáng để hắn không khỏi hơi hít mắt lại sau đó khống chế cơ giáp từ xuất kích trong khoang thuyền đi ra hắn nhìn thấy độc cô trưởng tín phi điện ngay tại chính mình bên trái từ phía bên phải thì đi ra đội trưởng diêm văn bác cơ giáp theo hồ đại cơ giáp này ngoại hình tinh tế có đỏ kim ngân ba màu đ ồ trang tổng thể cảm giác hoa lệ thậm chí có chút sốc nổi ngay sau đó lưu diễm bụng rắn cùng khang thuận phán quan lần lượt đi ra người trước cơ thể trên có mảng lớn t ô n g báo sắp tung mang đồng thời phân bố màu trắng vàng tế văn cực kỳ ngụy t r a n g tính người sau cơ thể đ e n kịp tạo hình cổ đ i ệ n giống như một tôn mặt đen phán quan d i ê m văn bác vừa muốn nói cái gì đột nhiên phía trước sáng lên ánh lửa sau đó bạo tạc sóng xung kích tập quyển mà đến thổi đến cây cối đều hướng phía hồ lớn khu phương hướng xoay người càng có từng khối nham thạch từng cây từng cây đại thụ tại trong cuồng phong bay tới n ệ n đến cơ giáp đinh đình, đình đường đường. n g u y ô n lai địa thành dùng để kiềm chế cự thú chiến xa bảy cùng pháo đài đã khai hỏa tính ra hàng trăm chiến xa cùng pháo đài bật hết hỏa lực đem d i à y đặc hỏa lực chuyển vận hướng cự thú mạnh cực con cự thú kia không chút hoang mang thúc đẩy bốn phía thi quần cực nhanh tổ hợp đứng lên tạo thành từng đạo b ạ c h cốt vòi rồng ngăn trở rất nhiều hỏa lực đại địa đang chấn động nước hồ tại bốc lên cự thú vị trí mặc dù hỏa cầu nở rộ không ngừng như là pháo hoa thả nhưng đối với cự thú mà nói ngay cả khối ra đều không có bị tạp phá tại g i y đặc hỏa lực bên trong lại có từng mai từng mai đạn đạo lên không lôi ra rõ ràng diễn quỹ x é t qua trên không rừng rậm gào thét lên hạ xuống cửa thú lúc này có mười mấy cây do thi cốt tổ hợp đi ra xúc tu xuyên qua hỏa lực c u ố n về phía giữa không trung c u ố n lấy những đạn đạo kia sau đó đem bọn chúng ném về phía xe bảy cùng pháo trận từng mai từng mai đạn đạo xoay một vòng rơi xuống đến xe bảy pháo trận phụ cận p h ầ n đôi u hỏa diễm phun một cái liền trực tiếp rơi vào xe trong nhóm rơi vào pháo trong trận lập tức từng mảnh từng mảnh hỏa diễm bành trướng lên cao phản phất mấy chục tòa núi lửa đồng thời bốc phát trong nháy mắt hình thành năng lượng trùng kích lên cao đến một cái làm cho người sợ hai chỉ số liền ngay cả ở vào hậu phương cơ giáp cũng cần làm tốt phòng hộ. mà giống t h e o hổ loại này mảnh khảnh mô hình tức thì bị bạo phong đ ẩ y về sau trượt lui một đợt này bạo tạc để xe bảy cùng pháo trận cơ hồ tê liệt ngay sau đó những cái kia do thi thể cùng bạch cốt tạo thành xúc tu bọn chúng lẫn nhau dây dưa tại một khối tổ hợp ra một cái gần trăm mét cao cự nhân cái này do thi thể cùng bạch cốt tổ hợp đi ra cự nhân loạn trà loạn trọn g mà hướng xe bảy pháo xa đi đến hai ba bước đã đi tới phụ cận tiếp lấy cự nhân b ụ n h ạ o thi thể tàn ra hóa thành một mảnh xám trắng dòng lũ buổi chiều cuồn cuộn cọ rửa nhân loại chiến xa bảy cùng hỏa pháo trận đ i ệ vô số thi thể không ngừng đánh thẳng vào yếu ớt công sự che chắn hoặc là chiến xa kính chắn là gió. xa trong ạ đại i thi dưới, toái, thi đè lượng lê công chắn toàng. Những này thể thể t phía che pha pha ép sự vỡ chen chiến trong Trong vào xa. lúc nhất thời mỗi người trong tầm mắt tràn ngập vô số thi thể hư thối trong chiến xa công sự che chắn bên trong lập tức vang lên từng tiếng thét lên các chiến sĩ l i ề u mạng muốn chạy trốn ra đống sát chết nhưng trốn chỗ nào được đi ra vô số thi thể đ è xuống n g ọ n g ngậy rất nhanh khí quan của bọn họ cũng bởi vì nhận đẻ ép mà vỡ tan thậm chí ngay cả xương cốt cũng cho chen lần biến hình mạnh cái bụi chiều phản phất tối say thị bình thường đem rất nhiều nhân loại g i o sát ép ra màu tươi là buổi chiều tăng thêm v à i bôi tiên diễm nhan sắc bạch long trong phòng điều khiển la diêm hô hấp hơi chìm trực diện cảm nhận được cao dai cự thú mang tới cảm giác các bách cự thú bản thể chưa từng hành động chỉ là khống chế thi thể liền tạo thành dạng này phá hư lúc này từng đầu hỏa long đảo qua buổi chiều thiêu đến thi thể tư tư rung động dâng lên đại lượng khói đặc la diêm nhìn lại có vài máy cơ giáp xuất hiện ở tiền tuyến bắt đầu dọn dẹp thi chiều mệnh lệnh đài bên trái một cái ảnh toàn ký cửa sổ mở ra bên trong biểu hiện ban hai tiểu đội thứ ba đã tiến vào chiến trường bắt đầu tiến hành tiêu diệt cự thú tác chiến tại cửa sổ bên trong biểu hiện ra ban hai ba đội cơ giáp sư danh sách c h i tiểu đội này đội trưởng gọi ngô cẩm đội viên ba tên hậu bị dịch phi công một cái cái kế hậu bị dịch phi công chính là sinh viên năm thứ hai trần đình thịnh đối với người học trường này la diêm không có gì ấn tượng liền nhớ kỹ hắn cùng dương lập giai lưu nhược hàm là đồng học lúc này ban hai ba đội đội trưởng ngô cẩm bình tĩnh nói cường thịnh người cùng thi, thi lưu tại hậu phương phụ trách thanh lý thi triều những người khác theo ta lên đều xốc lại tinh thần cho ta đây là một đầu cao dài cự thú chiến đấu bắt đầu sau bảo trì trạng thái vận động không nên bị đối phương có đông kết cơ thể cơ hội mặt khác chuẩn bị kỹ càng hiện ả n h đạn cự thú vừa ẩn thân liền lập tức sử dụng phải cẩn thận nhưng không cần sợ hãi hôm nay liền lấy con cự thú này cho chúng ta ba đội quân công bên trên lại thêm một bút các đội viên ẩm vang đồng ý đúng lúc này con cự thú kia trong hai mắt có quang mang lấp l o e xuống sau đó trên thân thể nó những cái kia màu đen gương mặt tất cả đều phun ra đen kịt hư hào khói những cái kia khói cũng mặt đ i n côn bốc lên mà là ngưng tụ tạo thành cùng loại bình c h ư ớ sự vật cái này màu đen bình c h ư ớ hướng ra phía ngoài khuếch tán bao phủ tại mạnh cực bên phía lúc này lại có hỏa lực đánh phía mạnh cực tất cả đều bị tầng kia bình chướng ngăn trở toàn kênh phát thanh bên trong có âm thanh v a n g lên chú ý cự thú đã triển khai phản màng đình chỉ tiến hành hỏa lực bao trùm tiểu đội trong kênh nói chuyện khang thuận t h ở dài giống như thanh â m v a n g lên phản mang a nếu không phải cao dai trở lên cự thú sẽ triển khai phản màng chúng ta căn bản không cần tạo ra cơ giáp cũng có thể bằng vào hiện hữu hệ thống vũ khí giết chết những vật này la diêm nhỏ không thể thấy gật gật đầu cự thú thường thức trên lớp lão sư nói qua cao dai trở lên cự thú sẽ triển khai phản màng loại này bình chướng không những sẽ ngăn cách trừ nguyên lực bên ngoài tất cả tính chất công kích thậm chí còn có thể bắn ngược tổn thương đây cũng chính là vì cái gì cơ giáp sự cần tu luyện quan t ư ở n g thuật nguyên nhân nếu như không phải lấy nguyên lực hình thành công kích căn bản xuyên tấu không được phản màng không cách nào tổn thương đến cự thú mà lại càng cao dai cự thú phản màng càng dày cần nhất định tương đương nguyên lực mới có thể xuyên tấu đây chính là nhân loại bây giờ gặp phải hiện trạng Đỡ S, cầu các loại phiếu, manh tân cầu che phiếu, loại manh tân tr nhanh chân hướng về phía trước đại địa lay động ba đại cơ giáp như là cự linh thần giống như dấm ép cây cối phân tán ra đến vây quanh cự thú m ạ n h cực hai tên đội viên cơ giáp kết ấn phóng xuất ra một đầu lại một đầu hỏa diễm cự mãng m ộ ư ơ i hai hào huyền thuật hỏa mãng do nguyên lực biến thành hỏa diễm ngưng tụ thành hình phát ra nhiệt độ cao hỏa diễm nóng bỏng đồng thời hỏa mãng số lượng càng nhiều uy lực của bọn nó lại càng lớn đây là lưu nô cùng tông vũ hai tên đội viên đồng thời sử dụng cái này huyền thuật nguyên nhân chín đầu liệt diễm cự mãng du lược mà đi nguyên lực hỏa diễm cũng mặt nhóm lựa ven đường có cây nhưng những cái kia tử thi phạm là dính vào một viên h ỏ a tinh liền sẽ kịch liệt tiêu đốt hóa thành cho tản một bên khác đội trưởng nô cẩm đồng dạng sử dụng huyền thuật theo cơ giáp k ế t ấn phụ cận không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao trình độ bốc hơi vậy mà hình thành từng mảnh từng mảnh khói trắng ngay tại miếng màu trắng kia hơi khói bên trong có hỏa diễm màu vỏ quýt không ngừng chống rông tạo ra một đoá lại một đoá hỏa diễm gào thét lên hội tụ thành một khối tạo thành một đầu chiếm cứ cơ giáp hỏa long m ư ơ i chín hào huyền thuật viêm long bởi vì mạnh cực có khống băng cùng ngự thi năng lực tổng thể thuộc tính khuyên hướng âm hàn một bên thế là vô luận nô c đồng ề u sử d thời mạnh cực bên người sát na xuất hiện vô số giọt nước những giọt nước này tản ra khí tức cấm hàn bọn chúng bàn vẹo hội tụ biến hình kéo ruôi ngưng nước thành băng biến thành từng cây băng truy sau đó hai tên đội viên liệt diễm hỏa m ạ n g dẫn đầu xuyên qua phản màng cùng mạnh trận thúc đẩy chuẩn bị băng truy đụng nhau và chạm sát na những băng truy kêu bỗng nhiên bành trướng bạo tạc phát ra liên tiếp quanh minh băng truy nổ tung nhưng nổ tung hàn khí sơn gió cũng làm cho từng đầu liệt diễm cự mãng không ngừng biến mất lập tức l i ề n có mấy đầu hỏa mãng biến mất nhưng mạnh cực lại phóng xuất ra một đợt băng truy khiến cho còn lại mấy đầu cũng không có tiếp cận mình cơ hội bất quá có hỏa diễm cự mãng mở đường phía sau nô cẩm cơ giáp xong trường đ ẩ y đầu kia màu vỏ quýt viêm long lúc này lắc đầu v ớ i đuôi phá không mà đi xuyên qua phản màng nào về phía cự thú mạnh cực manh phát ra rít lên một tiếng đột nhiên nhấc lên một trận băng phong Cái này băng phong b một, một, một đoàn n g xương ngưng thành tụ một cái bóng nuốt đen từ phản màng bên trong cao tốc đánh ra vạch ra một đường vòng cung lướt qua ngô cầm các loại ba đài chủ chiến cơ giáp phía trên hạ xuống trên tuyến hậu phương khi bóng đen kia bên trên quấn quanh khói đặc b ị gió thổi tận mới nhìn đến đó là một viên màu xanh da trời băng cầu nó giống như đạn pháo rơi xuống nên ở chân đỉnh thịnh bên cạnh một máy cơ thể bên trên bộ kia đang dùng súng phun lửa dọn dẹp thi thể huyền cơ không kịp phản ứng liên bị băng cầu đánh trúng băng cầu tán nước băng xương lan tràn đảo mắt bao trùm tại cơ thể ngoại giáp bên trên trong phòng điều khiển cái kia gọi thi thi nữ tính người điều khiển mặt đều tái rồi không ngừng báo cáo cơ giáp nội bộ nhiệt độ kịch liệt hạ xuống lò năng lượng đã đỉnh chỉ vận hành p h o n g điều khiển nhiệt độ hạ xuống 0 độ âm m ộ ư ơ i độ hai mươi tiểu đội trong kinh nói chuyện nô cẩm kêu lên nếm thử khẩn cấp thoát ly thi thi không ngừng đốt mệnh lệnh trên đài một cái ân phím nhưng trên dụng cụ luôn luôn biểu hiện trục trặc đúng lúc này p h o n g điều khiển hậu phương bọc thép phanh một tiếng ủi hình thành một cái nô r a tiếp tục giả bộ giáp chia năm xẻ bảy như là cánh hoa bình thường mở ra từ nhụy hoa bên trong lại có một cây do băng xương ngưng kết hình thành băng truy cực nhanh tới thi thi chỉ tới kịp hét lên một tiếng liền bị dùi nhọn này trực tiếp đâm xuyên chỗ ngồi cùng thân thể từ cơ giáp toàn cảnh cửa sổ đụng ra ngoài treo ở cơ giáp đầu cạnh ngoài mà giống như vậy r ù i nhọn xuất hiện tại cơ giáp toàn thân bọn chúng đã đem cơ thể nội bộ hoàn toàn phá hư thử vong gần ngay trước mắt chân đ ỉ n h thịnh đầu não đông nhiên chống giống tiếp lấy kêu to lên hắn vội ý thức khống chế cơ giáp xoay người hướng phía đại hồ khu hướng phía địa thành phương hướng chạy tới ta không muốn chết ta không muốn chết ta để cho ta trở về để cho ta trở lại địa thành đi v a n cầu các ngươi chân đ ỉ n h thịnh thanh âm tại toàn kênh phát thanh bên trong vang lên cùng lúc đó phản mang bên trong cự thú mạnh cực trong hai mắt vậy mà hiện lên ý cười liền ngay cả bờ môi cũng có chút hướng lên g ơ lên đ ỗ n g nhiên từng mảnh từng mảnh thật mỏng b ă n g xương phi luân lóe sáng mà đi gào thét lên cắt vào trần đình thịnh cơ giáp đại hồ khu trên phòng tuyến la diêm con ngươi có chút k h u y ế t trương tại toàn cảnh cửa sổ bên trong hắn nhìn thấy trần đình thịnh cơ giáp bị từng mảnh từng mảnh cao tốc xoay tròn b ă n g xương phi luân cắt ra đầu cánh tay thân thể hai c h ân mỗi một bộ phận đều bị cắt thành v à i đoạn đồng thời cấp tốc băng kết biến thành khối băng nặng nề mà ném tới trong rừng rậm ở lớp hai ba đội trong màn hình trần đình thịnh họa theo thơ hai tên cơ giáp sư sinh mệnh đặc thù đã biến mất cơ thể cũng lấy lấp lóe màu đỏ đại biểu nghiêm tr c h ỉ bất quá trước mắt l i ê n tổn thất hai đài cơ giáp hai tên cơ giáp sư cho dù la diêm thường thấy sinh tử giờ khắc này cũng bị gần ngay trước mắt tử vong ép tới ngực có chút khó chịu thi thi ba đội ở trong lưu hạo quát to một tiếng lỗ mãng lái cơ giáp xông về phản m ả n g bên trong cự thú hắn cùng người điều khiển thi thi là tình lữ quan hệ hai người đã quyết định năm nay năm mới thời điểm kết hôn không nghĩ tới hôm nay người yêu vậy mà chiến tử s a t r ư ờ n g vong tình phía dưới lưu hạo quên đi tại đối mặt cự thú lúc không có khả năng một mình hành động nguyên tắc đội trưởng ngô cầm biến sắc tại tiểu đội trong kinh nói chuyện hét lớn lưu hạo bình tĩnh một chút không cần đi qua nhưng ở lúc này bên cạnh một đội viên khác tông vũ kinh hô lên nguyên lai mạnh cực trước đó điều khiển hoạt thi cự nhân nào h tới cơ giáp trên thân những thi thể này như trùng tử bình thường lít nha lít nhít bao trùm tại cơ giáp bên trên đồng thời bọn chúng còn chui vào cơ giáp trong khe hở cắn đứt tuyến đường phá hủy linh kiện để cơ giáp toàn thân không ngừng nhảy ra điện hỏa hoạt động rõ ràng trở nên c h ậ m lụt quảng lăng thị mặt đất thăm dò quân đoàn trong trung tâm chỉ huy đứng tại trên cầu tàu địa trinh nhìn xem màn hình lớn bên trong tình hình chiến đấu chầm giọng nói để ba đội rút lui đi để lương kiếm tiểu đội bổ sung đúng lúc này dạ đà báo động một tên lôi đạt binh hết lớn phát hiện mặt khác hai cái cự thú tín hiệu m ộ ư ơ i năm phút sau sẽ tiến vào chiến trường chương một trăm bốn mươi năm diêm phủ không động hai m ba mặt đất trên chiến trường nô cẩm trong thay nghe có âm thanh vang lên ban hai tiểu đội thứ ba nơi này là trung tâm chỉ huy mời các ngươi lập tức rút lui tiêu diệt cự thú nhiệm vụ để cho lương kiếm đại tá tiểu đội phụ trách chỉ lệnh liên tục lập lại bất quá nô cẩm không có lập tức rút lui đội viên tông vũ cơ giáp chính gặp tử thi sầm lấn những vật kia giống ròi bỏ một dạng hướng cơ giáp trong khe hờ trụi không tranh thủ thời gian xử lý lời nói không những cơ giáp muốn bao phế người điều khiển khả năng cũng sẽ có nguy hiểm tông vũ cố cầm cự nô cầm k h ô n g chế cơ giáp cấp tốc kết ấ n đ ồ n g nhiên bị tử thi xâm lấn bộ kia huyền cơ t r u n g quanh thổi lên gió mạnh gió mạnh xoay tròn lên như diều gặp gió hình thành một cơn gió xoáy đây là m ộ ư ơ i bảy hào huyền thuật phong vương trong gió xoáy sinh ra hấp lực to lớn đem bám vào tại cơ giáp bên trên tử thi cuốn lên giữa không trung thậm chí đã bỏ vào cơ giáp trong khe hở thi thể cũng cho rút ra sau đó một mạch mang đến bầu trời trên bầu trời xuất hiện một mảnh do tử thi hình thành đám mây những thi thể này tại bị đánh lên giữa không trung thời điểm liền bị gió mạnh xoắn đến đứt gây v n mẹo rớt xuống n ữ a lúc đã biến thành mảnh vụn đầy đất thanh lý mất cơ g i á p bên trên tử thi nô c ẩ m chính muốn mệnh lệnh lưu hạo rút lui liền nghe đến một tiếng mánh liệt cực kỳ tiếng nổ mạnh nô c ẩ m quay đầu lại chỉ gặp lưu hạo cơ g i á p bị mấy cây băng thương xuyên thủng trong đó một cây đánh trúng vào lò năng lượng lò năng lượng phát sinh bạo t ạ c đem cơ g i á p toàn bộ ngực bộ phận đều nổ bay lưu hạo nhanh dùng khẩn cấp bỏ chạy trang bị nô cầm teo to liền xem thời cơ giáp đầu hậu phương khoang cứu thương bỗng nhiên bắn ra ngoài bay nhưng một giây sau mấy mảnh hàn quang loay lên khoang cứu thương giữa không trung toàn bộ vỡ nát nguyên lai、like、cũng là bị mạnh cực thả ra ba mảnh xương lạnh phi luân cắt đứt đáng chết nô cẩm đoán hận nhìn con cự thú kia một chút tiếp lấy chạy về phía tông vũ mang lấy đ à i cơ giáp này thoát ly chiến trường lúc này lương kiếm tiểu đội còn chưa tới cự thú mạnh cực thân thể phía trước có chút hạt h ấ p chi sau gặp thân ngũ trào đ ả o làm ra bắn v ọ chuẩn bị động tác nhìn nó tựa hồ không muốn bông tha nô cẩm cùng tông vũ hai người đột nhiên lúc này mạnh cực không biết cảm giác được cái gì b ỗ n nhiên bay đầu tiếp lấy phát ra liên tiếp gầm nhẹ theo đã buông lỏng thân thể bắt đầu chạy chạy về phía h ổ lớn khu bên trái tại chạy trên đường thân thể của nó cấp tốc trong suốt biến mất thân hình chuyện gì xảy ra la diêm tiểu đội trong tần số truyền tin cô độc trường tín thanh â m vang lên mạnh cực làm sao đột nhiên chạy la diêm trầm tiếng nói nó giống như đang sợ cái gì nó là cao dai cử thú có thể làm cho nó sợ sệt đồ vật chỉ sợ không nhiều khang thuận trầm ngâm nói lưu diêm cũng nói đây quả thật là rất kỳ quái sắp tiến vào chiến trường hai con kia cử thú cũng chỉ là trung dai mà thôi mạnh cực không có lý do sợ sệt bọn chúng đội trưởng diêm văn bắc lúc này nói các ngươi nhìn cự thú di động bản đồ mạnh cực còn có sau đó hai đầu cự thú bọn chúng đều là từ cùng một cái phương hướng tới la diêm nhìn xuống địa đồ quả nhiên t a m đầu cự thú đều là từ mặt phía nam tới la diêm không khỏi nhìn về phía phương nam bên k i a c ó cái gì sao rất nhanh tiến vào chiến trường hai đầu c h u n g d i a i cự thú bị lương kiếm tiểu đội cùng một c h i đội ngũ khác thanh lý mất địa thành nguy hiểm tạm thời giải trừ bất quá la diêm c h i đội ngũ này tại về thanh trước nhận được trung tâm chỉ huy một cái nhiệm vụ quay lại cự thú di động lộ tuyến điều tra cự thú hướng ta thị di động nguyên nhân một cỗ xe chỉ huy bọc thép bên trong diêm văn bắc dương lên trong tay máy tính bằng nói đây chính là chúng ta nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ đẳng cấp tạm thời định là năm cấp sẽ xem kết quả cho tương ứng điều chỉnh sau đó chúng ta muốn rời khỏi địa thành mấy ngày đội trưởng vừa nhìn về phía la diêm ngươi sự t ì n h ta nghe nói binh đoàn thay ngươi bảo đảm cho nên không cần lo lắng ngươi có thể rời đi địa thành đ ộ c cô trưởng tín mấy người đều hiếu kỳ hướng la diêm nhìn lại không biết hắn đã xảy ra chuyện gì lại muốn binh đoàn đảm bảo mới có thể ra khỏi thành la diêm cũng không có giải thích trở lại cơ giáp của mình xe vận tải bên trên tiến vào cơ giáp sư trong phòng nghỉ bắt đầu tu luyện đội xe hướng nam chạy được vài ngày sau hôm nay la diêm lần đầu nhìn thấy trên trời phân bố từng đạo vết nước màu đen diêm phủ nhanh cây bọn chúng ốn lượn phân bố tại không trung sẽ m ở một không gian khác khe hở cũng hướng phía mặt phía nam tập trung bao quát la diêm ở bên trong người người sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên bên kia hẳn là xuất hiện một loại nào đó dị dạng tình huống đem chuyện này báo cáo nhanh cho quảng lăng thị sau địa thành rất nhanh có hồi phục binh đoàn bộ chỉ huy để bọn hắn dùng máy không người lái tiến hành trinh sát thế là năm phút sau một khung máy không người lái bay lên giữa không chúng tại khang thuận điều khiển hạ t r i ề u phương nam bay đi la diêm bọn người có thể đang thiết giáp trong xe chỉ huy thông qua bình chướng nhìn thấy máy không người lái quay chụp đến hình ảnh mới đầu trong màn ảnh chỉ có nhìn không thấy bờ rừng rậm qua không bao lâu ở trên đường chân trời xuất hiện liên miên chập trùng dây núi lại tới đ â y lúc trên bầu trời nhánh cây càng thêm dày đặc bọn chúng tập trung ở dây núi đằng sau ở trên bầu trời sẽ mở một cái diện tích kinh người lỗ hổng ông trời ơi khang thuận t h ấ c giọng hô từ khi cự thú thiên hai sau ta từ mạt gặp qua nhiều như vậy diêm phù vết nứt bọn chúng đại lượng tập trung đã tạo thành diêm phù không đậu sắc mặt vốn là tái nhật diêm văn b á c hiện tại càng là khó coi hắn cười khổ nói diêm phủ không động cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt năm ngoái nước ngoài nghe nói cũng xuất hiện qua một lần diêm phủ không động kết quả đem một tòa thành thị đều cho hút đi lưu diễm nhỏ giọng hỏi có thể đóng lại chống dông sao khang thuận lắc đầu trước mắt không có loại kỹ thuật này cô độc trường tín h ừ một tiếng vậy chúng ta chỉ có thể chỉ nhìn diêm văn b á c không để ý đến hắn vỗ xuống khang thuận bà vai bay qua dãy núi thời điểm cẩn thận một chút chống dông co vô hình l ư ợ hút máy không người lái có thể sẽ bị hút đi khang thuận nhẹ nhàng gật đầu đỏ mắt máy không người lái đã bay qua dãy núi núi một bên khác là phiến bình nguyên có thành thị vết tích nhưng lúc này có một loại to lớn sự vật chính nằm ngang tại trong thành thị vật kia là khổng lồ như thế đến mức một tòa thành thị đều chứa không nổi nó bộ dáng của nó giống như là một cái vừa ra đời thai nhi bao vây lấy màu đen sền sệt nhau thai nhau thai có một bộ phận cùng phía trên diêm phủ không động tương liên thật giống như cái này to lớn thai nhi là mới từ diêm phủ không động bên trong đàn sinh đây là cái gì khang thuận tê cả ra đầu coi chừng thao túng máy không người lái không để cho nó bay qua dây núi bởi vì dây núi phía sau trong tòa thành thị kia không ngừng có to to nhỏ nhỏ vật bay lên giữa không trung bị hút vào diêm phụ không động bên trong diêm văn bác đổ hít một hơi chỉ mong ta biết hắn nói tiếp ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy nhưng ta dám khẳng định ở trong đó thai nghẽn tuyệt đối không phải vật gì tốt liền xem như cự thú đây cũng quá lớn dù là cấp bá chủ cự thú cũng không có khả năng đạt tới dạng này quy mô Trước Tăng máy bay trực thăng tàu mẹ máy bay vận tải máy không người lái các loại phi hành tái cụ từ địa thành phương hướng bay tới rơi xuống trên dãy núi những cái kia tương đối bằng phẳng địa phương đại lượng vật tư nhanh chóng từ các loại tái cụ bên trong rỡ xuống rất nhanh từng cái doanh điệu tạm thời liền xuất hiện tại đỉnh núi trên bình đài la diêm ngay tại trong đó một k h u n g trong máy bay trực thăng đáp xuống đỉnh núi số bốn doanh điệu nơi này là bọn hắn mặt đất thăm dò binh đoàn thứ ba ban đại bản doanh khi bọn hắn đem phát hiện sau khi hồi báo lên ngày thứ hai quảng lăng thị cơ hồ là dốc hết toàn lực trừ xuất động rất nhiều nhân lực vật tư bên ngoài mặt đất thăm dò binh đoàn ba cái ban liền xuất động hai cái theo thứ tự là thứ nhất ban cùng thứ ba ban thứ hai ban toàn viên lưu thủ địa thành từ trong máy bay trực thăng xuống tới liền thấy đội ngũ khác bọn hắn đã ở trên không trên mặt đất tập kết yêu thích kiện thân ban ba lớp trưởng nặng trung đang chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn bốn phía diêm văn bác vội vàng mang theo la diêm các loại đội viên tập hợp tiếng do r í t gạo các loại tạp thơm ồn ào nhưng tuyệt không có thể che lại nặng trung thanh â m người khác như kỳ danh giọng nói như trung đồng để mỗi cái đội viên đều có thể nghe do hắn lời nói nghe sau đó còn có thanh dương trường bình hai cái địa thành đại đội cơ giáp muốn đổi tới cái này sẽ là một trận liên hợp tác chiến tình huống cụ thể cùng mỗi đội phụ trách nhiệm vụ Chờ một c ta lát sau ban g c ba bốn đội đi vào trong lều của chính mình ngồi xuống về sau diêm văn bắt xuất ra một khối máy tính bảng vừa nhìn vừa đạo hôm qua chúng ta đem nơi này phát sinh tình huống báo cáo sau địa thành liền sửa sang lại chúng ta gửi đi trở về tư liệu trước tiên liên hệ cựu thú chiến lược phủ bên kia rất mỏ trở lại ứng các người đoán làm gì trong chúng ta thường mà lại là chúng giải thưởng lớn chính là điểm này cũng không đáng phải cao hứng là được diêm văn bắc đem máy tính bảng đưa cho khang t h u ậ n để hắn theo thứ tự c h u y ể n động đội trưởng tiếp tục nói chiến lược phủ bên kia lật sách rất nhiều tư liệu cuối cùng tại một bản từ về với bụi đất bên trong phát hiện cổ tịch tam sát thư bên trong phát hiện tương ứng nội dung chúng ta bây giờ nhìn thấy hẳn là tam sát bên trong tăng môn tam sát thư bên trong mở sách có mây tăng môn khoác tê dại người đi viếng tam sát đ ề u hiện nhân gian tập thế căn cứ chiến lược phủ cổ văn tổ phiên dịch tăng môn khoác tê dại người đi viếng tam sát đều hiện lúc sẽ để cho diêm phủ cùng hiện thực trùng điệp nói cách khác đến lúc đó chúng ta thế giới này sẽ tiến vào diêm phủ không ở giữa hai cái không gian trùng điệp hiện thực sắp sụp sập hủy diệt khang thuận đem mặt phẳng đưa cho độc cô trường tín trong này nói tăng môn là tam sát bắt đầu nó hoàn toàn thành hình sau sẽ gọi đến khoác tê dại cùng người đi viếng nhị sát mà những ngày ách sát từ diêm phủ không động d á n g lâm đằng sau sẽ kinh lịch thai thần ách anh thi tiên ba cái giai đoạn hiện tại chúng ta quan sát được tăng môn trước mắt đang đứng ở thai thần giai đoạn giai đoạn này tăng môn vô c h i vô giác là dễ dàng nhất bị tiêu diệt thời khắc diêm văn bắc gật đầu nói không sai cho nên đến lúc đó ba tòa địa thành tinh nhuệ n sẽ tiến vào tăng môn thể nội đưa nó từ nội bộ tiến hành phá hủy chúng ta tổ này nhiệm vụ tương đối đơn giản chúng ta ở lại bên ngoài thủ vệ đã có thể độc cô trường tín bất mãn nói tăng môn là chúng ta phát hiện kết quả là chính sự không có chúng ta phần diêm văn bắc cười bên dưới nói cái này không tốt sao dễ dàng liền đem quân công cho nhận còn nữa phía trước ta cũng đã nói phá hủy tăng môn hành động sẽ do ba tòa địa thành tinh nhuệ phụ trách chúng ta có thể chưa nói tới tinh nhuệ Mặt、khác chiến lược phủ sẽ điều một đội thiên cương long kỵ tới cho nên chúng ta đ i ề u thành tinh nhuệ đại khái là là cho thiên cương long kỵ đánh một chút ra tay la diêm lúc này lấy được máy tính bảng nghe được thiên cương long kỵ cái từ này không khỏi n g ầ n đầu khang t h u ậ n nhìn hắn một cái cười nói tiểu la còn không biết thiên cương long kỵ đi đây là nhân loại chúng ta sức chiến đấu cao nhất đại biểu bọn hắn tổng cộng có ba mươi sáu tên cũng vĩnh viễn bảo trì ba mươi sáu tên nghe đồn long kỵ bọn hắn điều khiển cơ giáp ít nhất là thần t ư ớ n g cấp nghe đồn long kỵ còn có một hạng bí ẩn nhiệm vụ bất quá cụ thể là cái gì ngoại nhân cũng không hiểu biết nhưng nếu như mặt đất có đại sự phát sinh bọn hắn đều sẽ tiến về giải quyết thượng như lần này một dạng sẽ có một đội thiên cương long kỵ đến chủ trì đại c ụ la diêm hoàng nhiên sau đó cúi đầu xuống tiếp tục xem máy tính phía trên nói ngày mai sẽ tiến hành giai đoạn thứ nhất tác chiến sẽ đem một trăm linh tám dễ bạo phá cái cọc dựa theo chiến lược phủ cung cấp tư liệu đánh vào tăng môn chỉ định vị trí giai đoạn này tác chiến mục tiêu là bạo phá tăng môn để nhau t h a i cùng bản thể tách rời từ đó tiến vào bản thể tiến hành bước kế tiếp chiến đấu trong tư liệu nói đến tăng môn tại thai thần giai đoạn sẽ vô ý thức hấp dẫn cự thù đến sau đó săn mồi bọc chúng để làm trưởng thành d ư giữ vân đồng thời biết dùng một tầng nhau thai bảo vệ mình bởi vậy giai đoạn thứ nhất tác chiến mới cần bạo phá nhau thai từ đó khiến cho bản thể bại lộ giai đoạn thứ hai bắt đầu sau thiên cương long kỵ liền sẽ xuất lĩnh từng cái địa thành tinh nhuệ tiến vào bản thể nội bộ tiến hành tiêu diệt tác chiến quảng lăng bên này người xuất chiến viên trừ địch trinh bên ngoài còn có hai cái ban lớp trưởng cùng mỗi cái trong lớp mấy cái có thể một mình đảm đương một phía có thể đơn đấu cự thú vương bài cơ g i á sư về phần những người khác liền lưu thủ bên ngoài để phòng bất chắc thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sau một lát có cơ giáp từ lúc mở cửa khoang đi vào trong đi ra đi ra cơ giáp tạo hình khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều có cảm giác gác tại bách mạnh mẽ đến lúc cuối cùng một bộ cơ giáp đi tới lúc la diêm không khỏi mở to hai mắt nhìn đài cơ giáp này tạo hình như là trong truyền thuyết nhân mã nửa người trên là người nửa người dưới là ngựa cơ giáp thoa màu nâu tung văn như là lão hổ trên người vằn phía sau thu nạp lấy một đôi thanh d ự c loại người kia bộ phận mặc giáp trụ lấy khôi giáp mang theo một cái ngân bạch mặt nạ mặt nạ có huyền ảo ký hiệu bên cạnh khang thuận nói khẽ đó là anh chiêu a đó là đài thần cơ là thiên khôi tinh sư bắc rơi đội t r ư ở n g cơ giáp c h ư một trăm bốn mươi bảy thần cơ anh chiêu một m i ba hiện tại la diêm biết trừ huyền cơ cùng mà cơ bên ngoài trong cơ giáp loại thứ ba mô hình là thần cơ vất quá tại trên lớp học đối với thần cơ lão sư cũng không có giải thích được rất rõ ràng chỉ nói rõ thần cơ là đặc thù nhất mô hình đối với cơ giáp sư yêu cầu cũng hà khắc nhất ngoài ra mỗi một đại thần cơ đều dùng một vị nào đó trong truyền thuyết thiên thần danh tự đến mệnh danh Thựa tại Tây trải tây viết thủy trú tại ủ nước. Trong đó nhiều lò mẹ, trên như hiện anh chiêu. Hải Kinh hỏe chi chi chỗ nhiều nhiều chịu hùng hoảng, nhiều qua giang ra này Sơn Sơn sơn, nào, nước. lăng lưu lại đổi máy mây, dặm, mà mẹ, bác có lúc dấu đó đó lò ủ thần anh t r i ê u tư t r ì nó chạm thân ngựa mà mặt người hổ văn m à tích cánh tuấn tại tứ hải nó âm như lưu truyền thuyết tại côn lôn sơn đông bắc bốn trăm l i n g m chỗ thiên đế trong hoa viên có một tòa treo phố đây là thiên đế ở phía dưới một tòa vườn hoa vườn này do một vị tên là anh t r i ê u thiên thần phụ trách quản lý anh t r i ê u thân ngựa đầu người toàn thân văn hổ lưng có hai cánh có thể đ ằ n g không phi hành trụ du tứ hải anh t r i ê u tham gia qua mấy trăm lần t r i n h phạt tà thần ác thần rất nhiều chiến tranh là bảo vệ đợi đợi hòa bình chính thần một trong mặc dù la diêm đối với thần cơ mà biết không rõ nhưng mang theo thần danh có thể thấy được những cơ giáp này tính năng tuyệt năng đương ố i siêu thiên Sau phàm. đó, c l o nhiên g kỵ n ậ n n h ệ liệt t hoang n h đ ư ơ nhân g n i ê n n h vật như vậy không tới phiên la diêm bọn hắn những cơ giáp sư này t i ế t đãi ngày mai sẽ phải hành động bọn hắn về tới trong danh o trướng tiểu đội danh o trướng không phân biệt nam nữ lưu diễm càng là loại kia không đem chính mình là nữ nhân người vừa tiến vào danh o trướng điều khiển phục thời một cái mặc nội y đ ồ lót cầm lấy thay đi giặt quần áo liền tắm rửa đi la diêm thì đi phòng hậu cần cầm một chi đỏ độc làm dịu tề đây là thông thường dịu tề mà lại hiện tại là thời kỳ phi thường làm dịu tề không có thu lấy bất luận cái gì phí tổn la diêm cầm trở lại trong doanh trướng tại đội viên nhìn soi mói cho mình đâm một châm tiêm vào đằng sau nhìn xem trở nên vắng vẻ ố n g trích la diêm lòng sinh cảm khái nếu như không phải đi vào địa thành định kỳ tiêm vào làm dịu tề lời nói hắn đỏ độc hẳn là sớm phát tác mà lại tại t h ư ờ n g thức trên lớp lao sư có nói đến trừ phi quan tưởng thuật cảnh giới tiến vào thông huyền giai đoạn nếu không liền cần tiêm vào thuốc giải độc mới có thể giải trừ hoàn toàn đỏ độc mang tới uy hiếp có thể thấy được loại độc tố này cỡ nào bá đạo cỡ nào mãnh liệt tiêm vào xong làm dịu tề sau la diêm điện thoại di động vang lên đứng lên h ắ n cũng không kỳ quái để cho tiện chỉ huy các tòa địa thành ở chỗ này xây dựng lâm thời trạm cơ sở thông tin không những có thể thực hiện chiến địa thông tin đồng thời có thể tùy thời cùng địa thành bắt được liên lạc bởi vậy nơi này cũng có thể thu đến địa thành gửi tới tín hiệu tự nhiên cũng có thể nghe điện thoại điện thoại là dương lập giai đánh tới vừa tiếp thông điện thoại bên kia liền vang lên dương lập giai hùng hùng hổ h ổ thanh âm sau đó nói la đồng học ngươi còn chưa có trở lại đâu ta ngôn sự tình thuộc về cơ mật không đúng thành công chúng mở ra cho nên dương lập g a i cũng không biết la diêm bây giờ ở nơi nào tại thi hành nhiệm vụ gì la diêm vẫn âm thanh lấy làm đáp lại tiếp lấy liền nghe dương lập giai nói ta ngay tại truy tra bộ an toàn cấp đoạt thu ngần sự tình ngày đó ta sau khi trở về liền đi ngân hàng tìm lý xuân lai kết quả hắn tự sát bất quá ta m u ố n lý xuân lai chỉ sợ là bị người diệt miệng đem hắn thi thể đưa đến một cái quen biết pháp y cái kia tiến hành kiểm tra thi thể từ lý xuân lai trong thi thể pháp y kiểm tra đo lường đến một chút dược vật thành phần trước mắt ngay tại truy tra những dược vật này nơi phát ra nếu như tra được hẳn là có thể tìm được manh mối la diêm nhớ tới ngày đó tại địch trinh trong văn phòng địch trinh nói truy xét đến hung thủ chưa chắc là chuyện tốt thế là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút có thể sai sự bộ an toàn không phải là cái gì tiểu nhân vật yên tâm ta là ai chà ta là dương chấn dương lập giai cười hì hì nói nói tiếp ta chính là nói cho ngươi bên dưới chuyện tiến độ cái khác chờ ngươi về thành lại nói ta cúc trước để điện thoại di động xuống la diêm có chút híp mắt lại con ngươi xuất ra một cái sách nhỏ phía trên kia viết vài thứ thì như cựu phượng hiện tại lại viết xuống bộ an toàn ba chữ nhưng ở phía sau hắn lại đánh cái dấu hỏi đây là trước mắt la diêm cảm thấy sẽ uy hiếp đến mình không ổn định nhân tố hôm sau la diêm dậy thật sớm vừa dùng qua bữa sáng liền nghe đến đám máy không người lái phát ra tiếng ồn ào chỉ gặp từng cái vận chuyển lấy bạo phá cái cọc máy không người lái chính hướng phía cái kia nằm ngang tại trong thành thị đang đứng ở thai thần giai đoạn tăng môn sát mà đi trên bầu trời do rất nhiều nhánh cây hình thành diêm phụ không động có thu nhỏ xu thế mà tăng môn sát nhau thai cùng chống g ô n g kết nối đã chỉ còn lại có một đạo tinh tế hạt đái đồ chơi kia nhìn xem cũng thật giống cống rốn a đội trưởng diêm văn bắc cảm thán một câu nói tiếp ta đi lên bên dưới nhà vệ sinh chúng ta liền xuất phát các ngươi lên trước cơ giáp chờ lệnh đi đi vào cơ giáp trong phòng điều khiển la diêm kiểm tra một phen cơ giáp các hạng chỉ tiêu bình thường mặt khác cơ giáp bên trên nhiều chút cố định cấu kiện chờ một lát nơi này mỗi một đài cơ giáp sẽ do m ộ ư ơ i sáu chiếc máy bay trực thăng treo lên chuyển vận hướng dãy núi một bên khác những này vận tải cơ giáp máy bay trực thăng đều là đặc chế mỗi một chiếc sâu nặng đều vượt qua một trăm tấn nhưng là máy bay trực thăng số lượng có hạn cho nên không có khả năng đồng thời đem nhiều như vậy cơ giáp mang đến bên kia núi trên thực tế hiện tại những này được xưng là chim hải âu lớn máy bay trực thăng đã đem đội ngũ tinh nhuệ cơ g á p sâu cách mặt đất mang đến chiến trường ngay tại trong cơ giáp chờ lệnh thời khắc la diêm nghe được to lớn tiếng rít từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài nguyên lai、like、là thiên cương long kỵ cơ giáp một trong bộ kia thần cơ anh chiêu chính vớt cánh cái này nhấc lên cùng p h ò n g đồng thời cơ giáp quanh người xuất hiện vô số nhỏ vụn như cánh hoa giống như, như du ngư phủ hiệu màu xanh ngay sau đó anh chiêu liền phóng lên tận trời ở phía trên một cái xoay quanh sau liền vững vàng bay hướng dãy núi một bên khác không hổ là thần cơ à có phi hành công năng mà lại sử dụng cũng không phải là bất luận cái gì đã biết phi hành hệ thống càng giống là huyền thuật một loại lực lượng siêu phàm tiểu đội trong kinh nói chuyện khang thuận thanh em vang lên tiếp lấy diêm văn bắc thượng tiến người đội trưởng này như xí trở về mấy phút đồng hồ sau la diêm cảm giác được cơ thể hơi chấn động một chút đến phiên bọn hắn tiểu đội rời đi cũng không lâu lắm toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt la diêm liền thấy d â y núi tại dưới mí mắt của mình m ộ ư ơ i sáu đỡ chim hải âu lớn chính treo lên bạch long vượt qua d â y núi tiến về chỉ định vị trí lúc này giai đoạn thứ nhất tác chiến cũng tới đến khẩn yếu con đầu tại vài khung máy không người lái bởi vì vượt qua phi hành độ cao từ đó đắp lên p ư ơ n g diêm phủ không động hút đi đằng sau còn lại máy không người lái đã đem một trăm linh tám dễ bạo phá cái cọc đánh vào t a n g môn sát cái kia ngoại tầng nhau thai bên trong thế là tại băng tần g công cộng bên trong la diêm nghe được dẫn bạo đến ngược ba hai một tất cả bạo phá cái cọc cho nổ chương một trăm bốn mươi tám anh đề hai ba bạch long trong phòng điều khiển la diêm chỉ gặp toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt cái kia t a n g môn sát ngoại tầng nhau thai bên trên có một chút điểm bạch quang đồng thời lấp l o a xuống tiếp lấy trắng l o á đại tác từng đoàn từng đoàn ánh lửa nợ rộ trong nháy mắt nối thành một mảnh hình thành một cái mạnh mà hữu lực chân minh nương theo lấy cái này mánh liệt bạo tạc mà đến là kinh khủng sóng xung kích còn tại giữa không trung cái kia từng cái chim hải âu lớn máy bay trực thăng cho thổi đến lung la lung lay may mà đây là đang bạo tạc vòng ngoài nếu như tiếp cận thành thị lời nói chỉ là sóng xung kích này liền sẽ để những này máy bay trực thăng bạo tạc máy bay trực thăng giải khai cố định cấu kiện thứ tư tiểu đội cơ giáp một k h u n g lại một k h u n g hướng xuống rơi đi la diêm tại rơi xuống trước liền mở ra tất cả g i ả m s á c khí toàn cảnh cửa sổ bên trong đại địa cấp tốc mở rộng cuối cùng cơ giáp đập ầm ầm rơi xuống mặt đất làm ra trầm xuống tư thái mặt đất bị nệ n đến chia năm xẻ bảy đại lượng bùn cắt nương theo lấy năm h thạch cây cối một mạch phun ra đứng lên phun lên mấy chục mét không trung lại là sóng xung kích hình thành khí lưu mạnh thổi thành về sau quần quận sương mù la diêm lúc này mới nhìn hướng bạo phá địa điểm nơi đó một mảnh h ỏ a diễm ngay tại lên cao tăng m ô n sát nhau thai bị tạc đến vỡ nát một khối lại một khối to to nhỏ nhỏ như là thạch giống như mềm nhu vật thể dính vẩy ra hướng bốn phương tám hướng lít nha lít nhít trải rộng không gian dù là la diêm bọn hắn những n à y rơi vào chân núi phụ cận cơ giáp phụ cận đều trải rộng loại này vật thể quái gì chính là những vật này vậy mà lơ lửng ở giữa không trùng cũng không rơi xuống đồng thời ở trong không khí quần của lấy lúc này la diêm nhìn thấy nổ tung nhau t h a i sau tại thành thị kia bên trong nằm một cái cự hình thai nhi nó có cái đầu tròn vo mập mạp tay chân mập phì bụng nó có q u ắ p tại một khối t h ư ợ n h ư chân chính thai nhi nhưng cái này thai nhi nằm dưới đất chiều dài đã vượt qua hai mươi cây số dù là cơ giáp tại nó trước mặt cũng như ngộ nhập cự nhân quốc tiểu hài bình thường mặt khác cái này thai nhi toàn thân làn da đ e n kịp mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chất lỏng xèn x ệ c p h ả n phất xối lên một tầng dầu hỏa d sinh ra mãnh liệt mê mội cùng cảm giác đau đớn la diêm cũng không ngoại lệ hạn tại trong mũ giáp hai mắt đông nhiên sung huyết tiếp lấy khoe mắt chót mũi cùng bên thai chảy ra màu tươi tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ màu sắc sạc sỡ xuất hiện bóng trồng cùng lúc đó những cái kia lơ lửng tại bốn phía nhau thai khối vụn tại thai nhi tiếng khóc nhỉ non bên trong bay ngược trở về cấp tốc ngưng tụ thành một chút cũng tổ hợp ra một tòa to lớn quỷ bí dùng nhau thai mảnh vỡ tổ hợp đi ra cửa lớn đại môn này không ngừng l ă n lư trong môn là hư h à o q u o n mang n h ư n g ánh sáng kia tầng tầng co lại sinh ra vô hình nhưng lại to lớn lực hút khiến cho đã tiến vào chiến trường nhưng lại còn không có triển khai hành động cơ giáp một máy lại một máy kéo vào trong cửa lớn liền ngay cả bộ kia thần cơ anh chiêu cũng vô pháp may mắn thoát khỏi ngay sau đó thì là giống la diêm bọn hán dạng này lưu thủ tại vòng ngoài đội viên bọn hắn đau đầu cùng trong mê mội khôi phục lại lúc cơ giáp đã bị kéo vào cánh cửa lớn kia bên trong đợi đến tất cả cơ giáp đều cho kéo vào s a u đại môn cửa lớn nhanh chóng b ằ n g thẳng sụp đổ lại hóa thành một mảnh thật dày nhau thai bọc lại phía dưới kia thai nhi trong phòng điều khiển la diêm có loại hạ xuống cảm giác hắn khống chế cơ giáp điều chỉnh tư thái mở ra giảm sốc khí tại một trận không tính mãnh liệt chấn động đằng sau cơ giáp dừng chân mặt đất nhưng bốn phía đen kịt một màu la diêm đành phải mở ra cơ giáp trên người nguồn sáng từng chiếc từng chiếc ánh đèn phát sáng lên chiếu sáng bốn phía xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ. la diêm phát hiện chính mình đi tới một cái không gian kỳ dị nơi này không có bất kỳ cái gì n g u ồ n sáng dưới đất là kỳ dị mềm mại cơ chất bọn chúng khi thì chập trùng cũng nhắc lên vận sóng có thể lệnh là như vậy mặt đất lại có thể nhìn thấy đường cái tồn tại có thể nhìn thấy đèn đường lục đạo ô tô cùng nhà lầu chỉ là những vật này tất cả đều bao trùm lấy một khối lại một khối huyết đục tổ chức nhìn tựa như một tòa thành thị cùng một loại nào đó to lớn sinh vật tổ chức d u n g hợp được đông nhiên la diêm nhớ tới cái kia t ò lớn đen kịp thai nhi tam sát tam sát đều hiện lời nói hiện thực không gian sẽ tiến vào diêm phủ như vậy tăng môn sát nơi ở phải chăng cũng sẽ tiến vào trong cơ thể của nó lúc này la diêm nơi khỏe mắt có đồ vật gì hề lên hắn khống chế cơ giáp chuyển hướng phía bên phải ánh đèn chiếu đi rơi vào một tòa bị huyết nhục bao trùm non lửa nhà lầu chỗ ngay tại lầu bốn một cái cửa sổ xuất hiện cái bóng người la diêm mở ra một mặt ảnh toàn ký màn hình trong màn hình biểu hiện ra cửa sổ kia la diêm đem hình ảnh phóng đại nhìn thấy trong phòng trên một cái bàn quả nhiên nằm sấp cái người cái này người bên cạnh nằm n h o à trên mặt bàn nhìn tựa hồ là nữ nhân nhưng là thân thể nàng không có chút nào trình độ làn ra không có nhân loại vốn có con trạch hiện ra cho tàn có nhiều điểm lầm tấm đồng thời gầy còm nếu như nói cánh tay của nàng trừ gầy điểm bên ngoài coi như bình thường như vậy chân của nàng liền phát sinh nghiêm trọng biến dạng biến thành như là động vật họ m è o như vậy chi sao lúc này nữ nhân xoay đầu lại cái k i a lít nha lít nhít loạn phát bên dưới một tấm khuôn mặt trắng b ệ c h l ỗ bên trên không có con mắt không có cái mũi không có lỗ thai không có miệng chỉ có một cái hình tròn lỗ thủng lỗ thủng kia bên trong trải rộng nhỏ bé dày đặc tổ răng cũng không lúc phun ra một cây giống nết xanh giống như đầu lưới cái này la diêm nhũ m ạ n lại sau đó nếm thử liên hệ tiểu đội những nhân viên khác rất nhanh phát hiện thông tin nhận nghiêm trọng cái nhiễu vô luận là tiểu đội kênh hay là băng tần công cộng đều không thể sử dụng đúng lúc này cự thú giả đã báo động có một cái năng lượng màu xanh lam quang phổ tín hiệu ngay tại tiếp cận la diêm lập tức mở tài liệu ra kho tiến hành xứng đôi nhưng không có kết quả không tồn tại trong kho tài liệu cự thú la diêm lúc này điều khiển cơ giáp nâng lên thần uy xuống trường đồng thời lắp xong hợi bá r ồ n g hạng nặng pháo tối chuẩn bị chiến đấu sau một lát mềm hại sinh vật cơ tính chất mặt rung động nhẹ nhẹ lấy một đoàn bóng đen xuất hiện tại cơ giáp nguồn sáng bên trong đó là đầu tương tự lợn rừng cự thú rõ ràng là ly lực nhưng là trạng thái rõ ràng không bình thường nó độc nhãn bên trong chui ra một cây màu hồng phấn như là xúc tu giống như tráng kiện thần kinh trên người lông càng là cơ hồ rơi sạch t r ầ n chuỗi đi ra bộ phận sinh trưởng từng cái to to nhỏ nhỏ mụn nước la diêm phóng đại hình ảnh chỉ gặp những cái kia mụn nước bên trong vậy mà có do từng cái g ầ y còm biến dạng người lúc này đầu kia biến dị ly lực miệng ngập ngừng nhưng không có bất kỳ cái gì thanh â m vang lên lại bắt đầu chạy phóng tới bạch long la diêm tiến chỉ là một đầu ly lực không muốn lãng phí đạn dược thu hồi súng trường xuất ra trường kiếm phá quân muốn đợi ly lực tiếp cận lúc một kiếm chém đầu nhưng ở lúc này từng đạo hỏa tuyến phá không mà đến quét ngang qua ly lực bốn v h ó cái này cự thú biến dị thân thể tựa h ồ dị thường yếu ớt bốn cái chân lập tức bị cái này bằng đạn quét gãy nặng nề mà ném tới mặt đất thân thể không bị k h ô n g chế hướng về phía trước trượt c h ư một trăm bốn mươi chín giao tăng quỷ ba ba đầu kia g â y mất tứ chi ly lực còn tại mặt đất trượt trong h a cám lại có chút châm lửa quan g t h i ể m nhấp ngáy một giây sau siêu siêu siêu. một viên tiếp một viên cỡ nhỏ đạn đạo bay tới đánh trúng ly lực nổ lên mấy chục hỏa cầu đầu này ly lực một cách lạ kỳ yếu ớt khiến cái này đạn đạo sắp vỡ thân thể toàn bộ vỡ nát mang lửa mảnh vỡ vẩy ra hướng bốn phương tạm hướng ở trong đó có thật nhiều loại kia thân thể biến dạng cá nhân bọn chúng tại trong hỏa diễm t r u lên từ từ chết đi ly lực ánh sáng năng lượng phổ tín hiệu biến mất la diêm tiếp lấy n g h e được một trận trầm thấp tiếng bước chân chuyển đến sau một lát một bộ cơ giáp từ bạch long bên trái nhà lầu sau đi ra đài cơ giáp này tạo hình tinh tế như là nữ tử đồ trang chủ điệu màu son phân bố đường vân màu trắng phía sau có hai mảnh như là côn trùng cánh chim giống như bắp thép không biết có tác dụng gì m đúng là la diêm đồng học lâm vi la diêm có chút ngoài ý muốn ngươi tại sao lại ở chỗ này tác chiến trong danh sách không có tên của ngươi lâm vi thản nhiên nói ta là làm học giả thân phận tham dự trận này hành động cho nên không tại tác chiến trong danh sách học giả bốn la diêm nhớ lại lâm vi đối với về với bụi đất chứa tượng hình rất có nghiên cứu trước đó không lâu còn rời đi học viện một đoạn thời gian đi vào thành phố tham dự giải mã t ử về với bụi đất bên trong phát hiện một chút bi văn nơi này cự thú tận lực không cần tiếp cận bọn chúng lâm vi còn nói thêm la diêm ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến lâm vi truyền t ố n g một tấm đồ phía tới la diêm tiếp thu tại bên cạnh cửa sổ bên cạnh lại xuất hiện một cái màn ảnh trong màn hình chính là la diêm khi trước phát hiện những cái kia giống người nhưng thân thể không có trình độ thân thể biến dạng người giao tăng quỷ người có thể đem bọn chúng hiểu thành tăng môn sát thể nội tế bảo những vật này sẽ ký sinh tại bị tăng môn sắt săn ngồi nhưng không có tiêu hóa sạch sẽ c ử thú trên thân sau đó điều khiển c ử thú công kích kẻ ngoại lai nếu như tùy tiện công kích c ử thú khoảng cách quá mức tiếp cận có tỷ lệ bị giao tàng quỷ ký sinh cho nên phương pháp ổn thỏa nhất là dùng công kích từ xa thủ đoạn xử lý c ử thú lâm vi tự hồ đối với tăng môn sắt biết rất tưởng dù l à chưa nói tới như lòng bàn tay cũng so la diêm hiểu rõ hơn tăng môn sắt tình huống la diêm tò mò hỏi ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy lâm vi trầm mặc một lát sau nói giải mã tam sát thư người là cổ diệu tiến sĩ nàng là ta tại quy khư văn tự phương diện đạo sư giải mã tam sát thư lúc ta cho nàng làm qua trợ thủ la diêm giờ mới hiểu được nhìn xung quanh b ố n phía la diêm lại nói như vậy hiện tại chúng ta là tại tang môn sát thể nội nó đến cùng là cái gì là sinh vật sao lâm vi thần t h á h ngưng trọng nói ra không hoàn toàn là sinh vật chỉ có thể nói nó có được một bộ phận sinh vật đặc thù chúng ta đối với ách s á t hiểu rõ cũng b ẹ n b ẹ n cực hạn tại tam sát thư dựa theo phía trên miêu tả đến xem ách s á t là căn cứ vào diêm phủ không ở giữa tầng dưới chót quy tắc sinh ra sự vật bọn chúng có một bộ phận sinh vật đặc thù nhưng cùng cự thú loại sinh vật này là không giống mới tại tam sát thư bên trong ách sát cùng mặt khác một ít gì đó được xưng là trách trách la diêm nói khẽ là ai làm ra định nghĩa tam sát thư thậm chí về với bụi đất bên trong rất nhiều bi văn đ i ể n tịch là ai sáng tác lâm vi không có trả lời mà là đạo hiện tại trọng yếu nhất là phá hủy tăng môn sát không để cho nó tiếp tục trưởng thành dựa theo kế hoạch lúc đầu nổ tung nhau thai tiến vào tăng môn sát thể nội tìm tới mệnh môn đem phá hủy liền có thể để tăng môn sát tự hình giải thể thật không nghĩ đến nhau thai sau khi nổ tung sẽ kích thích đến tăng môn sát tiến tới đem tất cả tiêu chí là uy hiếp mục tiêu tất cả đều bắt tiến nó thể nội đây chính là kinh nghiệm tầm quan trọng a la diêm đạo m ệ n h môn là cái gì là sát khí hội tụ chi địa tam sát thư bên trong đề cập tới lâm vi thản nhiên nói ra tăng môn khoác tê dại người đi viếng tam sát đều có nó m ệ n h môn m ệ n h môn phá nó sát tự giải tam ớn vậy hẳn là là cùng loại cự thú hạch tâm đồ vật la diêm truy vấn vậy chúng ta muốn thế nào tìm tới mạnh môn lâm vi trả lời tam sát tuy là trách nhưng đều lấy hình người xuất hiện mạnh môn ngay tại bọn chúng phía sau ở vào thứ hai cùng thứ ba thắt lưng gỗ lên ở giữa nếu như ở phía ngoài lời nói sẽ khá tốt định vị nhưng bây giờ chúng ta tại trong cơ thể của n ó bốn lúc này cơ giác bên ngoài vang lên tất tất tắc tắc thanh â m la diêm đột âm thanh nhìn lại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt hai bên những cái kêu bao vây lấy huyết nhục trong kiến trúc từng cái dao tang quỷ bỏ lên đi ra những vật này mặc dù tất cả cũng không có trình độ thân thể biến dạng trên mặt chỉ có một cái lỗi thủng k h í quan nhưng ngoại hình lại có nam có nữ trẻ có già có mặt cũng không giống nhau trong lúc nhất thời dốc toàn bộ lực lượng lít nha lít nhít như là bầy kiến lại như trùng chiều Thấy tăng giết hiện nhiều, không La lên lượng lại da mau. Giao sau Diêm người nổi Đi nhiều, mà đằng cả gà. quỷ quá số bạch a o lâu liền đấu tái sinh. Không có chiến đấu giá Không sẽ trị. có b long bên cạnh cơ giáp đỏ nga đã quay đầu bắt đầu chạy đại cơ giáp này nhìn muốn so bạch long nhẹ nhàng rất nhiều nhưng một cước đạp xuống đi mềm mại mặt đất cơ chất vẫn như cũ nhấc lên trận trận chấn động la diêm không dám cậy mạnh điều khiển bạch long đi theo đỏ nga sau lưng cũng không lâu lắm phía trước trong bóng tối lao ra một đầu tính tính loại này lớn lên giống đại tinh tinh cự thú cùng trước đó ly lược một dạng thân thể r á c nát có hư thối vết tích có nhiều chỗ thậm chí lộ ra b ạ c h cốt trên thân thể đồng dạng có treo mụn nước chạm sự vật ở bên trong là từng cái dao t ă n g quỷ có trước đó kinh nghiệm lần này la diêm không cần lâm vi nhắc nhở nâng lên thần uy súng trường đối với con cự thú kia đầu khai hỏa phanh phanh phanh phanh, phanh. lực xuyên thấu mười phần tiếng súng ở trong không gian vang lên đạn ma sát không khí mặt ngoài nổi lên hồng quang tại tăng m ô n sát thể nội lôi ra từng đạo hỏa tuyến đánh chúng vào tính tính đầu bởi vì những cự thú này đã bị tăng n ô n sát ăn mòn qua một lần thân thể yếu ớt liền ngay cả thần uy súng trường cũng có thể thoải mái mà đánh xuyên qua bọn chúng con cự thú kia sông đến nửa đường đầu liền cho một khỏa lại một khỏa đạn oanh thành tổ hong vỏ vẽ cuối cùng toàn bộ nổ tung thé lăn trên đất bạch long cùng đỏ nga hai đài cơ giáp vòng qua thú thi nên ngang rời đi sau một lát đến không hết giao tăng quỷ giống như thủy t r i ề u vào tới bọn chúng tựa như kiến quân đội giống như từ cự thú trên thi thể trải qua các loại những này giao tăng quỷ rời đi về sau cự thú cũng chỉ còn lại có một bộ không xương Trước 150, mụ mụ một ba. Tăng môn sát thể Từng cây mụ mụ mụ môn ba. nội nơi nào đó. Từng do đó. trên đầu sừng dê gãy mất một mảng lớn trên thân thể nơi này một khối nơi đó một mảnh mọc r a lít nha lít nhít mụn nước cái k i a từng k h ỏ a mụn nước bên trong có mặc khác biệt tắt mặc không có trình độ tứ chi g ầ y khô biến dạng người thừa dịp hiện tại trường tín khống chế con ác thú là lưu diễm điều khiển bục rắn một bên khác đ ộ c cô trường tín cơ giáp phi điện b ư ớ c nhanh chạy tới trường thương trong tay mật rồng t r ư ớ chỉ c hóa thành một đạo điện quang đâm vào con ác thú dưới hông từ phía sau lưng pha xuất con tự thú này dị thường n h u đ t tại chỗ chết đi nhưng lúc này từ con ác thú trong thi thể lại có từng cây giống như là thần kinh giống như tráng kiện sự vật giống xúc tu một dạng cuốn về cơ giáp phi điện bụng rắn lúc này lao đến huy động một thanh chiến đao màu đen đem những xúc tu kia xoát xoát xoát mấy lần chặt nước nhìn xem những vật kia phun ra lục dịch dù là bị chặt nước còn tại mềm mại cơ tính chất mặt nhúc nhích không lướt liệu diễm t ê cả ra đầu khống chế cơ giáp lui ra phía sau hai bước lại nhìn về phía cự thú thể nội cự thú thể nội cơ bản không có khí quan tràn ngập những cái kia tráng kiện thần kinh những vật này tựa hồ là điều kiện cự thú hoạt động thủ phạm hiện tại bọn chúng ngay tại dần dần mất đi sức sống đây đều là thứ gì đồ chơi lưu diễm cao mày nàng chưa từng lưu ý rơi vào bụng rắn bên cạnh một đoạn cự thú trên thi thể những cái kia mụn nước lần lượt vỡ tan chảy ra v ẫ n đục và dịch tại trong những chất lỏng kia từng cái dao tang quỷ bỏ lên đi ra vô thanh vô tức đi vào cơ giáp phụ cận sau đó từ cơ giáp chân trèo lên trên đ ộ c cô trường tín ở trong phòng điều khiển vừa mới bắt gặp một màn này vội vàng nhắc nhở bên chân của ngươi có cái gì lưu diễm nhìn xuống thấy được như là kiến hơi núp nhích dao tang quỷ nguyên rùa vài tiếng khống chế cơ giáp nhấp chân đạp xuống liên tục đạp mấy phát sau bụng rắn lui ra phía sau mấy bước trên mặt đất đã nhiều một vũng bùm máu. những cái kia i a o tan g quỷ mặc dù bị dẫm thành t h ị nát lại còn không hoàn toàn chết đi tay chân của bọn nó còn tại vô ý thức hoạt động thấy lưu diễm liên tục lui ra phía sau chúng ta mau chóng rời đi đi lưu diễm nói ra sau đó ngắm nhìn một phía nơi này đến cùng là địa phương nào thoạt nhìn như là một tòa thành thị nhưng khắp nơi đều có huyết nhục tổ chức cùng khí quan đơn giản tựa như ở đâu chỉ cự thú trong thân thể độc cô trưởng tín đi theo đồng bạn bên cạnh nói chúng ta cùng đội trưởng mất đi liên hệ nếu không phải vừa vặn đụng tới có trời mới biết lúc nào mới có thể đụng tới cái người sống hai người vừa đi vừa giao lưu lưu diễm hoàn toàn không có phát giác được đ ã có mấy cái mấy dao t nhiên g quỷ c u v cũng g i rắn làm thủ thế phi điện ngừng lại cũng làm ra cảnh giới tư thái thế nào đọc cô trường tín nhìn xem bôi phía không có phát hiện gì thường lưu diễm lộ ra nghiêng thai lắng nghe biểu lộ người có hay không nghe được tiếng khóc tiếng khóc tiếng khóc gì đ ộ c cô trường tín một mặt mờ mịt tiếp lấy hắn tập trung tinh thần nhưng không có nghe được lưu diễm nói tới tiếng khóc đột nhiên toàn cảnh cửa sổ bên trong hắn nhìn thấy tại một tòa cao ốc văn phòng sau có thứ gì vào tới cái kia phía sau có cái gì phi điện nâng lên trường t h ư ờ n g chỉ vào vừa rồi xuất hiện tình huống cao ốc văn phòng bụng rắn lúc này giơ lên xuống trường đối với khu vực này chính là một trận bắn phá đạn bắn thùng lâu thể để bao trùm trên đó hết u y nhục vỡ vụn v y ra ngay tại những mảnh vỡ kia bên trong có một đoàn bóng đen đột nhiên đánh tới nào về phía bụng rắn lưu diễm vội vàng khống chế cơ giáp nghiêng người để qua ánh đèn chiếu đi liền gặp một đoàn đen xì đổ vật rơi xuống mềm mại cơ tính chất trên mặt để phụ cận vài tòa nhà phòng một trận chập trùng độc cô trường tín ở trong phòng điều khiển cũng nhìn sang tại hai đài cơ giáp ánh đèn chiếu d ọ i xuống chỉ gặp cái chỗ kia ngồi sồn cái tiểu hải cái này h à i t ử toàn thân đen kịt mặt ngoài chạy xuôi dịch nhờn màu đen trên d a tựa hồ khắc lấy phức tạp lộ ra một cô âm tả hương vị hoa văn lưu diễm s ừ n g sốt một chút chỉ cảm thấy thứ này giống như là nàng trước đó nhìn thấy tang môn sát cái kêu ách sát nhau thai sau khi nổ tung chính là một cái màu đen hải nhi ngoại hình nhưng này cái hải nhi quân mình nằm ở trên mặt đất ánh sáng chiều cao liền có hai mươi cây số nhưng trước mắt này cái nhìn ra đứng lên cũng chỉ có hai mươi mét hơn mặc dù cũng là trẻ lớn nhưng so với tăng môn sắp đến không thể nghi ngờ bỏ t ú i rất nhiều cái này thứ đồ gì cô độc trường tín hữu chặt lông mày không dám tùy tiện xuất thủ hiển nhiên phía trước cái này trẻ lớn không giống như là cự thú mà lại tại loại địa phương quỷ quái này xuất hiện vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt lúc này cái tia trẻ lớn ngầm đầu phát ra một trận để cho người ta huyết dịch đông kết khủng bố tiếng khóc h a h a h a thế lương anh để tại bên trong vùng không gian này q u a n quẩn trong phòng điều khiển lưu diễm cùng cô độc trường tín đồng thời kêu thảm hai người ánh mắt v ả i bố lóc trong đầy tơ máu trên mặt máu trên tay quản lập tức nổi lên trong mũi lỗ thai giạt rào máu tươi chảy xuôi mà ra liền tại bọn hắn đổ máu mê mọi thời điểm cái k i a trẻ lớn rốt cục xoay người lại trên mặt của nó không có ngũ quan thậm chí không có gương mặt mặt của nó chính là một cái l o m chỗ trống bên trong là một tầng lại một tầng huyết nục huyết nục ở giữa vừa dài lấy từng viên hát bạch phân minh con mắt vật này giống như là mới từ mẫu thể thượng phân vạn thai nhi cái rốn vị trí lại còn lưu lại một cây thật dài cục rốn nó thừa dịp lưu diễm cùng độc cô trường tín hai người không cách nào động đậy lúc giống hết xanh một dạng nhảy dựng lên nào tới bụng rắn bên trên trong phòng điều khiển lưu diễm miễn cưỡng mở mắt chỉ thấy toàn cảnh cửa sổ bên trên rán cái k i a trẻ lớn gương mặt nhìn thấy cái k i a hướng vào phía trong lon gương mặt trải rộng tại huyết nhục ở giữa từng viên con mắt lúc này những cái k i a con mắt toàn hướng lưu diễm xem ra lưu diễm đột nhiên nâng lên hai tay bóp lấy cổ của mình khí lực to lớn để nàng con mắt đều nhanh lồi ra đến ngay tại nàng sắp hít thở không thông thời điểm phi điện rốt cục chạy đến độc cô trường tín hét lớn một tiếng mật rồng đâm tới đem cái kia trẻ lớn từ lưu diễm cơ giáp nhũ lên xuống dưới tấm kia kinh khủng mặt rời đi toàn cảnh cửa sổ thoát ly mặt kia bên trong vô số con mắt ánh mắt lưu diễm lúc này mới chậm qua một hơi hai tay bông ra tiếp lấy khàn giọng nhắc nhở nói đừng nhìn mặt của nó đặc biệt là những con mắt kia cái kia tựa hồ có thể cho chúng ta mê mội lúc này cái kia trẻ lớn khóc xoay người trên người nó bị mật rồng đâm rách địa phương cấp tốc khép lại đ à mắt không có vết tích nó tựa như chân chính như trẻ con dùng cả tay chân tại mặt đất núp n í c cực nhanh lần nữa hướng lưu diễm bọ tới đồng thời từ gương mặt kia bên trong p hai u n r h a chữ, mụ mụ. ư người sống sót 23. Cái này, âm thanh âm mụ mụ, u Diễm cùng đọc cô t r ư đầu hỗn loạn tương bừng nhưng bản năng khu sự bọn hắn công kích trẻ lớn bụng rắn nâng lên xuống trường hướng trẻ lớn không ngừng bắn phá từng đạo hỏa tuyến phá không trong không khí đều có đốt cháy k h é t hương vị đ ạ n đánh cho trẻ lớn lăn trên mặt đất không ngừng đ à mắt bắn băng đạn g i n g lưu diễm không có đi xem kết quả lại để cho bụng rắn ngược bọc t é p mở ra đi theo từ bên trong phát xạ trong khoang thuyền b ắ n ra hai viên rắn đuôi chung đạn đạo bọn chúng chuẩn xác chúng mục tiêu trẻ lớn ẩm ẩm ẩm ẩm bạo tạc to lớn tiếng vang bên trong liệt diễm trùng thiên nhấc lên khí lưu cùng bạo hướng bốn phía lan tràn quyết tán các loại cuồng phong đình chỉ sau chỉ gặp bạo tạc địa điểm liệt diễm bước lên khói đặc c u ầ n c u ộ n nhưng lúc này trong ngọn lửa vang lên tiếng khóc sau đó một đoàn bóng đen xông ra biển lửa mang theo khói đặc nhanh chóng bỏ hướng bụng rắn cái tiêu trẻ lớn quả nhiên không có bị nổ chết cho dù nó tóc cùng thân thể đa số thiêu đến cháy đen da thịt cho ra lộ ra bạch cốt. nhưng những thương thế này đều tại đảo mắt liền khép lại như lúc ban đầu phảng phất nó có được bất tử c h i thân mùa mụa mùa mụa nó một bên bọ một bên không ngừng thét lên kêu khóc giống như là một cái bị vứt bỏ hài nhi chính hướng mẹ để khóc lóc kể lể lấy chính mình một lượng lưu diễm trên c h á n toát ra từng viên mồ hôi tại trong mũ giáp nhỏ g i ọ n g nói ra không được qua đây n g ư ờ i không được qua đây a bụng rắn nâng lên thay s o n g hộp đạn xuống trường lần nữa bắn phá cái kia trẻ lớn nhưng lần này cái kia trẻ lớn thân thể đột nhiên bành trướng tiếp theo từ làn da màu đen phía dưới mạnh liệt bắn ra một lùm bóng đen đó là từng cây màu xanh như là ruột giống như khí quan bọn chúng tại trẻ lớn đỉnh đầu trước người đ a n dẹt ra một mặt huyết nhục t â m c h á n từng đạo hỏa tuyến oanh bắn tại mặt này t â m c h á n bên trên vậy mà không cách nào xuyên thấu nhìn như mềm mại t â m c h á n khỏa khỏa đầu đạn rứt xuống mặt đất lăn mở đi ra phi điện lúc này ngồi chỗ cối u vào tới mặt rồng diễn ra muôn vàn thương ảnh như l à như lưu tinh công hướng trẻ lớn chính là độc cô t r ư ở n g tín chiến kỹ thương lưu tinh lúc này trẻ lớn tấm kia huyết nhục tấm chắn phân dại trở lại như cũ số lượng mười cái ruột bọn chúng quấn về phía như là lưu tinh bay lượn thương ả đi theo dùng sức hất lên liền đem phi điện tính cả trường thương v ă n g về phía một góc khác mà mượn nhờ động tác này trẻ lớn đem chính mình văng ra ngoài nào tới bụng rắn trên chân trái trẻ lớn mặt đột nhiên vỡ ra phân thành mấy cánh giống như một đoá hoa ăn thịt người giống như đ ỗ n g nhiên cắn lấy cơ giáp chỗ đầu gối lập tức một trận lột bột lột bột thanh â m văng lên cơ giáp ngoại giáp lập tức cho cắn đến biến hình bên trong mạch điện không biết bị cắn đứt bao nhiêu lại có từng viên linh kiện nhảy ra ngoài trong phòng điều khiển mệnh lệnh trên đài vang lên tiếng cảnh báo lưu diễm nguyền r u ộ một tiếng bởi vì cơ giáp đầu gối đã bị nghiêm trọng phá hư không cách nào sử dụng nhưng lúc này bụng rắn toàn thân mở ra nhiều cái thoát khí miệng từ trong đó phun ra màu vàng s â m x ư ơ n g mù đây là sinh vật hòa tan phun xương nó là bụng rắn vũ khí bí mật có thể làm cho đưa thân vào trong x ư ơ n g mù cự thú cấp tốc ăn mòn cái kia trẻ lớn cũng thuộc về sinh vật một loại lập tức toàn thân buốc lên bọc khí tiếp lấy hư thối hòa tan nó phát ra kêu thảm rơi xuống trên mặt đất lan ra x ư ơ n g mù p h ạ m vi không ngừng trên mặt đất dãy ruột có thể nó tự lành năng lực quá mức kinh người hư thối cơ bắc cùng làn da đ ả mắt vừa dài tốt lúc này phi điện chạy về thấy cảnh này độc cô trường tín kêu lên quái vật này thật khó dây dưa chúng ta rời đi nơi này lại nói phi điện đem bụng rắn đỡ lên liền muốn mang lấy nó rời đi đột nhiên bụng rắn nâng lên xuống trường đâm vào phi điện ngực trong phòng điều khiển độc cô trường tín đụng đến lung lay bên dưới không khỏi kêu lên ngươi làm gì lưu diễm lắc đầu không phải ta nàng tiếp lấy nhìn thấy mệnh lệnh đài phát ra cảnh báo cơ giáp nội bộ có dị vật xâm lấn ngay tại cơ giáp nội bộ mấy cây trang kiện thần kinh đang nhúc n í c h lấy bọn chúng thỉnh thoảng thả ra dòng điện sinh vật kích thích cơ giáp để bụng rắn làm ra không bị khống chế động tác những cái kia tiến vào cơ giáp trong khe hở giao t ă n quỷ đ phi, phi điện lập tức bị lực lượng vô hình vứt ra ngoài hung hăng đâm vào một tòa bị huyết nhục bao trùm nhà lầu ép tới tòa nhà cao ốc kia ầ m vang sụp đổ đá vụn lan xuống đem phi điện trôn ở đống đá bên trong tiếp lấy trẻ lớn hướng bụng rắn đống nhiên nào tới nhảy tới cơ giáp ngực tấm kia kinh khủng mọc đầy con mắt mặt dán tại toàn cảnh cửa sổ bên trên sau đó phát ra âm thanh mụn m ụ lưu diễm toàn thân nhanh chóng hiện hiện xanh đen lồn đ ố m trong chấp nhóm này trong cơ thể nàng rất nhiều máu mảnh mạch máu vỡ tan động mạch chủ bên trong có huyết dịch ngưng tụ trở thành thể rắn chất h ố i biến thành tắc động mạch cái này khiến lưu diễm một chút sắp chết càng kinh khủng chính là trẻ lớn mặt lại dương vỡ ra sau đó hung hăng cắn lấy cơ giáp trên đầu cộng cảm hệ thống tác dụng dưới lưu diễm chỉ cảm thấy đầu của mình muốn cho đẻ ép cứ việc lý trí không ngừng nói cho nàng đây không phải sự thực khách quan nhưng thần kinh kết nối với cơ giáp nàng hiện tại cảm giác lại là như thế rõ ràng nàng không khỏi n â n tóc khoe khoang tài giỏi gọi nàng cho tới bây giờ cũng không biết chính mình sẽ phát ra dạng này tuyệt vọng tiếng tê ơ khanh khách soát soát toàn cảnh cửa sổ bên trên xuất hiện đạo đạo vết n ư ớ c phòng điều khiển hai bên bọc thép nô ra biến hình rốt cục hệ cơ giáp thống xuất hiện trục t r ặ c cộng cảm hệ thống hạ tuyến c ù n g cơ giáp tách ra liên hệ lưu diễm đầu mới không còn đau nhức kịch liệt nhưng trước mắt cũng đã hoàn toàn mơ hồ tiêu điểm chỉ có thể tập trung ở tầm mắt chính giữa rất nhỏ một mảnh chỉ đủ nàng nhìn thấy biến hình toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt cái tia trẻ lớn gương mặt bên trong từng viên con mắt khổ cái tia hắc mạch phân minh con mắt chính mang theo vô tận lòng hiếu kỳ đang quan sát chính mình trong tần số truyền tin truyền đến độc cô t r ư ở n g tín thanh âm lưu diễm lưu diễm ngươi mau ra đây đi ra lưu diễm cười bên dưới hiện tại nàng đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại mẹ nó thua lỗ sớm biết hôm nay muốn chết tại cái này ta liền phải thử một chút cỏ non tư vị không cam t â m a lưu diễm ho ra một ngụm máu tươi sau đó tận lực lớn tiếng nói ra a tín mau trốn lúc này phi điện bị đặt ở cao ốc bên dưới khó mà động đậy trong phòng điều khiển độc cô trường tín nghe được lưu diễm thanh âm mau trốn sống sót đ ộ c cô trường tín thân thể chấn động sau đó tại toàn cảnh cửa sổ bên trong hắn nhìn thấy nằm nhoài bụng rắn trên người quái anh miệng hợp lại đem bụng rắn đầu hoàn toàn cắn nát chương một trăm năm mươi hai nguyên âm ba ba không trong nháy mắt đ ộ c cô trường tín hai mắt sung huyết nổi giận đùng đùng nguyên lực bạo tạc tính chất phun ra ngoài để phi điện lập tức đem đẻ ở trên người cự thạch đầy ra cái k i a nằm nhoài bụng rắn trên ngực quái anh quay đầu nhìn phi điện một chút kỳ hì phát ra khiếp người tiếng cười tiếp lấy một tay kéo bụng rắn càng đem gần hai tấn cơ giáp thoải mái mà lôi đi kéo vào trong bóng tối Các loại phi điện trong lên thời điểm, nơi nào còn thời điểm, có trong bóng tối quái k anh đem bụng rắn lôi vào một mảnh khu dân cư bên trong tiếp theo từ thể nội chui ra từng cây màu nâu xanh như là ruột sự vật bọn chúng từ cơ giáp lỗ hồng chui vào theo những n à y ruột rời khỏi thân thể vái này anh một chút x í u mất đi thủy phân dần dần trở nên làm dẹp cuối cùng chỉ còn lại một lớp da sau một lát bụng rắn phần bụng lúc này ngoại giáp có chút c h ắ p lên cơ giáp bụng lại có chút hở ra nơi nào đó khu phố bạch long cùng đỏ nga hai đài cơ giáp sánh vai cảnh giác nhìn xem bốn phía những cái kia bị huyết đục bao trùm lâu vũ phó tang quỷ không có đuổi theo la diêm hai người tạm thời chậm lại bước chân trên thực tế bọn hắn hiện tại đi con đường nào cũng rất mờ mịt đặc biệt l à n h ư bây giờ hoàn cảnh kiềm chế an tĩnh cô tịch la diêm còn tốt mặt đất ba năm hắn sớm thói quen tự mình một người sinh hoạt đừng nói một ngày không nói lời nào chính là một tuần không nói lời nào cũng không có vấn đề lâm vi lại làm không được một lát sau nàng hơi có vẻ giọng trầm thấp vang lên tại t a n g môn sát thể nội hoạt động cần lưu ý một dạng sự vật la diêm nhìn hướng màn hình trong màn hình lâm vi một bên nhìn chăm chú lên một phía vừa nói nguyên âm cùng loại trong tiểu thuyết nguyên anh nhưng nguyên âm là một loại thực thể có nhất định sinh vật đặc thù mà tại thai thần giai đoạn này tăng m ô n sát nguyên âm không cách nào bị phá hủy coi như nhất thời giết chết bọn chúng cũng sẽ t r ù n g sinh đồng thời tăng m ô n sát nguyên âm đông đảo tổng cộng một trăm linh tám số lượng không bản mà hợp thiên cương địa sát số lượng la diêm nhữ n g mày nghĩ thầm nếu là như vậy cái kia gặp được nguyên âm chẳng lẽ không phải chỉ còn lại có đảo tàu một đường hắn lại hỏi nguyên âm d á n g dấp ra sao lâm vi lắc đầu không rõ ràng tam sát thư bên trong chưa hề nói chỉ là nâng lên nguyên âm sẽ căn cứ nhận kích thích mà tiến hóa loại tiến hóa này bản thân sẽ ra tốc thai thần trưởng thành la diêm suy nghĩ một chút nói tăng n ô n sát tại thai thần giai đoạn đều đã khó chơi như vậy nếu như tiến hóa đến thi tiên giai đoạn chẳng phải là không người có thể trị lâm vi thấp giọng nói không nhất định ngươi suy nghĩ kỹ một chút ba giai đoạn này danh s ư n g thai thần ách anh thi tiên giai đoạn thứ nhất s ư n g thần giai đoạn thứ ba sư n g tiên bình thường tới nói thần hẳn là so t i ê n mạnh vậy tại sao giai đoạn thứ nhất sẽ gọi thai thần mà không phải thai tiên đâu lão sư của ta suy đoán đây khả năng là đệ nhất giai đoạn ta ngôn s á t không có quá nhiều thủ đoạn tự vệ bởi vậy để tự thân ở vào gần như không chết t r ạ thái tại giai đoạn này chỉ có phá hủy bệnh môn mới có thể giải sát nhưng đến giai đoạn thứ ba nó đã có thể hành động có được các loại thủ đoạn công kích ngược lại trở nên có thể bị giết chết liên trạng thái mà nói giai đoạn thứ nhất so giai đoạn thứ ba vô giải bởi vậy giai đoạn thứ nhất mang theo thần danh nàng dừng một chút lại nói đây là một loại cân bằng dù l à diêm lơ lửng ở giữa bên trong sự vật cũng tồn tại một loại nào đó cân bằng đây là vạn vật trường tồn nền tảng lâm vi đang khi nói chuyện trong phòng điều khiển đột nhiên vang lên cảnh báo la diêm quét mắt màn hình nguyên lai、like、ngoại giới nhiệt độ chính lấy không bình thường phương diện tốc độ t h n g bốn mươi độ c bốn mươi năm năm trăm linh bốn nhanh chóng tăng lên nhiệt độ để cơ thể ngoại giáp đều trở nên nóng bỏng đồng thời bốn phía trên đường phố ngoài phòng ốc t ư ờ n g những máu thịt kia lúc này mở ra từng cái lỗ thủng có nóng khói từ những lỗ thủng này bên trong phát ra nguy rồi lâm vi trầm giọng nói tăng m ô n s á t muốn thanh lý mất chúng ta những kẻ xâm lấn này tựa như thân thể chúng ta hệ thống miễn dịch tại cảm nhiễm vi khuẩn vi rút sau sẽ tự động sinh ra cải trong nguồn nhiệt làm nhiệt độ cơ thể xác định vị trí thượng di một dạng có được một bộ phận sinh vật đặc thù tăng n ô n sắt xem ra cũng có thể chế tạo tương tự miễn dịch phản ứng dùng để thanh trừ hết chúng ta những kẻ xâm lấn này la diêm nghe chút lập tức kích phát đúng như trí nhãn để hai tròng mắt ở giữa hiện hiện ngân tập tự từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài la diêm nhìn thấy biến thành dàn bút họa không gian xuất hiện cái này đến cái khác chấm đỏ những này chấm đỏ rõ ràng chính là tăng môn sát cài trong nguồn nhiệt bọn chúng sẽ nhanh chóng làm nóng khiến cho cái này ách sát thể nội nhiệt độ đạt tới kinh người chỉ số la diêm nắm nhìn bốn phía muốn tìm tìm chỗ ẩn thân nhưng mà toàn bộ không gian khắp nơi đều trải rộng chấm đỏ bất quá khi la diêm nhìn hướng mặt đất lúc phát hiện mặt đất nguồn nhiệt ít phân bố có quy luật thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một mảnh không có nguồn nhiệt khu vực đi theo ta bạch long nhanh chân hướng về phía trước đi tới một mảnh không có nguồn nhiệt khu vực la diêm dơ thương bắn phá phanh phanh phanh phanh to lớn tiếng súng bên trong mặt đất bị la diêm đánh cho huyết lục văng tung tóe rất nhanh một mảnh mềm tính chất cơ sụp đổ xuống bộc lộ ra phía dưới một mảnh s á m trắng xương cốt tại la diêm đúng như chi nhãn bên trong nó không có nguồn nhiệt phản ứng thế là la diêm tiếp tục hướng phía xương cốt này xa kích xương cốt này ngoài ý muốn yếu ớt không bao lâu liền đã cho la diêm cậy mở một lỗ hỏng từ lỗ hổng nhìn thấy bên trong đúng là cái trống r ỗ n g lâm vi thấy thế cũng làm cho đỏ nga dơ thương s ạ c í c h rất nhanh hai người oanh mở một cái đủ để cho cơ giáp tiến vào lỗ hổng bạch long trước nhảy xuống phát hiện bên trong trống r ỗ n g chỉ có bốn năm mươi mét khó mà hoàn toàn dung nạp cơ giáp bất quá nút xuống dưới miễn cưỡng có thể ẩn thân sau một lát hai đài cơ giáp đều nút tại chỗ này xương cốt trong lỗ trống sau đó sử dụng ống dẫn tầng tầng ra hộ phong bế lỗ hổng bọn hắn mới làm tốt đây hết thảy liên tấm mắt trên mặt không gian cấp tốc tản ra hồng q u n g sau đó từng cỗ sóng nhiệt tại hoành mình chảy xuôi những n à y sóng nhiệt trải qua địa phương trên đường phố một chút lục mang liền chính mình bắt đầu cháy rừng rực thậm chí những cái kia bị huyết nhục bao khỏa kiến trúc ô tô đèn đường chờ chút bức tường xác ngoài cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan cứ như vậy qua vài phút cơ giáp hệ thống dò xe đến mặt đất nhiệt độ bắt đầu hạ xuống các loại đến an toàn chỉ số sau la diêm hai người mới một lần nữa trở về mặt đất mà lúc này mặt đất phảng phất đã trải qua vụ nổ hạt nhân không những cơ chất hòa tan liền ngay cả từng tòa nhà lầu cũng giống như hỏa tá ngọn đến một dạng kho người thỉnh thoảng khúc đạo nhìn xem cái này một bộ thế giới tận thế giống như chẳng cảnh lâm vi không khỏi may mắn chính mình cùng la diêm trốn đi nếu không coi như có thể bằng vào cơ giáp trốn qua một kiếp cơ giáp tính năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều nghĩ đến cái này lâm vi không khỏi hiếu kỳ la diêm là thế nào làm được bất quá nàng không hỏi mỗi người đều có bí mật nàng cũng có giữ một khoảng cách khắc chế lòng hiếu kỳ của mình tôn trọng người khác bí mật đây là lâm vi nguyên tắc một bên khác bạch long trong phòng điều khiển la diêm nhìn thấy bên trong vùng không gian này xích ổng ngay tại rút lui bất quá tại không khí bốn phía bên trong la diêm còn chứng kiến một loại khác đồ vật một chút màu đen như là khí thể giống như sự vật bọn chúng hội tụ vào một chỗ giống như an t ĩ n h chạy sôi sông ngầm tiến về mặt biết phương kia la diêm không khỏi kỳ quái hào quang vàng nhạt là nguyên lực quang mang sám trắng là sinh vật đỏ trải qua quang mang là n h i ệ t lưu vậy những thứ này màu đen như là khí thể giống như quang mang lại đại biểu cho cái gì bọn chúng lại tiến về địa phương nào la diêm nghĩ nghĩ dù sao hiện tại cũng không biết nên đi đi đâu không bằng đi theo những n à y sông ngầm đi một chút hắn không có suy nghĩ nhiều t i nàng t ư m ì rất rõ ràng tại chỗ không gian này một mình hành động rất nguy hiểm hai đài cơ giáp dần dần đi xa đi đi vào nhấc cá nhai tâm công viên phụ cận xa xa liền gặp một bộ cơ giáp đang bị hai đầu cự thú công kích tới bộ cơ giáp kia chỉ còn lại có một cánh tay ngoại giáp có nhiều hòa tan vết tích hoạt động lúc không ngừng phun ra hòa tinh dâng lên khói xanh mặc dù còn có thể chiến đấu nhưng rõ ràng có nhất định hư hào đồng thời chỉ còn lại có một cánh tay nhìn giữ nhiều lành ít bộ cơ giáp kia tựa hồ phát hiện bạch long cùng đỏ nga bên trong người điều khiển v ộ i vàng sử dụng cơ giáp ngoại phóng phát thanh xin giúp đỡ hai vị mau tới hỗ trợ à? ta là thanh dương thị mặt đất binh đoàn ta họ dương xin mời hai vị giúp ta một chút sức lực la diêm tư tắc xuống cho là hiện tại loại tình huống này nhiều một bộ cơ giáp nhiều một phần trợ lực thế là khống chế bạch long nhanh chân chạy đi cơ giáp dẫn đến mềm tính chất mặt một trận lắc lư đảo mắt đã tiến nhập nhai tầm công viên cùng bộ kia thanh dương thị cơ giáp dây dưa hai đầu cự thú một đầu là sâu độc điêu một đầu là như phiền thoái nhất chính là đầu kia như loại này la diêm đơn đấu qua cự thú chính thao túng rất nhiều cỏ cây đối với thanh dương thị cơ giáp tiến hành quay dối dây dưa đầu kia sâu độc điêu thì tại trên không xoay quanh thỉnh thoảng vô cùng phân chân cánh khách xạ bên dưới rất nhiều vũ tiễn la diêm vào sân trước kết tấn phóng xuất ra mười hào huyền thuật để bạch long bên người chạy nhanh một đầu huyền sói cái này do nguyên lực ngưng tụ lan thú xông về như há mồm cắn l ấ y cự thú cái kia giống nhân loại cánh tay chi trước bên trên hấp dẫn nó lực chú ý đồng thời la diêm nổ súng từng viên đạn bay vụt đi qua đập gãy như khống chế rất nhiều dây leo cùng c ỏ cây giữa không trung đầu kia sâu đ ộ c điêu thu nạp cánh chim lao xuống dùng trên đầu của nó độc giáp vọt tới la diêm không ngờ còn tại giữa không trung lúc một chút x í u ánh lửa bay tới mấy chục khỏa cỡ nhỏ đạn đạo trúng mục tiêu phi thú tại từng đoàn từng đoàn hỏa cầu bên trong sâu đ ộ c điêu lông vũ bay xuống lửa cháy rơi xuống đập vào trong công viên không biết áp đảo bao nhiều cây tối cùng p h o tượng đỏ nga cũng tiến nhập chiến trường tại lâm Vi máy này màu đỏ thám cơ giáp hành động cấp tốc quấn hướng như bên trái sau đó nâng lên hai tay từ lòng bàn tay phun ra hai đạo hỏa long nguyên lai đỏ nga lòng bàn tay có cải trong súng phun lửa như trên thân quấn lấy dây leo mọc ra hoa cỏ bị ngọn lửa một đốt lập tức nhóm lửa đứng lên c ự thú này đồng dạng là bị giao tăng quỷ ký sinh biến dị chủng loại thân thể yếu ớt lúc đầu còn có thể mạnh mẽ đâm tới sau một lúc lâu cũng đã khuynh đảo trên mặt đất hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn la diêm thấy thế cũng q a y lại họng súng hướng phía đầu kia sâu độc điêu từng bước tới gần họng súng phun ra từng đạo hỏa tuyến đập nện tại đầu kia phi thú trên đầu. không bao lâu liền đem nó cái kia đầu yếu ớt cho sốc lên đánh nát chiến đấu kết thúc đỏ nga đồng dạng dùng hỏa thiêu lên sâu độc điêu thi thể phòng n g ừ a trong thi thể giao tàng quỷ làm ác lúc này bộ kia thanh dương thị cơ giáp quỳ một gối xuống tới mặt đất sau đó sử dụng nội bộ dập lửa chương trình từ các nơi trong khe hở phun ra màu trắng làm lạnh xương mù thể dập tắt bên trong điểm cháy để khói không còn dâng lên cơ giáp trong phòng điều khiển lúc này đi ra chung nhân, nhân mang theo kính mắt tướng mạo nhã nhặn ta gọi dương quang hắn nhìn xuống đồng dạng từ trong phòng điều khiển đi ra hơi vứt bỏ hơi thở la diềm cùng lầm vi hai người người nói ra ta so với các ngươi hư trường mấy tuổi các ngươi liền gọi ta dương ca tốt la diêm không có nói tiếp hắn lấy nón an toàn xuống hít thở không khí sau đó lấy ra hành quân ấm nước bổ sung xuống nước phần lâm vi cũng không có nói tiếp nàng vốn cũng không phải là loại kia người nhiệt tình học la diêm bông u xuống mũ giáp nàng xuất ra một cây chất dinh dưỡng hút lấy dương quang nhìn hai cái so với chính mình nhỏ người trẻ tuổi không để ý đến chính mình có chút không vui nhưng vẫn là lộ ra đủ cười nói lần này nhiều đến hai vị a sau đó chúng ta một khối hành động đi ba người cùng một chỗ cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau không phải mặc dù chúng ta không phải một cái thành phố nhưng đều tham dự lần này nhiệm vụ tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau các n g ư ờ i nói có đúng hay không vẫn không có đạt được đáp lại dương quang mí mắt không khỏi có q u ắ c bên dưới sau đó hắn cười ha hả nói rằng này nếu mọi người một khối hành động đó còn là lấy tiểu tổ làm đơn vị tương đối tốt ta đây mặc dù không phải lớp trưởng nhưng dù gì cũng là cái đội trưởng điều khiển cơ giáp cũng có nhiều năm tham dự qua chiến đấu cũng không phải số ít xem như có chút kinh nghiệm tốt như vậy ta làm đội trưởng hai người các ngươi tạm thời nghe ta chỉ huy không có vấn đề đi l a diêm lao đi miệng đứng lên chui vào trong phòng điều khiển không thèm đếm x ử a tới dương quang trung n i ê n nhân sắc mặt một chút tâm trầm đứng lên nói các ngươi đây là thái độ gì các ngươi biết hay không cái gì gọi là phục tùng đây cũng không phải là đang chơi trò chơi đây là đang chiến trường chiến trường ta nhìn các ngươi còn trẻ như vậy hẳn là chỉ là đội viên đi. ta là đội trưởng lâm thời nghe theo chỉ huy của ta không phải rất bình thường sao la diêm đã ngồi vào trên ghế đội nón an toàn lên cũng không muốn nghe, dương quang nói nhảm. Càng không muốn nghe theo chỉ huy của hắn hắn chỉ là muốn gia tăng sức chiến đấu không nghĩ tới tìm cho mình cái tổ tông mọi người không phải cùng một cái hệ thống dựa vào cái gì nghe người dương quang còn nữa người họ dương vẫn là chúng ta cứu có cái gì mặt dám đảm đương đội trưởng la diêm cương muốn rời đi lúc này dạ đã báo động phát hiện mấy cái cự thú tín hiệu tiếp cận nhìn xem la diêm cùng lâm vi đều chui vào trong phòng điều khiển dương quang hùng hùng hồ hồ cũng trở về đến trong cơ giáp hắn đồng dạng phát hiện cự thú tín hiệu đội mũ dắp lên thần kinh liên tuyến thực hiện c ộ n g cảm rất nhanh toàn cảnh cửa sổ bên trong liền xuất hiện mấy đạo bóng đen to lớn chương một trăm năm mươi b ố thông đồng làm bảy h a i ba cự thú xuất hiện tổng cộng bốn đầu tất cả đều là bị giao tăng quỷ ký sinh biến dị chủng loại bạch long thay đổi cái hộp đạn sau liền chủ động công kích đạn xẹt qua không khí ma sát sinh nóng tại không gian mở tối bên trong vạch ra từng đạo sáng tỏ hỏa tuyến thàng đến một đầu ly lượt đầu đỏ nga thì nâng lên hai tay từ lòng bàn tay phun ra hỏa diễm hiệp trợ bạch long áp chế cự thú hoạt động dương quang ở trong phòng điều khiển xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn xem la diêm hai người chiến đấu hắn h ừ một tiếng nói đã bất đồng bất tương vi mưu đã các ngươi không chịu nghe từ chỉ huy của ta cái kêu mọi người ngay ở chỗ này giải thể tốt máy này đến từ thanh dương thị cơ giáp im ắng lui về sau sau một lát liền rời đi công viên quay đầu hướng la diêm bọn hắn lúc đến phương hướng chạy đi bỏ ra một khắp đồng hồ thời gian la diêm hai người xử lý cái này vài đầu cự thú biến dị kỳ thật những cự thú biến dị này không phải rất khó khăn đối phó bọn chúng mặc dù có thể sử dụng nguyên bản năng lực nhưng kết cấu thân thể đều tương đối yếu ớt chỉ cần theo bọn chúng chỗ gấp nối tiến hành phá hư thường thường có thể tê liệt hành động của bọn nó lực lại hướng đầu trọng yếu như vậy bộ vị tiến hành công kích liền có thể thu hoạch bọn chúng bởi vậy chỉ cần số lượng không phải rất nhiều cũng không khó xử để ý đỏ nga tại đốt cháy thi thể lúc la diêm phát hiện dương quang đã chẳng biết đi đâu đối với loại hành vi này la diêm chưa phát giác ngoài ý m u ố n hắn sớm được chứng kiến quá nhiều c ự thú thi thể thanh lý mất sau hai đài cơ giáp tiếp tục khởi hành la diêm mở ra lấy đúng như trí nhãn nhìn thấy chạy xuôi tại trong không gian từng đạo sông ngầm những khí thể màu đen này chạm quan g mang toàn hướng về một phương hướng chạy xuôi không biết phải thuộc về hướng phương nào đi một trận đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng súng la diêm hai người dừng lại xoay người tại cơ giáp ánh đèn chiếu rọi xuống trong hát cám có đài cơ giáp chính chạy về phía này chính là trước đó không lâu mới rời đi dương quang la diêm con mắt có chút hợp bên dưới hắn lại còn dám trở về lúc này bộ kia thanh dương thị cơ giáp sử dụng ngoại phóng phát thanh chuyển ra dương quang thanh â m hai vị chờ ta một chút ta cùng các ngươi cùng đi tiếng nói mặt rơi trong phòng điều khiển dạ đã báo động tại quét hình khu vực biên giới chỗ tại dương quang phía sau xuất hiện từng cái cự thú tín hiệu số lượng nhiều viễn siêu vừa rồi la diêm lập tức minh bạch dương quang là gặp gỡ nam thú mới không được lấy lại chạy trở về lúc này có đầu cự thú đ ỗ n g nhiên x ố n g lên buộc phát quang mang kỳ lạ từ trên đầu độc nhãn kích xạ ra một đạo lưu quang màu đỏ ngồi chỗ cuối quét qua quét chúng dương quang bộ cơ giáp kia chân trái vain cơ giáp chân trái bỗng nhiên b ạ o tạc một đoạn chân bay ra ngoài linh kiện rơi lấy đất dương quang cơ giáp lập tức mất đi cân bằng ném tới trên mặt đất hắn quay đầu mắt nhìn sau đó hướng trước mặt bạch lòng g i ơ tay lên kêu lên hai vị xem ở tất cả mọi người là cơ giáp sư phân thượng mau cứu ta đi ta biết sai ta vừa rồi không nên bỏ xuống các người một mình rời đi đại nhân các người bất kể tiểu nhân qua dương quang đại hô g ọ nhỏ la diêm n mảnh mặt làm n ơ bạch long quay người cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy không có chút nào trở về nghĩ cách cứu viện dự định phản bội chỉ có một lần cùng vô số lần khi dương quang lặng lẽ lúc rời đi liền đã quyết định la diêm không có khả năng lại tin tưởng hắn lâm vi cũng không có dừng lại đỏ nga động tác nhẹ nhàng đuổi tại la diêm sau lưng một lát không đến hai đại cơ giáp liền biến mất ở trong bóng tối trong phòng điều khiển xuyên đ ấ u qua toàn cảnh cửa sổ trông thấy la diêm hai người không để ý chính mình mà đi dương quang chửi ầm lên đứng lên các người lôi cậu nam nữ này thấy chết không cứu các người chết không yên lành chết không yên lành hắn vừa mắng một bên hốt hoảng xoay người dùng cơ giáp còn sót lại một cánh tay giơ lên xuống trường l u n g t u n g công kích cự thú vào tới một đầu ly lực hung hăng đâm vào cơ giáp bên trên dương quang kêu t h ả n một tiếng tại cộng cảm hệ thống đường tắt bên dưới chỉ cảm thấy bụng đều muốn đụng nát cơ giáp bay lên không đợi rơi xuống lại bị một đầu sâu độc điêu bắt được mang đi trên không lại nện vào một tòa trong đại lâu trong phòng điều khiển dương quang thân thể lay động không thôi đầu hắn choáng hoa mắt thật vất v ả chậm qua một hơi đã thấy toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ dán một tấm dê r ừ mặt con á thú con cự thú này trên khuôn mặt mọc đầy mũ nước ở trong đó từng cái dao tàng quỷ có thể thấy rõ ràng tiếp lấy con ác thú một quyền đập vào toàn cảnh cửa sổ bên trên toàn cảnh cửa sổ lập tức xuất hiện vết rách con ác thú điên cùng quyền kích dương quang thở hào hẹn tim đập dội lên suy nghĩ hỗn loạn hắn bản năng giải khai trên ghế ngồi dây an toàn lấy xuống mũ giáp kéo kết nối với điều khiển phục tế bảo thần kinh liên tuyến lung la lung lay hướng lối ra đi đến đúng lúc này phía sau vang lên ầm ầm và lớn toàn cảnh cửa sổ bị con ác thú một quyền đập nát sóng xung kích bí mật mang theo mảnh vỡ phun tiến vào trong phòng điều khiển to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ đâm vào dương quang trên lưng đâm đến hắn bay ra ngoài phun máu ba lần hắn ngẩng đầu vẫn chưa từ bỏ ý định bỏ hướng cửa lớn đột nhiên trong phòng điều khiển tối xâm lại dương quang quay đầu lại liền gặp con ác thú bàn tay vào hướng hắn bắt đến không không được qua đây dương quang rút ra một thanh súng tay tự động hướng phía con ác thú đại thủ liên tục khai hỏa nhưng này cái bàn tay từ đầu đến cuối vô xuống phanh toàn bộ phòng điều khiển biến hình các loại con ác thú nắm tay rút ra ngoài lúc biến hình trong phòng điều khiển đã không nhìn thấy dương quang hoặc là nói hắn khắp nơi đều là khi thấy bạch long dừng lại lúc lâm vi cũng đình chỉ hành động nơi này đã không nhìn thấy thành thị kiến trúc nhưng ở bốn phía có thật nhiều giống như mạng nhện trải rộng không gian thần kinh mạng lưới bọn chúng mặt ngoài s ệ n sệt phẩm chất không đồng nhất có chút bộc lộ ra màu xanh đen mạch máu có thì mọc ra con mắt hoặc răng mặt đất cũng không còn là loại kia mềm mại cơ chất mà là trải rộng rất nhiều mạch máu cùng thần kinh huyết nục tại cái này huyết nục trên đại địa có thật nhiều dao tan quỷ nhưng những vật này tựa hồ cũng đã mất đi sinh mệnh toàn bộ hiện ra lấy vôi hóa t r ạ thái bọn chúng duy trì bỏ sát tư thái thân thể cùng mặt đất tiếp xúc bộ phận dính liền lấy huyết n ụ c hoặc thần kinh nhưng có một chút là giống nhau tất cả giao tăng mặt quỷ hướng la diêm hai người tựa h ồ là từ cùng một nơi leo ra tại la diêm đúng như chi nhãn trong tầm mắt hắn tin tưởng nhìn thấy trong không gian những cái kia sông ngầm ở chỗ này thông đồng làm bậy hóa thành một đạo như là lũ ống thật lớn màu đen t h ắ t nước lao nhanh đã rơi vào phía trước một mảnh trong vực sâu cẩn thận một chút la diêm nhắc nhở sau đó khống chế bạch long hướng phía trước m ặ đi cơ giáp lúc hành tẩu vô số g a o tăng quỷ bị dâm thành một phấn đỏ nga theo sát phía sau đi tới vực sâu kêu biên dưới chỗ la diêm n g á y mắt giải trừ đúng như chi nhãn Mượn nhờ cơ g i á p ánh đèn hắn mới phát hiện phía trước là cái cự đại chỗ trống t h ứ nơi này trống giống nhìn xuống phía dưới tối như mực một mảnh không biết dưới đ ấ y có cái gì mà tại ánh đèn trong phạm vi có thể nhìn thấy tất cả đều là đi lên leo lên nhưng lại vôi hóa giao tàng quỷ chẳng lẽ nói phía dưới này là mệnh một u chỗ lâm vi cũng thấy rõ phía dưới sự vật không khỏi thở nhẹ đứng lên bằng không mà nói tại sao có thể có nhiều như vậy g a o tàng quỷ từ phía dưới bỏ lên mệnh môn là t a n g môn sát hạch tâm cũng là khởi nguyên làm ảnh không gian này vạn sự vạn vật điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng có lẽ chúng ta nên đi xuống xem một chút la diêm cũng có đồng cảm đúng lúc này phía dưới động không đáy bên trong tại một chút dao tăng quỷ phía sau đột nhiên có bóng dáng hiện lên c h ư một trăm năm mươi năm quái vật ba ba đúng như chi nhãn lại khải la diêm song đồng hiện hiện ngân thập tự tin h thế giới lập tức biến thành một bộ dàn bút họa thế là tại cái kia lỗ trống to lớn phía dưới la diêm nhìn thấy có từng đoàn từng đoàn hình người bóng đen chính trèo lên trên những n à y hình người bóng đen tất cả đều là do đen kị t khí tức màu đen ngưng tụ hình thành thư ám không ánh sáng cùng những cái kia sâu ngầm cùng một loại tính chất cái này lỗ trống to lớn nhục bích cũng không phải là thẳng đứng mà là nghiêng nghiêng hướng phía dưới kéo dài tạo thành một cái độ dốc lúc này những hình người kêu bóng đen chính thuận thịt sườn núi trèo lên trên lùi ra phía sau la diêm quyết định thật nhanh có cái gì đi lên lâm vi lập tức triệt thoái phía sau đồng thời rất cẩn thận dâng lên ống dẫn ngưng tụ huyễn sói la diêm thì đem súng trường nâng lên để cơ giáp phía sau hợi bán d n g hạng nặng pháo cới hoàn thành mắc cung sau một lát một cái đen sì nhưng n ụ c đô đ ô tay xuất hiện ở trên không động biên giới sau đó một cái trẻ lớn bỏ lên cái này hài nhi chiều cao chừng m ộ mươi mét không tính đặc biệt to lớn chỉ ít tại cơ giáp trước mặt như là anh hải có thể bộ dáng của nó lại làm cho la là diêm không dám k i n h thị bởi vì nó dáng dấp cùng tăng môn sát cơ hồ không có gì khác biệt toàn thân đen thịt làn da chạy xuôi một t ầ n g chất lỏng sềng sệch phân bố có phức tạp lại tà dị hoa văn cùng tăng môn sát có chỗ khác biệt là cái này hài nhi hoa văn sẽ không biến hóa mà lại mặt của nó không có ngũ quan mà là lõm bên trong tầm tầm trong máu thịt mọc ra từng viên hắc b ạ c h phân minh trong mắt coi chừng đây khả năng là nguyên âm lâm vi nhắc nhở tam sát thư bên trong mặc dù không có ghi chép nhưng thứ này hình tượng cùng tăng môn sát ngoại hình tương tự đây cũng là bắt nguồn từ ách sắt vô ý thức bắn ra tại cái k i a mười thước cao nguyên âm đằng sau lại có từng cái nguyên âm leo lên những này nguyên âm l ù n nhất chính là bảy tám m cao nhất có hơn bốn mươi m có mập mạp như cái tiểu mập mạp có gầy ba ba như là một cây cây gậy trúc có cười ha ha có gào khóc có đại hống đại thiếu có hoảng sợ thét lên hỗn loạn khủng bố tạ ác những này quỵ dị nguyên âm để hiện trường trở nên âm trầm đáng sợ hành vi của bọn nó khó mà dự đoán 40, 50 con nguyên hạn leo ra c h ố n g rông sau có trên mặt đất lan l ộ t lan qua lan lại có đem những cái k i a vôi hóa r à o tang quỷ ném vào trên mặt trong lỗ thủng có hướng phía bạch long cùng đỏ nga hai đài cơ giáp thét lên có nhào về phía bên cạnh đồng loại quyền đ ấ m t ư ớ c đá quái vật mười phân quái vật la diêm thâm cảm giác những vật này so với hắn thấy qua quỷ dị nhất c ự thú còn phải lại quỷ dị gấp trăm lần la đồng học có lẽ chúng ta hẳn là rời đi nơi này lâm vi nhỏ giọng nói ra nàng chóc núi treo một g ọ t mồ hôi lập tức rớt xuống la diêm nhẹ nhàng gật đầu hãn tình nguyện đối mặt ngang nhau số lượng cử thú cũng không muốn đối với như thế một đám quái vật đặc biệt là bây quái vật này còn khó có thể bị giết chết Chứ rút lui la diêm nghĩ không ra biện pháp tốt hơn nhưng có dễ dàng sao như vậy la diêm nghĩ nghĩ nói chúng ta dùng u y ễ n sói quái nhiễu thừa cơ thoát ly nếu như những vật này đuổi theo chúng ta liền tách ra chạy có thể chạy hay không đến rơi liền nghe trời do mệnh lâm vi đang muốn đáp ứng đột nhiên một cái m ậ mạp chừng hai mươi tức độ cao nguyên h m đột nhiên nhảy lên thật cao tiếp lấy đụng vào đến và chạm liền đem lâm vi ống dẫn đâm đến vỡ nát nó trực tiếp nào h về phía đỏ nga lâm vi không dám mạo hiểm khống chế cơ giáp linh x ả o quay cuồng đồng thời để huyên sói nào h tới do nguyên lực ngưng tụ cự lang nào h tới giữa không trung nguyên âm cả hai rơi trên mặt đất lập tức lan lộn lan qua lan lại đập vụn vô số vôi hóa dao tán g quỷ nhưng này chỉ nguyên âm khẽ động cái khác nguyên âm cũng đi theo đánh tới bọn chúng có trên mặt đất bỏ có nhảy lên giữa không t r u n g có đứng dậy chạy lúc này la diêm kết tấn phóng xuất ra một đầu khác huyên sói nó đón lấy bảy quái vật này nhưng bị ba năm chỉ nguyên âm đặt tại trên mặt đất những vật này điên cuồng lấy tay xé đ ầ u như là cánh hoa mở ra dùng sức c ầ m cắn cũng liền một hai giây công phu đầu kia nguyễn sói liền bị những quái vật này xử lý la diêm thấy một lần không còn lãng phí nguyên lực lại đi phóng thích n g u y ễ n sói đó căn bản không có tác dụng hắn đổi mà sử dụng pháo cối bạch long trên vai hạng nặng pháo cối mạnh liệt chấn động ống pháo có chút lửa bước họng pháo phun ra một á n h lửa một viên đường đạn đạn đạo gào t h é t mà đi đánh trúng nguyên âm mạnh liệt bạo tạc hỏa cầu thật lớn nhanh chóng bành trướng đem từng cái nguyên âm thôn vệ tiến sóng lửa bên trong la diêm căn bản không nhìn tới kết quả bạch long q a y người chạy vội đỏ ng đồng thời cơ giáp phía sau cái kia như trùng cánh giống như cánh g i á p mở ra từ cơ giáp phía sau phun ra thật dài màu son hòa diễm thôi động đỏ nga ly khai mặt đất lấy tốc độ nhanh hơn lập tức vượt qua bạch long ở giữa không trung ngắn ngủi trượt tiếp lấy bởi vì ở khắp mọi nơi mạng nhện mà bị ép rơi xuống đất lúc này la diêm đỉnh đầu vang lên tiếng gió hắn ngừng đầu nhìn thấy một cái nguyên âm vượt qua cơ giáp trên không rơi vào một mảnh mạng nhện bên trên tiếp lấy đạn hướng bạch long dương anh muốn ướt cái kia lõm bộ mặt đông đảo con mắt tể phóng quang mang kỳ lạ la diêm manh cảm giác huyết dịch ngưng kết toàn thân cứng ngắc khớp nối giống như là bị người rót vào thủy ngân không thể động đậy toàn cảnh cửa sổ bên trong cái kia nguyên âm dán tại bên ngoài trên mặt rất nhiều con mắt loại chuyển tiếp lấy nâng lên nằm đ ấ m liền muốn nghẹn xuống rầm rầm rầm nguyên âm mặt bên đột nhiên nổ lên mấy chục khỏa h ỏ a cầu la đỏ nga cỡ nhỏ nhóm đạn đạo lập tức đem cái này nguyên âm từ toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ nổ xuống tới thoát ly những cái kia con mắt nhìn chăm chú la diêm tại khôi phục lại tiếp lấy bước nhanh chân nhưng chạy hai bước la diêm liền ngừng lại bởi vì hắn cùng lâm vi đã bị bao vây từng cái nguyên âm không biết lúc nào làm thành một vòng đem bạch long cùng đỏ nga hai đài cơ giáp giam ở trong đó những n à y nguyên âm có nằm dạp trên mặt đất hai tay c h ố n g cằm một bộ ngây thơ bộ dáng có lăn trên mặt đất đến lan đi nhưng trên mặt những cái kia con mắt từ đầu đến cuối hướng phía hai đài cơ giáp nhìn có chỉ vào hai đài cơ giáp cười ha ha có toàn thân toát ra từng cây giống ruột giống như xúc tu giống như sự vật bạch long cùng đỏ nga từng bước l u i ra phía sau cuối cùng hai đài cơ giáp l ư n g tựa lưng ngay tại la diêm hai người làm tốt tự chiến đến cùng chuẩn bị lúc giữa không trung đột nhiên co to lớn chấm thấp vang lên ầm ầm ngay sau đó cùng phong gào thét những cái k i a treo ở giữa không trung liên tiếp mặt đất thần kinh mạng lưới kịch liệt chấn động đứng lên tất cả nguyên âm giống như là cảm giác được cái gì thần thái không giống vừa rồi nhẹ nhõm tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng một giây sau phương hướng kia có đoàn quang ảnh đột nhiên rơi xuống rơi xuống bạch long cùng đỏ nga hai đài cơ giáp trước đó là một máy nửa người nửa ngựa hồ văn đ ồ trang c ó n dương thanh dự cơ giáp thần cơ anh chiêu anh chiêu sau khi rơi xuống đất trong tay một thanh xanh mâu bỗng nhiên nâng lên chỉ hướng giữa không trung bốn phía bỗng nhiên tiếng gió khuấy động một đầu vòi rồng màu xanh phóng lên tận trời những cái kia nguyên âm tất cả đều thét chói thai vang lên bị cuốn lên giữa không trung sau đó tại vòi rồng kia bên trong từng đạo giống như như du ngư màu xanh chấp lóe bên trong phá thành mảnh nhỏ chương một r ư ơ i sáu chia ra hành động 13. b bạch long trong phòng điều khiển la diêm mở to hai mắt nhìn tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh những cái kia mười phần phiền phức nguyên âm lại bị anh chiêu một kích liền toàn bộ vỡ nát đây là lực lượng gì cái kia hoàn toàn là la diêm không cách nào lý giải vĩ lực đây chính là bị mang theo thần danh nguyên nhân sao xa so với cái khác cơ giáp cường đại cơ năng không không phải chỉ điểm này c ư ờ n g đại còn có bên trong cơ giáp sư thiên cương long kỵ sư b ắ t rơi cơ giáp sư cùng cơ giáp cả hai đồng đều siêu việt phan tụ mới có hiện tại một màn này trong lúc bất trợt la diêm thấy được lại một cái đáng giá đuổi theo mục tiêu đồng thời mục tiêu này tại địch t r í n h phía trên tại vạn trượng trong q u a n mang là cao như vậy không thể leo tới nhưng lại phân chấn lòng người Bạch bạch bạch lúc này lại có một bộ cơ giáp chạy tới đại cơ giáp này chủ sắc đen kịt bọc thép biên giới dùng màu đỏ phát họa liền ngay cả cơ giáp trên người đường vân cũng gặp màu son cơ giáp đầu khảm một t ấ m ác quỷ giống như đáng sợ mặt nạ trình thể hiện lên cổ đại võ sĩ tạo hình đảo mắt đi vào phụ cận cuối cùng đội kịp cái kia cơ giáp dùng ngoại phóng phát thanh truyền thanh mọi người tốt ta là trường bình thị binh đoàn quân dự bị tưởng viêm ta nhìn thấy sư b ắ c rơi tiên sinh hướng bên này đến liền đ ổ i theo quá tốt rồi rốt cục không phải chính ta một người cái này gọi tưởng viêm nam nhân mười phần hay nói vừa thấy mặt liền đem tình huống của mình giới thiệu đến bảy tám phần hắn cùng la diêm tình huống rất tương tự cùng là quân dự bị hắn vốn chỉ là phụ trách vòng ngoài an toàn làm việc kết quả cũng bị tăng môn sát tòa kêu huyết nhục chi môn hút tiến đến tiến bảo cái này ách sát thể nội sau thường viêm một mực trốn trôn tranh tránh vận khí cũng coi như không tệ vậy mà sống đến bây giờ lúc này lâm vi cũng dùng ngoại phong công năng truyền thanh sư b á c rơi tiên sinh ta là lâm vi đạo sư của ta là giả diệu tiến sĩ anh chiêu trong cơ giáp vang lên một thanh chìm câm tiếng nói ngươi chính là lâm vi tới thời điểm ta nghe giả bác sĩ đề cập tới ngươi lâm vi ẩn âm thanh tiếp tục nói tại chúng ta phía trước có cái trống g i n g ta hoài nghi phía dưới nối thẳng bệnh một chỗ sư b á c rơi tiên sinh chúng ta bắt gấp cơ hội đi phá hư mệnh môn đi anh chiêu trong cơ giáp sư b á c rơi trầm mặc một lát sau nói chuyện này giao cho các ngươi nửa người nửa ngựa cơ giáp xoay người trong tay trường thương màu xanh đ ả o n g ư ợ c mũi thương chỉ xuống đất nơi xa những cái kia nguyên âm lại phải sống lại ta ở chỗ này ngăn trở b ọ n chúng các ngươi đi phá hư mệnh môn la diêm thuận trường thương màu xanh kia chỉ phương hướng nhìn lại chỉ tầm mắt trên mặt bỏ cái này đến cái khác nguyên âm nhưng những n à y nguyên âm mỗi cái đều chỉ có bình thường anh hải lớn nhỏ tại cơ giáp trước mặt nhỏ như kiến cỏ trừ phi sư bắc rơi vật ra la diêm căn bản không có chú ý tới chỉ gặp những cái kia nguyên âm cực nhanh tụ hợp tại một khối tạo thành một đoàn không ngừng nhúc nhích to lớn khối thịt cái kia khối thịt đảo mắt liền tạo thành một cái nguyên âm nhưng cái này nguyên âm phi thường to lớn đã có cơ g i á p quy mô hoàn toàn không phải vừa rồi những quái vật kia nhưng so sánh đồng thời cái này nguyên âm mọc ra năm cái cánh tay dài dài ngắn ngắn mập gầy không đồng nhất trên cổ của nó không có đầu mà là bay múa từng cây giống xúc tu giống như sám xanh ruột những cái kia ruột bên trên đông một khối tây một khối mọc ra từng dây răng chỗ ngực h ả m khuôn mặt ngược lại là không có lõm ngược lại là trương bản hồ, hồ. nhìn có chút đáng yêu h à i nhi gương mặt chỉ là trên khuôn mặt này trong hốc mắt không có con mắt mà là phun ra hai đầu thật dài đầu lưới trong m ồ m ngược lại là không có đầu lưới lại hiện lên một viên hắc bạch phân minh con mắt vô số tà ác phức tạp hoa văn lấy gương mặt này làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng kéo dài trải rộng nguyên âm toàn thân vật này phát ra trăm ngàn cái anh hải đồng thời khóc cười thanh âm cái kia trùng đ i ệ p sóng âm gọi người bắt cuồng la diêm quyết định thật nhanh quay người liền chạy chạy về phía trống g i n g vừa rồi những cái kia nguyên âm hắn còn không đối phó được hiện tại cái này siêu cấp nguyên âm hắn càng là thúc thủ vô sách cùng lưu tại nơi này khi v ư a ngữ không bằng đi làm điểm chính mình đủ khả năng sự tình thì như phá hủy m ệ n h môn bạch long k h é động lâm vi cùng tưởng v i ê m cũng đi theo đuổi theo la diêm quay đầu mắt nhìn cái kia siêu cấp nguyên âm đ ố n g nhiên tán nước chia ra thành lấy ngàn mà tính cỡ nhỏ nguyên âm ý đổ vòng qua anh chiêu chặt đường đuổi theo la diêm b ọ n người nhưng anh chiêu xoay người trường thương màu xanh xoay tròn tạo thành một đạo màu xanh gió lốc gió lốc k i a bên trong trải rộng như du n g ư ký hiệu tạo ra hấp lực to lớn đem từng cái cỡ nhỏ nguyên âm hút trở về những cái kia cỡ nhỏ nguyên âm chi, chi cha cha lúc khóc lúc cười cái ó tử a kia nguyên t n g âm không ngừng giữa không trung xoay một vòng cuối cùng đụng vào trong gió lốc tựa như va vào cối xay thịt giống như lập tức bị xoắn thành một phấn cái khác nguyên âm cũng là kết cục như thế bọn chúng cho hết xoắn nát hóa thành một đám huyết vụ đoàn này huyết vụ bỗng nhiên xoay tròn giữa không trung lại biến trở về cái kia siêu cấp nguyên âm bộ dáng quái vật khổng lồ kia từ trên trời dán g xuống nào về phía anh chiêu nửa người nửa ngựa cơ giáp đ ố n g nhiên trượt lui để cái kia đại quái vật đập cái không tiếp lấy xông về phía trước đi trường thương phát họa đạo đạo bóng xanh đạo mắt cùng quái vật kia giết thành một đoàn nơi nào đó nơi hẻo lánh tại cái này không gian mở tối bên trong ngẫu nhiên tại trong máu thịt có ánh sáng màu đỏ sáng lên hào quang nhỏ yếu chiếu d ọ i ra một bộ cơ giáp hình dáng vũng rắn lúc này vũng rắn cơ thể phân bụng đã cao, cao nổi lên giống như mười tháng hoài thai phụ nữ có thai đột nhiên ngoại giáp bắn bay rớt xuống không biết nơi nào đi sau đó bên trong linh kiện tuyến đường đường ống c ù n g bồi c h â n trượt một mạch phụ tới đồng thời mấy cây trắng lếu xương s ư ờ n từ cơ giáp thể nội dối ra hiện lên mở ra trạng thái ngay tại cái kia mấy chiếc xương s ư ờ n bên trong có một tay đưa ra ngoài sau đó từ bên trong leo ra ngoài một cái n g u y ê n âm vật này đã thoát ly hải nhi bộ dáng mọc r a t ó c đứng thẳng mà đi nếu như không phải cái kia hai ba mươi m độ cao cái kia nhìn qua tựa như cái năm sáu tuổi hải tử chỉ gặp cái này hải tử còn liên tiếp một đoạn c u rốn nó bắt được cái này đoạn c u rốn bỗng nhiên kéo một cái kéo ra sau đó đi ra cơ g i á p k h o n c bụng rơi xuống mặt đất nó ngầm đầu gương mặt đã không còn lõm tương phản còn rất dài ra ngũ quan nhưng này ngũ quan vậy mà cùng lưu diễm có vài phần tương tự t h ư ợ n h ư là lưu diễm sinh hạ hải tử cái này nguyên âm dạo qua một vòng lại nâng lên hai tay một trận quan sát đột nhiên nó giống như là cảm giác được cái gì tiếp lấy hai chân cùng mặt đất nhanh chóng d u n g hợp thân thể của nó như là hòa tan ngọn nến giống như cấp tốc đã mất đi hình dáng chuyển hóa thành một vũng máu thịt dung nhập mặt đất cái kia mềm mại cơ chất bên trong biến mất trong nháy mắt không thấy Trước mệnh môn、23. bạch bạch bạch. Bạch long bước chân nặng nề dâm đến trống giống trên sườn dốc những cái kia vôi hóa dao tán quỷ một cái tiếp một cái vỡ nát đang chạy la diêm đột nhiên cảm giác được mặt đất ngay tại chấn động không phải là bị cơ giáp dấm ra tới loại chấn động kia mà là mặt đất những máu thịt kia cơ chất tự phát tính rung động mau nhìn t ư ở n g viêm thanh â m vang lên đứng lên cái này trống giống phải chăng ngay tại khép lại la diêm ngắm nhìn một phía xác thực như tưởng viêm lợi nói cái này chỗ trống cử lớn bốn phương tám hướng thị sườn núi chính hướng ở giữa năm chặt khép lại cái này khiến trải rộng sần dốc vôi hóa giao tàng quỷ chính từng cái bị c u ố n tiến t ầ g tầng lớp lớp trong tổ chức bị chen lấn cái vỡ nát nếu như không rời khỏi đi hoặc là ra tốc tiến vào mệnh môn lời nói chỉ sợ bọn họ cái này ba đài cơ giáp hạ tràng sẽ cùng những cái kia vôi hóa giao tàng quỷ sai không nhiều la diêm không nói hai lời thăng thêm tốc độ bạch long phi nước đại hướng sần dốc phía dưới chống giông bên ngoài có siêu cấp nguyên âm vật kia không cách nào chân chính rất chết ra ngoài chỉ làm cho sư bắt rơi thêm tiền còn không bằng xông vào mệnh môn nếu như phá hủy mệnh môn tất nhiên một cái công lớn đồng thời vậy hẳn là so đối mặt nguyên â m dễ dàng chút lâm vi cùng tưởng viềm cũng là bình thường ý nghĩ ba đại cơ giáp hòa tốc tiến lên lúc này phía trước bọn họ nhấc lên một mảnh gọn sóng huyết nhục tổ chức đột nhiên hở ra sau đó như là như sóng biển tầng tầng x o á n tới không ngừng đem những cái kia vôi hóa r i a o tàng quỷ cuốn vào đỏ nga đột nhiên một ngựa đi đầu song trường khép lại từ lòng bàn tay phun ra liệt diễm ngọn lửa kia nhan sắc cấp tốc do vỏ quýt chuyển thành thâm lam lại chuyển đổi thành trạng thái bậ lạ ị mạ cái này bôi làm quang phun tại mảnh kia sóng biển bên trên đại đoàn huyết nhục tổ chức sát na thành than nổ ra tại sóng biển ở giữa tạo thành một lỗ hổng ba đài cơ giáp thừa cơ thông qua mấy tức sau bọn hắn đi vào dưới đáy nhưng phía trước c h ố n g r ô n g đã cơ bản hoàn thành thu nạp chỉ còn lại có một cái phi thường nhỏ lỗ hổng hiển nhiên đây không phải là cơ giáp có thể thông qua buôn tàu ở giữa bạch long pháo cối đột nhiên o à n h bán họng pháo phun ra đám lửa lớn ống pháo trượt lui một viên đường đạn đạo n đ ạ gào thét bay đi tiến vào lỗ hổng ầm ầm mạnh liệt bạo tạc đem lỗ hổng biên giới chỗ tổ chức nổ vỡ nát lỗ hổng bỗng nhiên bị xé mở hình thành một cái đủ để cho cơ giáp thông qua pha vi nhưng lúc này lỗ hổng t i ê u biên giới tổ chức đang nhanh chóng sinh t r ư ở n g chỉ sợ không bao lâu liền sẽ khép lại đỏ nga phía sau cánh giáp dâng lên từ phía dưới phun ra ngọn lửa màu đỏ thầm cơ giáp lập tức cách mặt đất bay đi lập tức liền từ chỗ lỗ hổng chui vào sau khi tiến vào đỏ nga quay lại thân máy từng mai từng mai cỡ nhỏ đạn đạo bay về phía lỗ hổng bốn phía nổ lên mấy chục khỏa h ỏ a cầu trong bạo tạc những cái kia vừa tạo ra tổ chức lại bị phá hư sau đó tưởng viên bộ cơ giáp kia một cái bước xa cũng từ lỗ hổng bước đi vào chỉ còn lại có cơ thể trầm trọng nhất bạch long mắt thấy lỗ hổng lại bắt đầu khép lại đồng thời lần này tốc độ càng nhanh thời gian trong n g á y mắt đã thu nhỏ lại một nửa phạm vi la diêm không do dự nữa nguyên lực sông huyện khai nguyên vòng cơ g i á p đ ố n g nhiên b ộ t phát nguyên lực quang diễm sôi trào t r ù n g thiên bạch long tốc độ tăng tốc đi vào lỗ hổng phụ cận đ ố n g nhiên hướng về phía trước lên n g ả y từ lỗ hổng chui qua rơi xuống đất quay cuồng vừa chân ra một khoảng cách mới ngừng lại được la diêm giải trừ bị pháp bạch long đứng dậy ba đài cơ giáp ánh đèn chiều hướng bốn chỗ dưới ánh đèn có thể nhìn thấy nơi này khắp nơi đều có sinh vật tổ chức s ư ơ n g cốt thần kinh mạch máu cờ bác áp khi la diêm xoay người xuyên tấu qua toàn cảnh cửa số hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa huyết đ ụ c t r í môn cái này phiến cửa lớn cùng lúc đó đem bọn hắn rất nhiều cơ giáp hút vào tới cái k i a phiến cơ bản giống nhau chẳng lẽ đây chính là t ă n g môn sát m ệ n h môn đúng lúc này thượng viêm cũng kêu lên nhìn m ệ n h môn tại cái kia thuận hắn cái k i a cơ giáp chỉ đi phương hướng la diêm quả nhiên lại thấy được một cánh cửa nhưng cánh cửa này lại là dùng xương cốt tổ hợp lên toàn thân sầm trắng âm chầm đang sợ lâm vi nói khẽ nơi này cửa thật là không í các ngươi nhìn đỏ nga cơ r ắ c bên trên ánh đèn rơi vào mặt khác một cánh cửa lớn cánh cửa lớn này là do không có làn da thân thể dựng đứng lên đâm máu khủng bố lại quỷ dị mà ở phụ cận đây còn có đủ loại cửa có là dùng xương đầu đắp lên đi ra có tràn ngập hư hào cảm giác cảm giác không chân thật có thì dùng một tấm miệng to như chậu máu đến biểu thị vô số phiến cửa hình thái không đồng nhất phân bố tại không gian này các ngõ ngách tăng m ô n s á t m ệ n h môn hẳn là ở trong đó một tòa lâm vi vừa quan sát vừa nói sở dĩ có nhiều như vậy phiến mạnh môn hẳn là dùng để mê hoặc bệnh nhân dùng để bảo vệ mình tường viêm nói ra lời như vậy vậy chúng ta đành phải đem những này cửa toàn bộ phá hư rồi sẽ tìm được chân chính m ệ n h môn lâm vi nghĩ nghĩ, cũng không có biện pháp tốt hơn thế là gật đầu nói cứ làm như thế đỏ t h â m cơ giáp lập tức nào h về phía cái kia phiến dùng xương cốt đẩy xây lên cửa lớn rút ra trường kiếm dùng sức một bù liền đem phiến đại môn kia chém nát đỏ nga cũng nâng lên hai tay từ lòng bàn tay phun ra một đạo hỏa lòng đảo qua một cánh do huyết đ ụ c tổ chức hình thành cửa lớn tại liệt diêm thiêu đốt bên dưới phiến đại môn kia tổ chức cấp tốc hòa tan dần dần biến hình la diêm không có vội vã t i ế n công hắn mở ra đúng như chi nhãn ngân thập tự tinh hiện hiện ở trong hai con ngươi hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu có lũ ống chút xuống giống như khí tức hắc cám quán t r ú mà vào nhưng những cái kia khí tức tiến vào chỗ không gian này sau liền không ngừng thu nhỏ cùng dòng trôi hướng một cái góc ở nơi đó tại vài hình quạt không đồng nhất cửa lớn ở giữa có cái vôi hóa d a o t ă n g quỷ cái kia hắc cám như là xương m g giống như khí t ứ c vậy mà rót vào cái kia không đáng chú ý giao t ă n g quỷ hạng nặng pháo tối lần nữa oanh minh đem hai thứ ba đường đạn, đạn đạo oanh bắn xuyên qua sau một khắc tiếng nổ mạnh to lớn bên trong nơi hẻo lánh kia bốn phía nhiều phiến đại môn bị tặt nát nhưng ở bốc lên hỏa diễm cùng dâng lên trong khói dày đặc lại có đen kịt một màu mặt ngoài ưu ám tựa hầu ngay cả ánh sáng cũng vô pháp tồn tại mảng ánh sáng màu đen nhanh chóng bành trướng mang ánh sáng hướng bốn phía quyết tán triển khai phản màng lâm vi thở nhẹ đứng lên la đồng học ngươi tìm tới chân chính m ệ n h môn la diêm không có trả lời nhìn về phía tầng kia phản màng ngay tại phản màng bên trong cái kia vôi hóa g a o tàng quỷ vẫn tồn tại như cũ mảy may mà tổn hại lâm vi con ngươi có chút k u y ế t trương chúng ta bị lừa dối mệnh môn không nhất định phải lấy cửa hình dạng hiện ra cái tia dao tan quỷ tài là chân chính mệnh môn phản màng sẽ ngăn cách trừ nguyên lực bên ngoài công kích sau đó chúng ta cùng một chỗ dùng huyền thuật công kích mệnh môn lâm vi tiếng nói mặt rơi tưởng viêm đã v ọ t tới cơ g i á p màu đen toàn thân dâng lên nguyên lực ánh sáng trên trường kiếm kia bốc lên một loại sệt sệt ngọn lửa màu đỏ ngỏm ngọn lửa này vừa mọc lên lập tức để trong không khí trình độ cấp tốc bốc hơi đồng thời tưởng viêm thanh âm chuyển đến không cần làm phiền ta đến phá cửa la diêm có chút h i p mắt lại con người ra hỏa này muốn cấp công lao chương một trăm năm mươi tám lôi kéo ba ba nổ tung lỗ hổng chính là la diêm tìm tới mệnh m g ô n cũng là la diêm liền ngay cả lâm vi cũng có hỗ trợ c h ẻ o chống lỗ hổng hắn tưởng viêm làm cái gì cái gì cũng không làm hiện tại vừa nhìn thấy mệnh m g ô n xuất hiện liền c ấ p xuất thủ nhẹ nhàng vứt xuống một câu tà đến vừa muốn đem công lao cho ô n đồm đi qua làm gì có chuyện ngon n ặ n như thế la diêm ánh mắt lạnh lẽo pháo cối đã khoa chặt tưởng viêm cơ giáp liền muốn công kích đột nhiên một đoàn bóng đen tử trên trời giáng xuống rơi vào tưởng viêm cơ giáp bên trên con mặt thấy rõ là vật gì la diêm liền nghe đến một trận sắc nhọn tiếng tê phán phất trăm ngàn khối móng tay tại trên bảng đen thổi qua hắn hai mắt lập tức toát ra từng đầu tơ máu điều khiển ăn vào mặt làn da nhô ra từng đạo mạch máu la diêm bản năng vận chuyển quan sân hải cơ giáp quanh người hiện hiện từng tòa nguy ngang n ọ n núi t ầ n g tầng lớp lớp đồng thời mây mủ tung bày chuyển l ư ợ t lở cái này thiên sơn nặng trướng hư ảnh xuất hiện cái tiên muốn mạng tiếng thét chói hai mới bị suy yếu trở nên tựa hồ từ nơi xa xôi chuyển đến la diêm trên người mạch máu bình phục chỉ còn lại có trong mắt tơ máu vẫn như cũ lúc này lại nhìn đi thường viêm cơ giáp trên thân kiếm huyết hồng hỏa diễm đã tắt đại khái là bị trận kia thét lên đánh cái kia nguyên âm chỉ có hai ba mươi mét độ cao ngoại hình cùng trước đó nhìn thấy nguyên âm không dầu mới nó vậy mà mọc ra tóc mà lại gương mặt không còn lõm thượng như là một đứa bé trưởng thành biến thành bốn năm tuổi tiểu hải chỉ là cái kia nguyên âm mặt la diêm nhìn xem có chút quen thuộc đột nhiên giật mình cái kia không phải là lưu diễm gương mặt sao tuy nói chỉ có mấy phần tương tự nhưng trên khuôn mặt loại cảm giác này cùng lưu diễm không có sai biệt la diêm đột nhiên có loại dự cảm không tốt lúc này đỏ nga từ la diêm trước mắt trải qua thông tin tổ nhóm bên trong lâm vi t h a n h âm vang lên la đồng học ta đi giúp tưởng viêm chúng ta nghĩ cách c u ố n lấy cái t i ê u nguyên âm người đi phá hư mệnh môn la diêm thật bất ngờ lâm vi có phần biết đại thể an bài như vậy đã tránh khỏi tưởng viêm bị xử lý có thể hiệp đồng lâm vi cùng một chỗ đối kháng nguyên âm lại đem phá hư mệnh môn cơ hội nhường cho la diêm nếu như không phải vừa rồi mệnh môn bị t ậ p kích từ đó kích phát tăng môn s á t phản màng hiện tại mệnh môn sớm bị phá hủy công lao này dĩ nhiên chính là la diêm hiện tại lâm vi làm như vậy cũng bất quá để sự t ì n h dựa theo ban đầu quỹ đạo phát triển bạch long lúc này nhanh chân hướng mệnh môn p h ó n g đi bất quá la diêm không cho rằng thường viêm sẽ như vậy nghe lời âm thầm la diêm để ý một bên khác trong phòng điều khiển thường viêm thẳng vào nhìn xem toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ tấm t i ế như là tiểu nữ hài giống như gương mặt cùng trên gương mặt kia hai viên hát bạch phân minh con mắt nhìn nhau thường viêm tựa như mà giống như thứ â n thể k cơ giáp màu đen bên trên nhảy xuống tới rơi xuống đất đỏ nga vẫn như cũ song trường khép lại đuổi theo vật kia dùng tợ lạc mạ hỏa diễm truy sát màu lam quang diễm trố lướt qua mặt đất cháy đen cửa lớn bạo tạc quét một vòng lượn sau lâm vi bất đắc dĩ đình chỉ công kích nàng lòng bàn tay máy phun đã quá nóng xuất hiện dấu hiệu hòa tan miễn cưỡng nữa sử dụng sợ rằng sẽ bạo tạc mà cái này tiến q u á i vật kia trốn ở một cánh sâu đại môn bị đốt thành cho tóc cấp tốc trung sinh thành than chóc ra tổ chức nhanh chóng sinh t r ư ở n g cũng liền thời gian trong nháy mắt nó lại khôi phục như t h ư ờ n g tiếp theo tại phía sau cửa lóe ra hướng phía đỏ nga hung tận phun ra một chữ chết lâm vi đột nhiên ngực đau xót cái này khiến nàng không khỏi bưng bít lấy bộ n ự c cũng tại trong mũ giáp ho ra một mục máu nàng mặc dù không chết nhưng toàn thân bùng ù n tạm thời không dùng được lực lâm vi chỉ có thể dùng bên ngoài thiết kêu lên tưởng viêm nhanh ngăn lại nó nguyên lai、like、lúc này để lâm vi bị thương đồng thời cái kia nguyên âm đã dùng cả tay chân nào về phía bạch long có thể tưởng viêm căn bản không có chặn đường dự định hắn nhìn m ệ n h môn một chút kêu lên ta đi phá hư m ệ n h môn m ệ n h môn một hủy t a môn sắt cùng con quái vật kia đều sẽ biến mất cơ giáp màu đen phóng tới phản màng bên trong m ệ n h môn đồng thời kêu lên quảng lăng thị huynh đệ xin ngươi quấn lấy con quái vật kia một lát la diêm ở trong phòng điều khiển hư một tiếng ngừng lại tựa hồ không còn dự định công kích mạnh môn thế là nguyên âm nhãn trâu xoay đậu nhìn về hướng tường viêm đột nhiên thay đổi tuyến đường như là một sởi khói xanh giống như nào về phía tường viêm tường viêm lập tức kêu to lên huynh đệ làm như vậy có ý tứ sao coi như ta phá hủy mệnh môn ngươi còn sợ công lao để cho ta cướp đi sao ta khẳng định sẽ cùng các ngươi chia đều đó a lúc này nguyên âm thân ảnh đột nhiên trong suốt như là sẽ ẩn hình giống như biến mất tại trong không khí một giây sau nó tại cơ giáp màu đen sau l ư n g h i ệ t hiện ô n lấy cơ giáp gương mặt đột nhiên chia năm xẻ bảy như là một gốc mở ra cánh hoa hoa ăn từ người tại cái kia mở ra gương mặt bên dưới la từng vòng từng vòng nhỏ vụn sắc bén tổ răng tấm này miệng rộng đông nhiên khép lại cắn lấy cơ giáp đầu cắn đến răng giáp rung động tia lửa tung tóe a trong phòng điều khiển t ư ở n g viêm hét thẳng lên cộng cảm hệ thống tác dụng dưới hắn cùng cơ giáp cảm động lây chỉ cảm thấy đầu phản phất muốn cho cắn nát gặp nguyên âm quấn lấy t ư ở n g viêm la diêm lúc này mới phóng tới phản màng phá quân d ơ cao đột nhiên trường kiếm phá không mang theo một đạo phích lịch địa quang trạm tại phản màng phía trên chiến kỹ kinh lôi bây giờ tại la diêm sơ cấp bốn tầng cảnh giới hạ xử đến cái này thức chiến kỹ uy lực đại tăng một chém phía dưới phản mang đầu tiên là ảm đạm rút đi nhan sắc tiếp lấy như là pha lê giống như pha toái biến thành ngàn vạn mảnh vỡ như là hồ điệp bay múa tường v i ê m cơ giáp bên trên nguyên âm mở ra trên gương mặt ở vào phương hướng khác nhau hai viên con mắt đồng thời nhìn về phía bạch long tiếp theo từ cơ giáp nhảy lên lên cải biến mục tiêu nhưng la diêm t ả o có chuẩn bị cái kia nguyên âm vừa nhảy dựng lên bạch long lại đột nhiên q u a y người cuối cùng một viên đường đạn đạn đạo thoát nòng súng mà ra trực tiếp đâm vào nguyên âm trên khuôn mặt、Ấm、ẩm ẩm hỏa câu bành trướng một phát c ù n loạt sóng xung kích quét sạch bốn phía lúc này đen kịp cơ giáp từ hỏa diễm cùng trong khói dày đặc vào da trong phòng điều khiển mũ giáp phía dưới thưởng viêm hai mắt đỏ bừng chóp núi dỉ máu lại gắt gao tiếp cận cái tia đã không có phản màn g bảo vệ bệnh môn nó là của ta thường viêm tại trong mũ giáp nói khẽ t h ư ơ n g một trăm năm mươi chín một kiếm tiến công một ba v â i anh cơ giáp màu đen trên trường kiếm lại dấy lên loại ngọn lửa màu đỏ ngọn kia đây là tưởng viêm thần tàng năng lực ngọn lửa này đừng nhìn thiêu đốt cũng không thịnh vượng trên thực tế nhiệt độ cực độ đồng thời có mãnh liệt bạo tạc tính chất t ư ở n g viêm đã quyết định vô luận người nào cản trở lấy đường đi hắn đều muốn một kiếm chém bạo liền xem như quảng lăng thị cơ giáp cũng là như thế nhiều nhất sau đó kiên trì chính mình thất thủ dù là bởi vậy lại nhận trừng phạt có thể cùng phá hủy mệnh môn công lao so ra chỉ là một chút trừng phạt tính là gì nhưng tại lúc này t ư ợ n g viêm đột nhiên toàn thân một trận hắn túi đầu xuống nguyên lai cơ giáp đùi phải chỗ chẳng biết lúc nào quân lên một đầu xúc tu hắn quay đầu nhìn thấy cái k i a nguyên âm vậy mà lại đứng lên lúc này mới qua bao nhiêu thời gian bị tạc rơi đầu cùng cánh tay nó lại phục hồi như cũ đồng thời lần này toàn thân nó bao trùm lấy vẫy cá giống như giáp phiến những lân giáp kia chạy x ô i như kim loại con c h ạ c h hiển nhiên đây là nhằm vào vừa rồi đạn đạo công kích chỗ tiến hóa đi ra hình thái mới c u ố n lấy tưởng viêm cơ giáp xúc tu từ nguyên âm trong lòng bàn tay nô ra càng nhiều xúc tu nó ra bọn chúng c u ố n lấy cơ giáp tứ chi c ù n g cổ đ ỗ n g nhiên rút lại những xúc tu này mặt ngoài đồng dạng bao trùm lân thiến lực lượng cũng lớn vừa thu lại phía dưới cơ g i á p phảng phất cho làm định thân pháp đồng thời cổ bị đ ỉ m tại cộng cảm hệ thống tác dụng dưới thượng viêm chỉ cảm thấy không cách nào thông khí nguyên âm cười quái dị mượn nhờ những xúc tu này dùng sức kéo một cái đem chính mình giật đi qua nó vượt qua tưởng v i ê m cơ giáp đ ỗ n g nhiên vung vẩy chính mình một cánh tay khác trên cánh tay kia năm đầu ngón tay phanh phanh phanh nổ đoạn đầu ngón tay bay vụt hướng bạch long lại như cùng năm mai cỡ nhỏ đạn đạo giống như tại bạch long kịp thời dâng lên giáp dày trên bình c h ư ớ chế tạo tương ứng số lượng hỏa cầu màu lam bình c h ư ớ không có bị nổ tung bất quá bạo tạc trúng kích vẫn để bạch long thân máy lung lay bên dưới sau đó cái kia nguyên âm tách ra lòng bàn tay xúc tu những xúc tu kia thoát ly thân thể của nó nhưng cũng không rơi xuống ngược lại giống như là có ý thức của mình giống như chăm chú trói buộc lại tường viêm nguyên âm t h ừ cơ nào h về phía bạch long đúng lúc này hậu phương một mảnh hồng ảnh lướt qua đỏ nga đại cơ giáp này tại lâm vi điều khiển bên dưới từ nguyên âm bên người đi qua phía sau cánh giáp mở ra biên giới chối nổi lên một vòng hồng quang trải qua nguyên âm lúc một chi cánh giáp c h ấ p động bên dưới nguyên âm tại chỗ cắt thành hai đoạn đỏ nga lại xoay người lại cái kia cánh giáp hạ phương ông thanh đại tác bay ra một đoàn cỡ nhỏ máy móc bơm bướm những cái kia cỡ nhỏ máy móc bơm bướm như là nhào về phía giống như hòa diễm nghĩa vô phản cố vọt tới cắt thành hai đoạn nguyên âm sau đó chính là một trận dày đặc không gì sánh được bạo t ạ g như là một trận hoa lệ khói lửa hòa diễm cùng trong khói dày đặc nguyên âm rơi xuống đất sau đó hai đoạn thân thể vậy mà đồng thời hành động một đoạn bò hướng đỏ nga một đoạn khác phóng tới bạch long hậu phương tường viêm rốt cục dùng hắn cái kia thiêu đốt lên huyết diễm trường kiếm đánh gãy tìm cổ xúc tu sau đó vài kiếm đem cái khác xúc tu thanh lý mất sau đó mặc kệ nhận nguyên âm dây dưa đỏ nga. toàn sông mệnh môn. lực về đúng lúc này đột nhiên từng đạo trói mắt điện quang từ trên trời giang xuống giống như từng cây ngân b ạ c h trường thường hiện lên hình quạt bao trùm đem một nửa kia nguyên âm còn có ngụy trang thành dao tang quỷ m ệ n h môn đều bao phủ trong đó điện quang lấp lóe mang theo hủy diệt cùng ngang ngược khí tức phản g phất lôi thần cầm thét để mảnh kia khu vực hình quạt từng mảnh tan giã trắng lóa điện mang bên trong một nửa thân thể nguyên âm thân thể đầu tiên là cháy đen sau đó ánh lửa lấp lóe cuối cùng thân thể băng tán phân ly v â phân cái kia mạnh môn càng là trực tiếp tại điện quang bên trong nổ tung nổ vỡ nát t h ư ờ n g viêm thấy con n g ư ơ i một chút xíu mở rộng ở trong phòng điều khiển điên cuồng mà giống lên không nó là của ta hắn bỗng nhiên nhìn về phía mảnh k i a điện quan g điểm xuất phát nhìn về phía một kiếm đánh r ớ t mặt đất bạch long tại thời khắc s ố n g còn la diêm sử dụng kinh lôi vạn quân tính cả nguyên âm cùng tòa kia mệnh môn một khối công kích cái này thức cần tại khai nguyên vòng bí pháp chống đỡ dưới mới có thể sử dụng trên kỹ uy lực to lớn dưới một kích đem vài trăm mét phạm vi bên trong một mảnh khu vực hình quạt toàn nổ thành cho tàn thượng viêm nếu không phải kịp thời dừng lại chỉ sợ cơ giáp cũng sẽ nhận trọng thương có thể con vịt đã đun sôi vậy mà bay cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng n mất không trôi khẩu khí này nhưng nhìn một chút bên cạnh bọn g a hắn cố gắng để trên mặt gạt ra dáng tươi cười mở ra cơ g i á p ngoại phong công năng nói ra quá tốt rồi cứ như vậy hẳn là là có thể giải quyết cái này tăng môn sắt đi la diêm xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn về phía bộ cơ giáp màu đen kia ngân thập tự tinh hiện hiện la diêm thấy được tưởng v i ê m đoàn kia hình người ánh sáng xám nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn một đạo đủ mọi màu sắc tin tức tuyến la diêm đem tinh thần tập trung ở đạo tin tức kia tuyến thượng đ ồ n g nhiên đạt được một chút tin tức tượng viêm hai mươi ba tuổi trường bình thị mặt đất quân đoàn quân dự bị la diêm tiếp tục đào móc tiếng lòng của hắn đáng chết lao tử công lao ngâm nước nóng tên hôn đản này lao tử không tha cho hắn không được hiện tại không có khả năng cùng hắn phát sinh xung đột hắn còn có đồng b ạ n tại một đối hai ta không có phần thắng thật không cam lòng a nếu như phần công lao này thuộc về ta đ â y đủ ta hướng chiến lược phủ hối đoái một máy thần tướng cấp cơ thể đi hôn đản đáng chết đừng để ta biết hắn là ai nếu không ta giết chết hắn những n à y tiếng lòng lấy văn tự hình thức rõ ràng hiện ra tại la diêm trong tầm mắt la diêm sắc mặt tâm trầm hắn cũng không thích bị nhớ thương ngay sau đó thu hồi phá quân muốn tiên hạ thủ vi cường cùng lúc đó t a n g môn sắt bên ngoài cơ thể các tòa địa thành binh đoàn doanh địa lúc này loạn thành một đoàn thông tin còn không có biện pháp khôi phục sao còn không thể liên hệ với sư bắc rơi đội trưởng các ngươi là làm ăn gì sẽ liên lạc lại không lên các ngươi cho hết ta nghỉ việc đúng lúc này trong thành thị vang lên một tiếng trói t a i ánh đề người người hướng tăng môn sắt nhìn lại chỉ gặp cái k i a ngoại tầng đen kịp nhau thai đột nhiên hở ra cái này đến cái khác b ọ n khí sau đó phân giải thành chất lỏng d ầ m d ầ m chạy xuống bục lộ ra nhau thai bên trong cái k i a to lớn màu đen thai nhi cái k i a thai nhi c u ộ n thành một đ o ạ n phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc nhưng khóc đến một nửa thân thể cũng cùng tầng k i a nhau thai một dạng hiện lên hình bọn phân giải phân giải thành thanh thủy d ầ m d ầ m chạy xuống trôi bục lộ ra bên trong khí quan xương cốt thông tin thông tin khôi phục chơi ạ rất nhiều cơ giáp tín hiệu đều biến mất bọn hắn ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra t h a n g m ô n s ắ t đột nhiên xuất hiện phân giải để la diêm không kịp hành động trong mắt thế giới liền trời đất q u a y cuồng đứng lên tại cái này ngắn ngủi trong quá trình la diêm cảm giác được cơ g i á p phát sinh nhiều lần va chạm nhưng bạch long mở ra giáp d à y bình t h ư ớ n g ngoại giáp lại là đặc trùng tài liệu dạng này va chạm nhiều nhất để la diêm trắng đầu thụ thương lại là không đến mức đợi đến hết thể ổn định lại la diêm nhìn về phía toàn cảnh cửa sổ bên ngoài là một cây như là như trụ trời phóng lên tật trời sau đó hướng con vào trong khúc to lớn sơn sườn chương một trăm sáu mươi long hồ khí hai ba đi ra la diêm nhìn xem một phía đỏ nga cùng tưởng v i ê m bộ cơ giáp k i a đều không tại phụ cận không biết tại vừa rồi tăng môn sắt phân giải bên trong bị cọ rửa đi nơi nào bạch long đứng lên xuyên tấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nắm g nhìn bốn phía tăng môn sắt hiện tại chỉ còn lại có một bộ trắng nếu không xương không xương này bên trên t ừ n g cây trên xương cốt còn khảm bất quy tắc tinh chất vật thể không biết là cái gì tại không xương bốn phía l à đã biến thành phế tích thành thị cao ốc quýnh đ ả o lộ diện đứt gãy chỉ có thành thị bên cạnh ngoại ô một vùng bởi vì không có bị tăng môn sắt phá hư cho nên còn có nhà lầu đứng n g n g ngay tại phía tây bắc la diêm nhìn thấy vài tòa nhà sau phòng phương có tỏa ra ánh sáng lung linh mạnh liệt dẫn ra ngoài hắn không khỏi khống chế bật lòng đi tây bắc mặt mà đi cơ g i á p bộ pháp lớn với bao cũng không lâu lắm la diêm đã đi tới phụ cận đến gần mới phát hiện nơi này quang mang phi thường nồng đậm quả thực là đang phun trào bởi vì nồng độ đông đúc mà tạo thành quang vụ nơi xa đã vang lên máy không người lái x o a y c a n h chấn động thanh â m căn cứ chỗ đã phái ra máy không người lái tiến về hiện trường điều tra rất nhanh nơi này dị thường liền sẽ bị phát hiện la diêm không có lãng phí thời gian dự định tìm tỏi không gian vạch long vòng qua vài r ã cao ốc xuyên t h ấ u qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nhìn thấy cái kia vài r ã cao ốc phía sau một chỗ đất t r ố n g sinh cơ nồng đ đậm trải rộng hoa cỏ chính là ở đây trên không lưu quang khuấy động quang vụ vậy mà mơ hồ hình thành long hồ trí tướng màu sắc rực rỡ trong màn xương lấp lóa long bàn hồ cứ thỉnh thoảng hiện hiện tựa hồ đang thủ hộ lấy cái gì có thể la diêm từ chỗ cao nhìn xuống cái gì cũng không nhìn thấy đột nhiên hắn linh cơ khé động mở ra đúng như chi nhãn ngân thập tự trạm đồ án tại hắn song đồng nổi lên hiện trong tầm mắt vạn sự v ậ n vật đều chỉ còn lại đơn giản một chút đường cong ngay tại vùng bãi cỏ kia bên trên la diêm nhìn thấy có đường cong miêu tả đi ra thần long cùng m á n h hổ đều là sinh động như thật cũng không lúc làm ra long lánh hổ khiếu giống như động tác chỉ là không có bất kỳ t h a n h âm gì vang lên mà cái này giống như tranh thủy mặc giống như long hổ khí tượng đều là vây quanh một đoàn kim quang chuyển động mỗi đi một vòng liền có từng tia từng tia từng s ợ i khí tức tuân hướng đoàn kim quang kia tu hợp vào trong đó bạch long xoay người quỳ một chân trên đất la diêm cầm trong tay lệ tinh thứ cơ giáp phòng điều khiển đi ra một bên duy trì cùng bạch long cậu cảm một bên đi tới mặt đất hắn dâm lên hoa cỏ xâm nhập con rồng k i a khí thế tượng bên trong hướng trong tầm mắt đoàn kim quang k i a đi đến cùng lúc đó có một bộ cơ giáp từ ách sắt di hải mà đến chính là tường viêm vừa rồi ách sắt phân giải trời đất quay cuồng đợi đến hắn lấy lại tinh thần cơ giáp đã nằm trên mặt đất hắn đi ra di hải đồng dạng trông thấy thành thị phía tây bắc có kỳ quang t r à n đầy ngay sau đó hiếu kỳ tìm tới chẳng lẽ là trong tiểu thuyết kỳ ngộ a vậy ta liền phát đạt lấy không được phá hư mệnh môn công lao cho ta đến điểm kỳ ngộ cũng không quá phật đi tường viêm nói một mình đột nhiên toàn cảnh cửa sổ bên trong hắn trông thấy bạch long nửa quỳ tại vài tòa nhà sau phòng mặt là tiểu tử kia thường viêm ánh mắt lập tức lạnh lẽo cướp ta công lao hiện tại liên kỳ gặp cũng muốn cùng ta tranh ta ngược lại muốn xem xem v ậ n khí của ngươi có thể tốt tới trình độ nào cơ giáp lạng yên rút ra trường kiếm bốc cháy lên sền sệt huyết diễm thường viêm coi chừng k h ô n g chế cơ giáp hóp lưng lại như n g h o hành đ ầ u tại bạch long thị giáp điểm m ộ chỗ đồng thời hắn mở ra quái nhớ trang bị để phòng ngừa bị đối phương dạ đã phát hiện như vậy trải qua một lát thường viêm cũng nhìn thấy khu đất trong kia nhìn thấy phía trên kia lộng lẫy quan vụ nhìn thấy con rồng kia khí thế tượng sau đó hắn thấy được la diêm da hỏa kia từ trong cơ giáp xuống hắn phát hiện cái gì không sai hắn khẳng định phát hiện cái gì mới có thể rời cơ giáp thường viêm lập tức điều lấy trên mặt đất hình ảnh cũng đem phóng đại có thể trừ nhìn thấy đầy đất hoa cỏ cùng la diêm ngoại cũng không có thứ đặc biệt gì kỳ quái cái gì cũng không có a thường viêm n h ũ n mày không đối nếu như không có phát hiện hắn sẽ không rời cơ giáp đông nhiên một cỗ ác n i ệ m dâng lên ta làm gì để ý tới hắn phát hiện cái gì vô luận là cái gì chờ hắn nắm bắt tới tay sau đem đồ vật đ o ạ t tới không được sao hiện tại hắn rời đi cơ g i á p không phải là đối thủ của ta t h ư ờ n g viêm càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý hoặc là dứt khoát làm một hồi hoành tráng xử lý hắn đối với xử lý hắn như thế liền chết không đối chứng đến lúc đó ta tùy tiện tạo ra một cái lấy cớ chính là trên mặt đất t h ứ không thiếu nhất chính là ngoài ý muốn trong mắt của hắn phun trào ác ý nhưng không có lập tức hành động hắn không nốc muốn trước nhìn xem la diêm được cái gì lại nói một bên khác la diêm mở ra lấy đúng như trí nhãn hắn rốt cục đi tới đoàn kim quang kia bên cạnh đoàn kim quang này như là một viên hạt giống nó đồng bình ở giữa không trung lúc này hạt giống bắt đầu bành trướng mọc ra trồi non t r ồ i mầm cấp tốc sinh trưởng nước vỡ trùng r a sinh ra dễ mầm cùng phối thân dễ mầm hướng phía dưới kéo dài sợi dễ do có đến không dần dần biến mất ở trong không khí t r ồ i mầm thì đi lên trong nháy mắt liền biến thành mầm non màu vàng mầm non lần lượt mọc ra p h i ế lá lá cây cấp tốc biến rộng biến dày cũng không lâu lắm phiến lá ngoại hình liền giống như một thanh rủ nhỏ cũng lá thẳng tắp tự lập duyên dáng yêu kiểu nhìn đến đây đã đó có thể thấy được viên tiêu màu vàng hạt giống mọc r a chính là một cây hoa sen hiện tại lá cây đứng lên đằng sau liền tiến vào nợ hoa kỳ chỉ gặp cái tiêu màu vàng cánh hoa dần dần ra bên ngoài mở ra nụ hoa mọc ra cuối cùng một gốc kim liên cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung nhìn kỹ có thể nhìn thấy gốc này kim liên từ nụ hoa đến cánh hoa lại đến hoa trôi đều là do rất nhỏ đến không cách nào hình dung ký hiệu màu vàng n ó n g chỗ tạo thành nó ở giữa không trung có chút chập trờn tản mát da mùi thơ ngát ngấm cả vào lòng người la diêm sợ h ã i thán phục cũng v ư ơ n tay đụng vào gốc k i a kim liên không ngờ đầu ngón tay mới đụng phải cái kia liên bao kim liên đột nhiên dài thể hóa thành không thể đếm hết ký hiệu màu vàng nóng lấy la diêm đầu ngón tay làm điểm xuất phát cấp tốc bao trùm l à n tràn khi những ký hiệu này rơi vào trên da rẻ của hắn sau trong nháy mắt liền đắm chìm biến mất lúc này la diêm có thể cảm giác được có đồ vật gì tư dưỡng thân thể của hắn lúc này la diêm toàn thân cao thấp đã bị ký hiệu màu vàng nóng bao trùm những ký hiệu này quang mang lõe lên một cái liên đều theo thứ tự chui vào trong cơ thể của hắn la diêm nâng lên hai tay nhìn thấy bàn tay hắn có thể cảm giác được thân thể của mình thậm chí nguyên lực đều đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa nhưng ở bề ngoài lại một chút cũng nhìn không ra thậm chí ngay cả một tia nguyên lực ba động cũng không có xuất hiện lần này tình cảnh rơi vào tưởng viêm trong mắt càng là không hiểu được tại tưởng viêm trong mắt la diêm đối với không khí đưa tay giá trị tiếp lấy lại nhìn mình hai tay hoàn toàn không biết hắn đang làm gì đột nhiên tưởng viêm ánh mắt lấp lóe chẳng lẽ nói vật kia chỉ có hắn mới nhìn được hắn đã được đến một loại bảo vật nào đó nghĩ tới đây thường viêm ý đồ xấu mọc lan tràn hắn nhìn t r u n g quanh nơi này trừ hắn cùng la diêm ngoại mặt có người thứ ba ở đây thế là thường viêm cắn răng một cái đen k ị t cơ giáp đ ỗ n g nhiên đập ra trong chớp mắt đi vào vùng bãi cỏ kia cơ giáp dâm đến mặt đất cây cỏ bay tán loạn thiêu đốt lên huyết diễm trường kiếm r ơ lên đỉnh đầu khóa chặt la diêm định đánh xuống chứ một trăm sáu mươi một đối chất ba ba tại la diêm hấp thu đoá hoa sen kia đằng sau bốn phía con vụ thậm chí con rồng kia khí thế tượng liền dần dần biến mất đợi đến thường viêm bạo khởi tập kích cơ giáp xông vào đất trống quan vụ càng là tiêu tán cái bảy tám phần la diêm tại đại địa chấn động bên trong quay đầu lại nhìn về phía phía sau như là thiên thần bình thường cơ giáp màu đen nhìn xem cái k i a r ơ i lên đỉnh đầu t h i ê u đốt huyết diễm t r ư ờ n g kiếm sắc mặt như thường la diêm cùng cơ giáp duy trì cộng cảm thường viêm đi vào há có thể giấu d i ễ m được hắn lúc này hắn nhìn xem đỉnh đầu cơ giáp miệng đột nhiên giật giật trong phòng điều khiển thường viêm xuyên thấu qua khẩu hình đọc h i ể u la diêm lời nói ngớ ngẩn ha ha sắp chết đến nơi còn mạnh miệng tiếng nói mặt rơi thường viêm đột nhiên nghe được phòng điều khiển phía sau chuyển đến kim loại biến hình thanh â m hắn vừa muốn quay đầu đột nhiên thân thể chấn động m á h liệt sau đó liền đã mất đi ý thức tại tưởng viêm mũ giáp mặt nạ bên trong chiếu dọi ra một mảnh màu xanh đen quang ảnh trên đồng cỏ la diêm không n ú c đ í c h hắn nhìn thấy cơ giáp màu đen đầu đột nhiên bị một đoạn màu xanh đen mũi kiếm phá vỡ vô số mảnh vỡ linh kiện thậm chí một chút thân thể người linh kiện rầm rầm rơi xuống ba đắt ba đắt la diêm bên người rơi xuống các loại sự vật có toàn cảnh cửa sổ đặc trùng mảnh pha lê vỡ cũng có cánh tay xương cốt một dòng máu rơi xuống la diêm trên khuôn mặt sau đó thua xuống tại trên mặt hắn lưu lại một vệt máu lúc này có đỡ máy không người lái từ phía trên trải qua đem bạch long từ phía sau lưng một kiếm đâm xuyên qua cơ giáp màu đen đầu hình ảnh vô xuống không bao lâu ngoại ô tây bắc bên cạnh mảnh khu vực này đã đứng đầy cơ giáp trương bình thị cùng quảng lăng thị hai bên thăm dò binh đoàn đều có nhân viên đi vào la diêm tại lâm thời lập nên trong trướng đồng tiếp nhận điều tra đột nhiên lều vải bị vấn lên mấy người vào ai zta đội viên một người cầm đầu trung niên nam tính ánh mắt lạnh lùng đằng đ mắt mắt liệt liệt mấy vị chúng ta giống như không có mời các ngươi vào đi lương kiếm ty không khách khí chút nào nói ra cái tiếng ánh mắt lạnh lùng trung niên bị lương kiếm khí tức ép tới ngực khó chịu nhưng chưa từng chút nào yếu thế nói thượng viêm là của ta đội viên hiện tại hắn khó hiểu chết chẳng lẽ ta cái này làm đội trưởng không có khả năng hỏi đến lương kiếm khẽ mỉm cười nói việc này không đang trong điều tra sao điều tra vậy cũng phải do chúng ta trường bình thị đến điều tra nam nhân trung niên lớn tiếng nói lương kiếm mặt lập tức kéo xuống các hạ đây là ý gì n g ư ơ i muốn nói chúng ta dở trò dối cha sao nam nhân trung niên a âm thanh việc quan hệ một thành mặt mũi khó đảm bảo các ngươi sẽ không làm được đi ra lương kiếm nhẹ gật đầu nói ra vị đội trưởng này xin hỏi tôn tính đại danh h ứ a khánh nam nhân trung niên lớn tiếng nói Tốt. lương kiếm trầm tiếng nói h ứ a khánh đội trưởng nguyên bản chuyện này chúng ta nghĩ đến cùng quý thị lên tiếng kêu gọi còn chưa tính đã ngươi không tin vậy chúng ta xin mời thiên cương long kỵ tham gia công chắc các có chứ. không như hẳn ngươi kiến khánh nghe ký kết quả. Lời Hứa vậy, sẽ đặc ư được ợ c chính cái dịch tức trong lòng lột bột một tiếng. trong một giết. trận lòng Hắn nhận mình nổi đỉnh. Lập lôi đội bị bị hậu đ biệt là hung thủ còn tại chính mình binh đoàn nội bộ tiếp nhận điều tra để hắn cảm thấy bất công cho nên mới xung động tìm tới cửa hiện tại gặp lương kiếm muốn xin mời thiên cương long kỵ tham gia công kỳ kết quả ngay sau đó đánh lên chống lui quân đối phương dám làm như thế Hiện nhi lương kiếm làm thủ thế một mặt sớm đã chuẩn bị xong trên màn hình lớn liền xuất hiện hình ảnh trong tấm hình la diêm hành tàu ở trên đồng cỏ bốn phía quang vụ m á c h liệt thỉnh thoảng hình thành l o n g h ổ khí tượng đột nhiên tưởng viêm cơ giáp màu đen tại màn ảnh bên cạnh xuất hiện nhanh chân hướng về phía trước mục tiêu rõ ràng trực chỉ la diêm cơ giáp nâng lên trường kiếm trên đó huyết diễm hương h ự c làm bộ m u ư n bủ lúc này màn ảnh di động đi vào tưởng viêm cơ giáp hậu phương bỗng nhiên một thanh xanh đen trường kiếm đâm tới phá vỡ mà vào cơ giáp màu đen cái h đem đầu thọc cái xuyên thấu hình ảnh như vậy dừng lại nhìn đoạn này thu hình lại hứa khánh trên c h á n toát ra khỏa khỏa mồ hôi tiếp lấy liền nghe lương k i ế m lớn t i ế n g nói các vị đều thấy rõ ràng đi đây là bên ta cơ giáp bạch lòng quay t r ụ xuống một đoạn thu hình lại từ đoạn này thu hình lại không khó coi ra là quảng lăng thị cơ giáp sư tưởng viêm lên ý đồ xấu trước đây chủ động công kích bên ta cơ giáp sư mới tao nộ phản s á t bởi vậy ta cho là lần này sự cố trách nhiệm không tại bên ta nói đi lâm vi cũng đi ra nói chúng ta tại tăng môn sát bên trong thời điểm la diêm phát hiện mệnh một chỗ lúc đương thời một cái nguyên âm quá yêu chúng ta Ta nguyên bản hy vọng tưởng viêm phi công phối hợp cùng một chỗ chặn đường nguyên âm để la diêm có cơ hội phá h ư m ệ n h môn nhưng tưởng viêm phi công càng hy vọng chính mình tự tay phá hủy m ệ n h môn có thể cuối cùng phá hủy m ệ n h môn hay là la diêm nàng cũng không nói quá nhiều có thể cái này ngắn ngủi mấy câu lại chỉ ra la diêm phát hiện m ệ n h môn tưởng viêm không lấy đại cục làm trọng chỉ lo tranh đoạt công lao cùng cuối cùng m ệ n h môn vẫn bị la diêm phá hư từ đó tạo thành tưởng viêm ở chỗ này hướng la diêm hung ác hạ sát thủ động cơ trương bình thị một phương người người xấu hổ hách hứa khánh cũng không ngoại lệ lúc này dưới tay hắn một tên đội viên đứng ra nói ra liền xem như tưởng viêm động thủ trước đây vậy ngươi ngăn lại hắn chẳng phải xong hắn dù nói thế nào cũng là chúng ta trường bình thị người dù l à nhận trừng phạt cũng hẳn là do chúng ta trường bình binh đoàn đến quyết định ngươi không có khả năng tự tiện đem nó đánh g i ế t sắc mặt tái nhợt mắt chu phiếm hát diêm văn bắc nhịn không được cười lên vị huynh đệ kia ý của ngươi là có người muốn giết ta thời điểm ta còn không thể giết hắn mà là đến b ư ớ c lên bị g i ế t nguy hiểm trước mặt lấy vũ khí của hắn sau đó lại đem bắt sống cuối cùng đưa cho, cho các ngươi xử lý là ý tứ này không t các người bình binh đoàn n g cơ giáp sư kia l ở trên đồng cỏ đó là ai tại khống chế cơ giáp trong chuyện này có người thứ ba ở đây các người đã phát hiện tưởng viêm hành động nhưng không có ngăn lại các người cố ý dẫn dụ hắn xuất thủ lại đem hắn phản xác các người quá hẹn hạ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng l ư ỡ n g thị binh đoàn người đều lẫn nhau chỉ trích lên đối phương đến đông nhiên một cỗ ba động chấn áp vào trường tiên h tiêu thiên cương long kỵ giơ tay lên hiện trường lúc này mới an t ĩ n h lại l i ê n nghe hắn đạo ta điệu lấy ra máy không người lái quay chụp đến một chút hình ảnh từ những hình ảnh này tổng hợp đến xem đó có thể thấy được quảng lăng cơ giáp tại ách sắt phân giải đằng sau cũng mặt ngồi những nhân viên khác liền tự mình rời đi cho nên không tồn tại người thứ ba ở đây nhân tố về phần cơ giáp sư rời đi cơ giáp cơ giáp vì sao còn có thể hoạt động rất đơn giản tiên tiêu long kỵ nhìn về hướng la diêm k h ỏ miệng c á n n h t hắn là t r ờ i sinh cộng minh giả